Quy 1 Trư 1, Trung Cực Vô lượng Phái, Luy Ốc Chi Nạ Tạo. Một tòa phong cách cổ xưa đình viện, đại môn mở rộng, cánh cửa trên mái hiên một khối bảng màu đen chán bắt tại phía trên, trên đó viết năm cái chữ to, Trung Cực Vô lượng quán. Màu đen đấy, màu đỏ chữ, giống bay phượng múa, thoăn thoát, hơn nữa trong chữ tựa hồ ẩn chứa loại nào đó khác thường năng lượng, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền có bị đâm đau cảm giác. Vào cửa về sau, một mặt tảng đá bức tường, dài 10m, cao 6m, mặt trên dương có khắc một cái thật lớn võ chữ. Vòng qua bức tưởng, đình viện nội bộ bố trí hình thức xa xưa võ quán bộ dạng. Mặt đất phủ kín tảng đá, phi thường vững vững. Hai bên các bảy đặt một ít huấn luyện dùng phụ trọng khí giới. Mặt sau nhà giữa phía trước trên bậc thang, đang đứng một người, hai ba mươi tuổi, nhưng khí thể ứ, rất có tông sư phong phạm. Hắn thân cao gần hai thước, ở trần, cả người cơ bắp từng cục, thoáng như cương cân thiết cốt. Hiện giờ hắn nghe như tiếng Trung, đang tiến hành phát biểu. Đối diện trong đình viện, một đám hoa kiểu, nữ có năng có, đang sắp hàng chỉnh tề, nghe hắn phát biểu. Bản phái chính là võ thần truyền thừa, từ tổ sư trung cực hòa thượng, cùng nhị đại sư Tôn trung cực vô lượng, rơi vào tay ta, đã là đệ tam đại. Bồn tọa chiến lục, vốn là trung cực vô lượng phái đệ tam đại trưởng môn. Bản phái môn quy một kỵ khi sư diệt tổ, hai kỵ đồng môn tương tàn, ba tránh tiết lộ thông tin công pháp, bốn kỵ cùng hiểu được địa ngục chi kiếm người đối địch. hiểu rồi sao? mọi người cùng kêu lên giống to, đã hiểu. tốt lắm. triền lục vừa lòng gật đầu. ở các ngươi bái tổ sư phía trước, phải suy nghĩ cho kỹ. hiện tại rời khỏi, còn kịp. nhưng là một khi nhập vào trong chúng ta, liền muốn thủ bản môn quỹ cụ, nếu không bổn tọa phải thanh lý môn hộ, thu hồi công pháp. ánh mắt của hắn như điện, ở trong đám người bắn phá một lần, lớn tiếng hỏi, có rời khỏi sao? mọi người lại cùng kêu lên giống to, không có. tốt lắm. hiện tại tùy bổn tọa đi bái tổ sư chiến lục xoay người tiến vào tránh đường, đệ tử khác theo sát phía sau nối đuôi nhau mà vào. tránh đường thờ phụng hai tòa linh vị, theo thứ tự là tổ sư trung cực hòa thượng, cùng với nhị đại tổ sư trung cực vô lượng, linh vị bên cạnh, hương đến tế phẩm mọi thứ bày đặt chỉnh tề. tổ sư trung cực hòa thượng lấy cổ võ khí công vận hành phương thức bắt chước luồng điện tôi động, tu luyện tới cao thâm nông nội lấy điện sinh tử, cuối cùng những người thường cũng có thể nắm giữ vũ trụ ở giữa đâu đâu cũng có từ trường lực lượng, từ trường chuyển động chính là ta phái sáng lập ra môn phái tổ sư. Tuy rằng trong đám người bái sư các đệ tử trước đó sớm có nghe thấy, nhưng là tự mình từ sư phụ trong miệng nghe nói, người thường cũng có thể sinh ra siêu năng lực, như trước khiến cho rối loạn tư bừng. Triển Lục vừa chứng mắt, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt nhẹ dự, thoáng như nhất dùng nước lạnh thêm thức ăn, đầu lập tức liền thành tỉnh xuống đi, cũng không dám nữa lên tiếng. Aiya đứng vững nghe giảng. Nhị đại tổ sư trung cực vô lượng, tiến khai sinh vô lượng, sau cải danh trung cực vô lượng. Nhị đại tổ sư thần công đại thành về sau, tung hoành thiên hạ, ít có đi thủ, mới là bản phái chân chính sáng lập người. Hai vị này tổ sư đều không phải là người trên thế giới này. Bổn Tọa Sư thừa nhị đại tổ sư, trong lúc vô ý đi vào thế giới này, vì để trung cực vô lượng phái truyền thừa tiếp, vì thế tự lập làm bản phái đệ tam đại trưởng môn, ở phương thế giới này truyền bá võ thần võ đạo. Hiện tại, bọn ngươi theo ta hướng hai vị tổ sư cúi chào. Nói xong, Triển Lục xoay người theo án trên đài lấy một nén nhang, ngón tay gảy nhẹ, đem hương châm, hai tay nắm hương, không người đã bái đi xuống. đệ tử còn lại cũng đi theo xoay người túi đầu, gọi là bái kiến tổ sư. Như thế túi đầu ba lượt, nghỉ. Triển Lục đem hương sắp nhập lưu hương bên trong, xoay người tiếp tục phát biểu. Bọn ngươi hiện tại chỉ có thể coi là đệ tử ký danh. Trong vòng 3 tháng có thể nhập một người, lại vừa làm đệ tử chính thức. Ta phái hữu giáo vô loại, vô luận ngươi là người tốt hay là người xấu, tư chất cao vẫn là tư chất thấp, kẻ có tiền hay là người nghèo, chỉ cần ngươi có trí tại dẫn thân vào võ đạo, bổn tọa cùng đối xử bình đẳng, tuyệt không tầng tư. Đến nơi các ngươi học xong khí công, dùng nó tới làm cái gì, bổn tọa cũng không quản, toàn bộ do các ngươi tự làm quyết định. Hoa phúc không cửa, chỉ có tự chiêu. Các ngươi ân oán cá nhân, trên nguyên tắc môn phái không dành để ý. Chết sống có số, giàu có nhỏ trời. Hiểu chưa? Mọi người lại cùng kêu lên giống to, minh bạch rồi. tốt lắm. Mọi người hiện tại tại chỗ ngồi xuống, ta trước cho các ngươi giảng giải trung cực vô lượng khí công huyền bí. Ta phái võ học cùng thế gian còn lại võ học khác xa, yếu điểm không tại ở thiên phú, không tại ở sinh năng, lại càng không ở chỗ tài nguyên, tu hành bản phái võ học điểm mấu chốt chỉ có một, thì phải là ý chí. Chỉ cần ý chí của ngươi đủ mạnh, trong chiến đấu không ngừng bạo loại, trong nháy mắt vượt qua người khác 10 năm khổ tu cũng là có thể. Trung cực vô lượng khí công nhập môn thì là nhường khí công thành công bắt trước luồng điện thôi động cảnh giới. Cái này cần dùng rất cường đại ý chí, khống chế khí công đến chói buộc tế bào, nhường tế bào lẫn nhau ma sát, sinh ra luồng điện có một chút khoa học phương pháp là có thể phụ trợ tiến hành tu luyện nhưng là hy vọng mọi người đối với những phương pháp này khả dụng nhưng không thể thị mọi người nhất định phải nhớ kỹ một chút võ công cảnh giới chẳng hạn đều là biểu tượng căn bản vẫn là ở chỗ ý chí người dùng khoa học phương pháp tu luyện tiến bộ có thể rất nhanh nhưng là quá trình này ý chí của ngươi vẫn chưa được đến rèn luyện như vậy cảnh giới của ngươi cũng chẳng qua là lục bình không dễ thôi một khi cùng với các võ thần đối chiến rất có thể sẽ bị ngược gió lật bảng nhớ rõ ràng sao chúng đệ tử cùng tiêu lên hồi phục nhớ rõ ràng trung tâm ở chỗ ý chí triệt lục vơi lòng gật đầu tiếp tục giảng giải. Nhập môn cửa này tổng cộng có 27 chỗ khó, ta trước đơn giản giới thiệu cho các người một chút, các người trước tiên đem lý luận nhớ rõ ràng, sau đó chúng ta lại bắt đầu tiến hành luyện tập. Triển Lục đem trung cực vô lượng khí công công pháp và bí mật đều nói cái rõ ràng, không chút nào thằng tư, sau đó lại nghiêm túc trả lời một ít nghi vấn của đệ tử, sau đó mới chỉ đạo bọn hắn bắt đầu tiến hành lần đầu tiên vật khí. Đám đệ tử kia đại bộ phận đều là chút người thường, căn bản cũng chưa luyện võ qua, đối khí công rốt đặc cần mai, muốn cho bọn hắn từ không bắt đầu, đi bước một nắm giữ khí công, đồng tiến từng bước bước vào luồng điện thôi động cảnh giới, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình nhưng là triển lục hiện tại lại kiên nhẫn thực, bởi vì hắn cần cường đại võ thần xuất hiện. Trung cực vô lượng khí công có thể cho người thường cũng luyện được siêu năng lực, tiến tới luyện thành từ trường chuyển động, nhưng lại có một trí mạng chỗ thiếu hụt, thì phải là hạn mức cao nhất chỉ có 50 trọng thiên. Mà nếu muốn nhục thân gây dựng lại, đạt tới vĩnh sinh, ít nhất cần 75 trọng thiên. Cho nên, trung cực vô lượng phái các đời võ thần, sống lâu so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Đây cũng không phải là triển lục đủ khả năng nhận, nếu đều lần thứ hai xuyên việt rồi, còn được đến cái hệ thống, như vậy hắn tự nhiên mà vậy liền sản sinh leo lên đến đỉnh thực vật, bất diệt giác vọng. Triển lục vốn là bình thường người địa cầu, kết quả ngoại ý muốn xuyên qua đến võ thần thế giới, bái sư trung cực vô lượng phái, khổ tu hơn 10 năm, rốt cục đạt được từ trường chuyển động đệ cửu trọng tiên. Nhưng ở một lần võ thần cùng chủ thần không gian chiến sĩ đại hôn chiến bên trong, ngoại ý muốn lại xuyên qua đi tới nơi này cái mạ vèo thế giới. Bất quá hắn lại ngoại ý muốn chiếm được một cái hệ thống, căn cứ hệ thống yêu cầu, có thể ở mạ vèo mở cửa lập phái. Ma môn phái môn quy, nguyên bản là võ thần thế giới trong trung cực vô lượng phái môn quy. Khi hắn thông qua hệ thống thành lập môn phái thì tự động xuất hiện ở hệ thống đặt ra bên trong. Hệ thống yêu cầu triển lục bồi dưỡng được ít nhất 10 tên từ trường chuyển động 50 trọng ngày đích bản thổ võ thần, thường cho còn lại là đột phá trung cực vô lượng khí công hạn mức cao nhất cơ hội. Nhưng là từ trường chuyển động thứ này, dựa vào chậm dãi tu luyện, có thể đem người cho chịu được chết, sáng lập ra môn phái tổ sư trung cực hòa thượng thì là chết như vậy. Cũng may môn thần công này, trong chiến đấu là có thể không ngừng bạo loại, trong nháy mắt vượt qua người khác 10 năm khổ tu cũng là có thể. Một hồi chiến đấu kịch liệt, chỉ cần bất tử, rất có thể có thể thăng liền cái tầng mười mấy. Tuy rằng cùng thế giới này, những cường giả khác chiến đấu cũng là một loại phương pháp, nhưng là từ trường chuyển động là biết ảnh hưởng lẫn nhau cùng người kia võ thần chiến đấu hiệu quả, khẳng định so với cùng còn lại thể hệ cường giả chiến đấu hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Triển Lục cũng không muốn chậm rãi từng bước một tu luyện, hiệu suất quá thấp. Nếu thế giới này không có võ thần, kia Triển Lục liền tự mình bồi dưỡng được một ít võ thần đi ra, sau đó hoặc là đánh chết hắn, hoặc là buộc hắn tiến hóa. Quy một chương 2, nguy hiểm tri thức không thể phổ biến truyền bá. CN En Nico, cốt Fuji trong văn phòng, thế nào? Mai, này tiêu Triển Lục người, trình độ uy hiếp như thế nào? Làm Triển Lục xuyên qua đến thế giới này thời gian, sinh ra không gian ba động khiến cho Cn chú ý nhưng là bởi vì kỹ thuật không đủ tinh chuẩn các loại nguyên nhân, Si dùng thời gian rất lâu mới tìm được triển Lục. Mà lúc này triển Lục đã tại Chi nạ ta xây dựng nổi lên võ quán, hơn nữa công khai hướng các đệ tử rằng chính mình không phải người của thế giới này, hơn nữa khí công của mình có thể cho người thường sinh ra siêu năng lực. Loại này lời nói như thế nào nghe đều giống như lừa dối phần tử mánh khóe bị người, hoặc là bệnh tâm thần người bị bệnh mộng nghệ. Bất quá hắn võ quán Hữu giáo vô loại, lại không thu phí, cho nên như trước vẫn là có không ít người tiến đến bái sư, làm lấy địa cầu an nguy làm nhiệm vụ của mình Si Đương nhiên không có khả năng mặc kệ một người ngoài hành tinh ở trong thành thị tùy ý loan lạc, thậm chí còn mở quán thủ đồ. Ai biết hắn dạy là chút gì đó này nọ, vạn nhất là một ít hướng tà thần hiến tế đổi lấy lực lượng các loại đồ chơi, vậy không xong vô cùng. Cho nên, CN khi tìm thấy triển lục trước tiên, liền đối với hắn triển khai điều tra. Bất quá đệ nhất vị phái đi điều tra đặc công hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có thể đạt tới mục tiêu. Không phải vị này đặc công nghiệp vụ tiêu chuẩn bất quá cưng rắn, mà là vị này triển lục chỉ biết tiếng Trung, không hiểu tiếng Anh, nghe không hiểu, càng sẽ không nói. Mà nếu như là tiếng Trung, vô luận là tiếng phổ thông, viện ngữ, vẫn là mân nam ngữ Thậm chí là dân tộc thiểu số ngôn ngữ, hắn đều hiểu. Chỉ riêng thì là không hiểu tiếng Anh. Hắn thu nhận đệ tử cũng đều nhất định sẽ giảng tiếng Trung, nếu không một mực không thu. Không có cách, nhị cô đành phải đổi một vị đặc công tiến đến điều tra. Tuy rằng đặc công bên trong biết tiếng Trung cũng không ít, bất quá lo lắng đến vị này người ngoài hành tinh bản nhân thuộc về Đông Phương tướng mạo, cho nên cuối cùng nhị cô lựa chọn lịnh đại. Mai vị này hoa tiểu nữ là công. Hơn một tháng đi qua, mai hôm nay rốt cục trở về đệ trình nhiệm vụ. Mai trước rót cho mình một ly cà phê, sau đó ngồi vào cô đối diện. Thẳng thắn nói, ta mới vừa nhận được nhiệm vụ thời điểm. Cảm giác đầu tiên chính là, ngươi cho ta một cái ngày nghỉ cơ hội. Tương tự loại này giả danh lừa bịp hàng giả, chúng ta không biết vạch trần có bao nhiêu, ta vốn tưởng rằng lần này cũng giống như vậy. Thế nhưng khi ta gia nhập võ quán về sau, làm ta kinh ngạc chính là, chuyện lần này có thể sẽ có điều bất đồng. Hắn truyền thụ cho các đệ tử đều là giống nhau gì đó, nhưng là nghe thực thành hệ thống, có thể hoàn mỹ trước sau như một với bản thân mình. Cho nên ta quyết định đi theo học tập hạ xuống, xem là có hay không có tác dụng. Nga, ta thiếu chút nước quên, ngươi là của chúng ta thiết kỷ, không có gì công phu có thể giấu giếm được ngươi. Lý Cổ cười nho nhỏ khen mai xuống. Nico Mai cũng không có bởi vì hắn khen tặng mà cảm thấy vui vẻ, ngược lại nghiêm túc theo dõi hắn. Chuyện lần này có thể sẽ rất nghiêm trọng. Nico sững sở, ngồi thẳng người, nghiêm trọng đến mức nào? Mai không nói chuyện mà là vương tay ra. Nico ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một đạo điện hoa lửa chống rông xuất hiện. ở Mai mở ra năm ngón tay trong lúc đó qua lại nhảy lên. Vì để cho nỉ cô nhìn càng thêm rõ ràng, Mai bắt tay hướng cà phê trên bàn chén rời đi. hồ quang điện theo Mai đích ngón tay bên trên, hướng về trên ly kim trúc trước khiêu nhảy tới. Mai càng làm để tay tới nỉ tay trên lưng, cô lập tức cũng cảm giác được mỏng manh luồng điện chạy qua thân thể để cho hắn tay run dậy theo một chút. Khí, Ni cô hít vào một hơi. Mai là một người bình thường, Ni Cổ rất rõ ràng. Nhưng bây giờ, Mai có được siêu năng lực. Ni cô thực tin tưởng, đây không phải hảo thuật, cũng không phải trướng nhãn pháp, thì là siêu năng lực. Hắn khí công thật sự, thật có thể làm cho người ta cũng sinh ra siêu năng lực. Hiện tại ngươi có biết này nghiêm trọng đến mức nào. Ni cô đống nhiên đứng dậy, đưa tay cầm điện thoại lên, "Tuot ta cần hai đội võ trang đầy đủ chiến sĩ." Ở dưới lầu tập hợp. Hắn tự tay che lại điện thoại, quay đầu hỏi Mai, "Hắn hiện tại có bao nhiêu đệ tử? Có siêu năng lực người lại có bao nhiêu?" mai nghiêng đầu nghĩ một chút đệ tử số lượng đại khái ở 500 người trong khoảng đáng chết nico mắng một câu quay đầu đối điện thoại bên kia đứt bút nói ta cần thập đoàn người mai bỗng nhiên cười nói bất quá có siêu năng lực đệ tử trước mắt chỉ một mình ta ha nico lặng đi một chút nhìn thấy mai trò đùa dai giống như đích biểu tình tức giận đến nở nụ cười ta thật sự nên mất người đi sẽ bờ gì ạ hành động hủy bỏ nhường mọi người giải tán đi là sợ bóng sợ gió một hồi hắn đem điện thoại cắt đứt lại tỏa hối nguyên vị hai tay quanh để lên bàn Còn kia độc nhãn nhìn chăm chăm ai gàn từng chữ nói nếu ngươi đêm nay không muốn cùng chim cánh cụt cùng nhau toàn bộ tốt nhất cho ta điểm tin tốt lành mai nhún được rồi ta chỉ là có chút phấn khởi ngươi có thể tưởng tượng sao một cái võ thuật luyện đến cực hạn người đong nhiên lại thấy được tiến bộ phương hướng loại này vui vẻ cùng vui sướng khó tránh làm người ta có chút thất thố. hướng chi đây là siêu năng lực ai không muốn chính mình không giống người thường đây ngươi nói đúng không li cổ nhìn chăm chăm Mai nhìn sau một lúc lâu rốt cục gật đầu nói được rồi ta tha thứ ngươi hiện tại chúng ta có thể trở về quy nguyên tới để Nói tiếp nói vị này ngoại tinh võ đạo ra đi, hắn nhưng thật ra là đến từ một người địa cầu thế giới song song, nơi đó võ đạo hưng thịnh, thế giới là do một đám được xưng là võ thần tồn tại sở thống trị. Hắn chưa bao giờ không dám nói này đó, chỉ cần có đệ tử nói chuyện phiếm khi hỏi, hắn liền gặp giảng một ít thế giới kia chuyện xưa. Chẳng qua đại bộ phận đệ tử cơ bản đều là do chuyện xưa nghe, cũng không có thật tin tưởng lời của hắn. Hắn tuy rằng thu rất nhiều đệ tử, nhưng đều là chút đệ tử ký danh, chỉ có trong vòng 3 tháng nhập môn, ách, nhập môn thì là giống như ta vậy, có thể thành công sinh ra siêu năng lực, hắn đem cái này tên là luồng điện thôi động cảnh giới chỉ có nhập môn người mới xem như hắn đệ tử chính thức, mà nhập môn mấu chốt ở chỗ lực ý chí. Nói cách khác, ngươi bây giờ là của hắn đệ tử chính thức sao? Đúng vậy, hơn nữa là trước mắt một người duy nhất. Mai hơi vài phần đắc ý nói, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, nếu trải qua mấy năm học tập, ta sẽ trở nên càng mạnh. Nhưng là, đồng dạng, ngươi mới có thể tưởng tượng được, nếu năng lực như vậy bị còn lại người xấu học được, sẽ tạo thành bao nhiêu phá hoại. Mà vấn đề ngay tại ở, ta vị lao sư này tam quan cùng ngoài hắn ra võ đạo ra không giống nhau lắm, hắn cũng không thèm để ý đệ tử phẩm hạnh. Cố nhận chân nghe, gật đầu nói. Này rất bình thường, hắn tam quan hẳn là tại cái đó võ thần thế giới tố tạm nên, một cái không có chính phủ ước thúc, võ thần thống trị thế giới địa phương, tam quan khẳng định phi thường và mèo. Mai cũng thu hồi tươi cười, nghiêm mặt nói: "Không thể để cho hắn tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta nhất định ngăn cản hắn, nguy hiểm chi thức không thể phổ biến truyền bá, đây là thưởng thức." Quy 1 chương ba, này hắc quỷ nói cái gì? Mai dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn thấy bị cổ, chờ hắn hạ lệnh tiến hành nhân viên vây bắt. Nhưng mời nàng ngoài ý muốn chính là, cổ hai tay nâng cầm lên, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, nhưng cũng không có hạ lệnh. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? mai, ngươi mới vừa nói nhập môn mấu chốt ở chỗ lực ý chí. đúng vậy, quả thật như thế. mai có chút không hiểu ra sao, nhưng như trước đàng hoàng trả lời nỉ cổ câu hỏi. vậy ngươi cảm thấy được CN bên trong có bao nhiêu người có thể nhập môn đây? nỉ cổ độc nhãn bên trong lóe ra tham lam tinh quang. ách, ngươi sẽ không phải là nghĩ. mai đoán được nỉ cổ ý tưởng, hoàn toàn bị suy nghĩ của hắn phương thức cho kinh tới. đúng vậy, mai. ta sẽ ở CN bên trong điều động đặc công, tổ chức một cái tiểu đội võ giả. sau đó ta cần ngươi đem ngươi học được toàn bộ nội dung đều giảng cho bọn hắn nghe, có vấn đề hay không? Đương nhiên không thành vấn đề. Trên thực tế, triển lục cũng không có bất kỳ cái gì tàng dư, giảng giải phi thường tinh tế tỉ mỉ. Mà ngươi cũng biết, ta thói quen mang bên mình mang chút máy đi âm. Mai nói xong, đắc ý theo trên người móc ra một cái nhỏ tin tức dụng cụ lưu trữ, kẹp ở hai ngón tay trong lúc đó, đưa tới. Ha ha, thật tốt quá, Mai. Lý Cổ cười ha ha, đưa tay tiếp nhận tin tức dụng cụ lưu trữ. Ngươi có thể còn muốn tiếp tục gần nút một lát, ngươi coi như là nghỉ phép tốt lắm. Có thể trở nên mạnh mẽ nghỉ phép, ta nghĩ nhất định có rất nhiều người muốn tìm cũng tìm không thấy. Mai cười đứng dậy, rời đi rồi nghỉ cổ văn phòng. Sau đó mấy tháng, Mai mỗi ngày ban ngày đến võ quán nhận triển lục chỉ đạo, buổi tối sẽ đem ghi âm phát sóng cho CN, sau đó CN lại đem tiểu đội võ giả nghi nan vấn đề tập hợp trên nàng, do nàng ban ngày tiến hành hỏi. Triển lục đối với mình người thứ nhất đệ tử tránh thức phi thường coi trọng, có vấn đề tất nhiên sẽ trả lời. Triển lục tuy rằng trước kia xem qua CN các công, nhưng là ở võ thần thế giới hơn 10 năm, đã sớm đem đại khái nội dung vợ kịch quên không sai bị lắm, chỉ đối với tương đối quen thuộc một ít diễn viên còn có chút ấn tượng. Nếu tới là Tony Stark, hắn nhất định có thể nhớ tới, nhưng là, Mai. Ha <cười> ha. Mai ở triển lục chỉ đạo tiến bộ thần tốc, đầu ngón tay hổ quang điện do ngắn dài ra, do yếu trở nên mạnh mẽ, điện áp dần dần tăng lớn, nhanh chóng đột phá một vạn nguồn cất cánh cửa. nhìn mình mỗi ngày không ngừng tiến bộ, là một việc chuyện hạnh phúc. Mai Sa vào đang không ngừng trở nên mạnh mẽ trong quá trình không thể tự kiềm chế, nhưng xì si ẻn bên kia lại xảy ra vấn đề. điều đó không có khả năng. Mai lại ngồi ở nghị cổ bàn công tác đối diện, thần tình không thể tưởng tượng nổi. sự thật thì là như thế, hiện tại đã muốn 3 tháng, nhưng là tiểu đội võ giả toàn bộ là tông, không ai có thể tu luyện ra siêu năng lực. nhưng ta đem toàn bộ ghi âm lên một lượng dao. Ta học được đồ vật, cùng bọn họ học được đồ vật, đều là giống nhau. Ta tin tưởng ngươi, Mai. Ta nghĩ trong chuyện này, khẳng định có chút xảy ra vấn đề ở đâu. Trên thực tế, một tháng trước, Nghị cố liền phát hiện vấn đề này, sau đó hắn phái những người khác lại đưa vào đi một cái máy nghe trộm. Hắn đem hai cái máy nghe trộm lấy được ghi âm tiến hành rồi so với, xác nhận Mai không có lén giữ lại tin tức, mới đem Mai đi tìm đến thương nghị. Ngươi mấy tháng này thế nào? Luôn điện có tiến bộ sao? Nói lên tiến bộ của mình, Mai nụ cười trên mặt đã hoàn toàn giấu không được ta nghĩ ngươi chứng kiến nhất định sẽ chấn động, nỉ cô, chúng ta đi sân huấn luyện, ta triển lãm cho ngươi xem. hai người tới sân huấn luyện, lam nỉ cô nhìn thấy mai đối mặt mưa bom báo đạn, phất tay liền đem toàn bộ viên đạn che ở trước người thời điểm kinh ngạc cầm đều nhanh cần đến rơi xuống. nhưng này còn không có chấm dứt, kế tiếp mai lại cho thấy siêu cường năng lực công kích, này có thể thừa nhận tạ công kích điêm ngắm ở mai quyền cước phía dưới sôi nổi sụp đổ. đây là trung cực vô tận trường cùng trung cực đế hoàng chân, là cùng khí công cùng xứng đôi chiêu thức, nhưng loại chiêu thức này cần khí công phối hợp, người thường không thể tập luyện hơn nữa nghe nói cảnh giới càng mạnh loại chiêu thức này có thể phát huy lực lượng lại càng lớn luyện đến tước hạ, thậm chí có thể khai thiên tiết địa đương nhiên loại này hẳn nên chính là khoa trương tu tử nhưng là đầy đủ kinh người không phải sao dị cổ hơn nữa ngày mới đem cảm của mình trang hảo hắn không phải không gặp qua so với đây càng mạnh mẽ như là cả bẹn mạ và cái loại này hắn đều gặp bình thường mà nói sẽ không như thế kinh ngạc nhưng vấn đề là 3 tháng trước mai, trên tay luồng điện liên điểm cái yên đều khó khăn lại càng không cần phải nói dùng cho thực tế chiến đấu ra mỏi chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp vị này tiêu triển lục người a Nico trầm mặc một hồi. Mai, ngươi nghĩ biện pháp hỏi một chút triển lục, đến tuột cùng vì cái gì những đặc công này đều không thể nhập môn. Được rồi, ta biết. Mai từ biệt Nico, đã xuất thần lá chắn cục, lái xe phản hồi võ quán, trực tiếp cầu kiến triển lục, đưa ra vấn đề của mình. đương nhiên, nàng một cảm trực tiếp hỏi, mà là quanh quẩn cái vòng luận quẩn. Sư phụ, vì cái gì ta ở nhà tu hành, tựa hồ phi thường chậm, cơ hồ không cảm giác bất luận cái gì tiến bộ đồng dạng. Có phải hay không ta làm sao luyện sai lầm rồi, hoặc là có chỗ nào ta không có chú ý? Triển lục cười lên ha hả Đây là chuyện rất bình thường. Trung cực vô lượng khí công là một loại tuyệt thế thần công, nó tu hành khó khăn, nhưng thật ra là rất cao. Bình thường mà nói, một người bình thường, cho dù lực ý chí dù thế nào kiên định, cũng không thể có thể trong 3 tháng nhập môn. Nhưng là ở võ quán nơi này tu luyện, có thể phát ra nổi máy gia tốc tác dụng, so với ngoại giới tu hành nhanh gấp trăm ngàn lần. Bởi vì võ quán nơi này mỗi một tức không gian đều tràn ngập ta võ đạo tinh khí thần, mà những tinh khí này thần hội trợ giúp so với ta yếu hơn người tu hành. Hơn nữa càng yếu người, loại này ra tốc hiệu quả lại càng tốt. Nay tới một mức độ nào đó, bù lại này chút tiên thiên có thiếu, thiên phú không tốt. Khó coi, tuổi già người yếu người chỗ thiếu hụt, làm cho bọn họ có cơ hội có thể cùng những người khác ở cùng hàng bắt đầu thượng bắt đầu cộng đồng thi đấu thể thao. Nhưng triển lục không nói chính là, trong chuyện này không chỉ có là hắn từ trường chuyển động cảnh giới đang có tác dụng ở mức độ rất lớn, còn muốn dựa vào hệ thống đối đám ký danh đệ tử bọn họ ra tốc tác dụng. Mai giờ mới hiểu được lại đây, nàng cáo từ rời đi rồi võ quán, trước tiên đem ghi âm truyền đã qua, một lát sau về sau, bấm nhỉ cổ điện thoại. Nico, của ta lý giải vâng, thân thể của hắn quanh thân có loại nào đó gia tốc khí công tu hành từ trường, nhờ vào loại này từ trường, ta mới có thể tiến bộ như vậy nhanh chóng. Mà siền tiểu đội võ giả thiếu đúng là loại này từ trường, có lẽ ngươi có thể phái một ít khoa học gia lại đây kiểm tra đo lường xuống. Sau khi cúp điện thoại, Mai lại nhớ tới võ quán, bắt đầu rồi tu luyện của mình. Trước kia không biết có thửa nhanh chóng cúp tồn tại, cho nên Mai mỗi ngày còn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ đuổi nàng bọn ta không đi. Nàng vốn tưởng rằng việc này giao cho khoa học gia là đến nơi, chuyện còn lại lại nói không có quan hệ gì với nàng, nàng có thể an tâm tu hành. Nhưng sáng sớm hôm sau, nàng phát hiện nhỉ cổ đột nhiên xuất hiện ở võ quán trước. Ta trưng cầu ý kiến qua khoa học gia, nhưng khoa học gia sừng đo lường từ trường bọn hắn có thể làm được nhưng là nhất định ở võ quán nơi này trang bị rất nhiều máy móc trang bị. Mai lướt mắt, vô lực thở dài nói, ta cũng không cảm thấy được hắn sẽ đồng ý, nhường đám kia con mọt sách đem võ quán biến thành phòng thí nghiệm. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta tới, ta cần cùng hắn nói chuyện, võ lực của hắn giá trị có thể rất cao, tận lực hòa bình giải quyết việc này. Được rồi, ta hiểu được. Mai mang theo Nhỉ Cổ đi vào võ quán, đi vào tránh đường, Triển Lục đang ở nơi này làm đám ký danh đệ tử bọn họ giải đáp nghi hoặc. Nhỉ Cổ không có đi lên quay rầy mà là kiên nhẫn chờ Triển Lục giảng giải xong, mới lên trước nói chuyện. Ta đến từ quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảng cục, tên gọi Tassien. Ta là cục trưởng Nì Cổ. Fuji, thật hân hạnh gặp ngươi. Nì Cổ cươi hướng triển lục chìa hữu nhị tay. Triển lục quay đầu nhìn Mai liếc mắt một cái, này hắc hát quỷ nói cái gì? Quy 1 chương 4, bản vai tránh tiết lộ thông tin công pháp. Nì Cổ mặt nháy mắt liền đen lại, tuy rằng ai cũng nhìn không ra. Làm vua đặc công, Nì Cổ là biết giảng tiếng trung, nhưng hắn đã thói quen nói tiếng anh, cho nên bản thân lúc giới thiệu dùng là tiếng anh. Bất bát hơn chính là hắn nghe hiểu triển lục tiếng trung câu hỏi, gắng chịu nhục là làm lao âm hiểm cơ bản hành vi thường ngày hắn hung hăng chừng mắt liếc bên cạnh cười chống ai làm bộ như giống như không nghe thấy cười dùng tiếng trung nói xin lỗi thực thật xin lỗi ta quên triển tiên sinh sẽ không giảng tiếng anh ta đây lại dùng tiếng trung một lần nữa tự giới thiệu một lần ta đến từ quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục tên gọi taxi n, ta là cục trưởng nỉ cô fuji thật hân hạnh gặp ngươi triển lục khẽ gật đầu nhưng cũng không có cùng nghỉ cô bắt tay nguyên lai like là trứng ướp đen triển lục lập tức liền nghĩ tới hắn nhìn thoáng qua lập tức liền minh bạch mai là Sĩ n ở công bất quá hắn không nói gì này đó ngoại tại thân phận đối với hắn không có chút ý nghĩa nào, hắn không phải bản thổ thổ dân, đối liên bang chính phủ cùng hội đồng bảo an không có bất kỳ cái gì vẻ kính sợ. Ngươi tốt, mời vào trong nói chuyện đi. Hắn đưa tay ra, thỉnh hai người hướng phòng khách phương hướng đi. Tuy rằng cũng không bắt tay, nhưng ít vẫn là rất hài lòng, ít nhất xem thái độ của hắn vẫn là thực thân mật. Đến nơi bắt tay chút chuyện nhỏ, thân là vua đặc công, nhị cô đương nhiên biết, cũng không phải toàn bộ quốc gia mọi người dùng bắt tay làm lễ tiết, đây chỉ là tây phương thông dụng lễ tiết mà thôi. Cho nên, triển lục không cùng hắn bắt tay, cũng không thể nói rằng triển lục có thù với hắn, mà triển lục vi diễn cảm nói cho nhị cô cái này nhân tâm chung không có lý Phòng khách cũng là trung thức bài trí, ở giữa một cái bàn bát tiên, sau bàn treo trên tường một bức sân thủy, bàn hai bên các một cái ghế bành, lại nói hai bên là hai hàng ghế dựa song song đặt ra. Ba người vào phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống, có đệ tử ký danh lại đây dân trà. Mai cung cung kính, kính kính tiến lên phía trước nói thẹn: thật xin lỗi, sư phụ, ta nhưng thật ra là xỉ si ẻn một gã đặc công. Triển Lục đưa tay ngăn trở của nàng giải thích, cười nói: ngươi khi đó nhập môn là lúc, bổn tọa cũng đã nói, bản phái bất luận xuất thân, thiếu giáo vô loại, cho nên. Nếu ngươi là vì đặc công thân phận loại chuyện nhỏ nhặt này đến giải thích, kia rất không cần phải. Hắn thầm không nói chính là, coi như cựu đầu xà đến bái sư, hắn cũng chiếu thu không lầm. Buồn tọa thu ngươi làm đồ, là bởi vì ngươi người này, cũng bởi vì ngươi có thể trong 3 tháng thành công nhập môn, tiến vào luồng điện thôi động cảnh giới. Đến nỗi thân phận của ngươi, dầu gì, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi sau khi sẽ trở thành võ thần, này đó ngoại tại gì đó, liền như là trên thân người lông, không cần để ý. Triển lục như vậy thấu tình đạt lý, nhưng cổ đối tiếp xuống nói chuyện cũng có tin tưởng. Triển tiên sinh, chúng ta sỉn là chuyên ti bảo hộ địa cầu tổ chức đối với hết thể có thể xúc phạm tới địa cầu ngoại tinh sinh mệnh chúng ta đều có trách nhiệm cho giám sát quản lý nghị cô lúc nói chuyện vô cùng cẩn thận tìm từ cũng so sánh khách khí chỉ lo lắng triển lục nghe xong trở mặt hắn và ngoại tinh sinh mệnh đánh qua rất nhiều giao tế vô luận là dạng gì sinh mệnh đều cũng phản cảm bị người quản giáo đặc biệt là đến từ một ít cao cấp thế giới sinh mệnh càng là không thể chịu được mình bị một đám sâu quản giáo trở mặt tại chỗ động thủ đều là trạng thái bình thường nhưng là may mắn là triển lục đối với những việc này may may không thèm để ý nga điểm ấy các ngươi yên tâm ta đối với thế gian tiền tài quyền lực cũng chưa hứng thú gì hiện tại chỉ là muốn đem trùng cực vô lượng phái phát dương quang đại, tận khả năng nhiều đích bồi dưỡng được một ít võ thần đến mà thôi. cô gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thời khắc nguy hiểm nhất đi qua, kế tiếp hẳn nên đều tương đối khá nói chuyện. Lúc hắn tức biểu hiện ra xì thiện ý. Ha ha, nếu triển tiên sinh phương tiện, không ngại ở chúng ta xì ẹn treo một cái cố vấn thể, có cái thân phận này, rất nhiều chuyện sẽ một chút nhiều phiên thái. Hơn nữa sau khi triển tiên sinh có gì cần, cũng có thể trực tiếp tìm chúng ta xì hỗ trợ, chúng ta này cơ cấu là quốc tế tính tổ chức, thế lực vẫn còn vô cùng khổng lồ. Triển lục nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng nói có thể thiếu điểm phiền phái cũng tốt, miễn cho quá lãng phí thời gian. Nếu như mình không thu, đợt tiếp theo có thể tới thì là xả lá chắn cụ. Nị cô cười đến càng vui vẻ hơn, vỡ ra miệng rộng, đem nguyên hàm răng trắng đều lộ ra. Ta đây quay đầu lại nhường mai đem cô vân giấy chứng nhận đưa tới cho ngươi. Nị cô người này, từ trước đến nay tập quán tính lòng tham không đáy. Mặt khác, triển tiên sinh, ngươi ngại hay không chúng ta xỉu ẻn đại lượng học tập của ngươi khí công, không để ý nha. Giống ai đệ tử như vậy, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngươi nhường bọn họ chạy tới bái sư đi. Chỉ cần đã lệ tổ sư, đó là ta trung cực vô lượng phái môn hạ đệ tử quá sang khoái võ thần thứ này càng nhiều càng tốt đến nỗi bị đệ tử siêu việt loại chuyện này nếu như ngay cả điểm ấy tự tin đều không có còn làm cái gì võ thần nột? nhị cô ánh mắt đều cười thành một nha lại tiến một bước hỏi chúng ta xỉu ẻn cũng không có thiếu khoa học gia đối trung cực vô lượng khí công sau lưng ẩn chứa khoa học nguyên lý cảm thấy hứng thú vô cùng ngươi là có hay không để ý bọn hắn đối với lần này triển khai nghiên cứu đây nga kỳ thật võ thần thế giới cũng là có khoa học gia hơn nữa trung cực vô lượng khí công là có thể thông qua khoa học phương pháp tiến hành phụ trợ tu luyện ta đương nhiên không để ý khoa học gia đến ta đối điện tử học cũng hơi có nghiên cứu Nguyện ý cùng khoa học ra cộng đồng trao đổi học tập. Tuy rằng hệ thống có thể cung cấp cơ hội đột phá, nhưng là theo như triển lục tính cách, không có khả năng đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào một cái hệ thống mặt trên. Nếu như có thể tập hợp thế giới trí lực, chính mình đột phá cực hạn này, đó là đương nhiên là càng tốt hơn. Muốn đột phá trung cực vô lượng khí công 50 trọng ngày đích cực hạn, chiến đấu hiểu được cùng khoa học nghiên cứu hai con đường đều không thể từ bỏ, nhất định phải tề đầu tị tiến. Hiện tại có người chủ động đem khoa học ra đưa tới, triển lục đương nhiên hoan nghênh cực kỳ. Nị cô bây giờ đối với triển lục người ngoài hành tinh này thật sự là rất hài lòng, đây quả thực là thượng đế ban cho sỉ nhạn bản tay vàng a hắn lại được voi đòi tiên nói kia quay đầu lại ta nhường các khoa học ra ở trong này mắc một ít máy móc trang bị có được hay không ta là không có ý kiến gì Triển lục quay đầu quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía bất quá ta nơi này so sánh ra cỗi cũng không biết có thể hay không thả xuống được ta trong ấn tượng rất nhiều khoa học trang bị đều là có chút lớn của người này đơn giản nhị cổ vung tay lên trực tiếp tặng gói quà lớn tới cửa nơi này thật sự là quá không hợp hợp thân phận của ngươi như vậy đi quay đầu lại xỉa ẹn sẽ đặc biệt ở vùng ngoại ô cho ngươi xây một tòa cỡ lớn võ quán đến lúc đó ngươi mang theo đệ tử của ta nhóm trực tiếp rời đi qua sẽ tốt hơn nếu chỉ ẻn cô ý lấy lòng, Triển Lục đương nhiên sẽ không tự tuyệt. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Triển Lục cười tiếp nhận cảnh ô lưu. hai người trò chuyện vui vẻ, mãi cho đến mỉ cổ nói lỡ miệng, hoặc là nói, hắn căn bản không ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Trung cực vô lượng khí công, thật sự vô luận thiên phú tư chất, tố chất thân thể những điều kiện này, chỉ trông vào ý chí là có thể tu tập. đương nhiên, bất quá tư chất tốt tiến hành tu hành đương nhiên phải nhanh rất nhiều, một ngày nhập môn người cũng có. Bất quá quyết định hạn mức cao nhất nhân tố chỉ có ý chí, vậy cũng thật tốt quá đây quả thực là làm đặc công đo thân mà làm gì đó a phía trước mai đem khí công dạy cho này đặc công của hắn nhưng lại có thể một người cũng chưa học được ta lúc ấy không biết bên cạnh ngươi có tử trưởng ra tốt chuyện này còn tưởng rằng nhị cô trận phát hiện đối diện triển lục nụ cười trên mặt tiêu thất sắc mặt âm trầm xuống hắn ngừng câu chuyện nhanh chóng đem lời mới vừa nói ở trong lòng qua một lần không phát hiện vấn đề gì làm sao vậy xảy ra chuyện gì sao ngươi mới vừa nói mai đem khí công dạy cho này đặc công của hắn Triển lục lạnh lẽo thanh âm hỏi đúng rồi nhị như trước không rõ này có vấn đề gì Tiên ngươi cũng đã biết, bạn phải tránh tiết lộ thông tin công pháp. Triển lục trong đầu hệ thống trung, lóe lên trói mắt huyền quang. Nhiệm vụ, thanh lý môn hộ. Nội dung nhiệm vụ, nạp trường tư tiết công pháp đệ tử linh đạ. Mai, kinh sợ khắp nơi, gian đe. Nhiệm vụ ban thưởng, thiên nhãn. Thất bại trừng phạt, vô. Quy một chương năm, khai trì yến. Nico vừa nhìn triển lục đích biểu tình, chỉ biết tình huống không hay. Hắn coi được giãn được, lúc này quyết đoán giải thích. Thật sự là cực kỳ xin lỗi, chuyện này là chúng ta làm không đúng. Ta lập tức nhường toàn bộ luyện qua trùng cực vô lượng khí công người đi tới bãi sư. Triển lục vung tay lên cắt đứt lời của hắn. đây là hai việc khác nhau. bái sư lúc sau học nghệ, đây là chính xác trật tự. trộn nghệ lúc sau bái sư cũng chưa hẳn không được. nhưng là bái sư lúc sau, chưa sư môn cho phép, một mình tiết lộ công pháp, vốn là các môn các phái tối kỵ, nhất định nghiêm trị. nay nghiêm trị, là thế nào cái khiển trách pháp đây? bổn tọa sẽ đoạt về võ công của nàng. nàng đã muốn học được đồ vật, lại thế nào đoạt về đây? tẩy não mời nàng quên sao? bổn tọa sẽ phế bỏ nàng, chỉ đơn giản như vậy. cái gì? cái này không thể được. lúc này nhị cô mắc kệ. nếu nếu phạt tiền, nghị cô tuyệt đối không nói hai lời lập tức viết chi phiếu. Nếu ngoài hắn ra các biện pháp trừng phạt, nhị cổ cũng sẽ giúp đỡ giải quyết. Nhưng là phế bỏ loại này phương thức giải quyết, tuyệt đối không ở nhị cổ lo lắng trong phạm vi. Mai đem khí công mang về Cn là có đại công. Nếu loại này đại công người cũng không bảo vệ, ngược lại tùy ý nàng bị phế sạch, sau này vẫn còn như thế nào dẫn đội ngũ a? Còn nữa nói, Cn hoành hành quen rồi, chưa từng chân chính thua thiệt quá a. Lần này sở dĩ cùng triển lục khách khí ở trong này đàm phán, cũng chỉ bất quá lo lắng đến hắn có thể vũ lực giá trị tương đối cao, đưa hắn thu dụng phí tổn tương đối cao thôi, cũng không phải hắn nhị cổ phu di lại thật sự sợ hắn triển lục. Nhi Cổ cũng đem mặt cúi xuống, giọng mang áp chế, "Triển Tiên Sinh, Mai Sở Dĩ Tư Tiết công pháp, là bởi vì Sỉ mệnh lệnh." Cho nên, Triển Lục thanh âm cũng lạnh xuống, "Ý tứ của ngươi, là Sỉ liền so với bản phái đại sao? Mai đầu tiên là Sỉ Ẩn công, tiếp theo mới là trung cực vô lượng phái đệ tử." Bùn tọa nói qua, thân phận chẳng hạn, đều dâu dịa, kia cũng là một ít ngoại tại biểu tượng, đối với võ thần mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Triển Lục quay đầu nhìn về phía Mai, "Mai, bùn tọa lại hỏi ngươi, ngươi cũng biết sai. Nếu hai bên đã muốn nói to mặt, Mai cũng không còn cần phải lại nói lá mặt lá trái." đến võ quán bên này điều tra vốn là nhiệm vụ của ta. Triển Lục giận quá thành cười, ha ha. Nói như vậy, ngươi là không chịu nhận sai sao? Mai hờ hững đối mặt. Nàng vốn là chưa từng hiểu qua Đông Vương sư phụ cánh cửa văn hóa, đối với nàng mà nói, cái gọi là môn phái cùng trong trường học cho lão sư giao tiền học chi thức, thuộc về là giống nhau. Ta trả thù lao, người bán chi thức cho ta, đến nỗi ta có hay không sẽ đem chi thức bán trao tay dụng, kia đều với ngươi không quan hệ. Đến nỗi cái gọi là môn phái nội quy dưới cái nhìn của nàng, tương đương với trường học nội quy trường học liên hạ vị pháp cũng không bằng. Nàng nguyện ý tuân thủ liền tuân thủ, không muốn tuân thủ. Ngươi đi tỏa án kiện ta. Triển Lục hừ lạnh một tiếng, sát cơ hoàn toàn hiện ra. Các ngươi nhập môn phía trước, bổn tọa cũng đã nói, nếu không ủng hộ bản phái quý củ, có thể rời đi, bổn tọa sẽ không ngăn cản. Nhưng là một khi vào bản môn, phải thủ bản môn quý củ, ngươi lúc đó chẳng lẽ không có nghe rõ sao? Mai cũng hơi không kiên nhẫn, ta là siện thất cấp đặc công, ta đầu tiên tuân thủ chính là luật pháp liên bang, tiếp theo là trong cục điều lệ chế độ, cuối cùng mới lo lắng còn lại. Triển Lục đối này minh bất linh đệ tử đã muốn hoàn toàn thất vọng rồi. Nói cách khác, ngươi cho rằng tiêu cái gì cho má liên bang, so với bản phái lợi hại hơn phải không? Buồn tọa nguyên tưởng rằng ngươi sẽ có võ thần chi tư, nhưng hiện tại xem ra, ngươi liền hời hợt đều kham không phá, thật sự là gỗ mục không điều khắc được vậy. Nỷ Cổ cũng nổi giận, "Triển Tiên Sinh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chân ngươi hạ đứng địa phương là liên bang sở thuộc, về liên bang quản hạt. Ngươi nếu dám can đảm trái với luật pháp liên bang, liền chớ trách chúng ta không khách khí." Hắn bỗng nhiên đứng dậy, "Mai, chúng ta đi. Mai không chút do dự, đi theo Nỷ Cổ mà sau, đi ra ngoài." "Đi? Ngươi còn muốn đi sao?" Triển Lục tuy rằng như trước bưng ngồi tại chỗ bất động, nhưng sát cơ tăng vọt, thẳng hướng hai người bảo hộ tới. Nico hai người còn chưa xuất môn, cũng cảm giác cả người như rơi vào hầm băng, từ đầu đông lạnh đến chân, vừa động đều không nhúc nhích được. Nico trong lòng thầm kêu không xong, nhưng thân thể cả ngón tay tiêm đều không nhúc nhích được, muốn gọi trợ giúp đều khó có khả năng. Nhưng hắn lập tức cảm giác được, bên người Mai quanh người một trận luồng điện bắt đầu khởi động, đem bao phủ ở trên thân hai người sát ý cho phá khai rồi. Không sai, có thể tiếp nhận được bổn tọa sát khí, lực ý chí vẫn là có thể nha. Triển Lục khen một câu, Nico thoát khốn về sau, lập tức nhấn ở trong tay cái nút, hướng ra bên ngoài phát sóng tín hiệu. Lúc sau, hắn trong bụng mới hơi nguội, quay đầu nhìn về phía Triển Lục đối với cái này loại kiệt ngao bất tuần người ngoài hành tinh đúng là vẫn còn cần trước giáo hơn một lần sau đó mới có thể để cho bọn hắn hảo hảo nói chuyện ngoài cửa đã sớm mai phục tốt xỉ đặc công nhanh chóng vây quanh võ quán trên mặt đất ta trên bầu trời máy bay đem toàn bộ võ quán vây chật như nêm cối này cho nhỉ cổ hư hảo cảm giác an toàn hắn ngông nên tuyên bố đem ngươi bởi vì ý đồ tập kích xiển thám tử mà bị bắt ngươi bây giờ hối hận cũng không kịp ha ha thật sự là quá buồn cười một đám con chuột lại có thể cố gắng uy hiếp một vị võ thần tôi được hôm nay khiến cho các ngươi biết một chút về đến cùng cái gì gọi là võ thần mắt thấy này cá trong chậu còn lớn lối như thế, mai giận tí mặt, cố lấy toàn thân công lực, luồng điện ở toàn thân rất nhanh lưu chuyển, nhảy lên một cái, nhất chiêu trung cực đế hoàng chân, hướng triển lục giáp mặt đánh xuống. một vật vùn, ngươi cũng nếm thử luồng điện hương bị đi. triển lục ngồi ở tại chỗ, mí mắt cũng chưa nâng xuống. này một cái nặng chém, đang nện ở triển lục trên mặt, nhưng triển lục liền quọn tóc cũng chưa loạn xuống. nhị cổ hai người kinh hãi, mai chân nặng bao nhiêu, nhị cổ phi thường rõ ràng, một tức này, đó là tạ cũng phải biến thành sát vụn, nhưng đối với triển lục lại không hề ảnh hưởng. Nghĩ cổ đống nhiên sản sinh dự cảm bất tưởng, hắn vừa định mở miệng tiêu rừng, nhưng đã muốn không còn kịp rồi. Triển Lục nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, một đạo mỏng manh luồng điện bay ra, đang đánh vào mai trên thân. Đạo này luồng điện nhìn thấy không chớp mắt, giống như là mai ban đầu ở nhị cổ văn phòng làm biểu thị thời điểm cái kia đồng dạng, rất nhỏ, ảm đạm, có thể mai chúng chiêu lúc sau, chỉ cảm thấy cả người như bị sét đánh, cả người kinh khí lập tức liền thiết rồi. Vang một tiếng vang thật lớn, một đạo nhân ảnh bị theo võ bên trong quán một đường vay ra, đem bên ngoài trong vòng vây một chiếc tạ đều đụng là ra. Một đám đặc công tưởng công kích, nhanh chóng bưng vũ khí xuống tới. Không tốt, đây là mai đặc công, mau gọi chữa bệnh đội. Không cần, ta còn chưa có thua đâu. Mai máu me khắp người, nhưng như cũng dây dàng lấy đứng lên, nhìn về phía thản nhiên theo chỗ hồng ra đi ra đạo nhân ảnh kia. Lại đến. Nàng hét lớn một tiếng, lần thứ hai cố lấy lùng điện. Ngươi không phải nói, lực ý chí mới là trung tâm sao? Ngươi không phải nói, tích liệt chiến đấu, trong nháy mắt hiểu được, có thể vượt qua người khác 10 năm khổ tu sao? Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết một chút về ý chí của ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu một vạn vốn không đủ, vậy hai vạn vốn. Quy một chương 6, lập uy. Nữ cố ngồi ở trên phi cơ trực thăng, nhìn phía dưới đổ nát thế lương, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Chiến đấu còn tại liên tục, nhưng cùng với nói là chiến đấu, có lẽ dùng một mặt đấu đả để hình dung thích hợp hơn. Mai lần lượt đem cực hạn của mình bộc phá, theo một vạn vườn, đến hai vạn vườn, năm vạn vườn, mười vạn vuần, nhưng hành động đều là vô dụng công. Triển Lục tựa như ban đầu như vậy, vẫn không nhúc nhích nhường mai đánh, sau đó tùy tay bắn ra một đạo mỏng manh luồng điện, có thể đem mai xa xa huy mở. Cái gọi là máy bay, ta, đối này tản người ngoài hành tinh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. trước mắt từ trên trời nhìn lại một cái thẳng tắp thông đạo, theo chỉ nạ táo luôn luôn kéo dài đến bờ biển. đây là dùng mai thân thể làm đạn tháo, đánh ra tử vong thông đạo. tuy rằng nhỉ cổ ý chí sát đá, cũng không nghe thấy phía dưới trong phế khư những người vô tội kêu kêu rên tiếng động, nhưng chuyện lần này tất nhiên sẽ làm hắn chịu đủ chỉ trích, ngậm lại cũng cảm giác nhức đầu. càng làm cho hắn buồn bực vâng, hắn không biết nên như thế nào cho chuyện này kết thúc. hắn tại này kiện sự tình bên trong phạm sai lầm không ít, nguyên gốc cắt nói đều tốt, kết quả hắn nói lộ ra miệng, mới khiến cho sau lại xung đột. hắn không biết có hệ thống tồn tại, hắn hiện tại nghĩ đến, đây là hắn phán đoán sai lầm. Hắn cũng không có tham dò rõ ràng đối với triển lục người ngoài hành tinh này mà nói, đến tận cùng chuyện gì là trọng yếu, có việc gì là không sao cả. Hắn lấy suy nghĩ của mình phương thức đi cân nhắc người ngoài hành tinh, mới đưa đến phạm vào như thế sai lầm nghiêm trọng. Người thứ hai sai lầm lớn, chính là hắn nghiêm trọng đánh giá thấp người ngoài hành tinh này vũ lực giá trị. Nguyên vốn cho là mình đã muốn đánh giá rất cao, thế nhưng khi triển lục thể hiện ra võ thần chân thực chiến lực, thì loại này thoáng như thần minh thông thường khủng bố năng lực, như trước để cho hắn kinh hãi không thôi. Tuy rằng hắn cũng kiến thức qua cả bẹn mạ và cái loại này cường đại nhưng cả bẹn mạ và không thể phục chế, mà triển lục loại này rất rõ ràng là có thể thông qua huấn luyện đại lượng chế tạo ra. Theo triển lục trong lời nói, không khó coi ra, hắn cho rằng mai cũng có thể là thành cựu võ thần, mà ở sỉn bên trong giống ai người như vậy, vừa vừa thực không ít. Coi như không đạt được triển lục trình độ, riêng xem hiện tại mai khủng bố chiến lực, chỉ biết này sẽ cho sỉn mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nhưng là hiện tại hết thảy đều hóa thành bọt nước, hắn hiện tại đã muốn quyết định buông tha cho mai, chỉ cần có thể nhường triển lục vừa lòng, khẳng định có thể bồi dưỡng được mười cái trăm cái mai dạng này đặt công đi ra. Đến lúc đó còn cần làm cái gì ạ? Vẹn chờ a. Trực tiếp võ đạo ra liên minh không tốt sao? Loại chuyện này chỉ cần ngâm lại cũng cảm giác được một trận tâm nóng. Bất quá việc khẩn cấp trước mắt vẫn là giải quyết chuyện trước mắt. Mai, xin lỗi rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa chiến trường, nơi đó điện quang quyến quần, bay thẳng đến chân trời. Mai hiện tại cả người đều bị máu cho sối đấu, không xương nội tạng đều có nhiều chỗ bị thương nặng, nhưng tinh thần của nàng lại trước nay chưa có phấn khởi. Nàng liều mạng thúc giục cố lấy nội khí, bắt đầu điên cuồng đè ép tế bào, để ép ra càng nhiều là luồng điện đi ra. Luồng điện thôi động 15 lăm vạn Càng nhiều là luồng điện sinh ra, mời nàng từng sợi tóc dựng thẳng lên, lọn tóc đều chớp động màu lam nhạt điện hoa lửa, cả người đều bị ngoại thả ra luồng điện bao vây lấy, hay cùng một nhân hình như chớp giận lại đến. Trung cực vô tận trưởng, nàng lại hướng trước mắt đi bộ nhàn nhã thông thường triển lục phát khởi ra vào. Nhưng rất là tiếc đối, kết quả không có bất kỳ cái gì thay đổi. Triển lục như cũng là mặt đón trọng trường, sau đó trong nháy mắt đưa nàng đánh bay. Mai lại giống bóng cao su đồng dạng, bị bắn ra, ở trên bờ cắt lưu lại một đạo lại trưởng lại thâm sâu khé rẽ. Triển lục nước chậm đã đi tới, thản nhiên nói, ý chí cũng không tệ lắm, nhưng là thực đáng tiếc, còn chưa đủ Mai nửa người ngâm ở trong nước, dây ruồi lấy bò lên, lão đảo, dùng ánh mắt kiều hận trừng mắt nhìn trước mắt kẻ cầm đầu, cũng không nói chuyện, mà là lại điên cuồng đè ép lên tế bào. Hướng kẻ yếu huy quyền, là người nhu nhược, chỉ có hướng cường giả huy quyền mới là võ thần. Tâm trí của ngươi không sai, quả thật có võ thần chi tư. Đáng tiếc, đi sai bước nhầm, phạm vào môn quy. Trên Lục quả thật cố gắng tiết hận, đây chính là chính mình ở cái thế giới này người đệ tử thứ nhất, cũng là mình muốn tạo lên tấm gương, nhưng là, đáng tiếc, sớm định ra ngay mặt tấm gương hiện tại biến thành lập vi đối tượng. Giết chết nàng rất đơn giản, lấy mai hiện tại trình độ cũng chính là hắn một cái tắt chuyện tình, nhưng là giết được rất dứt khoát lời nói. lúc sau xì không thiếu được còn muốn đến gây rối hắn, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền, dứt khoát nhường những tên kia biết một chút về võ thần chi uy, miễn cho trung quy tìm đến mình tiếng huyên náo. bất quá mai quá yếu cũng không tốt, hoàn toàn không thể bày ra võ thần uy lực vạn nhất ta. triệt lục chiếm một ngón tay, nhường luông điện thành câu, lại nói chuyển hóa thành tử trường. luông điện thôi động chẳng qua là bắt đầu, mục đích cuối cùng là muốn nhường thay đổi thật nhanh hóa thành tử, nhường luông điện tôi động, hóa thành tử trường chuyển động. ngươi nếu có thể thành công, có lẽ còn có thoát được một mạng cơ hội mai nặng nghề mà hướng trên mặt đất chửi thề một tiếng phi ta hiện tại thẩm nghĩ giết người triển lục cười ha ha không sai chính là muốn như vậy võ thần nên như thế yêu thì là yêu hận thì là hận muốn giết ta vậy cứ tới mai lại cố lấy kinh khí luồng điện thôi động 20 vật vần trung cực vô tận trưởng. lần này triển lục không tiếp tục tiếp tục phòng ngự đi xuống hắn phòng lên từ trường chuyển động nhất trọng thiên lực lượng sau đó đem lực lượng lưu lượng hạ thấp nhẹ nhàng cùng mai chân đụng vào nhau lần này kết quả cùng phía trước gần phòng ngự hoàn toàn bất động hai cổ lực lượng khổng lồ giao kích cùng một chỗ ầm ầm nổ bung Xa, xa trên phi cơ trực thăng Cổ, đang ở khoảng cách an toàn đang xem cuộc chiến bất thình lình nổ mạnh, đem hắn đã giật mình. Mà theo sát phía sau, nổ mạnh cuồn cuộn nổi lên quần phòng trực tiếp thổi chúng máy bay trực thăng suýt nữa không khống chế được. Giá sử viên cũng sợ hãi, nhanh chóng quay đầu rời đi. Cổ mắt thấy giao chiến phạm vi mở rộng, cũng nhanh chóng từ nay về sau chuyển một đoạn, nhưng hắn lại luyến tiếp này trực tiếp số liệu, cho nên kiên trì ở phía xa xem chừng không hề rời đi. Một đánh này, đem mai trực tiếp theo lục địa anh tới trên mặt biển, nàng giống thủy phiêu đồng dạng trên mặt biển bắn ra, luôn luôn đụng vào một cái trên đảo nhỏ, mới rốt cục cũng ngừng lại một đánh này tuy rằng bị triển lục không chế đến hơi thấp trình độ nhưng đối với mai tạo thành thương tổn như trước so trước đó cái kia chút thứ đều rất cao mai tay trái đã muốn vặn vẹo biến dạng mắt thấy thì là phế bỏ nhưng mai ánh mắt như trước kiên định thống khổ sẽ chỉ làm nàng càng cường đại hơn luồng điện thôi động 30 mươi vụn. trung cực vô tận trường nàng ngẩng lên thật cao trên cao nhìn xuống đổi dùng tay phải lại hướng đứng trên mặt biển triển lục phát khởi khiêu chiến triển lục với lòng gật đầu như cũng là thấp lưu lượng từ trường chuyển động nhất trọng thiên nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy song trường giao kích Sản sinh so với vừa rồi mãnh liệt hơn nổ mạnh, khí lang đem nước biển bại khung, đã hình thành một cái thật lớn địa cầu thể, duy trì chỉ, chỉ chốc lát về sau, nước biển ầm ầm chảy ngược. Lại đến. Luân điện thôi động, 40 vạn vần. Trung cực đế hoàng chân. Hai người chiến đấu càng ngày càng hàm, chút không chú ý tới, tại chiến đấu dư ba ảnh hưởng phía dưới, đại lượng nước biển bị quái, đã hình thành cao tới mấy thước sóng biển, hướng về bờ biển đánh tới. Quy 1 chương 7, Rim nước New York. New York thành phố, nằm ở New York Đông Nam bộ, là mỹ quốc đệ nhất đại đô thị cùng đệ nhất đại thương cảng. Nó nằm ở New York Đông Nam Hụ sần cửa sông, kề bên đại Tây Dương. Do màn hạ tơ tẳng, Borough Green, Boroughs, côn tư cùng lý sĩ mãn năm cái khu tạo thành là toàn bộ mỹ nhân khẩu nhiều nhất thành thị. Lioak là một tòa cấp thế giới thành thị, bởi vì kinh tế quá mức phồn hoa, cho nên Lioak từ trước đến nay du khách như mắc gửi, mà Lioak bờ biển, còn lại là du khách thường thăm nhất địa phương. Nơi này bờ cắt ánh mặt trời sung túc, nơi này nước biển sạch sẽ trong suốt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Từng bầy du khách mặc đồ bơi ở trên bờ cắt phơi tắm nắng, thường thường xuống biển bơi lên vài vòng, mệt mỏi lại đi lên uống một chén, không chuẩn còn có thể có một cái giễm ngộ chẳng hạn. Nhưng chẳng biết lúc nào, viễn hải chỗ bỗng nhiên có điện quang lóe ra, nhưng kỳ quay vâng, bầu trời như cũng là tình không bằng lý, bán đó mây đen đều không có, nhưng lại tựa hồ mơ hồ có tiếng sấm truyền đến. Bờ biển thời tiết thay đổi bất thường, rất nhiều ổn trọng du khách đã muốn lên bờ, chuẩn bị tắm rửa rời đi rồi. Nhưng còn không chờ bọn hắn đi đến phòng tắm, chợt nghe đến phía sau truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Bọn hắn nhìn lại, sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ thấy phía chân trời một cái sợi chỉ trắng đang mãnh liệt mà đến, mấy hơi thở cũng đã tới gần bờ biển. Đây rõ ràng là một đợt thật lớn sóng biển, cao tới hơn 10 mét. Đáng chết, là sóng thần. Đầy bờ cắt mọi người dọa điên rồi, xoay người bỏ chạy, nhưng tốc độ của bọn họ như thế nào cùng sóng lớn so sánh với, không chạy ra vài bước đã bị sóng lớn ép qua. Sóng lớn mang theo cùng bạo năng lượng, trực tiếp liền chụp lên bờ. Tại đây thiên thai trước mặt, hết thể nhân tạo kiến trúc liền như là xếp gỗ, ngáy mắt được tôn sùng thật, muốn đi dễ ợt. Trên phi cơ trực thăng nỉ cổ đều phải điên rồi, các người đánh liền đánh, cư nhiên còn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nơi này là địa phương nào a? Nơi này là Lụy Oa. Lụy không chỉ có là mỹ quốc tài chính trung tâm, cũng là toàn thế giới tài chính trung tâm một trong, trực tiếp ảnh hưởng toàn cầu kinh tế, tài chính, truyền thông, chính trị. Giáo dục, giải trí cùng giới thời trang chờ các ngành các nghề, được công nhận là thế giới chi đô. Luy Âu cũng là Mỹ quốc công nghiệp trung tâm một trong, trang phục, in, đồ trang điểm chờ ngành sản xuất cùng ở cả nước vị trí đầu não, máy móc chế tạo, vũ khí đạn dược sinh sản dầu mỏ gia công cùng thực phẩm gia công cũng giữ lấy địa vị trọng yếu. Nhưng bây giờ Luy Âu đã có một nửa bị đại thủy yên không còn, này tạo thành tổn thất quả thực không thể dùng tiền tài đi đánh giá. Lần này thiên tai, ảnh hưởng là không chỉ là Luy Âu Mỹ quốc, mà là toàn thế giới. Liên hợp quốc tổng bộ cũng nằm ở Âu thành phố, tọa lạc tại hạ tự tầng ESG bờ sông, mà ba ảnh hưởng lớn nhất thì là bờ sông kiến trúc. Nico tận mắt thấy, liên hợp quốc tổng bộ phía dưới đã muốn có thể đi thuyền. Hắn hiện tại duy nhất may mắn thì là cách đường ven biển khá xa vật kiến trúc, chính là bị nước ngâm, mà không phải bị hư hủy. Cái này chuyện nghiêm trọng trình độ, đã muốn do bạo lực sự kiện tăng lên thành khủng bố hành vi. Nói cách khác, cho dù là hắn cũng ép không được. Nếu như nói, phía trước, triển lục giết mai, hắn còn có thể đánh đổi một số thứ, đem triển lục giữ được, nhưng bây giờ triển lục đã muốn thăng cấp làm cùng mạng nệ tổ một cái cấp bậc phần tử khủng bố, ai cũng không giữ được hắn. Mỹ quốc quân đội xuất động. Từng cái máy bay chiến đấu theo nỉ cổ trên đầu xe qua, hắn thở dài, hạ lệnh, hồi CN đã không có cần phải tiếp tục xem tiếp quân đội đám kia kẻ điên vì tiêu diệt như vậy một cái phần tử khủng bố, thủ đoạn gì đều xử được. Đặc biệt là hiện tại triển lục cung mai chiến đấu đã đến ngoại hải, nếu bọn hắn bây giờ còn đang trong thành phố, quân đội có lẽ sẽ ném chuột sợ vỡ bình, bởi vì lo lắng nội thương thị dân mà có điều giữ lại như vậy bên ngoài hải bọn hắn sẽ kiến thức đến người địa cầu cao nhất trình độ khoa học kỹ thuật vũ khí. Quân đội làm việc là sẽ không cân nhắc mai an toàn, nội thương chẳng hạn đều là hợp lý tổn thất. Bất quá đáng được ăn mừng chính là. Phía trước lấy được trung cực vô lượng khí công phương pháp tu luyện, còn ở trong tay hắn, mặc dù không có triển lục làm máy gia tốc, nhưng là nhường khoa học ra nghiên cứu một chút, vị tất không thể phục chế mai thành công. Hắn hiện tại bắt đầu lo lắng, như thế nào mới mở một cái hạng mục, đối khí này công tu luyện pháp tiến hành nghiên cứu, kinh phí nên ở nơi nào làm? Còn có, chuyện này, như thế nào mới có thể đem sỉ én trách nhiệm cho trích đi ra ngoài, toán nên tìm ai lưng. Hắn đang lo lắng, chợt nghe phía sau tiếng nổ liên tục, hắn nhìn lại, kết quả mở rộng tầm mắt. Hơn 10 khung máy bay, không đợi phóng ra đạn đạo, cũng đã trên không trùng sôi nổi nổ mạnh, như là từng đóa đại phá hoa. Triển Lục thu tay về, nhìn về phía vẻ vui thích còn không có thu hồi mai. Nếu ngươi muốn đợi người đến cứu ngươi, vậy vẫn là tắt tấm lòng kia tư đi. Này đó khoa học kỹ thuật tạo vật, đối phó tạp ngư còn có thể, nhưng là đối mặt võ thần, không chịu nổi một kích. Ngươi muốn tiếp tục sống, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là đem luồng điện thôi động thăng cấp làm từ trường chuyển động. Mai trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, nàng không để ý sắp hỏng mất thân thể, lại liều mạng áp bức lên tế bào, lớn bằng cánh tay luồng điện, ở nàng quanh người lan lộn, đem không khí quanh điện ly, sinh ra một cỗ khét hương vị. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Luồng điện thôi động, 40 vật chuẩn. Trung cực đế hoàng chân, nàng kéo lê giống như lôi xả thông thường thiểm điện, lại nhảy lên thật cao, hướng triển lục trùng điệp đánh xuống. Nico giật mình nhìn phía xa rơi tan máy bay, cùng với lần thứ hai phóng lên cao điện mang, trong lòng chần trở, hẳn nên nhắc lên của mình tờ nào con bài chưa lật. Vạn nhất lại đánh giá thấp triển lục, con bài chưa là sốc, không có tác dụng, kia sẽ không có ý nghĩa. Hắn đang do dự trùng, phía trước giá sử viên bay đầu lại báo cáo, trưởng quan, tỷ ở sở quản lý điện thoại. Đón tiến vào. Nico, Nio bên kia là ai? Là mã nệ tổ sao? Máy bay là thế nào đủ mạnh? trong ngay mắt này, Nico có đem nổi đều ném cho mạng Nghệ tổ xúc động, hắn có biện pháp hướng Siển mọi người thống nhất cỡ nỏng, dù sao mạng Nghệ tổ đã là tiếng xấu lan xa, cũng sẽ không để ý nhiều nổi ở trên người. như vậy là có thể đem triển lục cho bảo vệ, sau đó vừa đấm vừa xoa để cho hắn vì chính mình làm việc. nhưng hắn lập tức liền đã bỏ qua ý nghĩ này, bởi vì hiện tại triển lục đại triển thần uy, không đâu định nổi, nếu không để cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, chỉ sợ lúc sau hợp tác, hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền đạt có thể nào. coi như miễn cưỡng hợp tác rồi, CN cũng căn bản chiếm cứ không dứt vị trí chủ đạo. vừa đấm vừa xoa, cần đã có mềm lại có cứng rắn mới được tự cấp táo ngọn phía trước, trước được cho hắn một vậy. đi ở sờ, đây là một người ngoài hành tinh, không phải mạng nệ tổ. Cen Mai đặc công đang cùng hắn tác chiến, nhưng tình huống rất không lạc quan. người đang ở đây vệ tinh thượng mới có thể xem tới được. đáng chết. vệ tinh thượng nơi đó là năng lượng cao khu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. ta cần của ngươi hiện trường tình báo. hắn là thông qua điều khiển luồng điện cùng từ trường đến tiến hành tác chiến. bình thường máy bay căn bản là không có cách tới gần hắn. người biến chủng. không, hắn không phải người biến chủng, nhưng là hắn có siêu năng lực. có lẽ ta nhưng lấy cùng giáo sư ít liên lạc một chút, nhường ít chiến cảnh xuất động. không quân đội phản đối nhường người biến chủng tham dự trong đó, chuyện này nhất định do nhân loại để giải quyết. Nico, ta biết ngươi có rất nhiều thủ đoạn, bây giờ không phải là che giấu thời gian. Chuyện này trước do quân đội giải quyết, quân đội không giải quyết được, liền từ c ẹn giải quyết, nếu c ẹn không giải quyết được, sang năm c ẹn kinh phí liền trừ một nửa. Đi ở sở, chuyện này không dễ dàng như vậy. Nico, ta không phải ở thương lượng với ngươi, ta là đang thông tri ngươi. Đi ở sở khí phách lô mang đến một câu, sẽ đem điện thoại giật máy. Nico sắc mặt tái xanh, nặng nề mà tại phía trước tọa ủy chỗ tựa lưng thượng đập một quyền. Chết tiệt chính khách. Quy 1 chương 8 từ trường đi lão. Lại một đợt máy bay theo nỉ cổ trên đầu sẽ qua, thẳng đến phương xa trùng thiên luồng điện phương hướng mà đi. Ni cô thấy rất rõ ràng, nhóm này máy bay là đặc biệt nhắm vào màn nghệ tổ mở vọng lại đặc thủ cao phân tử tài liệu chế tác, mà cơ giới cái mặt, treo đầy đàn đạo, cực có thể có ghi đầu đạn hạt nhân. Hắn phân phó máy bay trực thăng giá sử viên lái nhanh một chút, phòng ngừa mình bị đầu đạn hạt nhân dư âm bổ bộ vừa đến. Đầu đạn hạt nhân quang mang có thể đem người mắt cho mù, cho nên hắn lấy ra một bộ kính chống đội, mới quay đầu nhìn. Triệt Lục nhìn phương xa lại bay tới máy bay, nhíu nhíu mày. Võ thần linh giác nói cho hắn biết, một loại cái trên phi cơ Tồn tại có thể tổn thương đến đồ đạc của mình, nghĩ đến, hẳn là đầu đạn hạt nhân. Hắn hiện tại từ trường chuyển động chỉ có Cựu Trọng Thiên, tuy rằng đầu đạn hạt nhân nổ không chết hắn, nhưng là cũng có thể đối với hắn tạo thành nhất định tương tổn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đứng ở nơi đó tùy ý đầu đạn hạt nhân tác. Hiện tại, hắn quyết định trước tiên đem này đó máy bay phá hủy. Bởi vì, tuy rằng một khi đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, hắn có thể nhanh chóng thoát ly vụ nổ hạt nhân trung tâm, đầu đạn hạt nhân căn bản không tổn thương được hắn, nhưng là mai lại nhất định không chịu nổi. Mai hoặc là thành công thủy biến, bước vào từ trường chuyển động cảnh giới, ngược gió là bàn đem chính mình anh sát đương trường, hoặc là thất bại, bị chính mình thanh lý môn hộ, không tồn tại loại thứ ba lựa chọn. Ngươi nhìn kỹ tôi lắm, đây là cựu trọng thiên từ trường chuyển động. Triển Lục chậm rãi giơ tay lên, đem từ trường chuyển động cựu trọng thiên lực lượng vận đến trên tay mình. Đối với xa xa bay tới máy bay nhẹ nhàng chỉ, máy bay chiến đấu phi công chỉ cảm thấy máy bay chấn động, liền không kiểm soát. Hùng Nương gọi đài quan sát, Hùng Nương gọi đài quan sát, máy bay đã mất khống, máy bay đã mất khống. Bên trong căn cứ lập tức hỗn loạn vui mừng. Đáng chết, này máy bay căn bản cũng không phải là kim trúc tài liệu chế tác, hắn lại như thế nào thao tác? Triển Lục cổ tay xoay tròn không chung vài khung máy bay giống như là nhi đồng trong tay từ từ cầu đồng dạng bị hắn vung qua vung lại thấy rõ ràng chưa triệt lục ý đặc biệt thả chậm động tác đem từ trường chuyển động lực lượng huyền bí đều hiện ra ở mai trước mặt mai nhìn không chớp mắt dùng hết tâm thần đi cả ngộ quân đội bên kia thì kềm nén không được lập tức phóng ra đầu đạn hạt nhân tướng quân máy bay đã muốn không khống chế được phóng ra đầu đạn hạt nhân về sau chúng ta cũng vô pháp thoát thân đây là mệnh lệnh lập tức phóng ra đầu đạn hạt nhân lặp lại một lần lập tức phóng ra đầu đạn hạt nhân tất cả mọi người sẽ khắc ghi các ngươi đối với liên bang làm công hiến Phi công trầm mặc một hồi, đưa tay chụm được phóng ra cái nút. Đầu đạn hạt nhân thượng là có chỉ đạo hệ thống, vừa thoát ly bảy bắn, ngay tại phương xa căn cứ thao tác hạ hướng mục tiêu bay đi. Triển Lục thở dài, cơ hội tiêu thất. Tay hắn sở, toàn bộ máy bay cùng có chứa đầu đạn hạt nhân đạn đạo cùng nhau chen trúc thành một cái quả cầu kim loại từ không trung rất xuống, hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có thể nổ mạnh. Xem hiểu chưa? Triển Lục quay đầu nhìn về phía Mai. Mai hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, lại điên cuồng áp bức tự thân tế bào. Lung điện thôi động, 50 mươi vạn Càng cuồng bạo hơn lung điện ở Mai trên người hiện lên, nhưng vẫn không có chất biến dấu hiệu triển lúc thở dài, tiếp tục dùng thấp nhất lưu lượng công kích nên đón đi vào. Lần này đòn nghiêm trọng tạo thành sóng xung kích so trước đó càng sâu, bị bám tới sóng biển cũng so trước đó rất cao. Nhiều thai nạn bị úc, sắp nên đón đợt thứ 2 lũ tập thành. Luồng điện thôi động, 50 vạn vốn. Luồng điện thôi động, 50 vạn vườn. Luồng điện thôi động, 50 vạn vườn. Lần thử, lại một lần thứ thất bại, Mai thủy chung không thể vượt qua luồng điện thôi động hướng từ trường chuyển động chất biến đạo này cửa ải khó khăn, mà luồng điện thôi động phương diện, nàng cũng kẹt tại 50 vạn vốn nơi này, không cách nào nữa thứ tháng trước. Mai nặng nghề mà thở hào hẹn, thân thể của hắn đã muốn như là một cái vải rách em bé giống nhau. Tuy rằng triển lục luôn luôn chỉ dùng thấp nhất lưu lượng công kích, nhưng từ trường chuyển động nhất trọng thiên uy lực như trước xa so với luồng điện thôi động càng kinh người. Dài đến mấy canh giờ chiến đấu, đối với Mai thân thể tạo thành khó có thể tưởng tượng tương tổn. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, ở thời khắc sinh tử, người hết thệ tinh khí thần đều có thể ngưng tập hợp một chỗ, đây là dễ dàng nhất đột phá thời điểm. Cuộc chiến sinh tử biểu hiện, trực tiếp thể hiện một cái tiềm năng của người hạn mức cao nhất. Nhưng rất là tiếc đuối, tựa hồ tiềm năng của ngươi liền không hơn mai con người đã muốn mở đi, nguyên bản cừu hận thấu xương cũng đều tiêu thất, bên trong có chỉ còn lại mệt mỏi cùng vô lực. người ác ma này, ngươi có biết hay không? phía trước sóng thần sẽ hại chết bao nhiêu người? Triển Lục nhẹ nhàng móc móc cái lỗ tai, tùy tay phủi phủi ngón nút tiêm. ngươi lại có thể còn có tâm tư muốn này, quả nhiên tâm tư không đủ trong béo a. ra mỏi, cần thiết cho các ngươi biết, từ trường điên lao đến tụt cùng đều mẹ nó là chút gì đó này nọ. có lẽ, chờ ngươi sau khi chết, ta nhưng lấy đem lụy ốc tàn tặng những người này cho ngươi chôn cùng, ngươi cảm thấy thế nào a? Triển Lục lời nói được khinh miu tả. Nhưng đối với Mặt Mai nhìn thấy trong mắt của hắn xem mạng người như có rác lạnh lùng, chỉ cảm thấy lạnh cả người. "Súc sinh, ngươi có nhân tính hay không?" Mai cất tiếng đau buồn nổi giận mắng. "Nhân tính? Nhân tính có thể làm cho ngươi đạt tới từ trường chuyển động hở? Nhân tính có thể để ngươi chiến thắng ta sao? Nhân tính có một cái điều dùng a, đi ăn cứ nó." Theo chiến đấu tiến hành, triển lục trong lòng điên lao tính cách bị chậm rãi kích phát rồi. Hắn là theo địa cầu xuyên qua đến võ thần thế giới, tam quan sớm hình thành, tuy rằng cũng bị võ thần thế giới tam quan ố nhức qua, nhưng là bình thường càng giống là người thường. Chỉ có thời điểm chiến đấu Từ trường chuyển động lực lượng vận dụng càng nhiều, càng dễ dàng nổi điên. Điên lão không phải chỉ biết giết chóc bệnh thần kinh, nhưng điên lão nhất định là hoang tưởng. Thân là võ thần, nhất định phải đủ chuyên nhất mới có thể. Ngươi một mặt nghĩ đánh bại ta, một mặt nghĩ cứu người, một mặt lại muốn dùng đạo đức đến khiển trách ta. Ngươi nghĩ nhiều lắm, nhưng làm có ít. Ngươi nếu muốn cứu bọn họ, như vậy nên dùng mạnh hơn lực ý chí, đem lực lượng của ngươi thúc dục cốc được càng mạnh. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, tự nhiên có thể muốn cứu ai, là có thể cứu ai. Chờ đánh bại ta, cứu xong người về sau, bản thân ngươi nhưng muốn làm sao dùng đạo đức khiển trách ta đều được. Này tự tự không thể loại ngươi không có lực lượng chống đỡ, tinh khiết dựa vào nghĩ, có thể giải quyết vấn đề sao? Miệng pháo là không có ý nghĩa. Đáng chết. Mai lại thúc dục cốc lên lực lượng, điên cuồng áp bước lên thế bảo, từ trường chuyển động, rốt cuộc là mẹ nó cái gì vậy a? Luân điện thôi động, 50 vạn vần, đi chết đi. Hai người rồi hướng liều mạng vài cái lúc sau, triển lục rốt cục xác nhận, mai không có trở thành võ thần tư chất, hoặc là nói, ở địa cầu từ trường bị từ trường chuyển động ô nhiễm phía trước, nàng không thể bước vào từ trường chuyển động cảnh giới. Một khi đã như vậy, lưu nàng vô dụng. Ra mỏi, ta đúng là vẫn còn đánh giá cao ngươi, ý chí của ngươi lực, chuyên chú độ thậm chí giác ngộ đều còn thiếu rất nhiều võ thần tiêu chuẩn. Một khi đã như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi có thể an tâm đi tìm chết, ta sẽ tặng lụy ộp thành với ngươi chôn cùng đi. Triển Lục nhất tay, nhất chiêu trung cực vô tận trưởng hướng mai cái chán vô tới, tuy rằng lực lượng tầng thứ như trước chính là luồng điện tôi động, nhưng ở hoàn toàn cảnh giới tăng phúc phía dưới, mai tại đây một trường hạ, có Chết. vô sinh, quy 1 chương 9, cảm đến mà bẹo. Nhưng mà, Triển Lục một trường này, đánh hụt. Phía sau truyền đến nữ tử tiếng nói, quả nhiên nhân vật phản diện chết vào nói nhiều. Bất quá ta cần cảm tạ ngươi nếu không là ngươi nhiều lời như thế, ta còn không kịp tới cứu người đâu. Triển Lục cả kinh, xoay người về phía sau nhìn lại, chỉ thấy phía sau cách đó không xa, một nữ tử nhẹ nhàng đứng ở bầu trời, tóc vàng, mặt vông, khoan mi rộng, rãi khẩu, một thân hồng làm sen nhau quần áo nịt, khí khai anh hùng bừng bừng, mà trọng thương mai tất bị nàng ôm vào trong ngực. Cảm ơn ngươi, cảm biến ma bèo, ngươi bị thương rất nặng, ta trước tặng ngươi trở về trị liệu. Hai người không coi ai ra gì ở nơi đó nói chuyện với nhau, nhường Triển Lục hết sức khó chịu. Trị liệu, hắn gầy lạnh một tiếng, không cần phải, nàng hôm nay sẽ chết, ta nói nay kêu cả càn Mạ vẹo nữ nhân ngạo mạn hất cầm lên ánh mắt xuống phía dưới liếc trên mặt đất đứng triển lục nàng hôm nay sẽ không chết ta nói sau khi nói xong nàng tại chỗ bay vụt muốn bay đi muốn phi. vậy cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không triển lục nhấc tay thì là từ trường chuyển động cửu trọng thiên lực lượng thẳng hướng trời cao cả càn Mạ vẹo đánh tới thật vất vả gặp được một cái thế giới này cao thủ triển lục như thế nào bỏ được mời nàng cứ như vậy đi rồi cả càn Mạ vẹo là xì có khả năng vận dụng chiến lược mạnh nhất dùng nàng để bày ra võ thần chi uy phù hợp tuy rằng mình bây giờ có thể đánh không lại cả càn mã vẹo nhưng võ thần chưa từng sợ hãi qua khiêu chiến, dũng cảm hướng người mạnh hơn huy quyền mới kêu võ thần. đáng chết! cả bẹn mạ vẹo đang thử vài lần đều bị từ lực cho kéo trở về về sau, rốt cục bỏ quên. nàng chậm rãi rơi xuống đất, đem ai để dưới đất. nhị cô lập tức sẽ đi qua đón người, ta trước tiên đem người kia chế phục, lúc sau nói sau. võ thần phải không? nương bằng vũ lực đủ cao, liền tùy ý làm vậy. ta hôm nay khiến cho ngươi có biết, địa cầu không phải ngươi có thể dương ai địa phương. ha ha, có cường giả cùng ta tác chiến, ta muốn tìm cũng tìm không thấy. truyện lục thay đổi bình thường tư văn hữu lễ bộ dạng, cùng thái lộ. Tư chương chuyển động đạt tới Cựu Trọng Thiên về sau, là có thể phi hành, nhưng là sẽ thực hao tổn công lực. Hiện giờ đại địch trước mặt, có thể tiết kiệm một chút thì là một chút, cho nên Triệt Lục không có bay lên cùng Cạm Pen Ma vào chiến đấu ý tứ. Triển Lục thúc dục cọc lên toàn thân công lực, cước đạp vô lượng chiến bộ, lấn đến gần Cạm Pen Ma vẹo trước người, một cái trung cực vô tận trưởng trùng điểm đánh phía mặt của nàng. Cạm Pen Ma vẹo nhẹ nhàng chần chừ, liền tránh khỏi, sau đó một quyền ở giữa Triệt Lục bụng, đưa hắn một kích liền đánh bay lên. Cạm Pen Ma vẹo một quyền này mặc dù nặng, nhưng là mặt trên cũng không có ẩn chứa nhiều lắm năng lượng, hoàn toàn không thể công phá triển Lục hộ thân cương khí hơn nữa triển lục vận khởi trung cực hóa lược quyết nương bay ngược lực lượng đem cả pèn mạ vừa công kích hoàn toàn hóa giải mất gì lại có thể không có ngã cả pèn mạ vẹo vừa rồi đến thời điểm đã muốn gặp được triển lục công kích nàng không biết đó là triển lục thả nước sau lực lượng nghĩ đến triển lục không gì hơn cái này nàng vừa rồi một bên kia vốn là tính toán một kích đã đem triển lục đánh bại nhưng khinh địch phía dưới một đánh này vẫn chưa kiến công lại đến cảm nhận được cả pèn mạ vẹo mạnh mẽ lực lượng triển lục cực kỳ hưng phấn võ thần từ trước đến nay chỉ đối với người mạnh hơn huy quyền chỉ có như vậy mới có tiến bộ không gian hoặc là ta đánh chết ngươi, cho ngươi đánh chết ta, đây là võ thần ở giữa luật bàn. cảm nhận được hắn quyết định, hắn vây ở từ trường chuyển động cự trọng thiên bình cảnh rốt cục có điều rộng. triển lục lại thúc giục cốc lực lượng, hướng cả pen mạ và khởi sướng xung phong. lần này cả pen mạ và không có trốn tránh, mà là cùng hắn tương đối lên chém ra trọng quyền. triển lục quyền anh trúng cả pen mạ vào mặt, cả bèn mạ và quyền cũng đồng thời đánh vào triển lục trên lồng ngực. cạch cạch cạch một trận vang dọn, triển lục cũng không biết mình xương ngực chặt đứt vài cái, bị một quyền đánh bay ra ngoài. một quyền này cả bèn mạ và không có nương tay, để từ không gian bảo thạch lực lượng mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem triển lục trung cực cương khí đánh phá mà trung cực hóa lượng quyết chỉ làm ra cực kỳ bé nhỏ tác dụng. Triển Lục ở giữa không trung miễn cưỡng ổn định thân hình, há miệng, một búng máu liền phun ra. Chỉ là một quyền, hắn liền bị trọng thương. Hắn lại nhìn cả pen mạ mèo, đã thấy cả pen mạ vừa chẳng qua nghiêng đầu một chút, sợi tóc cũng chưa loạn. Cả pen mạ mèo mạnh mẽ, vượt quá Triển Lục đón trước, bất quá, như vậy mới phải. Chỉ có địch nhân đủ mạnh, mới có thể đem tiềm lực của mình đều áp bức đi ra. Ha ha. Triển Lục ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tâm tình vui sướng không cần nói cũng hiểu. Tốt, thống khoái, lại đến. Hắn lại vận khởi khí công, lần này hắn thúc dục cốc lên lực lượng. Bất ngờ đã muốn đột phá phía trước Cựu Trọng Thiên, đạt được thập trọng thiên cảnh giới. Hắn đang cạ pen mã vẹo dưới áp lực, đột phá. Nhưng là, cái này khu khu nhất trọng thiên tăng trưởng, tỉnh không đủ để bù lại hắn và cạ bèn mã vẹo trên lệch. Sau đó, thì là nghiêng về một bên đấu đả. Tựa như phía trước hắn đấu đả Mai đồng dạng, bây giờ là cạ pen mã vấu đả hắn. Chẳng qua, lúc hắn khi đối Mai là để lại thủ, nhưng là hiện tại cạ pen mã vừa có thể không có nương tay ý tứ, không chịu được nổi, cũng chỉ có một kết quả, thì phải là chết. Ngay từ đầu cạ zon còn có điều lưu thủ. Nhưng khi nàng kiến thức đến triển lục càng chiến càng mạnh mẽ, khoa trường tốc độ tiến bộ thời gian, nàng chỉ biết nhất định đánh nhanh thắng nhanh, không thể kéo dài, nếu không khó tránh lật thuyền trong công rãnh. Ha ha. Từ trường chuyển động, thập ngũ trọng thiên lại đến. Triển lục chạm nhược hổ điên, thân thể mỗi một tế bào đều ở liều mạng áp bức ra càng nhiều là luân điện, cung cấp triển lục tiến hành bứt phá. Nay hơn một giờ tới nay, hắn đã muốn đột phá năm lần, đạt được thập ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng là khoảng cách cả bèn mã bèo, như trước còn có khoảng cách rất lớn. Cả bèo lại đánh lui triển lục, đang định thừa cơ thời điểm tiến công. Ngại tinh thông tấn khí bỗng nhiên vang lên, nhị cổ thanh âm của tử trong đó truyền ra. Cả Dồn dừng tay đi, lụy ục đều nhanh cũng bị các người cho hủy diệt rồi. Cả Dồn cùng triển lục chiến lược, có thể sánh bằng Mai muốn cường hoành không biết bao nhiêu. Nguyên lai like Mai sống yên hải đảo, cũng sớm đã bể nát. Chiến đấu dư ba kích thích sóng thần, càng là phát thiên che mặt trời, thậm chí cao tới trăm mét. Nị cô hiện tại cũng muốn điên rồi, hắn muốn cho là nhường cả bèn mạ vẹo xuất động, có thể dễ dàng giải quyết chiến lục, đem trấn áp thu dụng về sau, lại nghĩ biện pháp lấy về mình dùng. Nhưng là ai ngờ đến, hai người lại có thể đánh cái thế lực lẫn nhau mà loại không xong kết quả, còn không bằng không gọi nàng trở về, nhường mai bị đánh chết tính cầu. Hắn chỉ tốt lại lật ra một lá bài tẩy, thông qua nào đó ngoại tinh bạn bè nơi đó, liên lạc với cả bèn mạ và cả dồn ngoại tinh trên máy truyền tin, ngăn cản bọn hắn tiếp tục hủy diệt mỹ ốc. Coi như hiện tại có thể ngăn cản bọn hắn, người bị chết cũng sẽ không sống lại, tạo thành tổn thất cũng không cách nào bù lại. Cả bèn mạ và hướng phía dưới nhìn, không khỏi vừa kinh vừa sợ, liền định đi xuống trước ngăn cản này một đợt sóng thần, nhưng triển lục đang chiến đến hướng khởi, như thế nào sẽ cho phép nàng bước ra rời đi? Cung nay, ta muốn đi trước cứu người. Đáp lại của nàng là triển lục tiếng cùng thiếu. Ha ha, Tư trường chuyển động, Thập ngũ trọng thiên, trung cực vô tận trưởng. Quy 1 chương 10, dừng ở đây. Cạm Penma vừa thoát không nổi hắn, đành phải trọng quyền lại đem hắn đánh bay, nhưng tình lực giao kích lại tạo nên càng nhiều cao hơn sóng biển. Đáng chết, ta hiện tại không rảnh với ngươi chiến đấu, cũng ngay. Vô dụng, rồn, hắn nghe không hiểu tiếng Anh. Nico ở thông tấn khí đầu kia giận dữ nói, ngươi nhất định đem hắn dẫn tới ngoài không gian đi, nếu không các ngươi chiến đấu, tất nhiên sẽ đối với địa cầu mặt ngoài tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Ta dùng tinh tế máy phiên dịch, hắn có thể nghe hiểu ta nói gì. Cạm lại đấm một quyền đánh bay chuyển lục về sau, bay vụ dựng lên, thẳng đến ngoài không gian bay đi. Triển Lục ở dưới mặt truy trong chốc lát, liền ngừng lại, bởi vì hắn bây giờ còn không thể bên ngoài thái không hoạt động. Kết quả, cả bến mạ vẹo bay đến thái không về sau, nhìn lại, chỉ thấy Triển Lục ở bên trong tầng khí quyển đối với nàng chửi đầm lên, nhưng là thì là lên không nổi. Nico, hắn giống như không có cách nào khác phi hành ra ngoài thái không. Thật tốt quá, kia đây chính là hắn nhược điểm. Nico hưng phấn lên, rốt cuộc tìm được người ngoài hành tinh này nhược điểm. Cả dồn, người đem hắn bắt được ngoài không gian đi, chế phục hắn, mang sống trở về, hắn rất có giá trị. Không sợ người ngoài hành tinh mạnh, chỉ cần hắn có nhược điểm thì có biện pháp khắt chế hắn. Nói thí dụ như, bên ngoài thái không cho hắn đặc biệt xây một cái ngục giam, đối với hắn tiến hành bắt giữ, trước quan cái vài năm, tính khí săn bằng, tự nhiên thì dễ nói chuyện. Nỷ cô trong đầu nháy mắt đã nghĩ ra 17 18 cái kế hoạch. Cạm mạ vèo nhận được Nỷ cô mệnh lệnh về sau, lập tức thân thể trầm xuống, hướng Triển Lục rơi xuống dưới. Triển Lục đang ở làm đối thủ chạy mà cảm thấy chán nản bên trong, nhìn thấy nàng lại bay trở về, lúc này lại cố lấy lực lượng. Tư chương chuyển động, thập ngũ trọng thiên, trung cực trầm đối thủ. Hai trưởng giao kích, Triển Lục cánh tay răng rắc một thanh âm văn lên, lại bị vỡ một bộ phận. Hắn chỉ cảm thấy được ngực một buồn, lại máu tươi cuồn phún. Nhưng không đợi hắn để thở lặp lại, cả pen mạ vật tiểu đi tới phía sau hắn, cánh tay trái kẹt tại cổ của hắn phía dưới, tay trái cùng tay phải thành thập tự cố, đưa hắn khóa lại, tại chỗ bay vụt, trực tiếp hướng thiên ngoại bay đi. Đáng chết! Triển Lục vận kình hộ thân, muốn đem cả pen mạ vẹo văng ra, nhưng cả pen mạo vẹo đối lực lượng của hắn đã muốn hết sức quen thuộc, sớm đã có chuẩn bị, đem hai tay trừ đến xít sao, không cho hắn chút cơ hội. Theo độ cao so với mặt biển lên cao. Dưỡng khí rũ phát loãng, chuyện lục hút vào bên trong phổi dưỡng khí càng ngày càng ít, hơn nữa hắn càng không ngừng dùng trọng trường oanh kích cả bèn mạ vèo dưới xương sườn, tiêu hao dưỡng khí càng nhiều hơn. Rất nhanh, hắn liền cung cấp oxy không đủ, doanh gia trưởng lực cũng càng phát mềm mại vô lực. Làm cả bèn mạ vẹo mang theo hắn đi vào ngoài không gian thời gian, hắn đã muốn tiến vào hấp hối trạng thái. Thở đình chỉ, tim đập dần dần bẽ không thể nghe, cả đời trải qua ở trong đầu như đèn kéo quân hiện lên. Hiện tại chính mình muốn chết, như vậy ở lâm chung là lúc, chính mình nghĩ cái gì? Là cái gì? Là cái gì? Là cái gì? Là cái gì? Một ý niệm đông nhiên ở gần như sắp cần đình chỉ hoạt động trong não hiện lên, lập tức thoáng như khai thiên tích địa cái tia chùm sáng đồng dạng, đem toàn bộ đại não, toàn bộ tế bào đều truyền lên. đương nhiên là trở nên càng mạnh a. hấp hối bên trong triển lục, đông nhiên giống như như thú bị nuốt, ở trong tuyệt vọng bạo phát, từ trường chuyển động nhị thập trọng thiên. Cả tên mã vẹo mắt thấy hắn đã muốn sắp không được, đang định chế phục hắn đi thấy nhị cổ, kết quả bị hắn đột nhiên bùng nổ đánh chở tay không kịp, bị hắn thoát khốn mà ra. triển lục một khi thoát khốn, không chút do dự, lập tức hướng địa cầu rơi xuống. từ trường chuyển động nhị thập trọng thiên quả thật đã muốn có thể ở vô phòng hộ dưới tình huống. Tự do bên ngoài Thái không hoạt động, nhưng là cùng cựu Trọng Thiên liền phi hành động, dạng quá tiêu hao sức mạnh, cho nên Triển Lục nhất định trở về mặt đất, cùng Cả Bèn Ma Vẹo đánh trận địa chiến. Đáng chết, Cả Bèn Ma Vẹo thầm mắng một câu, theo sát phía sau truy đánh tới, tiến vào nhị thập Trọng Thiên lúc sau, Triển Lục tốc độ chiếm được tăng lên rất nhiều, tuy rằng còn không bằng Cả Bèn Ma Vẹo, nhưng là ở có chuẩn bị phía dưới, cũng không dễ dàng như vậy bị nàng dễ dàng khống chế được. Cả Bèn Ma muốn lần nữa bắt hắn, nhiều lần gần người muốn vật lộn, nhưng Triển Lục được giao hấn, làm sao có thể dễ dàng mời nàng thực hiện được? Hơn nữa, Triển Lục cảm giác mình ấn đường tiến tung chỗ. Mơ hồ có kỳ dị cảm ứng ra hiện, mỗi lần luồng điện từ nơi nào chạy qua thì đều cũng làm cho mình sinh ra hào giác, nhưng bây giờ đang là chiến đấu là lúc, thật sự không dành cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Hắn không biết, lúc trước hắn cùng cả bẹn mạ vào chiến đấu dư ba, đã đem ai cho đánh chết, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành xong. Hai người quay cùng, đang không ngừng chiến đấu bên trong, rơi vào tầng khí quyển. Nguyên bản triển lục muốn thông qua cùng cả bẹn mạ và sinh tử chiến, để đạt tới ma luyện mục đích của chính mình, nhưng là hiện nay cả bẹn mạ véo loại này phương thức tác chiến, hoàn toàn không cùng hắn ngay mặt đánh bữa, để cho hắn hết sức cam tức. Hắn quyết định tìm được một cái phương thức buộc cả bẹn mạ và cùng hắn chính diện tác chiến. Mà cái phương thức cũng rất dễ tìm, là cái kia hắc hát quỷ gọi nàng tới được. Như vậy chỉ cần mình đi giết này cái hắc hát quỷ, nói vậy cả bẹn mạ và tất nhiên sẽ đến ngăn cản. Đến lúc đó, nàng muốn lại nói quanh co chiến đấu cũng không thể có thể. Triển Lục rơi xuống đất về sau, bỏ ra cả bẹn mạ vẹo, tốc độ cao nhất hướng lùi ốc bay đi. Cả bẹn mạ vẹo vài lần ra tốc chặn đường, nhưng ở nàng tránh đang đối mặt bên dưới tình huống, nàng căn bản là không có cách chậm chạp triển lục tốc độ, lại càng không cần phải nói ngăn trở. Rất nhanh, Triển Lục lại thấy được ngâm mình ở trong nước lùi thành. Trên mặt nước, đại lượng nhân viên cứu viện ở thuyền máy thượng rất nhanh xuyên qua, đem vứt ra tới người đưa đến tầng trệt tương đối cao địa phương gián xếp, sau đó lại phản hồi ở trên mặt nước tìm tỏi kẻ sống sót. Mà này không có nổi lên mặt nước người, không hề nghi ngờ đã muốn đều rốt cuộc di động không được. Triển Lục không để ý tới những người này, trực tiếp dán mặt nước tốc độ siêu âm bay qua, nơi đi qua ở mặt nước cày ra một cái thật dài hồng câu, nhấc lên sóng biển đem phủ cận con thuyền toàn bộ đều thổi lật ra. Cảm vẹo nếu khi hắn mặt sau đi theo, nhất định sẽ nhấc lên đồng dạng lớn sóng, mà hai đợt sóng điệp ra lên về sau thì là càng lớn sóng, đến lúc đó người chết liền càng nhiều cho nên cả tên mạ vẹo đành phải dừng lại. Tuy rằng nàng rất rõ ràng, nếu như bây giờ không ngăn cản triển lục, tương lai người chết khẳng định càng nhiều. Nhưng thân là siêu anh hùng, nàng không thể nhìn người trước mắt chết đi mà khoanh tay đứng nhìn, càng không thể làm cho người ta bởi vì chính mình mà chết đi. Bỏ ra cả tên mạ vẹo về sau, triển lục tìm cơ hội trước cho mình trở về một chút máu. Từ trường chuyển động tới cựu trọng tiên lúc sau, là có thể hấp thu thực vật sinh mệnh lực tiến hành chữa thương, hơn nữa có thể hấp thu cũng thay đổi máu động vật dịch cho mình bổ máu. Tuy rằng hắn nhìn qua như trước rất thê thảm, nhưng đã đem trạng thái điều chỉnh tốt hơn nhiều. Hắn đang trong thành thị trung quanh xuyên qua, rất nhanh. Hắn liền tìm tới chính mình mục tiêu. Nị cô đang ở sỉ ẹn trong văn phòng, đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Triển Lục không hề phòng bị. Tốt lắm, tìm được ngươi, tiêu người đàn bà kia lại đây, theo ta ngay mặt đánh một trận. Triển Lục hiện tại hình tượng phi thường thê thảm, toàn thân tất cả đều là máu, trên người nhiều chỗ nứt xương, nói lúc hắn chàng chết bất đắc kỳ tử cũng chưa người sẽ hoài nghi. Triển Tiên Sinh, ngươi bây giờ cần y liêng sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp, ta Cam Đoan sẽ cho ngươi tốt nhất chữa bệnh cứu trợ. Không, ta không cần y sinh, ta cần chiến đấu. Mời nàng lại đây, lập tức. Triển Lục trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, đối với nị cổ gầm lên chiến đấu hiểu được thứ này, không phải mỗi lần cũng sẽ có. Hiện tại hắn trạng thái vừa lúc, đang cần kịch liệt chiến đấu tới thăng cấp. Đặc biệt là hắn trên chán tuyến tùng mảnh đất kia vương, hắn có dũng khí cảm giác kỳ dị, tựa hồ ở dưỡng dục cái gì. Hắn đã thấy hệ thống nêu lên, nhưng là hắn cảm giác được, hệ thống cấp cho chỉ là trụ cơ bản, mà bây giờ hắn cần chiến đấu đến thúc đẩy thứ này lớn dần. Ok, ok, ta lập tức khiến cho nàng lại đây. Nị cô sợ hắn phát điên, vội vàng hảo nuông làm yên lòng hắn, ở ngay trước mặt hắn liên hệ rồi cả bèn mạ đem nàng tiêu lại đây. Điện thoại mới vừa cắt đứt, cạm bên mạ bẹo nháy mắt đi ra đứng ở triển lục trước mặt, đem nỉ cổ chắn mặt sau. Ta muốn cùng ngươi đánh một trận, ở tầng khí quyển địa cầu bên trong, cứng đôi cứng cái chủng loại kia, tựa như phía trước chúng ta phương thức tác chiến đồng dạng. Không đợi cả bênh mạ vẹo đáp ứng, nỉ cổ trước cho cự tuyệt. Này không được, triển tiên sinh, các ngươi phương thức chiến đấu sẽ đối mặt đất mang đến hủy diệt tính thương tổn, sẽ chết rất nhiều người. Có cả rồn tre ở phía trước, nỉ cổ tin tưởng lại tới nữa, hắn lắc đầu, cự tuyệt triển lục yêu cầu. Kỳ thật các ngươi hoàn toàn không cần phải tác chiến, sự tình hôm nay hoàn toàn là cái hiểu lầm, không bằng chúng ta dừng ở đây đi. Quy một chương 11 trung phục, dừng ở đây trước tiên đem mai giao ra đây, để cho ta thanh lý môn hộ trước. Sau đó lại đàm dừng ở đây chuyện tình. Ta đã nói rồi, mai hôm nay nhất định sẽ chết. Ta nói, Triển Lục cùng Thái lộ, hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không muốn ngừng chiến. vô luận là bởi vì môn quy, bởi vì từ trường chuyển động thăng cấp cần, hay là bởi vì võ thần tôn nghiêm, hắn đều khó có khả năng hiện tại tiểu đình chỉ. Ta cũng đã nói, mai hôm nay nhất định sẽ không chết. Ta nói, Cảm Bền Mạ tiến lên trước một bước, gắt gao đe dọa nhìn hắn, hai người đứng đối mặt nhau, Chiến Ý Tiêu Thăng. Ba người cũng không biết, mai kỳ thực đã chết rồi. Ly tránh ở Cảm Bền vẹo phía sau trên lời nói, điều đó không có khả năng. Triển tiên sinh, ngươi cũng thấy đấy, địa cầu không phải ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. cả dồn chẳng qua là trên địa cầu siêu anh hùng trong một thành viên, lại tiếp tục đánh tiếp, ngươi chỉ có một con đường chết. ta nhưng lấy hướng ngươi hứa hẹn, toàn bộ học qua trung cực vô lượng khí công người, đều cũng đi ngươi nơi đó bái sư. hơn nữa nếu không mọi chuyện, nhưng làm ai ta không thể giao cho ngươi. hơn nữa, chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp, ta nhưng lấy hướng hội đồng bảo an cầu tỉnh, đặc xá ngươi phạm vào hành vi phạm tội. nico quyết định triển lục đánh không lại cả bên mã bèo bày ra một bộ khoan dung độ lượng bộ dạng, vừa đấm vừa xoa muốn thu phục hắn, ha ha, chuyện cười, ta là võ thần nó. ở võ thần trong thế giới, người mạnh là vua. Triển Lục ở võ thần thế giới sinh sống hơn 10 năm, tam quan đã sớm biến thành võ thần hình dạng. hắn chuyện đương nhiên cho rằng võ thần trời sinh nên là người thống trị thế giới. Khẩu hồ, ta tự nguyện bỏ quên thống trị thế giới này, đây đã là đối với các ngươi lớn nhất ban ân, nhưng các ngươi lại có thể không biết đủ, còn lòng tham không đáy, vọng tưởng thẩm phán ta. mỗi một cái võ thần đều là cực đoan người điên, từ trường điên lão, Triển Lục cũng không ngoại lệ. nữ nhân, cho ngươi đánh chết ta, hoặc là ta đánh chết cái thành phố này mọi người hai chọn một, ngươi không có lựa chọn khác. Nico mặt tâm chậm, động sắc cơ, hắn đổi dùng tiếng Anh nói, này là thằng điên, dồn, nếu có cơ hội, sẽ giết hắn, chỉ cần đem đầu của hắn mang về, ta tự nhiên có biện pháp đào ra bí mật của hắn. Captain Mạ với phối hợp mà đem tinh tế máy phiên dịch tắt đi. Nico, chiến đấu sẽ khiến cho rất nhiều phản ứng dây chuyền, đến lúc đó người chết chỉ biết càng nhiều. Ta biết, nhưng là bây giờ là hắn kiên trì muốn đánh, chúng ta không ngăn cản được hắn. Hắn chiến đấu phương thức là luồn điện cùng từ trường, Cn có cái gì có thể hạn chế kỹ thuật của hắn sao? Ta có nhắm vào mạng tổ làm cho người ta phát hiện qua một ít đặc thù cách biệt trang bị đối điện và từ đều có rất lớn tác dụng khắc chế nhưng những thiết bị này cần đặc thù vật phẩm đến cung cấp năng lượng cần phải thời gian chuẩn bị hơn nữa ta không thể cam đoan thứ này đối với hắn nhất định có thể có hiệu lực phía trước quân đội nhằm vào mạng nệ tổ máy bay chiến đấu liền hoàn toàn vô dụng tình huống hiện tại ngươi còn có chọn sao cả dồn trắng mỹ cô liếc mắt một cái được rồi ta cần một giờ nếu ngươi có thể trong vòng một canh giờ đem hắn giải quyết đó là đương nhiên tốt nếu không thể sau một giờ ngươi đem hắn đưa số bảy căn cứ chúng ta ở nơi này mai phủ được cặp bên mạ veo lại mở ra tinh tế máy phiên dịch, đối triển lục nói: "Ta đồng ý, địa chỉ tuyển ở sa mạc Sahara, nơi đó không một bóng người, chúng ta chiến đấu tạo thành thương tổn sẽ hạ thấp nhỏ nhất." Sau khi nói xong, nàng đứng dậy liền bay mất. Triển lục đối với những việc này không thèm để ý chút nào, trực tiếp đứng dậy đuổi theo. Ni cô nhìn thấy bay xa triển lục, cầm điện thoại lên, cùn sần, khởi động tiêu từ dự án, đem 084 vật phẩm đưa đến số 7 căn cứ, 1 giờ nội nhất định đem trang bị điều chỉnh thử hoàn thành. Sa mạc Sahara ước chừng hình thành cho 250 vạn năm trước, là trên thế giới lớn nhất chất các mạc. Nó nằm ở châu Phi Bắc Bộ, khí hậu điều kiện phi thường tồi tệ, là địa cầu thượng không nhất thích hợp sinh vật sinh tồn địa phương một trong. Nay tổng diện tích trước trường dung hạ được cả Mỹ quốc bản thổ. Nhưng thời khắc này sa mạc Sahara đã muốn cũng không thích hợp sinh vật sinh tồn, biến thành sinh vật không thể sinh tồn. Nguyên bản mênh mông vô bờ biển cát, hiện nay nơi trốn đều là lưu ly li dấu vết. Nơi này không có nhân loại sinh tồn, cả pen mạ vẹo cũng liền buông tay ra chân, gắng đạt tới lúc này đem trước mắt kẻ điên xử lý. Vượt qua bom khinh khí cấp bập chính là nhau, mỗi phút hơn 10 thứ. Sa lãng bị xung kích ba kéo, phóng lên cao, lại đang dưới nhiệt độ hòa tan, đông lạnh Hình thành tiêm tháp thông thường kỳ quan, thoáng như vực sâu hồ to, cao vút trong mây tiêm tháp, hình thù kỳ quái, đều là chiến đấu dư ba kết quả. Quanh thân trong sa mạc sinh tồn độc trùng, cảm nhận được loại này tận thế thông thường cảnh tượng, sôi nổi theo hạt cắt chung chui ra, bỏ mạng thông thường hướng bốn phía chạy trốn. Thông qua vệ tinh từ trên cao quan sát, là có thể chứng kiến một bộ kỳ cảnh, những cái kia thiên địch thông thường xa hạt, độc xa chờ động vật, đều tập hợp một chỗ, hướng sa mạc bên cạnh điên cùng chạy trốn. Vận khí tốt, cách khá xa liền chạy ra ngoài, nhưng càng nhiều là, liền chui ra mặt cắt cơ hội đều không có, đã bị dư ba sinh sôi đánh chết ở bên mông vô bờ biển cắt dưới. Nhưng càng xui xẹo là quanh thân quốc gia, nguyên bản khu vực này, xưa nay đại lục khối đều phi thường ổn định, ít có động đất trở thiên tai phát sinh. Nhưng hôm nay, hai người chiến đấu tạo thành năng lượng tiết lộ, thông qua đại địa hướng quanh thân khuyết tán ra, trực tiếp kết quả chính là, quanh thân châu phi quốc gia động đất không ngừng. Vốn là những nước nhỏ này, vật kiến trúc chất lượng liền cũng không đủ chắc chắn, sinh hoạt hàng ngày tuyệt đối đủ dùng, nhưng là đối mặt loại này cấp bậc chính là thiên hai, không, có chút nào sức chống cự, sôi nổi ầm ầm sụp đổ, tạo thành chết, gấp trăm lần cho Liuk. toàn lực hành hung chiến lục một giờ, mỗi khi cảm giác đã muốn sắp đưa hắn đánh chết, nhưng là hắn đều có thể theo trong địa ngục lại bỏ đi ra, cố lấy lực lượng càng mạnh tiếp tục cùng mình đối chiến. Ra mỏi, chỉ bằng lực lượng của chính mình, chỉ sợ không thể đánh chết cái người điên này. Cảm bẹn mạ vừa thầm thở dài một tiếng, cất cánh chạy về phía số 7 căn cứ mà đi. Triển lục trạng thái thân thể cực kém, nhưng tinh thần lại rũ phát sức khỏe dồi dào, ý chí chiến đấu sục sôi, trung hiệp hiểu được củ lùn kéo đến, đối từ trường chuyển động lý giải rũ phát khắc sâu. Mà hắn trên trán tuyến tùng chỗ, cũng hơi hơi cố lấy, tựa hồ có loại nào đó khí quan đang ở bên trong thai nén bên trong. Đánh tới đang phấn khởi thời điểm, cả lại chạy. Triển Lục nổi giận, ở phía sau phấn khởi tiến lên. Lần này cả pen mạ vừa không có phi nhanh như vậy, bỏ qua là muốn dụ dỗ hắn đi nơi nào đó. Nhưng là, không sao cả, võ thần có thể ứng phó bất kỳ âm mưu quỷ cái gì. Thực lực rất nhanh kéo lên, nhưng Triển Lục lòng tự tin tăng vọt. Rất nhanh, cạm pen mã vèo ngay tại một cái trụ sở dạng địa phương hạ xuống. Triển Lục cũng không ngơ nghĩa, trực tiếp ở trên không dựng thẳng trường. Một cái nặng chém, liền thẳng đến cả pen mã vèo mặt nền xuống. Nguyên bản hắn nổi lên lực lượng, nhưng ở tiến vào căn cứ phạm vi nháy mắt, không đợi tới gần cạm bẹn cũng cảm giác nhiên một cỗ lực lượng kỳ lạ rơi trên người mình chính mình tốc độ cao vận chuyển luồng điện mãnh liệt nhảy dựng, liền không kiểm soát. nó. triển lục cả kinh, vội vàng thúc giục khí công đối luồng điện tiến hành kiểm chế, nhưng cả bèn mạ vẹo lại rất nhanh lấn đến gần thân, trung điệp một quyền, vây ở trên người hắn. quy một chương 12, địa cầu nát rồi. một quyền này, đang kẹt tại hắn từ trường chuyển động lực lượng đỉnh trệ trong nháy mắt đó, trực tiếp đã đem hắn trung cực cương khí vây bạo trung điệp rơi ở trên người hắn. triển lục liền giống bị đánh trung bóng chảy đồng dạng, một chút đã bị đánh bay. Phốc, hắn máu tươi cuồn vội vàng hồi khí, nhưng cả bèn đã đến trên đầu, thon dài rắn chắc đôi chân dài cao cao nâng lên. Giống như chiến phủ thông thường trùng điệp đánh xuống, hắn vội vàng trong lúc đó, đành phải hai tay che ở trước ngực, không chút nào không ngăn cả nổi, nặng chân trước lệnh chúng hai tay, lại nói thôi động hai tay hung hăng đụng vào trước ngực của hắn. Một trận cạch cạch cạch liền vang, nguyên bản nhiều chỗ nước xương song trưởng cùng nhiều điều xương sườn rốt cục chặt đức. Triển lục lấy so với bay lên tốc độ nhanh hơn, hướng hạ diện căn cứ rơi xuống. Tốc độ cực nhanh, đã vượt qua thanh âm, ở trong thiên không thành, trực tiếp sản sinh một đó âm bạo vân. Thân thể hắn đập ở căn cứ bên trên, ở rơi xuống đất mắt, hắn nỗ lực vận khởi trung cực toàn phong phá, đem năng lượng to lớn đạo vào mặt đất vang một tiếng vang thật lớn, cả căn cứ sụt mặt đất trống rông xuất hiện một cái phạm vi trăm mét, sâu đạt trăm thước hồ to. bên trong căn cứ toàn bộ đặc công, ở triển lục rơi xuống đất trong ném mắt, liền đều chết sạch hết. mà nguyên bản điều chỉnh từ song, có thể lâu dài sử dụng máy móc trang bị cũng đều ở cổ năng lượng này đập vào phía dưới, mất hiệu lực hơn phân nửa. nguyên bản máy nhiễu luồng điện thôi động cùng từ trường chuyển động trường năng lượng tiêu thất. cả bèn mạ mà trong mày vừa kinh vừa sợ. nàng cũng là cựu kinh xa chàng chiến sĩ, lần này rơi xuống, không nên sinh ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. chính là nàng không biết võ thần thế giới các loại khí công tuyệt kỳ hiệu quả càng thêm đoán không được, căn cứ gặp một đánh này, hoàn toàn đến từ chính nàng công kích triển lục cái kia xuống. tuy rằng chi phí phi thường thảm trọng, nhưng thành quả cũng là phi thường. triển lục dưới hai tay rũ xuống, hình dạng vặn mèo rõ ràng cho thấy chặt đứt, không thông qua tỉ mỉ trị liệu, cũng đáng kể thời gian dài khôi phục là không thể nào lại tiếp tục tác chiến. mà hắn cương cân thiết cốt giống như thân thể, lúc này nơi chốn khô cát xuống, trở nên hình thù kỳ quái, hiện nhiên gãy xương số lượng không ít, không đếm được ngoại thương, miệng vết thương đang ở ổ ổ về phía đi nơi khát máu. ở bên mạ và cảm ứng bên trong, người nảy sinh mệnh lực càng phát ra suy nhược, hắn rốt cục muốn chết sau đó coi như không giết hắn, hắn cũng sống không được bao lâu. nhưng là làm siêu anh hùng, nàng đương nhiên cần miệng pháo một phen. ngươi bây giờ đầu hàng, ta nhưng lấy cam đoan, quan tỏa sẽ dành cho ngươi công chính thẩm phán. ha ha, ha ha, ha ha, triển lục cả người không xương chặt đứt không sai biệt lắm một nửa, đứng thẳng đều khó khăn, nhưng cung thái chẳng những không giảm, ngược lại càng thêm nặng vài phần. hắn bán thân người cong lại, song trưởng mềm hạ xuống, trong miệng cũng thiếu. thế nào, chứng kiến cánh tay ta phế đi, đã cảm thấy ta không thể tiếp tục tác chiến sao? ngươi cho là võ thần là cái gì? chỉ là một cái vũ lực giá trị đủ cao kẻ đến sao sai võ thần là một loại tinh thần một loại đem nhân loại thân thể tiến hóa phát hiện đến cực hạn tinh thần võ thần là một loại ý chí là vì đạt tới cực mạnh không tiếc thánh mạng chết cũng không dừng ý chí muốn cho ta đầu hàng tốt đến chiến bại ta đi từ trường chuyển động nhị thập ngũ trọng thiên trung cực đế hoàng chân ở tiết trung phục bị bị thương nặng song trưởng phế bỏ trọng thương ngã gục về sau hắn rốt cục lại đột phá đạt được từ trường chuyển động nhị thập ngũ trọng thiên đây là một nói đường phân nước bước qua cửa này võ thần mới có tư cách được xưng là cửa giả Triển Lục thái độ hết sức rõ ràng, Cạ Bèn Mạ Vẹo cũng nổi giận. Minh Oan Bất Linh, hai người lại nặng đánh vào cùng nhau, lần này năng lượng đập vào so trước đó lớn không biết có bao nhiêu, Cựu Liên Cạ Bèn Mạ Vẹo đều cảm giác có chút cố hết sức. Làm sao có thể? Lực lượng của ngươi, như thế nào tăng trưởng nhanh như vậy? Từ trường chuyển động mỗi gia tăng nhất trọng thiên, lực lượng tăng trưởng đều là biến hóa về chất. Cạ Bèn Mạ và cùng Triển Lục vừa mới bắt đầu tác chiến thời điểm, hắn chỉ có cửu trọng thiên, nhưng theo tác chiến một đường kéo lên, hiện tại đã là nhị thập ngũ trọng thiên. Lực lượng này tăng trưởng, không phải vài lần, mà là gấp 10 lần, mấy trăm lần hơn nữa mỗi nhị thập ngũ trọng thiên đều là một loại biến hóa về chất không lô sóng xung kích đem phạm vi vài dặm nội gì đó đều san bằng chỉ tại tại chỗ có lưu một cái thật lớn hố trời cũng chính bởi bị hủy diệt rất hoàn toàn một cái kỳ lạ vật phẩm xuất hiện ở hai người trước mắt đó là một cái so với bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu địa phương khối hình vật phẩm xem ra giống như là cái ma phương đồng dạng đang nhẹ nhàng tung bay ở hố trời phía trên hướng ra phía ngoài tản ra năng lượng kỳ dị đây là vũ trụ ma phương cả bẹn lập tức biết cổ phía trước theo lời cần đặc thù vật phẩm cung cấp năng lượng chỉ là cái gì cặp bản mạ lực lượng thì đến nguyên ở vũ trụ ma phương, hiện giờ nhìn thấy ma phương, đương nhiên phải nó mang về. Nếu không bạn nhất rơi xuống đối diện cái người điên kia trong tay, để cho hắn cũng có được cùng mình đánh đồng lực lượng, chỉ sợ chính mình liền ép không được hắn, đến lúc đó khó tránh trăm họ lầm than. Triển lục cũng nhận ra không gian bảo thạch, chẳng thể trách vừa rồi lực lượng của chính mình sẽ bị ảnh hưởng đến. Từ trường chuyển động lực lượng, sử dụng là không là đơn giản từ trường, mà là tự thân sinh mệnh từ trường, cùng loại với giờ cờ bên trong siêu nhân sinh vật từ trường cái loại này. Bình thường khắc chế từ trường trang bị, đối với hắn đều là không có hiệu quả. Nguyên bản hắn là không thèm để ý không gian bảo thạch này đó vật kỳ quái, nhưng là hắn cái chán tuyến tùng chỗ cái kia còn không có thai nén xong thiên nhãn, đối không gian bảo thạch sản sinh bức thiết đu cầu, loại cảm giác này tốc hành linh hồn, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Thế gian này gì đó, người có được chiếm lấy. Nếu cho ta xem tới, như vậy cái không gian này bảo thạch, chính là ta. Hai người gần như đồng thời hướng vũ trụ ma phương phóng đi, lại cơ hồ không hẹn mà cùng hướng đối phương công kích, muốn ngăn cản đối phương đoạt ma phương. Nhưng ở hai người kình lực cuốn lấy phía dưới, vũ trụ ma phương bị cuốn vào, vừa lúc dừng ở hai người giao kích quyền chân trong lúc đó, chỉ trong nháy mắt, không gian bảo thạch bên ngoài bao vây vũ trụ ma phương ra liền nát rồi, một khối hình chứng bảo thạch xuất hiện ở tại chỗ. Lúc sau, hai người quần chân lại đồng thời đụng vào bảo thạch phía trên. Ngay mắt sau đó, kịch liệt nổ mạnh đã xảy ra. Triển lục trong đầu góc, nguy hiểm báo động chợt vang lên, cơ hồ là theo bản năng, hắn bản năng liền tốc độ cao nhất hướng lên bầu trời bỏ chạy. Không chỉ có là hắn, cả Penn Mạ và cơ hồ ở đồng thời cũng làm ra động tác giống nhau. Thoát đi nguy hiểm, đây là sinh mệnh bản năng. Mấy hơi thở, hai người đi ra ngoài không gian, chưa tỉnh hồn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một điểm sáng chậm rãi khuyết tán thành lớn, hơn nữa càng lúc càng nhanh ở vài bên trong, liền lan tràn tới cả tinh cầu. ở hai người dưới mí mắt, địa cầu, nát rồi. quy một chương 13, thời gian đảo lưu. tinh cầu vỡ vụn sẽ là cái dạng gì? trừ bỏ nhà thiên văn học ở ngoài, người thường chỉ sợ chỉ có thể ở trong phim ảnh chứng kiến. nhưng là hôm nay, triển lục cùng cả bên ma bẹo, ở trong không gian, nhìn cái hiện trường. tinh cầu vốn là xuất hiện một vết nứt, sau đó trên tinh cầu vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng mật, tựa như một cái chạm giống hoa văn trụ đèn, ngọn đèn theo hoa văn trong khe hẹp tiết lộ ra ngoài. lúc sau một ít hoa văn hợp lại thành một cái khe lơ khe, đại lượng ngọn đèn từ nơi này ra cuối cùng đem cả chụp đèn bao phủ. Hai người yên lặng nhìn thấy, tinh cầu chậm rãi vỡ ra, đại lượng nham thạch nóng chảy theo tâm trái đất chỗ phun ra ngoài, giống như là suối phun, cũng cùng pháo hoa rất giống. Tiếp theo nham thạch nóng chảy nhanh chóng đông lạnh, thời ra xinh đẹp kim hồng sắc, trở nên ẩm đạm, lạnh như băng, tinh mịn. Cả tên vẹo muốn điên rồi, nơi này là cố hương của nàng, là nàng dùng hết cánh mạng cũng muốn bảo hộ địa phương, nhưng cuối cùng lại bởi vì của nàng chiến đấu mà bị hủy dụng. Nàng nhãn cầu đỏ bừng, muốn nào đi lên liều mạng. Hiện tại hai người trạng thái đều cực kém, triển lục đùi phải tiêu thất, cả ruồn cánh tay phải cũng không thấy. Ở hai người công kích tiếp xúc đến khối kia bạo thạch là lúc, hai người tứ chi liền nháy mắt tiêu thất. Chẳng qua biến mất quá nhanh, mà sinh ra sinh mệnh cảm giác nguy cơ lại quá mạnh, hai người ở bản năng xu thế phía dưới, một lòng chỉ cố lấy chạy chối chết, hoàn toàn không chú ý tới này thương thế. Tới thái không lúc sau, lại bởi vì địa cầu vỡ vụn có tính chấn động quá mạnh, làm cho bọn hắn đều đem này thương thế cho xem nhẹ. Tương đối mà nói, triển lục thương thế xa so với cả bèn mạ vẹo quá nặng, nhưng tương tự, hắn đối với thương thế sự nhẫn lại cũng càng mạnh mẽ. Nếu hai người vô hại, nhất định là cả mã vẹo thắng lợi nhưng thật muốn sinh tử chiến dưới tình huống đến tột cùng là cả bẹn mạ và ở thương thế nhịn không được phía trước xử lý triển lục vẫn là triển lục lại bạo loại phản sát chẳng biết hiếu chết về tay hay còn chưa biết được địa cầu cũng bị mất hai người cũng không cố kỵ nữa thế tất yếu phân cái sinh tử đi ra nhưng ngay lúc này trong hư không đột nhiên lóe lên một cái lên màu vàng hoa lửa vòng sáng xuất hiện một người mặc áo tăng màu vàng nửa đầu chọc từ bên trong chui ra hai vị trước đừng đánh nữa trước hết để cho ta đem địa cầu cấp cứu trở về đi ngươi có thể cứu về địa cầu cả dồn rất là kinh ngạc ai là cố gắng khó khăn nhưng có phải thế không làm không được nico cười khổ hiện tại cả bần mạ đã muốn bất chấp triển lục lo lắng thúc giục nói vậy ngươi nhanh lên cứu à, lập tức tính địa cầu cứu về rồi người ra mặt cũng đều chết sạch hết đừng lo lắng ta là dùng thời gian đảo lưu phương thức tới cứu địa cầu toàn bộ tử vong người cũng cũng có thể sống lại nhưng nếu như ta chân trước đem địa cầu cứu trở về các ngươi sau lưng càng làm nó cho vỡ vụn tiêu cứu giúp sẽ không ý nghĩa đều là tên khốn đáng chết này hắn liền là thằng điên chẳng những ở trên địa cầu bốn phía giết chóc còn đem địa cầu đều làm cho nát rồi a hả một cái trà đũa triển lục tự nghĩ chính là nhất đại tông sư khinh thường học người đàn bà chênh chua chửi động đương nhiên là cần giảng đạo lý. Hắn gửi lệnh nói, các ngươi phái người đến bản phái học trộm võ công, còn làm trái môn quy tư tiết công pháp, bùn tọa thanh lý môn hộ có gì không đúng? Các ngươi mưu toan bao che bản phái kẻ bị rung bỏ, ngăn cản bùn tọa thanh lý môn hộ, này chết tự nhiên hẳn nên tính tới các ngươi trên đầu, đừng đem chịu tội ném đến bùn tọa nơi này. đã nói chúng ta sinh tử tương bác, nhưng các ngươi lại có thể âm thầm thiết hạ cả bấy, bùn tọa đem người cảm bấy kia bài trừ, lấy chút chiến lợi phẩm có gì không đúng? Đến nỗi địa cầu hủy diệt, là ngươi ngăn cản bùn tọa thu chiến lợi phẩm, trong chiến đấu, thu tay lại không kịp phía dưới, trong lúc vô tình đem phá hủy, chúng ta đều có trách nhiệm. Chia nhỏ, ngươi chiếm 8 phần, ta chiếm 2 phần. Cạm Penma Veo bị nhỉ gọi trở về, liền vội vàng đi chiến trường thứ mai, đối với chiến đấu như thế nào phát sinh, nàng hoàn toàn không rõ ràng lắm. Nhưng dựa theo siêu anh hùng có lối suy nghĩ logic, giết người thì là không đúng. Phạm tội thì là không được. Ngươi muốn giết mai, ta tận mắt nhìn thấy, còn có lời gì để nói? Bởi vì ngươi tùy ý làm vậy, Lioople bị hồng thủy bao phủ, có bao nhiêu người không nhà để về, đáng như thế nào? Ngươi xem mạng người như cỏ rác, ở lấy tốc độ siêu âm tầng trời thấp phi hành, hại chết bao nhiêu người, phần này hành vi phạm tội tính thế nào? Vũ trụ ma phương là thuộc về cị vật phẩm, người ngươi ý đồ trắng trợn cướp đoạt, bị ta ngăn cản, rồi sau đó đắc ý ngoại phát sinh, ngươi mới là kẻ cầm đầu. Triển lục cẩn thận thể ngộ rất nhanh tăng lên cảnh giới võ đạo, đồng thời đã ở hết sức ráp chế thương thế bên trong cơ thể, mừng rỡ cùng nàng đánh một lát miệng pháo. Đặc biệt là cổ nhất đã muốn xuất hiện, hắn hiện tại có thể không thể trêu vào cổ nhất, vẫn là cho nàng cái mặt mũi tốt. Ở chính thức bái sư trước, ta sẽ nói được rất rõ ràng, nhất định tuân thủ môn quy. Ta lại không cầu mai đến bái sư, nàng đã nhập ta phái, làm thủ ta phái quý cũ. Nàng dám làm trái môn quy, ta giết nàng thiên kinh địa nghĩa. Lấy việc có nhân mới có quả các ngươi phái người lén vào ta phái đảo trộm công pháp là bởi vì lúc sau mọi chuyện đều là quả nếu bàn về chịu tội lúc này lấy thủ bởi vì tội tất cả nhân viên tử vong cũng nên do các ngươi xỉu nhận phụ trách nói vậy mai là xỉu nhận công sinh mệnh của nàng an toàn chịu liên bang bảo hộ ngươi muốn giết nàng thì là làm trái luật pháp liên bang chuyện cười khó phải không chính là luật pháp liên bang chẳng lẽ còn có thể so sánh bản phái môn quý rất cao sao hai người tam quan khách thường bên nào cũng cho là mình phải lẫn lộn cùng nhau ai cũng thuyết phục không dư ai bên cạnh cổ nhất trước chịu không nổi thở dài nói Tuy rằng ta có thể làm cho thời gian đảo lưu, nhưng là nếu thừa hài gian quá dài, cơ thể của ta cũng là không chịu nổi. Các ngươi tốt nhất mau chóng đạt tới nhất trí ý kiến. Tôi được, bổ tọa cũng không muốn để địa cầu cứ như vậy không còn, trước hết lui nhường một bước tốt lắm. Triển Lục quay đầu nhìn về phía cổ nhất, ngươi đem địa cầu khôi phục đi, bổ tọa đến lúc đó chỉ phế bỏ mai một người, sau đó lấy đi cái vũ trụ kia ma phương là đủ. Cái gì? Không có khả năng. Cảm Penn Mạ vênh nổ, ta nhưng lấy không giết người, nhưng mai không thể chết được, vũ trụ ma phương quan hệ trọng đại, là xiên tài sản, không thể cho ngươi. Hai người ý kiến không thể thống nhất. Lập tức liền lại dùng bèn, hơn nữa càng ngày cơn tức càng nặng, lại có lại nói đánh nhau dấu hiệu. Cổ nhất thở dài, trong mắt vô số quang ảnh rất nhanh chớp động, một lát sau nàng dừng lại, lại cắt đứt hai người. Như vậy đi, ta nói một cái đề nghị, các ngươi xem có không nhận, như thế nào. Hai người đình chỉ tranh cãi, quay đầu nhìn lại. Ta đem thời gian đảo lưu đến Mai Bái Sư phía trước, như vậy Mai cũng không phải là đồ đệ của ngươi, nàng cũng không biết các ngươi phải tu hành chi pháp. Nico cô sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn về phía cả ẩn mạ béo. Ngươi đem chuyện đã xảy ra hôm nay đều nói cho sỉ cục trưởng, cảnh cáo hắn không cần lại nói thử đánh cắp trung cực vô lượng phái võ cấm của. Như thế nào? Hai người suy nghĩ một chút, phát hiện đề nghị này song phương đều có thể nhận, vì thế liền gật đầu đáp ứng rồi. Kế tiếp là vũ trụ ma phương thuộc về vấn đề, ta biết ngươi cần vũ trụ ma phương đến thúc đẩy thiên nhãn của ngươi tiến hóa, chỗ này của ta có một vật thay thế, ngươi xem coi thế nào? Nàng nói xong, không biết từ nơi nào móc ra một cái vòng cổ trạm pháp khí, vòng cổ phía dưới sâu chỗi là một trầm giống, ngoại hình như là một con mắt giống nhau giống ruột cầu bên trong tựa hồ có đồ vật gì đó. Quy một chương 14 Vô hạn bảo thạch. Nay pháp khí vừa lấy ra, triển Lục lập tức cảm giác được, chính mình tuyến tùng nơi đó lập tức truyền lại rồi một trận mãnh liệt khao khát cảm giác, cùng với phía trước nhìn thấy vũ trụ ma phương cũng không kém nhiều lắm. Đây là EIEo hạ một tổ, bên trong giữ thời gian bảo thạch, cùng phía trước hủy diệt địa cầu cái kia khỏa không gian bảo thạch đồng dạng, đều thuộc về vũ trụ ở giữa lục đại vô hạn bảo thạch một trong. Ngươi cho dù lấy được không gian bảo thạch, cũng chưa chắc có thể sử dụng nó, nhưng là ta dùng thời gian bảo thạch giúp ngươi, hôm nay là có thể giúp ngươi đem Thiên Nhãn Thai nghén hoàn thành. triển Lục đương nhiên biết cổ nhất trong tay cầm là cái gì đặc biệt là cổ nhất ngay cả Thiên Nhãn cũng biết, nhất định là thông qua quan sát tương lai nhìn qua. Lập tức triển lục không khỏi càng khách khí bài phần, đem phế bỏ hai cái cánh tay hư hư khoát lên cùng nhau, không người hành lễ, còn thật sự thỉnh giáo. Vị đại sư này, xin hỏi cái gì là Thiên Nhãn? Này Thiên Nhãn là ta ở trong dòng sông thời gian, gặp lại ngươi trong tương lai đối với nó xưng hô, là ngươi đặt tới từ trường chuyển động cảnh giới nhất định lúc sau, có cơ hội dựng dục ra tới một loại phụ trợ khí quan. Công năng của nó cùng ý niệm của ngươi, linh hồn, vận mệnh chờ cùng một nhị tở, cũng sẽ nhận thai nghén khi hấp thu năng lượng ảnh hưởng. Ngươi có thể dùng không gian bảo thạch năng lượng thúc đẩy nó tiến hóa, cũng có thể dùng thời gian bảo thạch năng lượng thúc đẩy nó tiến hóa. Đương nhiên, bất đồng bảo thạch năng lượng tất nhiên sẽ đối thiên nhãn công năng sinh ra ảnh hưởng. Như vậy nếu như ta dùng thời gian bảo thạch năng lượng dựng dục ra thiên nhãn, có thể làm cho ta giống như ngươi thời gian đảo lưu sao? Ê, thật đáng tiếc, không thể. Ta thời gian đảo lưu trừ bỏ lợi dụng thời gian bảo thạch ngoại, còn luận dùng ma pháp lực lượng. Bất quá, nó có thể để ngươi có hạn độ biết trước tương lai, tuy rằng có thể không quá khả khống. Kia dùng không gian bảo thạch năng lượng dựng dục ra thiên nhãn, có cái gì hiệu quả đặc biệt đây? có thể làm cho ta ở thế giới khác nhau trong lúc đó tự do xuyên qua sao? Thật đáng tiếc, cũng không thể. Nó chỉ có thể cho ngươi nhìn thấu không gian mê tỏa, ma pháp kết giới, miễn dịch ảo thuật các loại. Nghe, tựa hồ không gian tiên nhãn hiệu quả thực dụng hơn. Ngươi không muốn biết trước tương lai sao? Ni cô thật bất ngờ, dưới cái nhìn của nàng, không có gì so với thời gian mê người hơn. Nếu tương lai không thể thay đổi, ta trước tiên thấy được thì có ích lợi gì? Nếu tương lai có thể thay đổi, ta nhìn thấy vị tất thì là thật sự. Biết trước tương lai là tối gần gã năng lực, ta càng ưa thích không gian tiên nhãn. Đương nhiên, chủ yếu là ta xem qua màn gạ cùng địa ảnh. Ngươi không thể thao tác không gian bảo thạch giúp ta dựng dục ra tới sao? Ta dùng xong lúc sau là có thể còn cho bọn hắn. Hoa Nga, lựa chọn của ngươi thực khiến ta giật mình. Đối thời gian bảo thạch không chút nào rất lưu luyến, có lẽ ngươi là thời gian bảo thạch tốt nhất chấp chủ giả. Nico quay đầu nhìn về phía Cạp Pen Ma Vẹo, ý của ngươi thế nào? Cạp Pen Ma Vẹo diễn cảm kinh nghi bất định. Nàng buồn ý là không muốn làm cho triển lục đạt được vũ trụ ma phương lực lượng, nhưng là này đột nhiên xuất hiện Nico, lại có thể biết vũ trụ ma phương bên trong bảo thạch là cái gì không gian bảo thạch. Tên này nàng cũng chỉ là nghe nói qua, lại hoàn toàn không rõ ràng lắm nó liền dấu ở vũ trụ ma phương trong vòng hơn nữa này ní cô lại lấy ra đến một khối thời gian dị bảo thạch cùng không gian bảo thạch đồng cấp nếu nàng phản đối nhường triển lục đạt được không gian bảo thạch lực lượng vậy hắn cuối cùng được đến liền gặp là thời gian bảo thạch lực lượng nàng bất kể như thế nào đều không thể ngăn cản hắn trở nên mạnh mẽ một khi đã như vậy nàng làm gì huường làm tiểu nhân ta không ý kiến Nico cô thỏa mãn cười cười nếu mọi người đạt tới nhất trí ý kiến như vậy ta sẽ cần bắt đầu rồi nàng đem e e o mổ tổ nâng ở trong tay ngón tay lịch kim đồng hồ di động một vòng lệnh lục cùng cả và khiếp sợ sự tình đã xảy ra Nguyên Bản đã muốn vỡ thành vũ trụ đồ bỏ đi địa cầu tàn viễn, tựa như điện ảnh lộn ngược đồng dạng, lại lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Hơn nữa lấy hai người ánh mắt đệ cảm, có thể tin tưởng chứng kiến. Nguyên Bản bởi vì hai người chiến đấu mà biến thành lưu ly hán sa mạc sa ha lại biến trở về một mảnh hãn hải. Nguyên Bản bị hồng thủy bao phủ liộc, hồng thủy tối lui, sụp độ cao ốc một lần nữa đứng lên. Nguyên Bản tử vong người toàn bộ sống lại. Hoa nha, hai người bị loại này vũ trụ kỳ quan rung động tới, trái tim thình thịch Tuy rằng lục biết cổ nhất có thể lịch chuyển thời gian, nhưng không nghĩ tới lại có thể khoa trương như vậy. Đây là hạng sức mạnh to lớn a. Chỉ sợ chỉ có đem từ trường chuyển động tu luyện tới cực hạn mới có thể làm đến điểm này đi. Võ thần từ trước đến nay mộ mạnh, chiến lục cũng không ngoại lệ, thái độ tự nhiên càng thêm khách khí. Còn không có thỉnh giáo, đại sư pháp danh xưng hô như thế nào? Cả Dồn cũng khách khí thỉnh giáo tính danh. Ta gọi là Cổ Nhất, là địa cầu người thủ hộ, mọi người cũng gọi ta Chí Tôn Pháp sư. A, nguyên lai ngươi chính là Chí Tôn Pháp sư. Cạ Penn Mạ vẹo kinh hô. Cạ Mạ vẹo năm đó đã từng là Kezi đầu người số tay đấm, làm vũ trụ Tam Đại Đế quốc một trong, Keji Đế quốc hệ thống tình báo tương đương phát đạt. Đối với ngay lúc đó cuối cùng tay đấm đương nhiên cũng không chút nào bố trí phòng vệ. Sau lại nàng thoát ly Keji đế quốc về sau, cũng một mực vũ trụ pha trộn, đối trí tôn pháp sư danh hào ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cổ nhất đại sư, ta nghĩ thỉnh giáo một chút, cái kia lục đại vô hạn bảo thạch vậy là cái gì? Ta chỉ là nghe nói qua, cũng không hiểu biết. Cổ nhất cười cười, đưa tay tìm lóe lên một cái lên kim hồng sắc hoa lửa vòng sáng, nói, chúng ta vẫn là trở lại địa cầu ngồi xuống chậm rãi chuyện vẫn đi. Nàng làm chui vào trước, chuyện lục cùng cả Mạ Vẹo cũng trước sau tiến vào, sau đó vòng sáng liền hư không tiêu thất, trong không gian vũ trụ, lại đã khôi phục tiên cổ hữu tĩnh. Vòng sáng đầu kia là một phong cách cổ xưa tinh thất, quanh thân bảy đặt không ít cổ quái kỳ lạ đồ vật, cũng bày đặt một ít phong cách cổ xưa server. Ta còn là trước cho các ngươi xử lý một chút thương thế đi. Nang vung tay lên, hai người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng rơi trên người mình, sau đó, cả Penn Ma Vẹo liền phát hiện, thương thế của mình tốt lắm, hoàn toàn về tới địa cầu nổ mạnh trước đó. Triển lục tổn thương cũng đều đã khôi phục, nhưng là thế nhưng hắn lại cho mày. Đại sư, cảnh giới của ta tại sao lại rơi xuống sao? Ngươi chỉ cần đem thời giờ của ta hồi tưởng đến gây chân phía trước là được, này thương thế của hắn, ngươi sẽ không thất quản. Cổ nhất cười nói, ta chỉ là điều chỉnh ngươi thân thể thời gian, nhưng là cũng không có ảnh hưởng trí nhớ của ngươi. Ngươi chỉ cần một lần nữa lại tu luyện hạ xuống, là có thể tìm về lực lượng của chính mình. Triển Lục một chút cảm ứng, phát hiện đối từ trường chuyển động hiểu được nửa điểm không có mất đi, mới yên lòng. Nguyên lai là như vậy, đó là ta thất lễ, đà tạ đại sư. Không cần phải khách khí. Cổ nhất cười cười, đưa tay túc khách, đều mời ngồi. Ba người đều tự tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, cổ nhất vung tay lên, mỗi người trước mặt trống rông xuất hiện một cái chén trà, bên trong đầy hồng trà. a nga, thực phương tiện cảm bén mạ vênh đối trí tôn pháp sư chiêu thức ấy cuộc sống tiểu ma pháp phi thường hâm mộ. Ma pháp có thể làm được rất nhiều thường nhân không thể làm được chuyện tình, nhưng bây giờ đã không phải là ma pháp giờ vũ trụ kỳ, hiện tại vũ trụ chủ, chủ lưu là khoa học kỹ thuật. Cổ nhất đối với lần này nhưng thật ra không cho là đúng. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, sau khi có lẽ những chuyện tương tự, ngươi chỉ cần đánh một cái búng tay, trí năng quản gia có thể thay ngươi làm được. Người quá khiêm nhường, trên thực tế, vũ trụ tam đại đế quốc khoa học kỹ thuật đều không làm được đến mức này. Cảm bén mạ cười lắc đầu, không tin lời của nàng. Vũ trụ tam đại đế quốc làm không được, không có nghĩa là địa cầu làm không được. Cổ Nhất thần bí nợ nụ cười, địa cầu là đặc thù. Quy 1 chương 15, thiên nhãn thức tỉnh. Cổ Nhất không có tiếp tục liền địa cầu đặc thù vấn đề, tiến hành quá nhiều giảng giải, mà là bắt đầu cho hai người giảng giải này vô hạn bảo thạch bí mật. Vô hạn bảo thạch là do vũ trụ nổ lớn phía trước gần chứa vô hạn nguồn năng lượng 6 kỳ điểm tinh hoa rèn luyện mà thành, phân biệt khống chế không gian, thời gian, sự thật, lực lượng, tâm linh, linh hồn 6 loại cơ bản thuộc tính. CN lấy được viên kia vũ trụ ma phương, thì là chứa không gian bảo thạch hòm. Lợi dụng không gian bảo thạch, có thể nháy mắt đem chính mình hoặc là tất cả vật thể tùy ý di động đến bất kỳ không gian cũng có thể dựa theo ý chí của mình đem không gian tùy ý điều khiển, tỷ như chia lìa cắt, vặn vẹo hoặc một lần nữa sắp xếp thậm chí là sáng tạo mới không gian. đồng thời không gian bảo thạch thân mình cũng ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, hoặc là nói sáu quả vô hạn bảo thạch đều ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. nhưng vô hạn bảo thạch cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách đụng vào. một khi tùy tiện đụng vào, vận khí tốt liền tan cảnh mây khói, vận khí không tốt thì là tinh cầu hủy diệt. tựa như vừa rồi đồng dạng. Cổ nhất trong lời nói ngon có ý ý cảnh cáo, ta minh bạch pháp sư, ta sẽ cảnh cáo ngươi cổ, không cần tùy ý sử dụng nó tốt nhất đem nó vĩnh cửu niêm phong cất vào kho. Cụ nhất từ chối cho ý kiến, uống một ngụm trà, tiếp tục giới thiệu nói, mà trí tôn pháp sư nhất mạch, luôn luôn lưu truyền tới nay, e e e hạ gậy một tổ, còn lại là thời gian bảo thạch đồ được. Thời gian bảo thạch có thể làm cho người sử dụng đạt đến bất kỳ một cái nào thời gian điểm, vô luận là lâu dài quá khứ, vẫn là tương lai xa xôi, sử dụng lực lượng này có thể quan sát hoặc là thể nghiệm bất luận cái gì thời đại. Bởi vậy, nếu người sử dụng có phong phú tri thức, thì có thể làm càng nhiều chuyện hơn, thậm chí là điều khiển thời gian cùng nhân quả. ma đổi thành ngoại bốn khỏa vô hạn bảo thạch, ta cũng không biết ở nơi nào, nhưng không hề nghi ngờ. Đây đều là vũ trụ cấp bảo vật. Hơn nữa, đem 6 khỏa vô hạn bảo thạch hợp nhất, người cầm được có thể làm được bất cứ chuyện gì. Cho nên, trong vũ trụ cấm 6 khỏa vô hạn bảo thạch hợp lại, bất kỳ người nào dám can đảm thu thập vô hạn bảo thạch, tất nhiên sẽ phải chịu toàn bộ thế lực tập thể công kích. Triển Lục thật sâu nhìn Cổ nhất liếc mắt một cái, ngươi là cố ý a. Làm được bất cứ chuyện gì, bao nhiêu tuyệt vời từ ngữ a. Triển Lục muốn đem trung cực vô lượng khí công đột phá từ trường chuyển động ngũ thập trọng thiên cực hạn, là một việc chuyện phi thường khó khăn, hơn nữa hệ thống nói rất đúng cơ hội đột phá, cụ thể có thể hay không đột phá, còn có nói. Nhưng nếu 6 khỏa vô hạn bảo thạch hợp nhất, Không chuẩn thật có thể làm được chính mình tha thiết ước mơ chuyện tình. Bất quá mình bây giờ vẫn là quá yếu, ít nhất cũng phải đạt tới trung cực vô lượng khí công cực hạn lúc sau mới có tư cách lo lắng loại chuyện này. Triển Lục là cung nhiệt, nhưng hắn không phải kẻ điên, hắn thực lý trí. Khi nào thì nên cứng dán, khi nào thì nên sợ, hắn rất rõ ràng. Nếu sớm nhất đến tìm hắn để gây sự, không phải cả bên má bẹo, mà là trí tôn pháp sư, chỉ sợ hắn đã sớm thất thời. Cung cương giả tác chiến là võ thần tinh thần, cùng khó có thể với tới người tác chiến, kia là bệnh tinh thần. Cụ nhất giảng giải xong về sau, đưa tay lại tìm cái chuồng sau đó vũ trụ ma phương liền từ trong vòng đến rơi xuống, nàng đưa tay tiếp được, hướng triển lục hỏi, chuẩn bị tốt tiên nhãn tiến hoa sao? triển lục dùng mình, vội vàng kiềm chế tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng. đến đây đi, đại sư. cổ nhất đem vũ trụ ma phương đối với triển lục nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một cỗ đạm năng lượng màu xanh lam liền từ vũ trụ ma phương bên trong bắn ra, trực tiếp đầu nhập vào triển lục cái chán thiên nhãn bên trong. thiên nhãn liền như là đói khát lâu đồng dạng, điên cuồng mà hút vào cổ năng lượng này. rõ ràng cổ nhất đã không chế năng lượng chuyển vận, nhưng phần này năng lượng vừa mới phù hợp thiên nhãn hấp thu cực hạn, không nhiều không ít. theo năng lượng tới. Thiên nhãn trầm rãi từ khô quắc trở nên mẩy, do khô khan trở nên linh động. Triển lục trong lòng có đại hỉ duyệt sinh ra, này là tới từ ở thiên nhãn thông cảm giác. Không gian thiên nhãn sắp sửa ra đời. Qua không sai biệt lắm có 10 phút, cổ nhất thu tay lại, càng làm vũ trụ ma phương đổi về tại chỗ. Gần nhất vừa đi, xem xì si ẻn báo động như không, liên điểm thanh âm cũng chưa phát ra. Mà triển lục cái trán không gian tiên nhãn đã muốn mở ra, một viên dựng đứng đôi mắt, bên trong lóe ra đạm hảo quang màu xanh lam. Hắn mở ra thiên nhãn thướng nhìn một phía, nguyên bản phổ phổ thông thông tinh thất, tại thiên nhãn bên trong, lại tầng tầng lớp lớp không biết có bao nhiêu không gian lần lượt thay đổi ở đây, người xem đều có chút hoa mắt. ở trong nhà của người khác, tùy ý nhìn lung tung chính là phạm chuyện kiến kỵ, hắn hiểu được này đó đông phương cấm kỵ, cho nên vội vàng thu hồi ánh mắt, đứng dậy lại thi lễ gửi tới lời cảm ơn. đa tạ trí tôn pháp sư tương trợ tri ân, ngày sau nếu có chút cần, cứ việc phái người đến võ quán tặng cái tin tức, triển mộ không thể chối từ. cụ nhất cũng không còn khách khí với hắn, gật đầu tiếp nạp thiện ý của hắn. nếu có cần, ta sẽ không khách khí. Mắt khác, Lui Âu Thánh Điện địa chỉ ở Lui Âu Thành phố Màn Hạ Tự Tặng Bờ Lực Phố 177A số. Nếu ngươi có việc cần tìm ta, có thể tới đó cho ta truyền lại tin tức. Thuận Tiện, ta có một chút chân thành khuyên bảo, Tận Lực vẫn là thỉnh khắc chế một chút sát ý của mình. ở vô tận tương lai bên trong, cũng không phải toàn bộ kết cục đều là tốt. Triển Lục dùng mình, biết nàng nhất định là nhìn thấy gì khả năng, lập tức lại chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Cổ Nhất đứng dậy, hiện tại toàn bộ vấn đề đều đã giải quyết xong, ta sẽ không để lại các ngươi làm khách, ta đưa các ngươi trở về đi. Hai người đứng dậy hướng Cổ Nhất cáo tử, Cổ Nhất lại tìm hai cái vây, phân biệt hai người đi vào. Triển Lục vượt qua truyền thống môn lúc sau, quả nhiên về tới chính mình chỉ nạ tạo võ quán. Hắn theo phòng đi ra, nhìn thấy ở trong sân tập võ một đám đệ tử ký danh, mà mọi người thấy hơi có chút xa lạ sư phụ, mỗi người lặng ngắt như tờ, không biết nên nói cái gì. Làm sao vậy? Sư phụ, người Một cái đệ tử đánh bạo chỉ vào chán của hắn thiên nhãn, khoa tay múa chân một chút. Nga, các ngươi biết đến, vi sư là người dị giới, nhiều một viên ánh mắt không phải chuyện rất bình thường thôi. Sư phụ, người thật sự là người ngoài hành tinh A. Cũng may người hiện đại kiến thức rộng rãi, năng lực tiếp nhận mạnh, rất nhanh liền lại khôi phục bộ dáng lúc trước, cười cười nói nói. Bất quá, có bao nhiêu người thực sự tin tưởng hắn là người ngoài hành tinh, có bao nhiêu người hoài nghi hắn là người biến chủng, liền không nói được. Một lát sau, Mai đến nhà tiến đến bái sư, bị chuyển lục trực tiếp tự tuyệt. Mai kinh nghi bất định trở lại CN, tiến đến tìm nhỉ cổ giao nhiệm vụ. Nico, hắn có thể hoài nghi ta, tự tuyệt của ta bái sư. Hơn nữa tình báo có sai, hắn trên trán có con mắt thứ ba, xác định là người ngoài hành tinh không có lầm. Người này có vấn đề, tốt nhất toàn bộ phương diện điều tra xuống. Tốt lắm, Mai, chuyện này dừng ở đây đi. Nico cư tuyệt Mai yêu cầu. Ta đã ra lệnh, từ hôm nay trở đi CN bất luận kẻ nào đều không nên đi trêu chọc hắn. Vì cái gì? Buổi sáng hôm nay ngươi mới nói sẽ đối hắn tiến hành toàn diện điều tra. Ta đổi chủ ý. Nico nhìn hắn trầm chằm độc nhãn, mà không thay đổi nhìn chằm chằm ai. Mai ở CN công tác đã lâu rồi, đương nhiên biết điều này đại biểu lên cái gì. Được rồi, ta hiểu được, ta sẽ không đi trêu chọc hắn. Mai đứng dậy rời đi văn phòng, Nico quay người lại, chứng kiến xuất hiện lần nữa đang bên người cà dồn. Chuyện lần này ít nhiều ngươi, nếu không ta cũng không biết sự tình kết quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Hắn tam quan cùng chúng ta khát hơn nữa còn là cái người điên vì võ nhưng là chỉ cần không ai chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng khinh thường cho lăng nhục kẻ yếu. Mặt khác, ta vừa rồi đi nguy ục thánh điện nơi nào đây, nhìn một chút, căn bản tìm không thấy địa phương, cái kia bảng số phòng lại trống không. Hiển nhiên, trí tôn pháp sư đối ta cảm tưởng cũng không tốt, còn không bằng cái kia chỉ lục. CN muốn đạt được các pháp sư trợ giúp, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ni cô tự tin cười cười, đừng lo lắng, chỉ cần ta biết địa chỉ ở nơi này, liền nhất định có biện pháp tìm được bọn họ. Vậy là tốt rồi, ta đi trước, có chuyện gì ngươi liên lạc lại ta. Ni cô nhìn đã muốn phi không còn thấy bóng dáng tăng hơi cả biển mạ sắc mặt dần dần âm trầm xuống. A vẹn trở thành lập, bắt buộc phải làm a, quy một chương 16, Tony ác ngộng. A. Tony sợ tác lại theo trong cơn ác ngộng bừng tỉnh. Hải, thân ái, ngươi làm sao vậy? Bên người gợi cảm nữ lang bị hắn đánh thức, nhưng không có chút nào không kiên nhẫn, mà là phi thường săn sóc lại đây ôn nhu an ủi hắn. Ngươi làm ác ngộng sao? Tony gấp rút thở hổn hển mấy cái, tiếp nhận bạn trên giường đưa tới nước khoáng, một hớp uống cạn. Hắn tự tay ôm này, tiền đột hậu về đôi chân dài siêu mẫu, cười che giấu của mình thực tế cảm xúc, trêu gở thuyết, ta mơ thấy ngươi đôi này đại bảo bối lại là giả, sau đó đã bị làm tỉnh lại, ha ha. Chán ghét. Người ta ở 9 năm cấp thời gian cũng đã lớn như vậy, thế nào lại là giả? Hai người liếc mắt địa ạ tình trong chốc lát, nữ nhân này lại nghĩ đến chút không cho viết nội dung, nhưng bị Tony cho cự tuyệt. Hai người ôm ấp lấy lại nằm lại trên giường, nữ nhân rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp, nhưng là Tony lại thật lâu khó có thể đi vào giấc ngủ. Hắn đây cũng không phải là ngày đầu tiên làm ác mộng, hắn đã muốn liên tục làm gần nửa năm ác mộng. Ban đầu ác mộng vẫn còn tương đối mơ hồ, nhưng gần đây càng ngày càng rõ ràng. Ban đầu 10 ngày nửa tháng mới làm một lần ác mộng, nhưng bây giờ cơ hồ 2 ngày liền một lần. Mỗi lần ác mộng đều là đồng dạng nội dung, Phu thiên cái địa hồng thủy tới đem toàn bộ lụy ốc biến thành một mảnh bung biển. Thượng đế à, đây chính là lụy ốc. Tuy rằng ven biển, nhưng là làm sao có thể có lớn như vậy Hồng Thủy? Còn nữa nói, mình là ai vậy? Mình là Tony Stark, là siêu cấp phú hảo. Hồng Thủy lại nói lớn, cùng chính mình có quan hệ gì sao? Ban đầu ngộng chỉ tới nơi này, hắn không thèm quan tâm, nhưng là theo ngộng cảnh càng ngày càng rõ ràng, khi hắn thông qua viên này tư nhân chuyên dụng vệ tinh, quan chắc đến người nam nhân kia. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, trong mắt của hắn cái loại này xem mạng người như có rát lạnh như băng, xuyên thấu qua siêu cấp HD vệ tinh màn ảnh trực tiếp chích đến chính mình trái tim bên trong, làm cho mình hô hấp dồn lự, tim đập tạm dừng. Cho dù là hiện tại, theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh đã lâu như vậy, cái ánh mắt kia vẫn tại chính mình trong đầu lái đi không được. Liên tục nhiều ngày ác mộng, nhường Tony trên mặt nhiều thêm một đôi vành mắt đen. Đối với cái này điểm, Depter, vẻ, Tony, ngươi ở đây dạng phóng túng đi xuống, chỉ sợ không có cơ hội qua 40 tuổi sinh nhật. Tony đương nhiên sẽ không nói cho đẹp tờ, chính mình luôn luôn bị ác mộng sợ không nhiều, điều này thật sự là rất thật mất mặt. Nga, Depter, ta nhưng thật ra là có một người mới ý tưởng, ý nghĩ này luôn luôn vò lấy ta để cho ta cho dù đang ngủ cũng không có thể an tâm. Tony thuận miệng lùa theo, yên tâm đi, chờ ta ở trong phòng thí nghiệm bắt nó lắp ráp đi ra, hết thể liền đều khôi phục bình thường. đến nỗi này tư tưởng mới là cái gì? Nga, sợ ta cũng không lo lắng ý tưởng, nếu về bắp muốn nhìn, hắn tùy thời đều có thể làm ra một đánh, mỗi người đều có thể khiếp sợ thế giới cái chủng loại kia. Về bắp thở dài, vô luận Tony nói rất đúng, nói thật hay là lời nói dối, bọn ta bất lực, chỉ có thể cầu nguyện này đại hải từ khi nào thì có thể trở nên thành một chút. Lừa dối đi về bắp lúc sau, Tony bắt đầu nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề này chuyện này như là đã xuất hiện, như vậy liền nghĩ biện pháp giải quyết tốt lắm. Trên đời này không có vấn đề gì có thể làm khó sơ tác. Đầu tiên phải biết người này là chân thật tồn tại hay là mình trong mộng cảnh giả thuyết ra tới. Nếu người này là chân thật tồn tại, như vậy tìm đến hắn, đem hắn lấy tiền đập xuống, đến lúc đó tất cả vấn đề liền đều giải quyết. Nếu ở sự thật trong xã hội tìm không thấy người này, vậy đã nói rõ người này là nhân vật giả dối, chính mình cũng không phải trạch nam, càng không khả năng sợ hãi một cái trang giấy người. Hắn cầm lấy hoa bút bắt đầu hội họa, làm kỹ sư Tony hội họa bản lĩnh phi thường vững chắc rất nhanh liền đem trong ngụm tướng mạo của người đàn ông kia vẽ ra. "Zavid, cho ta ở toàn cầu trong phạm vi tìm kiếm người này. Tương tự độ 95%, không, 90% đã ngoài người, toàn bộ theo như tương tự độ tỷ lệ hàng tự sắp hàng." Hắn vốn là nghĩ đến nhiệm vụ đệ trình về sau sẽ tiêu thời gian rất lâu, hoặc là sẽ tìm thấy được mấy vạn cái tin tức. Hắn vừa muốn đi lấy ly cà phê nâng nâng thần, kết quả Zavid cũng đã đệ trình tìm tòi báo cáo. Phát hiện tương tự độ 99% nhân tuyển, có không cần xem xét. "Hả? Như vậy có hiệu suất sao? 99%, đây cơ hội thì là hoàn toàn nhất chí a." khó phải không? trên thế giới thật là có người như vậy. xem xét. Tony cũng không lo được cà phê, trực tiếp ngồi trở lại chỗ ngồi. Dạ vịt ở trước mặt hắn hình chiếu một người nam nhân lập thể hình tượng. Triển lục, Hoa Tiểu, tự xưng là người dị giới. hiện tại lụy ốc thành phố chỉ nạ tạo xây dựng trung cực vô lượng quán, truyền thụ dị giới võ công. người dị giới. vân vân, hắn trên trán cái kia là cái gì? trang sức phẩm sao? đó là con mắt thứ ba. thật đúng là người dị giới a. như thế nào không gặp truyền thông đưa tin? trên internet có rất nhiều người cho là hắn nhưng thật ra là người biến chủng, đó là hắn biến chủng khí quan minh rồi. Tony đối với người thường cùng người biến chủng ở giữa tranh chấp, phi thường rõ ràng, đặc biệt là nằm ở cao tầng cái kia chút chính khách, đem người biến chủng coi là côn trùng có hại, hận không thể dọn dẹp sạch sẽ, làm sao có thể cao điệu tuyên truyền đâu? Ta gặp hắn chưa? Tony cẩn thận bay về nghĩ nửa ngày, cũng không còn suy nghĩ cẩn thận, mình tại sao sẽ ở mộng trong ngọng đến hắn, hắn lại không phải là cái gì mỹ nữ. Trải qua đối hai người các ngươi lộ trình lộ tuyến tiến hành đan chéo so với, chưa phát hiện hai người các ngươi có bất kỳ cùng xuất hiện. Vậy kỳ quái? Tony ngâm cầm lên, cẩn thận suy nghĩ. Tuy rằng ta không hiểu lắm tâm lý học, nhưng là nếu ta mơ thấy hắn, vẫn là ám mộng, như vậy trên lý luận hẳn là ta đối với hắn có điều sợ hãi, tỉ như hắn đang trong hiện thực đánh qua ta chẳng hạn. Đương nhiên, không ai có thể ấu đả sợ ta, ta chỉ là lấy một thí dụ. Ta minh bạch, tiên sinh, ngươi không có bất luận cái gì ngoại thường, cũng không có chữa bệnh kiểm tra bản ghi chép. Giáp Vịt, kỳ thật ngươi hẳn nên học được hài hước một điểm. Ta đang ở học tập, tiên sinh. Được rồi, có lẽ là ta ở trên internet khi nào thì gặp qua hắn, bị tướng mạo của hắn hù sợ. Ta là người nhát gan như vậy sao? Không, tiên sinh Theo biết, đại tạ so với để phán đoán, ngươi so với trên thế giới tuyệt đại đa số mọi người càng thêm dũng cảm. Rất không tệ khen tặng, Dạ Vin. Ta không có ở khen tặng ngươi, Thiên Sinh. Ha ha. Anh ngay nói thật thì là tốt nhất khen. Như là đã tìm được rồi trong cơn ác mộng nam nhân bà tôn, Tony đương nhiên muốn đi giải quyết hắn, dùng hắn am hiểu nhất phương thức. Dạ Vin, nhường Hạ Tỷ lại đây thấy ta, ta có chuyện dặn dò cho hắn. Một lát sau, Hạ Tỷ xuất hiện ở Tony trước mặt. Hạ Tỷ, đi, đi đem cái này vó quán thu mua lại đây. Giá tùy tiện hắn mở. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, rẻ tiền nhất giá cả, đem ngươi món đồ chơi mới đem tới tay. Hạ Tỷ căn bản không có hỏi Tony vì sao phải làm như thế, bởi vì những chuyện tương tự hắn đã làm không biết có bao nhiêu, có chút là có lý do, nhưng càng nhiều là không hề nguyên nhân. Có lẽ chẳng qua là Tony đầu não nóng lên, lung tung chụp đầu góc liền làm ra quyết định. Không sao cả. Tony có bất đồng, thất thường quyền lực, ai bảo hắn có tiền như vậy đâu? Quy một chương 17 đuổi đi Hạ Tỷ. Triển Lục mấy ngày này ở dốc lòng tu luyện, đem phía trước bởi vì thời gian đạo lưu mất đi cảnh giới võ đạo lại lần nữa luyện trở về. Cảnh giới thứ này không có đạt tới thời điểm muốn đột phá muôn vàn khó khăn nhưng là một khi đột phá chẳng sợ chỉ có ngắn ngủn trong máy mắt đối nên cảnh giới linh ngộ liền gặp khắp sâu đáy lòng lại khó quên đi đặc biệt là trí tôn pháp sư cũng không có chạy ngược trí nhớ của hắn hắn có được đối từ trường chuyển động nhị thập ngũ trọng thiên đầy đủ hiểu được cho nên lần này chỉ dùng vài ngày thời gian hắn liền thành công về tới ngày đó cảnh giới phía trên hơn nữa bởi vì đã bị cả bén mã vẹo cảnh cáo Cn cũng không có lại đến phiền qua hắn để cho hắn thuận lợi đem thụ đồ chuyện này tiến hành rồi đi xuống bất quá tiếc núi Vâng có lẽ là siển hận thù những gì hắn làm cho nên cũng không có đem trước đó nói chuyện tốt đại lượng đặc công đưa tới bãi sư để cho hắn chống giông ý đi rất nhiều chất lượng tốt đệ tử trên thực tế Nico Cồ cũng chết ở địa cầu trong lúc nổ tung mà cả bẹn mạ vừa sau khi trở về vội vã đi cứu người hoàn toàn từ đầu luôn luôn không biết Nỉ Cổ từng cùng triển lục đạt tới hiệp thương ở Nỉ Cổ sống lại lúc sau mất đi qua lại trí nhớ mà cả bẹn mạ vèo nói cho trong tin tức của hắn mặt cũng không có phần này hợp tác tương quan thủ tụ kết quả sau cùng chính là Nỉ chỉ biết là bởi vì chính mình phái mai đã qua đảo trộm công pháp. Vi phạm rồi trùng cực vô lượng phái mất quy, chọc giận tới người ngoài hành tinh chiến Lục, cuối cùng song phương đại chiến một trận, liền địa cầu đều hủy diệt rồi. Nhưng hắn cũng không biết, không thời điểm chiến đấu, triển Lục rất dễ nói chuyện, người vật vô hại, cùng hắn từng trò chuyện vui vẻ, càng đạt tới đại lượng thu đồ đệ hiệp thương, chỉ cần nhóm này đặc công không hề làm trái mất quy, dĩ nhiên là có thể bình yên vô sự. Võ thần đều là chút tính cách so sánh cực đoan người, triển Lục tính cách, không phải cùng một loại từ trường niên lão, không phát bệnh thời gian, người vật vô hại. Người không phạm ta ta không phạm người, có thể làm cho hắn đở võ, bình thường chỉ có hai loại nguyên nhân, một loại là hỏng rồi mất quy, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ Một loại khác thì là đối với hắn trở nên mạnh mẽ có trợ giúp. Chứ bỏ này đó ở ngoài, mọi chuyện, vô luận lớn nhỏ, với hắn mà nói đều là việc vặt vãnh. Hôm nay, chuyến lục tu hành xong về sau, lệ hành đối các đệ tử tiến hành giảng bài, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận mổ tỏ tiếng oanh minh. Một chiếc trên đường SUV dừng ở võ quán trước cửa, cửa xe mở ra, một cái vẻ mập trắng từ bên trong đi ra. Hai tay của hắn đem từ bụng thượng không ngừng đi xuống đai lưng lại đi nâng lên nói, ngẩng đầu nhìn về phía võ quán bảng hiệu, lập tức đã bị nội năng lượng văn tự đau đớn hai mắt. hát, oh, xít. Hắn thấp giọng mắng một câu, lấy ra khăn tay Đem khệ mắt tràn ra nước mắt lau đi, nhưng nguyên bản lúc đến bừa bãi tâm tình nhiều ít có điều thu liễm. Hắn đem khăn tay suy tốt, trực tiếp vào cửa, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng tường, đi vào trong đình viện. Hắn hai tay chắp sau lưng, đánh giá chung quanh trong viện hoàn cảnh, chờ có người chủ động đi lên nên đón. Nhưng là lúc này các đệ tử đều ở còn thật sự nghe chuyện lục giảng bài, hoàn toàn không ai phản ứng đến hắn. Qua một lúc lâu, hắn rốt cục kèm nén không được, vốn là lấy tay che miệng, vội ho một tiếng, nhưng là thấy còn không người lại đây tiếp đón, đành phải chủ động ra tiếng hỏi. Xin hỏi vị nào là võ quán quán chủ a? Hắn hai mắt nhìn trầm trầm trong mọi người Gian triển lục hỏi, triển lục hiện tại hình tượng phi thường lụt lỗ, dù sao trên thế giới này có ba con mắt người, cơ hồ không có người thứ hai. Mặc dù có người biến chủng, nhưng là tỷ lệ quá nhỏ, lại sống được giống qua phố con chuột đồng dạng, trốn trốn tránh tránh, rất ít xuất hiện trong đám người. Mà giống triển lục loại này, đỉnh lấy cái rõ ràng người biến chủng khí quan đi đầy đường loạn lắc người, không phải lông phượng và sừng lân, mà là hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có. Triển lục đã sớm nhìn thấy này mập trắng, nhưng là không muốn phản ứng đến hắn, vừa nhìn hắn cái kia hình thể chỉ biết nghiêm trọng khuyết thiếu tự chế năng lực, lực ý chí cũng cao không đi nơi nào không có trở thành võ thần tư chất nhưng nếu này mập trắng chủ động mở miệng hắn thân là quán chủ trung quy không rất phản ứng vậy cũng quá thất lễ vì thế hắn đối bên cạnh một cái đệ tử nói ngươi đi nói cho cái kia mập trắng vốn võ quán tinh khiết tiếng trung dạy học không hiểu tiếng trung một mực không thu để cho hắn cũng đi đệ tử kia đứng dậy đi vào mập trắng trước mặt dùng nguyện chuyển tìm từ biểu lộ nhà mình quán chủ thái độ mập trắng mày dựng lên không vui nói hắn biết hắn là ở cự tuyệt hay sao ta gọi là hạ đại biểu sợ tiên sinh mà đến tony sợ tạc hiểu rồi sao không thể không nói tony sợ tạc tên này Ở điệu thật đúng là như sấm bên hai, hoàn toàn có thể làm danh thiếp đến dữ dụng. Cái tiêu đồ đệ không dám tự tiện làm chủ, đành phải trở về phiên dịch cho Triển Lục nghe. Kỳ thật Triển Lục hiện tại có thể nghe hiểu được tiếng Anh, nhưng là hắn chính là không muốn nói. Làm từ trường chuyển động đạt tới thập trọng thiên lúc sau, là có thể nhận thấy được lực lượng ở mười trọng thiên dưới người tư tưởng cùng ý thức. Có năng lực này, trên thế giới này tuyệt đại đa số người đối với hắn đều không có bí mật. Hắn muốn học được tiếng Anh, cũng chỉ bất quá chỉ là nghĩ lại gian chuyện tình thôi. Coi như không hiểu tiếng Anh, trực tiếp cảm ứng đối phương tư tưởng, cũng có thể hiểu được đối phương ý tứ. Bất quá Triển Lục rất ít khi dùng năng lực này, bởi vì hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn không quan tâm đối phương đang suy nghĩ gì, hắn lấy việc chỉ cần dựa theo của mình Tam Quan đi làm việc là đủ. Mọi người Tam Quan không nhất trí làm sao bây giờ? Rất đơn giản, ngươi thay đổi của ngươi Tam Quan, theo ta. Hoặc là, ngươi cũng đủ mạnh, đáng giá Triển Lục nhìn thẳng vào liếc mắt một cái, cho phép của ngươi Tam Quan tồn tại. Hơn nữa, hắn cũng ghét bỏ bọn này không biết kẻ ngu dốt, lo lắng dò thám biết tư tưởng của bọn họ sẽ ô nhiễm chính mình thuần túy đại não. Dù sao đều chẳng qua là chút thượng vàng hạ cắm việc nhỏ, không đáng giá mỉm cười một cái. Hắn nghe xong đồ đệ hồi báo trong lời nói lúc sau nhìn hạ ti liếc mắt một cái, đưa tay tiếp đón hắn lại đây. truyện lục đối hạ thì không có hứng thú, nhưng là đối Tony Sợ Tặc rất có hứng thú. Tony Sợ Tặc là bị tri thức nguyền rủa trôi qua người, lấy phạm nhân thân, kể vai thần minh, là thế giới mà với ít có trí tuệ chắc tuyệt chính là nhân vật, đứng vào 10 hạng đầu không có vấn đề gì cả. nếu như nói ai có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn đem trung cực vô lượng khí công thôi động đến siêu việt từ trường chuyển động ngũ thập trọng thiên, không hề nghi ngờ Tony Sợ Tặc là một cái trong số đó. lúc trước tổ sư trung cực hòa thượng nghiên cứu trung cực vô lượng khí công thời gian cũng từng mượn dùng khoa học kỹ thuật lực lượng lúc ấy thế giới trình độ khoa học kỹ thuật tuy rằng so với mạ vật tầng ngoài thế giới khoa học kỹ thuật cao hơn nhưng là so với mạ vật hắc khoa kỹ liền hoàn toàn không đáng chú ý Mượn dùng Tony sở tạc lực lượng giải quyết trung cực vô lượng khí công hạn mức cao nhất vấn đề cũng rất tốt ít nhất đáng giá thử một lần hạ tỷ Dương Dương Đắc Y đi đến triển lục trước mặt ngạo mặt tuyết haha triển tiên sinh chúc mừng người của ngươi võ quán bị sở tạc tiên sinh nhìn chúng ngươi cần phát tải triển lục hỏi một đằng trả lời một nẻo nói trở về nói cho Tony sở muốn bái sư liền tự mình lại đây thuận tiện nói một câu hắn tốt nhất học được tiếng trung lại đến nếu không buồn tọa không thu Sau khi nói xong, hắn liền phất phắt tay, ý bảo đem điều này mập trắng đuổi đi ra. Quy một chương 18, bế môn canh. Người đệ tử kia đem triển lục trong lời nói phiên dịch cho Hạ tỷ, sau đó xua tay, ý bảo Hạ tỷ rời đi. Hạ tỷ nổi giận, kêu ầm lên, "Hắc! Hỗn đản, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cự tuyệt trở thành Triệu phú cơ hội, ngươi đời này cũng sẽ không có lần sau cơ hội." Người đệ tử kia vừa muốn phiên dịch cho Triển Lục nghe, Triển Lục vung tay lên, "Không cần phiên dịch, trực tiếp đuổi đi ra chính là." Sau khi không hiểu tiếng Trung, một mực không nên hiểu mấy ngày này lúc học triển lục thường thường dùng từ trường chuyển động lực lượng với thân thể người tình huống tu luyện tiến hành bắt trước triển lãm giải thích bên trong võ quán các đệ tử mấy ngày này kiến thức triển lục không ít đặc dị công năng đối nó no kính như thần minh đều mong mọi chính mình có một ngày cũng có thể luyện được siêu năng lực đương nhiên sẽ không làm trái ý tứ của hắn vì thế vô luận hạ tỷ gọi thế nào dâm dĩ tức giận mắng như trước không dùng được trực tiếp bị mọi người cho gác lên ném đi ra phút hạ tỷ từ dưới đất bỏ dậy vỗ vỗ trên cái mông đủi, chỉ vào võ quán đại môn lớn tiếng tức giận mắng chờ xem ta sẽ phát luật sư hàm cho các ngươi ta muốn bẩm báo các ngươi táng ra bại sản. hắn hầm hừ mở cửa xe, một lần nữa lái xe rời đi, trở về hướng sở tặc tiên sinh hội báo đã đi. Tony sở tặc nguyên bản dặn dò đi xuống nhiệm vụ lúc sau sẽ không ở quan tâm, trong lòng của hắn chưa bao giờ cảm thấy được có người sẽ cự tuyệt hắn, khác biệt không ngoài thì là tiền tài nhiều ít thôi. hiện tại Tony sở tặc còn không phải tương lai ủy tổng man, mà chẳng qua là một cái chưa trải qua báo tặc tàn phá nhà âm đóa hoa, một cái làm người ta ghét hoa hoa công tử, đội không hơn. cho nên làm hạ thị hồi báo hắn thu mua thất bại thời điểm, hắn là thực kinh ngạc. hạ đi. Ngươi không nói với hắn giá tùy tiện hắn mở sao? Tony, ta căn bản là không có cách nào cùng hắn đáp lời, cái kia dế nhủi căn bản liền sẽ không tiếng Anh, hoàn toàn là do đệ tử của hắn đưa cho hắn phiên dịch. Hạ tỷ bày ra thủ, bất đắc dĩ nói, hắn lại có thể nghĩ đến, ngươi sẽ đi hắn cái kia võ quán cùng hắn học võ, còn nói cái gì, cho ngươi học được tiếng Trung lúc sau lại đi bái sư, chỗ của hắn sẽ không tiếng Trung người, không thu. Hắn sau khi nói xong, cũng làm người ta đem ta cho đuổi ra ngoài, ta căn bản sẽ không có phát huy ta đàm phán năng lực cơ hội. Đáng chết. Nếu không phải xem bọn hắn người đông thế mạnh, ta nhất định sẽ làm cho tên kia đến thử ta nắm tay lợi hại. Ngươi nói với hắn tên của ta sao? Đương nhiên, ta ngay từ đầu liền báo danh, nhưng hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn không xem ra gì. Ách, cũng không còn cho phép là chưa từng nghe qua tên của ngươi. Dù sao, hắn là một cái mới từ ngoại quốc tới dưới núi. Hắn không phải ngoại quốc dưới núi, là ngoại tinh dưới núi. Ngươi đi phía trước, sẽ không trước cha hạ tư liệu sao? Thật sự là người ngoài hành tinh? Ta nghe người ta nhắc qua, nhưng là ta nghĩ đến đó là gạt người. Thực hiện nhiên, có thể không phải gạt người. Chuyện kể rằng, ta còn chưa thấy qua người ngoài hành tinh đâu. Hạ tỷ nghe hiểu Tony trong lời nói ẩn chứa ý tứ, kinh ngạc nói, ngươi là đang nói đùa? phải không, Tony? Ta cũng không cùng nam nhân hay nói giỡn, cho dù ngươi là hạ Tì cũng không được. Được rồi, bất quá ta đề nghị mang nhiều vài người đi, dù sao người ngoài hành tinh chưa chắc sẽ tuân thủ liên bang pháp luật. Ngươi tới an bài đi, kẻ có tiền, làm chuyện gì đều nhanh. Xế chiều hôm đó, một nhóm đoàn xe thật dài xuất hiện ở chi nạ táo bên trong, ở quanh thân đám người ước ao ghen tị trong ánh mắt, đi tới võ quán trước cửa. Chiếc xe dừng hẳn, hạ tỷ xuống xe, sau khi mở ra cánh cửa, Tony một thân làm bằng tay lưu nhàn trang, đội kính râm, từ trên xe bước xuống. Một đám hộ vệ áo đen theo trong đội xe xuống dưới vây quanh Tony sợ tạc vào võ quán buổi chiều là tự do luyện tập thời gian một đám người đang ở võ quán bên trong đả tọa nhìn thấy tiến vào một đám người cầm đầu cái kia tiểu hồ tử luy ục mọi người nhận thức, hắn phía sau đi theo đúng là buổi sáng tới cái kia hạ đi phía trước tiếp đại hạ thì người đệ tử kia vội vàng lại đây ngăn trở ngượng ngùng sợ tạc tiên sinh nơi này là tư nhân lãnh địa không chào đón ngoại lai khách người không cần sợ tạc tiên sinh lên tiếng hạ đi lập tức cứ tới đây một tay lấy người lại ra Tony sợ nên ngang trực tiếp đi tới sân bãi ở giữa hắn vuốt vuốt trong tay kính râm ngã lớn hỏi han người ngoài hành tinh kia đây thướng gì dân cục trình tư liệu sao? Triển Lục nghe được ra ngoài đạo tĩnh, từ sau điện đi tới, vừa nhìn bọn họ tư thế, chỉ biết lai like giả bất tiện. Tuy rằng muốn đem bọn hắn manh sắt tới cản bã, nhưng đối với mặt cái kia Tony sợ tặc chính là bà bối, hắn có thể liên tiếp cư như vậy giết, ít nhất ở áp bức ra tiềm năng của hắn phía trước, tuyệt đối không được. Hướng Chi, phía trước, trí tôn pháp sư đã cảnh cáo hắn, để cho hắn khất chế sát ý. Cụ nhất bảo vệ là địa cầu, mà không phải nhân loại, cho nên lời nàng nói, hẳn là ý có điều chi, tốt nhất vẫn là đừng không xem ra gì. Người đệ tử kia vừa qua khỏi đến cần phiên dịch, Triển Lục vung tay lên. Tony sợ tác đám người cũng cảm giác được tự thân trọng lực tựa hồ cũng tiêu thất, bị một cỗ trống rông xuất hiện lực lượng gọi lên, bị phao bay ra ngoài. Hiện tại năng lực của các ngươi còn không có nhập môn, không làm được đến mức này, chờ sau này các ngươi đạt tới luồng điện thôi động cảnh giới, loại này đuổi đi ác khách công tác, phải chính các ngươi làm. Vẫn là câu nói kia, không hiểu tiếng Trung, một mực không dành để ý. Chúng đệ tử tinh thần đại chấn, đồng loạt không mình hành lễ đồng ý. Tony đám người bị cuốn ra cửa, cổ lực lượng này khi hắn nhóm vừa ly khai võ quán thời gian, liền tiêu thất, bọn hắn từ giữa không trung trực tiếp té xuống. Tony may mắn ngã ở hạ tỷ trên thân dùng hắn tròn vo mang thai làm hòa hoãn xung đột, không có bị thương. được rồi, hạp tỷ, ta hôm nay mới phát hiện, ngươi không giảm béo kỳ thật vẫn là rất có đạo lý. hắn đứng lên về sau, đưa tay nâng dậy lăn lộn trên mặt đất hạp tỷ, tốt lắm, lập tức kêu xe cứu thương, phí tổn do sở tặc tập đoàn chi. triển lục xuống tay có trường mực, một nhóm người này thì là ngã một phát mà thôi, thân mình bọn họ đều là bảo tiêu, thân thể cường tráng, căn bản là không bị thương tích gì, nhưng là tâm hồn rung động lại khó có thể bình tĩnh. Bọn họ đều là kiến thức rộng rãi chuyên nghiệp bảo tiêu, cho nên mặc dù đối với triển lục siêu năng lực cảm thấy khiếp sợ, nhưng như trước cũng không sợ hãi, chính là cần càng cẩn thận rất nhiều. Bọn hắn từ dưới đất bò dậy, đem rơi dụng vũ khí nhặt lên, một lần nữa đã kiểm tra lúc sau, đi vào Tony trước mặt. "Sở Tạc tiên sinh, người ở bên trong cực kỳ nguy hiểm, ta đề nghị ngươi hiện tại ly khai nơi này." "Không, Sở Tốc cũng không trốn tránh." Tony tùy hứng cự tuyệt hắn hợp lý đề nghị. "Xin tin tưởng ta, Sở Tạc tiên sinh, bên trong người biến dị kia siêu cấp nguy hiểm." bảo tiêu đầu lĩnh còn muốn quên bảo, lại bị Tony trực tiếp cắt đứt lời nói. "Ý của ngươi là Các người không thể ở trước mặt hắn bảo hộ an toàn của ta phải không?" Bảo Tiêu Đầu Lĩnh nhìn trước mắt cái này hoa hoa công tử khinh bị diễn cảm, trong lòng nghĩ đánh vỡ đầu của hắn, nhưng trên đầu lưỡi lại cùng kính nói: "Không, sợ Tạc tiên sinh, vô luận là ai, muốn giết hại người, đều phải bước qua thi thể của chúng ta." Quy một chương 19, bọn bị bợm giang hồ. Tốt Lắm. Sợ Tạc vừa lòng gật đầu, đưa tay đi trong túi quần lấy kính dâm, kết quả phát hiện kính dâm đều sớm nát rồi, hắn nhún nhún vai, lại bước đi hướng bên trong võ quán đi đến. Một đám bảo tiêu vội vàng xông lên trước, ba tầng trong ba tầng ngoài mà đem Tony bảo vệ. Tony vòng qua bức tường về sau, Lập tức rơi lên cao hai tay, hô: "Đừng động thủ, ta không có ác ý à. Triền Lục cố ý cần mài mài một cái tính tình của hắn, cho nên lại vung tay lên, đám người kia liền lại bay ra ngoài. Những người hộ vệ kia lần này có điều chuẩn bị, khi hắn khoát tay đồng thời sẽ nổ súng, nhưng là những viên đạn này không hề có tác dụng, cùng nhau bị cuốn đi. Một đám người lại như mưa rơi, ngã tại võ quán trước cửa. Vốn là đoàn xe tới nơi này thời gian, cũng đã phi thường dẫn nhân chú mục. Tuy rằng nơi này so sánh hiu lánh, nhưng là như trước có rất nhiều người xa xa đang nhìn náo nhiệt. Phía trước bọn hắn bị văng ra thời gian, người xem náo nhiệt còn không nhiều lắm nhưng lại chờ bọn hắn lại nói đi vào thời gian người vây xem liền càng nhiều hơn bên trong võ quan truyền đến tiếng súng nhiều người vây xem đều có chút trong lòng run sợ vừa muốn tránh né chỉ thấy một đám người lại bị ném đúng ra đặc biệt là lần này chuyện lục cố ý kiến trách đem rơi xuống độ cao so trước đó để cao gấp đôi cho nên không ít người trực tiếp xuất chặt đứt cánh tay chân may mắn là bọn hắn rơi xuống đất là lúc đều vô ý thức tiến hành rồi né tránh không có bẻ gãy cổ Tony ở rơi xuống đất thời gian bị bảo tiêu đầu lĩnh túm một túm nhưng thật ra không bị tổn thương nhưng hắn cũng biến thành phi thường tức giận đáng chết Hắn liền đối nói cũng không nguyện ý sao? Tony, ta đã nói rồi, hắn chỉ nghe hiểu được tiếng Trung, cho nên, cho nên ta còn phải theo như hắn theo lời, đi học tập tiếng Trung. Không, ý của ta là, ngươi có thể phái người thông dịch đi vào. Được rồi, các ngươi ai biết tiếng Trung? Tony quay đầu hỏi một đám bảo tiêu. Tất cả mọi người lắc đầu, Tony thở dài, nói, "Hạ tỷ, vậy ngươi phải đi tìm phiên dịch lại đây." Thuận tiện thúc dục xe cứu thương, lần này thực sự có người có cần. Phiên dịch rất dễ tìm, Hạ tỷ đi, đi đến vây xem cái kia nhóm người nơi đó, rút tấm vé đô la đi ra liền có không ít người cướp vội tới sở tạc tiên sinh làm phiên dịch. Những người khác nghe nói nơi này là Tony sở tạc, mà không phải là cái gì há bang, cũng yên lòng lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt. Tony đem yêu cầu của mình nói cho cái kia phiên dịch, sau đó khiến cho hắn tiến vào truyền tin. Vào phiên dịch bản thân liền là ở chi nạ tạo pha trộn, cùng võ quán nơi này rất nhiều người đều quen thuộc, cho nên hắn vừa tiến đến trước hết cùng quen biết người chào hỏi, sau đó nói rõ ý đồ đến. Triển Lục cảm thấy được cũng có cần phải cùng Tony nói chuyện, cho nên liền gật đầu đồng ý. Phiên dịch nguy hiểm gì cũng không còn mạo hiểm, liền truyền nói mấy câu liền kiếm được rồi một số khoản thu nhập thêm, lập tức cao hứng phấn chấn địa xuất cánh cửa đáp lời. Tony nghe xong phiên dịch cẩn thận từng ly từng tí đáp lời về sau, lúc này mới vừa lòng gật đầu, thì là giống loại thái độ này mới đúng chứ. Hắn đối với chính mình có không hiểu ra sao cả Mê Chi tự tin, cảm giác chỉ cần có thể đàm phán, là hắn có thể đủ thuyết phục bất luận kẻ nào. Khi hắn chuẩn bị lại tiến vào thời gian, lại bị bảo tiêu đầu lĩnh cho kéo lại. Sợ Tắc tiên Sinh, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy tính một chút, nếu ngươi cần, ta khuya hôm nay là có thể mang một chi tiểu đội lại đây, đem bên trong cái tên kia thỉnh đến ngươi nơi đi cùng ngươi gặp, như vậy sẽ an toàn rất nhiều." Tony vô vô bờ vai của hắn, nói: thả lòng, người hồ bản, ngươi thấy, hắn nếu như muốn thương tổn ta, vừa rồi hắn cũng đã làm." Hắn bước đi đến võ quán trước cửa, lại dừng bước, trở lại đối theo sát mà hộ vệ của hắn nhõm nói: "Dù sao các ngươi cũng không được cái tác dụng gì, hãy đi về trước tôi lắm, đương nhiên, phí tổn ta theo đó mà làm." Nói xong, hắn dùng mí mắt trên mặt đất tán lạc đầu viên đạn thượng nhìn lướt qua, quay đầu mang theo phiên dịch cùng hạ tỷ đi vào võ quán. Phút, Bảo tiêu đội trưởng tức giận mắng một câu, tâm lý chỉ cảm thấy phi thường tuyệt nhưng lại vô kế khả thi. Hắn tự nhận chỉ cần cho mình xung phút thời gian chuẩn bị lúc sau chính là một cái người biến chủng hoàn toàn có thể thoải mái bắt muốn làm sao tra tấn liền như thế nào tra tấn nhưng bây giờ hắn căn bản sẽ không có phát huy dư âm bởi vì hắn chỉ là một bảo tiêu hết thể đều phải lão bản định đoạt Tony lần này sau khi đi vào có thể thuận lợi đi đến triển lục trước mặt hoa A thật đúng là ba con mắt này có thể sánh bằng ở trong chân dung nhìn qua đánh vào thị giác lực cần càng mạnh đến nỗi hơn nhiều bất quá thoạt nhìn tựa hồ cũng không khủng bố a câu này không cần phiên dịch ta là Tony Stark có lẽ ngươi không biết tên của ta nhưng là ngươi hỏi một chút ngươi quanh thân người chỉ biết bọn hắn đều biết ta Ta biết ngươi có siêu năng lực, nhưng là ta cũng có khả năng tiền giấy. Hiện tại, ta muốn mua xuống của ngươi võ quán, ngươi cứ việc nói cái giá đi. Người này, cùng trong phim Tony Sở Tạc diện mạo không có chút nào đồng dạng, nhưng khí chất lại thần kỳ tương tự. Quả nhiên, Tony Sở Tạc thật đúng là một cái miệng tiện, đòi đánh, khiến người chán ghét ra hỏa, thật sự là làm cho người ta không thể à. Đối với võ thần mà nói, tiền tài không có chút ý nghĩa nào. Triển Lục không có giống cùng nì cổ gặp mặt như vậy, mời hắn vào nhà dùng trà, mà là liền đứng ở trong đình viện cùng hắn đối thoại. Triển Lục vươn tay, một tia chớp rông xuất hiện, bị từ trường trói buộc ở trong lòng bàn tay của hắn vì ý tưởng thức muốn trở thành cái gì hình dạng là có thể biến thành cái gì hình dạng trung cực vô lượng khí công có thể lớn mạnh tinh khí thần lấy cổ võ khí công vận hành phương thức bắt trước luồng điện thôi động làm cho người ta nhập môn có thể thao tác luồng điện cái gọi là lôi điện bất quá là trong tay chúng ta đồ chơi thôi có thiên phú cùng ý chí đủ mạnh người có thể tu luyện tới cao thâm nông nỗi lấy điện sinh tử thành công đem luồng điện thôi động chuyển hóa thành từ trường chuyển động mà từ trường chuyển động là bản nguyên vũ trụ lực là hàng vạn hàng nghìn vũ trụ thiết yếu lực lượng từ trường chuyển động chỉ cần có thể có được cũng tu luyện liền có thể làm được cường hóa thân thể Tế bào gây dựng lại, vật chất cứng lại, đọc lấy tư tưởng, vật chất gây dựng lại, hiện tượng tự nhiên không chế, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh, nhân quả, vận mệnh, không gian, thời gian. Ác nga, nghe như là ở truyền giáo. Tony một chút kinh ngạc bộ dạng đều không có, hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không tin. Hắn mỉm môi, nói, cái này căn bản liền không khoa học. Không, này thực khoa học, chính là ngươi không hiểu mà thôi. Ha, ngươi xác định, ngươi cùng với ta thảo luận khoa học sao? Tony có chút tức giận, hắn đưa tay chỉ trời lục, phi thường vô lễ mà nói, ta vốn cho là ngươi thật sự là cái gì người ngoài hành tinh nhưng hiện tại xem ra, ngươi chính là một cái chỉ muốn thoát khỏi người biến chủng thân phận gia hỏa, giả tạo thành người ngoài hành tinh nha, rất thú vị thực hiện. Ta biết trên thế giới này có siêu năng lực giả, người biến chủng chẳng hạn. Tuy rằng ta cũng không có đối với lần này tiến hành qua nghiên cứu, nhưng lời của ngươi căn bản là hồ lộng không dứt ta, những năng lực này đều là nguyên ở gen. Có lẽ khoa học cải tạo cũng có thể nhân công chế tạo siêu năng lực giả, nhưng là tuyệt đối sẽ không là ngươi loại này, luyện một chút khí công gì là có thể làm được. Ngạo mạn nguyên ở không biết, triển lục khinh bị lướt hắn một cái, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, ngươi đối một cái hoàn toàn xa lạ khu vực hầu nô loạn Khoa tay múa chân, cũng không thể làm cho người ta bội phục của ngươi thông minh tài trí, sẽ chỉ làm người khác cảm thấy được, ngươi quá mức tự đại không biết. Thích. Tony quay đầu bước đi. Cái gọi là mua vóc quán, bất quá là cái cơ thôi. Hắn hôm nay đã gặp được này bóng đệ, cảm giác bất quá là một cái bọn bị bậm giang hồ thôi, no, có siêu năng lực người biến chủng bọn bị bậm giang hồ. Hắn hoàn toàn không có lý do gì sợ hãi mặt hàng này. Quy 1 chương 20, phí công Tony. A. Tony sợ tạc lại theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Đáng chết. Ta rõ ràng đều dùng thuốc ngủ. Tony tức giận từ trên giường bỏ lên, cầm lấy đầu giường chén nước, tới một ly nước đá hạ đỗ. Tinh thần hắn thanh tỉnh một ít lúc sau, mặc đồ ngủ, thẳng đến lầu dưới phòng thí nghiệm mà đến. "Zavis, cha cho ta tìm một cái, có người nào người biến chủng năng lực là cho người liên tục chế tạo ác mộng. Tin tức đang tìm kiếm, dự tính thời gian 1 giờ 23 phút." Tony đi trong tủ lạnh cầm một chai bia, nằm trên ghế salon, một ngụm lại một ngụm chậm rãi húp lấy, sắc mặt tối tăm, ánh mắt lóe ra. "Hắn hoang nghi, hắn luôn luôn làm ác mộng, Lai Nguyên ở người biến chủng năng lực, mục đích gì? Có thể là vì tiền tài, cũng có có thể muốn thông qua hắn địa vị xã hội đến thay đổi người biến chủng tình cảnh vân vân phương pháp thật tốt hắn thì thẩm nhưng các ngươi tìm luận người hắn đem bình rượu từ tùy tay ném một cái đứng dậy bắt đầu tìm đọc tư liệu nhờ vào thân phận của hắn hắn có thể chứng kiến rất nhiều giữ bí mật cấp bậc chính là tư liệu cùng tin tức coi như đối với hắn không mở ra nội dung hắn cũng có thể thông qua giả vịt tiến hành đánh cắp rất nhanh hắn mượn tới đại lượng về người biến chủng công khai kết quả nghiên cứu đến nỗi này không thể công khai thậm chí cả nói cũng không thể nói gì đó thì hoàn toàn từ đầu luôn luôn không liền mạng bên ngoài hắn trình độ kỹ thuật cao tới đâu Vượt qua tính giải toán tốc độ cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Hắn ngày đó mới giống như đại não bắt đầu tốc độ cao vận chuyển lại, đọc nhanh như gió là xem những tài liệu này, sẽ cực kỳ nhanh đem bên trong đối với người biến chủng thành quả nghiên cứu tiêu hóa hấp thu hết. Tin tức tìm tòi xong, chưa phát hiện năng lực xứng đôi người biến chủng tin tức. Lần này tìm tòi phạm vi bao dung toàn bộ tin tức công khai, cùng với bộ phận chính phủ, quân đội, nghiên cứu khoa học cơ cấu, tập đoàn công ty mấy dữ liệu, nhưng không thể loại trừ, có biến loại người tin tức tại đây bộ phận kho số liệu ở ngoài tồn tại có thể. Ta biết, này đã muốn không trọng yếu. Tony đẩy ra trước mắt tư liệu, "Giáp ta cần một ít đồ vật." Hắn bắt đầu khẩu thuật một đống tài liệu, nhường dạ vịt đi tới đơn đặt hàng. Vài giây đồng hồ về sau, dạ vịt hồi phục, đơn đặt hàng đã hoàn thành, dự tính tặng đặt thời gian, 7 ngày. Quá chậm, ta trời tối ngày mai trước khi ngủ mớn. Được rồi, đã chi gấp ba giá, tất cả vật phẩm sẽ tại xế chiều ngày mai 19 điểm phía trước đưa đến. Dạ vịt hiện tại đã muốn phi thường trí năng, hoàn toàn đã thói quen từ gia chủ người dùng tiền đập người phong cách hành sự. Tốt lắm. Tony vừa lòng gật đầu, lấy giấy bút, bắt đầu tiến hành vật phẩm kết cấu đồ thiết kế. Hắn muốn chế tạo một cái có thể cách ly người biến trùng năng lực phòng, đem cái kia thông qua ác ngộ ảnh hưởng của mình biến trùng năng lực cho thanh trừ hết. Chờ hắn giải quyết tự thân vấn đề về sau, liền gặp nhín chút thời gian, nhường cái kia võ quán người biến trùng nếm thử, kim tiền lợi hại. ở chính hắn một nhà tư bản lớn trước mặt, trang cái gì bước à, còn nói cái gì đối với võ thần mà nói, tiền tài không có chút ý nghĩa nào. Chờ tiểu đội đặc trùng đem hắn trộm tới lúc sau, Tony nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hắn còn có thể hay không bảo trì cái loại này vân đạm phong khinh trang bức phong phạm. đang làm nghiên cứu khoa học trạng thái Tony, tinh thần phi thường sức khỏe dồi dào, vẫn bận đến thường đông, tới thời điểm đều không có chú ý tới. Ha ha, Tony, ngươi tối hôm qua không có ngủ sao? Ngươi lại đang làm những gì? Hoa nga, đừng lo lắng ta, Điệp chờ ta đem vật này lắp ráp tốt lúc sau, ta hiện muộn nhất định hào hào ngủ một giấc, ngủ thẳng trưa mai cái chủng loại kia. Tony ôm Điệp hạ xuống, cập nhà địa đạo. Điệp Tơ bất đắc dĩ lắc đầu, khuyên can nói, Tony, ngươi phải chú ý của ngươi vấn đề sức khỏe, ngươi năm nay đã muốn hơn 30 tuổi, ta nhưng không muốn nhìn thấy ngươi tráng niên mất sớm. Ta có ở định ngày kiểm tra sức khỏe, Điệp cơ thể của ta thực khỏe mạnh. Tony chính xác nói, không cần lo lắng cho ta, ta chỉ bất quá gần nhất giấc ngủ có chút không đủ mà thôi. Rất nhanh hết thể liền gặp khôi phục bình thường. Ta cam đoan. Tony lại dùng một ít lời ngon tiếng ngọt, đem tờ dỗ mặt mày hớn hở. Chờ Tempter đi rồi lúc sau, Tony vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần thiết kế của mình, lại để cho Dạ vịt duyệt lại một lần, không phát hiện sai lầm, mới đem bản thiết kế cất kỹ. Chờ tài liệu đã đến sau tiến hành lắp ráp. Ngày hôm nay sắc dĩ nhiên phát sáng mạnh, hắn cũng buồn ngủ vô cùng, vì thế tùy tiện ăn một chút hay trở về phòng ngủ ngủ. Khi hắn lại theo trong cơn ác ngọng kinh lúc tỉnh, sắt trời nhiên mở đi đáng chết, cơn ác mộng này gần nhất càng ngày càng thường xuyên. Hôm nay nhất định giải quyết chuyện này. hắn ngầm đầu hỏi, Dạ hàng hóa ở đâu sao? Có bộ phận đã muốn đưa đến, đang để xuống đất khu chứa hàng. Còn lại bộ phận đang ở trên đường, dự tính 2 giờ nội có thể đưa đến. Cần em đã có hàng hóa đưa đến phòng thí nghiệm sao? Trước đưa tới đi, ta hiện tại muốn tiến hành lắp ráp. Tony hiện tại nửa khắc cũng đã đợi không kịp, hắn không kịp chờ đợi hy vọng có thể ngủ cái an giấc. Hắn là trên thế giới này đứng đầu nhất kỹ sư một trong chỉ bằng một đống phá công cụ có thể tại bên trong Sơn Động làm ra đến đệ nhất kiện sắt thép chiến giáp, bây giờ nghĩ lắp ráp một món đồ cách ly người biến chủng năng lực máy móc, chút cũng không khó xử. Theo tài liệu lục tục đưa đến, hắn lắp ráp tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục, sau 3 tiếng, một đống tương tự âm thanh giống nhau lớn nhỏ thùng được lắp ráp đi ra. Hắn cẩn thận điều chỉnh thử một lần, dùng dụng cụ tinh vi tiến hành rồi đo lường, cuối cùng, tin tưởng vật này, có thể hữu hiệu, hiệu cách ly người biến chủng siêu năng lực ở trong không khí truyền bá. Tốt lắm, đêm nay rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Tony ngồi thẳng lên, hoạt động một chút mạch nọc gân cốt, đáp ý vỗ vô, vô tay, nhìn mình dùng gần một ngày mới làm ra tới kỳ tác. Hắn đem mấy thứ này đều dùng xe đẩy vận đến phòng ngủ, sau đó ở mỗi cái tính toán tốt vị trí vào đi trang bị, khảo nghiệm lại một lần, vận hành trạng thái tốt bụng. Hắn lúc này mới phóng tâm mà nằm lại trên giường, chuẩn bị hưởng thụ chính mình đã lâu tốt đẹp giấc ngủ. Mấy giờ lúc sau, Tony sở tắc lại theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. A, vì cái gì không có hiệu quả? Tony từ trên giường đứng lên, đối trang bị tiến hành kiểm tra đo lường, nhưng là trang bị như trước vận hành tốt bụng, không có bất kỳ cái gì trục trặc. Hắn lại xuất ra bản vẽ thiết kế, cẩn thận kiểm tra rồi mấy lần, như trước không phát hiện thiết kế có vấn đề gì. Hắn lại trở lại phòng thí nghiệm, đem tài liệu tương quan lại lần nữa lấy ra nữa, cẩn thận là xem, xem có không có cái gì mang tính then chốt số liệu hoặc tin tức bị chính mình bỏ qua. Nhưng tiếc nuôi vâng, ráng coi cả đêm, hắn như trước không phát hiện, đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Mặt trời mọc, xuyên thấu qua biệt thự khoan dung cửa sổ sát đất, đem ánh mặt trời ấm áp rơi tại ngồi yên ở trên ghế salon Tony trên người. Một lúc lâu sau, Tony mới nổ ra một hơi, ánh mắt một lần nữa hiện ra thần thái. Bài trừ hết thể không có khả năng, còn lại là không quản bao nhiêu khó có thể tin, nhất định chính là chân tướng. Tiên kia không phải người biến chủng. Hắn lại có thể thật là một người ngoài hành tinh. Quy 1 chương 21, ác ngộng chân tướng. Tony cẩn thận nghĩ tới lúc sau, quyết định cùng người ngoài hành tinh kia công bằng nói một chút. Chỉ cần hắn có điều cầu, là có thể đàm phán giải quyết vấn đề. Nếu ngôn ngữ không giải quyết được, liền cho hắn biết hạ xuống, sợ tác tập đoàn chủ doanh nghiệp vụ là cái gì. Lúc hắn tức mang theo hạ thì cùng phiên dịch lại xe chạy tới võ quán. Triển Lục đang ở lệ hành giảng bài, đông nhiên nhìn thấy Tony nổi giận đùng đùng đến đây, cảm giác cố gắng kinh ngạc. Hắn nguyên bản kế hoạch chờ bồi dưỡng được một cái đạt tới luồng điện thúc đẩy đồ đệ lúc sau, nhường đồ đệ này đi sở tạc cao úc giáp mặt mở trào phúng, cười nhạo một chút Tony khoa học rèn luyện hàng ngày, gợi lên hắn đối không biết tri thức khát vọng, làm một bị tri thức miền rùa trôi qua người, hắn sẽ không cự tuyệt này không biết tri thức, cho nên hắn đang thời gian tuyến bên trên, từng thay thế độc tỏ sở trận đã trở thành trí tôn pháp sư, bởi vì ma pháp tri thức cũng là tri thức, mà chỉ cần Tony muốn học tri thức, sẽ không có học không được. Nhưng bây giờ Tony đột nhiên lại đã chạy tới, khiến cho hắn phi thường tò mò, này không phù hợp hắn biết rõ Tony sợ tạc tính cách, người đối với ta làm cái gì? Người muốn muốn cái gì? Tony vừa lên đến liền hùng hổ dọa người hỏi han, nói chuyện với ngươi không đầu không đuôi, không hiểu ra sao cả. Triển Lục chờ phiên dịch đem lời cho Tony phiên dịch xong về sau, vung tay lên sẽ đem Tony mấy người quăng bay đi. Lần sau thỉnh học được lễ phép dùng từ, cảm ơn. Lần này mang tới ít người, Tony không có ném tới hạ tỷ trên bụng bự, cũng không có bảo tiêu đầu lĩnh đưa tay kéo hắn một cái, nương tụng ngã cái té ngã. Hắn chật vật đứng lên, theo phiên dịch trong miệng lại nghe được Triển Lục sau cùng lời nói, tức giận đến đối với Đại môn giận dữ hét, ngươi nói ta không lễ phép. A ha, ngươi rất có lễ phép sao? Ngươi một mực quấy nhiễu ta nghỉ ngơi. Để cho ta mỗi lúc trời tối đều làm ác ngộng, này chính là các ngươi người ngoài hành tinh lễ nghi sao. Những ngày gần đây, ác ngộng càng ngày càng thường xuyên, hắn đã muốn sắp bị ép điên, cảm xúc đã tại không khống chế được bên cạnh. Hắn sau khi mang xong, lại nổi giận đùng đùng hướng võ quán đi vào trong, nhưng đi tới cửa về sau, đột nhiên một cái rừng, đưa tay chỉ cái kia phiên dịch. Người, đi vào đem ta lời mới vừa nói phiên dịch cho hắn nghe, sau đó lại trở về, đem hắn trong lời nói phiên dịch cho ta. Lần trước hắn bị quật bay hai lần, cũng chưa đem tới. Kỳ thật có thể nói không ăn được thua thiệt, cho nên có thể không thèm quan tâm hướng bên trong xung vào. Nhưng là lần này trực tiếp rơi trên mặt đất, biết đau, mới sẽ không làm tiếp cái loại này tự mình chuốc lấy cực khổ chuyện tình đâu. Phiên dịch chỉ cần có tiền kiếm, làm sao để ý đấu vật, lập tức chạy chậm đến vào võ quán, đem Tony trong lời nói nói cho triển lục. Triển lục đã sớm nghe được, nhưng là hoàn toàn không biết Tony nói rất đúng cái gì, hắn lại không muốn đi tìm tỏi Tony trí nhớ, người kia bây giờ còn là cái hoa hoa công tử, dở ai biết biết hay không đầy trong đầu đều là dịch. Bổn chính là võ thần, khinh thường bọn đạo trích hành vi, chưa bao giờ đối với hắn từng dở trò. Có lẽ là hắn đắc tội những người khác, cô Yvuan cũng chưa biết chừng. Phiên dịch lại chạy chậm lên ra cửa, đem lời chuyển cáo cho Tony. Tony sau khi nghe xong, trong mày, bởi vì hắn kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, hắn đắc tội người không biết có bao nhiêu, thật muốn tra lời nói, cho dù là dạ vịt đều tra không đến. Hắn nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, không đúng, hiện hữu kỹ thuật, ta cơ bản đều hiểu biết đại khái, không, có khả năng có bất kỳ kỹ thuật có thể vượt qua của ta phòng hộ ảnh hưởng đến ta, trừ phi là ta chưa thấy qua ngoại tinh kỹ thuật. Phiên dịch lại lần nữa chạy vào đi. Triển lục nghĩ thầm, trên địa cầu ngoại tinh kỹ thuật không biết có bao nhiêu nhưng là chưa chắc phải nhất định có thể vượt qua Tony trình độ kỹ thuật có thể làm được điểm này hơn phân nửa cũng chỉ có xà La Chăn Cục nhưng là điện ảnh kịch trong không có một đoạn này nột là trước tiêu hủy diện địa cầu cuộc chiến mang tới hiệu ứng hồ điều sao Sả La Chăn Cục theo độc nhãn chứng mạng nơi đó nơi đó chiếm được một vài tình báo cho nên hướng Tony sợ tạc vu hoàn chính mình cũng nói được thông nhưng là Tony hiện tại chỉ là một cái bình thường hoa hoa công tử the lay boy, anh em cũng không phải Iroman Sả La là Cục làm sao lại nghĩ đến cần ly gián hai người đây ngươi để cho hắn tiến vào đem tình huống cặn kẽ giảng cho ta nghe. Phiên dịch ra cánh cửa, đem Tony dẫn vào. Ta ở nửa năm trước bắt đầu, lại luôn là làm cùng một cái mộng, thực hoang đường một giấc mộng. Ta lại có thể mơ thấy dìm nước lũ. Không phải cái loại này mưa to sau cái loại này, mà là phô thiên cái địa lũ, mãnh liệt mà đến, đem rất nhiều nhà cao tầng đều vỡ tung cái chủ loại kia. Tony mới vừa nói vài câu, chỉ thấy đối diện triển lục sắc mặt có chút kỳ quái, hắn trong lòng hơi động, không có tiếp tục nói tiếp, mà là trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Triển lục trầm rãi gật gật đầu, ta biết là chuyện gì xảy ra. Tiến vào trong nói chuyện đi. Hắn xoay người vào phòng khách, Tony cất bước theo sát phía sau, Cũng đi theo vào. Mấy người phân chủ khách ngồi xuống, không đợi Triển Lục phân phó đệ tử dâng trà, Tony không kịp chờ đợi truy vấn, người mới vừa nói biết là chuyện gì xảy ra. Không sai, người đây không phải là nằm mơ, đó là từng phát sinh qua sự thật. Cái gì? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi xem một chút hiện tại núi ốc, nói đó có nửa điểm về nước Cái loại này tai họa thật lớn, tin tức mới quản chế đều không dùng. Bởi vì có người dùng thời gian đảo lưu ma pháp, đem cả thời gian đều rút lui tới hết thảy còn không có phát sinh thời điểm. Thời gian đảo lưu? Đây không phải Tony hỏi lại? mà là cái kia phiên dịch nghi hoặc, hắn thực hoài nghi, chính mình có nghe lầm hay không? Không có sai, thời gian đảo lưu. Dựa theo tình huống bình thường, toàn độ người thường cũng sẽ không có ngay lúc đó chỉ nhớ mới đúng, nhưng là thực hiện nhiên, người Tony sợ tạc, tìm về này đoạn thất lạc thời gian chỉ nhớ cho hắn phiên dịch đi. Phiên dịch mất hồn mất vía, cổ họng khụ khụ mà đem mấy câu nói đó phiên dịch xong, sau đó chỉ thấy Tony không có nửa điểm kinh ngạc ý tứ, rất dễ dàng đã tiếp thu thuyết pháp này. Trên đời này thực sự ma pháp. Tony tò mò hỏi, "Có, bất quá bây giờ vũ trụ, ma pháp thời đại đã muốn kết thúc." Khoa học kỹ thuật thời đại mới là vũ trụ chủ lưu. Triển lục không có dấu diếm ý tứ, đem những này như thật nói cho Tony. Võ thần, trừ phi chiến thuật cần, nếu không khinh thường nói dối, kia hai nạn là như thế nào sinh ra? Ta cùng cả dồn đạn vợ tác chiến, thật lớn sóng xung kích làm cho sóng thần vọt lên bờ biên. Cả dồn đạn vợ, cũng là người ngoài hành tinh sao? Không, nàng là người địa cầu. Các ngươi xưng hô nàng là cả tiền mã bẹo. Các ngươi dùng cái gì đại uy lực vũ khí sao? Lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, liên bang chính phủ không tìm người gây chuyện sao? chúng ta đều là nhục thân tác chiến, thân thể của chúng ta thì là cường lực nhất vũ khí. đến nỗi cái gọi là liên bang chính phủ không chịu nổi một kích gì đó. triển lục khinh thường thái độ hết sức rõ ràng, nhưng thực hiện nhiên, tony hoàn toàn không tin, chỉ cho là liên bang không có sử dụng quân đội. được rồi, này đó không quan hệ với ta, ta nghĩ biết đến vâng, sao có thể để cho ta không hề làm này ác động. quy một chương 22, sẽ không tiếng trung là không thu. có lẽ, ngươi đi tìm bác sĩ tâm lý. triển lục nhún nhúi bay, đối mặt thiên thai sợ hãi, người thường đều cũng có, vượt qua hắn thì tốt rồi. thiên thai có thể dọa không được ta. Chân chính để cho ta cảm thấy sợ hãi chính là. Tony cảm giác có chút thẻ tùng. Đường đường Tony sợ ta, lại bị một người ánh mắt cho hù sợ. Được, rồi, ngươi thắng, là ngươi, chân chính để cho ta cảm thấy sợ hãi chính là ngươi. Mỗi lần đang ở trong ngộ nhìn thấy ngươi kia ánh mắt lạnh như băng, ta đều sẽ bị làm tỉnh lại. Ta, Triển Lục cẩn thận nghĩ một chút ngày đó lúc Tác Chiến hiểu biết, võ thần trí nhớ tương đương cường hãn, có thể đem thấy qua đồ vật đều rõ ràng rành mạch nhớ lại. Nhưng ta không nhớ đến lúc ấy từng nhìn thấy qua ngươi. Là thông qua Tư Nhân Vệ Tinh HD đề cả giác, ta nghĩ làm rõ ràng này không hiểu ra sao cả sóng thần là chuyện gì xảy ra. Kết quả. Nga, thì ra là thế, vậy phiền toái, triệt lục giật mình. Ngươi là bị ta lúc chiến đấu bộ dạng bị dọa cho phát sợ, đây là sinh mệnh cấp bậc khác biệt tạo thành, trừ phi ngươi có thể tăng lên tánh mạng của mình cấp bậc, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp theo của ta trong bóng ma được đến giải thoát. Cái gì? Như vậy nói cách khác, ta sau khi phải làm cả đời ác mộng sao? Tony kinh hô lên. Cũng không nhất định, chờ ngươi trở thành siêu phàm giả lúc sau, bản thân ngươi nhưng là có thể thoát khỏi ác mộng ảnh hưởng. Hoặc là, theo thời gian trôi qua, loại ảnh hưởng này cũng sẽ dần dần biến mất. Dù sao Ngươi chính là thông qua vệ tinh xa xa nhìn ta liếc mắt một cái, cũng không phải đứng trước mặt ta, ảnh hưởng kỹ thuật rất nhỏ. Nếu dựa thời gian đến làm hao mòn tất cả chuyện này, đại khái cần bao lâu đây? Tony tao mày hỏi. Cũng vài năm đi, rất nhanh. Triển Lục hời hợt nói xong. Kỹ thuật chờ Tony đã trở thành ý giống man lúc sau, trải qua một lần mưu trí thổi biến, nói vậy cũng cũng đủ theo trong bóng ma giải thoát đã ra rồi. Bao lâu? Đáng chết! Lúc này quá dài, ta nhưng chịu đựng không nổi thời gian dài như vậy ác mộng trả tấn. Tony nôn nóng kêu, ngươi nói cái kia cái siêu phàm giả, lại là vật gì? Siêu phàm giả, nói ngắn gọn thì là sinh mệnh tầng thứ đã muốn siêu việt bình thường sinh mệnh. tỉ như cả Ben -A -E cái loại này người cải tạo, lại nói tỉ như ma pháp sư, hoặc là đèn tạ trở lên cấp bậc chính là người biến chủng, cùng với sinh mệnh thuế biến sau võ đạo gia vân vân. Tony cân nhắc một chút, hỏi, nói cách khác, học của ngươi kia cái gì khí công, có thể không thể ác mộng tra tấn sao? Không sai, chỉ cần ngươi có thể nhập môn, đặt tới luồng điện thôi động cảnh giới, là có thể hoàn thành lần đầu tiên sinh mệnh thuế biến, sinh ra siêu năng lực, đến lúc đó dĩ nhiên là sẽ không lại chịu ác ngọng tra tấn. Tony do dự nửa ngày, mới bất đắc dĩ nói, được rồi, ta với ngươi học này khí công gì? học phí ta cho thật bội, Triển lục mỉm cười, được rồi, ngươi trước tiên đi học tiếng trung đi, sẽ không tiếng trung đồ đệ, ta không thu. à, bây giờ là ngươi cần gấp học tập trung cực vô lượng khí công để giải quyết bóng ma tâm lý vấn đề, đừng làm thật là tốt như là lao tử tới cửa cầu ngươi học đồng dạng, ngươi yêu có học hay không? cái gì? đây là cái gì phá quy củ? chỗ này của ta liền cái quy củ này, không ai cầu ngươi tới, ngươi nếu muốn bài sư, nhất định phải được thủ quy củ của ta. Triển lục vân đạm phong kính nói, ta ra gấp trăm lần học phí. tony tiêu gạo, một bộ lao tử có tiền, ngươi tùy tiện giết đức hạnh. ha ha. Ngươi không đi hỏi thăm một chút đi, chúng ta võ quán từ trước đến nay không thu học phí, một khi nhập môn lúc sau còn có tiền lương có thể lĩnh. Triển Lục khinh bị liếc mắt Tony liếc mắt một cái. Cái gì? Nào có ngươi như vậy mở võ quán. Tony loại này nhà tư bản lớn hết sức không thể nào hiểu được môn phái thứ này là chuyện gì xảy ra. Ta nói rồi, tiền tài đối với võ thần mà nói không có ý nghĩa. Muốn bài sư học nghệ, liền IBA đi học tiếng Trung, học không được tiếng Trung, ngươi cũng không cần lại đến, ta sẽ không thu của ngươi. Triển Lục nói xong, vung tay lên, càng làm Tony mấy người chó cứ bay. Tony lại từ dưới đất bỏ dậy, thấp giọng mắng một câu, đứng dậy lên xe hắn rời đi. Hỏi, đại thông minh Tony sở tặc, học được tiếng Trung cần dùng khi bao lâu? Trả lời, hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không đi học. Xế chiều hôm đó, Tony lại đi tới võ quán, bất quá lần này hắn không mang hạ tì cùng phiên dịch, liền tự mình một người tới. Hắn dương dương bất yi đi đến triển lục trước mặt, hiện tại ngươi có thể dạy ta khí công. gì? Tony nói lại là tiếng Trung. nửa ngày thời gian học được một môn ngôn ngữ, Tony sở tặc có thông minh như vậy sao? Triển lục tập trung nhìn vào, liền phát hiện. Tony hai lỗ hai cái sau các dán một cái tiếp phiến, tiếp hầu thượng trong khoảng cũng các dán một cái tiếp phiến, thì ra là thế. Hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không đi học tiếng Trung, mà là dùng một chút thời gian làm một cái cốt chuyển Trung Anh văn phiên dịch trang bị. Này trang bị vẫn còn tương đối sơ sài, so trước đó cả dồn cái tia tinh tế máy phiên dịch trên lệnh quá xa, trước mắt chỉ có thể thời gian thực phiên dịch Trung Anh văn, làm truyền lục truyền thuyết văn thời gian. Tony trên người đội máy phiên dịch sẽ đem nó phiên dịch thành tiếng Anh về sau, lại thông qua vô tuyến truyền đến Tony thai thượng cốt truyền tiếp phiến bên trên, mà Tony nói tiếng Anh thời gian trên người máy phiên dịch thì sẽ đem nó phiên dịch thành tiếng trung về sau đích truyền thua đến tony biết hầu thượng tiếp phiến, chấn động hắn dây thanh phát ra tiếng trung thanh âm tony sẽ không để ý bị triển lục phát hiện thoải mái phô bày một chút đeo trên người máy phiên dịch đây chính là ta học tập phương thức đơn giản hiệu suất cao dễ dàng phù khở. quả nhiên là khoa học học tập phương thức triển lục khen ngợi gật đầu hắn không cho rằng đây là làm cản bởi vì đây là ngưng kết tony trí tuệ kết tinh kết quả đạt được mục đích quá trình không trọng yếu tốt người hãy theo ta đi bái tổ sư hắn mang theo tony tiến vào tránh đường ở tổ sư trước bài vị dân hương sau đó đem môn phái tồn tại, tổ sư thân phận cùng với trung cực vô lượng phái môn quy lại chỉnh trọng giảng giải một lần. phía trước ta cùng cảm pen mạ vẹo khai chiến nguyên nhân căn bản ngay tại ở đệ tử nghiêm trọng trái với môn quy, chưa sư môn cho phép một mình tiết lộ công pháp cho ngoại nhân. cho nên Tony Serta ngươi nhất định nhớ kỹ, không ai bắt buộc ngươi gia nhập bản phái. nếu bản thân ngươi thấy không thể tuân thủ môn quy, vậy ngươi bây giờ là có thể xoay người rời đi. nhưng là một khi vào bản phái nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh môn quy, nếu không định trường không đón tha. Tony cao mày không quá tình nguyện nhưng là hắn hiện tại vừa vội cần này khí công để giải quyết ác ngộng vấn đề nhất định phải bái sư sao ta ra học phí ngươi tới giảng bài chẳng lẽ không được sao Tony có lẽ ngươi không hiểu rõ lắm Đông Phương môn phái là khái niệm gì ngươi trước tiên có thể đi cẩn thận hiểu biết lúc sau rồi quyết định có không gia nhập trùng cực vô lượng phái vô luận ngươi là có hay không gia nhập bản phái đều toàn bằng tự nguyện tổng thể không bắt buộc nhưng là ngươi một khi gia nhập nhất định phải tuân thủ mối quy Tony do dự mãi cuối cùng là quyết định bái sư ở tổ sư chứng kiến phía dưới Tony hướng triển lục túi người chào đệ tử Tony sợ tặc gặp qua sư phụ Quy 1 chương 23, Tam quan trùng tố Tony. Nếu Tony đã muốn chính thức bái sư, triển lục đương nhiên sẽ không tằng từ, lập tức đem trùng cực vô lượng khí công kể lại giảng giải cho hắn nghe, hơn nữa đem phía trước chúng đệ từ lúc thời điểm tu luyện gặp phải nghi nan vấn đề, cũng đều tất cả đều giảng giải một lần. Hắn đối Tony kỳ vọng rất cao, với tư chất của hắn, trí tuệ vô cùng tín tưởng, nhưng là Tony bây giờ còn chưa có trải qua thủy biến, đến tụt cùng lực ý chí đủ mạnh hay không, có đủ hay không đạt tới từ trường chuyển động yêu cầu, hắn nhưng trong lòng không chắc. Đến nỗi luồng điện tôi động cảnh giới, hắn nửa điểm cũng không lo lắng, liền mai cái loại này mà hàng, đều có thể luyện thành. Tony không có lý do không luyện được. Từ nơi này thiên lên, Tony ngay tại võ quán trong ở lại, lấy ra khoa học nghiên cứu tinh thần, trong mỗi ngày mất ăn mất ngủ nghiên cứu, tu luyện trùng cực vô lượng khí công. Sư phụ, ta hiện tại tin tưởng ngươi phía trước theo lời, đây là một cánh cửa khoa học phương thức tu luyện, ta cảm thấy ta mới có thể thiết kế cái máy móc trang bị, đến ra tốc tu luyện như thế tốc độ. Tony cả lơ phất phơ ôm triển lục bả vai, cười hì hì nói. Hàng này mặc dù là cái làm người kinh tởm gia hỏa, thế nhưng khi hắn cố ý cùng người kết giao thời gian, không thể không nói, hắn vẫn là rất có nhân cách bị lực. Thay đổi cái ngoại nhân dám như vậy cùng triển lục kề vai sát cánh đã sớm một cái tắt chụp dưới lòng đất đã đi nhưng là Tony làm như vậy triển lục lại có thể không có cảm giác đến phản cảm quả thật có thể dùng khoa học đích thủ đoạn gia tốc tu luyện nhưng là vẫn là câu nói kia hết thảy trung tâm ở chỗ lực ý chí nếu không không có cảnh giới phủ phiếm không chịu nổi một khi tác chiến dễ dàng bị người ngược gió lật bàn Tony không cho là đúng mà nói ta lại không cần ra chiến trường ta là nhân viên văn phòng tới ha ha hy vọng ngươi vĩnh viễn cho rằng như vậy vậy ngươi cũng ít nhất phải trước đạt tới luồng điện thôi động cảnh giới Mới có phía sau khoa học thiết bị phát huy đường sông A, nếu không ngươi liền cơ bản nhất ma sát tế bào, sinh ra luồng điện đều làm không được, trang bị dù cho, thì có ích lợi gì đây? Rất nhanh, ta có thể cảm giác được, cũng gần nhất mấy ngày, ta sẽ có thể thành công làm được điểm này. Vậy ngươi liền cố lên nha, ta xem trọng ngươi nha. Tuy rằng những ngày gần đây, Tony không thể thành công nhập môn, đặt tới luồng điện thôi động cảnh giới, nhưng là tu luyện thân mình đối với hắn sản sinh dựng xào thấy bóng hiệu quả. Ở quá trình tu luyện bên trong... Tuy rằng còn không có sinh ra luồng điện, nhưng là khí công đã tại thong thả cường hóa thân thể tố chất của hắn, để cho hắn á khỏe mạnh trạng thái đều rất có chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn hiện tại buổi tối giấc ngủ đã muốn sẽ không lại bị triển lục làm tỉnh lại. Tuy rằng, hắn như trước biết làm mộng, trong mộng tình cảnh cũng rũ phát rõ ràng, thời gian cũng vẫn tại đẩy về phía trước tiến, nhưng là, hắn sẽ không ở chứng kiến triển lục đầu tiên mắt, liền từ trong mộng đánh thức, mà là có thể tiếp tục mộng đi xuống. Bởi vì là thanh tình mộng, cho nên hắn sau khi tỉnh lại, sẽ tinh tường nhớ rõ đang ở trong mộng nhìn thấy một màn một màn chính là thông qua vệ tinh nhìn qua triển lục cùng cạ dồn ở châu phi lúc tác chiến khủng bố cảnh tượng cũng đang bởi vì như thế cho nên hắn đối với triển lục vũ lực có một cái tương đối thanh tịnh nhận biết tuy rằng hắn một mực nhìn thấy triển lục bị kẹt lộ giờ hành hung nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ triển lục yếu chỉ có thể nói rõ cả bèn mạ và cạ dồn quá mạnh mẽ hắn đã muốn thông qua dạ vịt ở một cái tổ chức nào đó trong kho tài liệu tìm được rồi cạ dồn tình báo một cái vốn nên là lao thái bà gia hỏa cư nhiên còn vẫn duy trì tuổi trẻ mỹ mạo hơn nữa có thể hành hung của mình người ngoài hành tinh sư phụ Điều này làm cho hắn đối với dấu ở thế giới biểu tượng ở dưới chân thực sinh ra một loại cảm giác xa lạ. Hắn vốn cho là chính mình đường đường sở tác tập đoàn Đại lão bản, trên đời nổi tiếng đại thiên tài, thế giới ít có đích tuổi còn trẻ đại phú hào, nghĩ như thế nào đều hẳn là thế giới giai cấp thống trị cái kia một nhóm nhỏ người vật mới đúng. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, thế giới này hơn xa hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng những có thời gian có thể chạy ngược ma pháp sư, có có thể so với nhân hình hạch đạn người ngoài hành tinh, tiểu liên đồng dạng là người địa cầu cảm biến đều quả thực là một cái sự thật bản siêu nhân. Đây là hắn mấy ngày nay thông qua ngẫm trong tiếp xúc đến không có tiếp xúc đến lại có bao nhiêu. Nếu hắn không có thức tỉnh thời gian đảo lưu khi bị hủy diệt trí nhớ, vậy hắn có không cùng với bình thường chúng sinh đồng dạng, như trước nghĩ đến thế giới này cứ theo lẽ thường vận chuyển, chuyện này xong tất cả đều chưa từng xảy ra. Có lẽ là bởi vì thiếu niên mất trang nguyên nhân, Tony phi thường khuyết thiếu cảm giác cá toàn, loại này đột nhiên xuất hiện ở hắn trong sinh hoạt tân thế giới, để cho hắn hết sức là không yên tĩnh. Đồng thời, hắn cũng là người tiêu ngạo, hắn từ trước đến nay cho là mình so với bất luận kẻ nào đều càng thông minh, càng ghê gớm. Nếu như không có tiếp xúc đến này đó cũng thôi, nhưng nếu hắn đã muốn bước chân vào này siêu phàm thế giới, Vậy hắn liền nhất định phải làm được so với bất luận kẻ nào đều càng tốt hơn. Đây cũng là hắn mấy ngày này luôn luôn trầm mê ở này trọng yếu một trong những nguyên nhân. Hắn đang bên này học võ, cũng không có làm cái gì giữ bí mật biện pháp, mà hắn người này, từ trước đến nay là các truyền thông truy tung tiêu điểm. Đại danh đỉnh đỉnh hoa hoa công tử, the layboy, Tony Stark, lại có thể không chơi người mẫu, mà là chạy tới một cái chi nạ tập tiểu võ quán đi tập võ. Đây chính là siêu cấp lớn tin tức mới, đủ giải trí báo chí nhóm vui hào vài ngày. Trong khoảng thời gian ngắn, đoán chẳng hạn đều có. Toế bị tin phục tin tức, Limeon ở, nhật báo Sách giải trí, xương này tên là trung cực vô lượng võ quán bên trong hữu nhược làm xinh đẹp như hoa đệ tử, lúc này mới hấp dẫn tới hoa hoa công tử, hot lay boy, Tony Stark. Mà bởi vì Tony tồn tại, cho nên rất nhiều người mẫu, nữ minh tinh cũng đã chạy tới bái sư học nghệ, nhưng tiếc nuôi vâng, các nàng đều không hiểu tiếng Trung, liền bái sư tư cách đều không có. Chỉ có số ít biết tiếng Trung nữ người mẫu mới thành công bái sư, thành Tony Stark ghi tên tiểu sư muội. Mà chúng nữ ra vào võ quán thì ngoài chăn vây cậu tử đập tới, phóng tới trên báo chí, càng làm thực nhật báo bù tin tức tính chân thật. Nương Tony nhiệt độ, mấy cái này tiểu người mẫu danh khí lớn Dù sao, có thể bị kinh nghiệm bùi hoa Tony sở tạc vừa ý, nhất định có chỗ độc đáo của nó. Mà chúng nữ thành công kinh nghiệm, lại bị còn lại có tâm người nói theo, sôi nổi tiến đến bái sư, lại sôi nổi ngã vào tiếng trung môn hạ này dưới. Có này đầu não linh hoạt hoa kiểu, đã tại võ quán phụ cận xây dựng học cấp tốc tiếng trung lớp huấn luyện. Đặc biệt giáo này muốn bái sư học nghệ các học tập tiếng trung. Đối với lần này, triển lục cùng Tony cũng không đáng kể, đại nhân vật há lại sẽ để ý tiểu nhân vật mẹ lũ su định. Đến nỗi này đó người có dụng tâm khác, là có hay không còn thật sự học tập, hai người đều không tại ý dựa như sinh viên đại học đến Tuột cùng là cả ngày chạy thư viện, vẫn là lên mạng chơi đùa. Trường học các sư phụ cùng hiệu trưởng cũng không để ý đồng dạng. Học tập tri thức cơ hội cho ngươi, ngươi là có hay không tóm được, là chuyện của mình ngươi. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Mặc dù nói một ngày vi sư, trung thân là cha, nhưng là đệ tử ký danh chỉ có thể coi là nhà người ta nhi tử, liền con nuôi cũng không bằng. Một ngày không có nhập môn, một ngày coi như không hơn con nuôi, chỉ có đạt tới luồng điện thôi động cảnh giới, mới là đệ tử chính thức, mới có nhận thức nghĩa phụ tư cách. Đến nơi có thể đạt tới từ trường chuyển động cảnh giới, vậy càng tiến một bước, ổn thỏa ổn thỏa chính là thân nhi tử. Quy 1 chương 24, đại sư Minh Tony nhi Hoa nga, thật đúng là có thể a. Tony mở bàn tay, nhìn thấy ở đầu ngón tay nhảy động màu lam nhạt điện quang con rắn nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ si mê. Thông qua ý chí đến ma sát tế bào, sinh ra luồng điện, nhân loại cư nhiên còn có thể làm được loại tình trạng này, đây thật là thượng đế ban ơn a. Lúc này mới chính là nhập môn, chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể tăng cường luồng điện điện áp, đạt tới 10 vạn vẫn dễ dàng. Đến lúc đó, một người thì là một cái trạm phát điện. Vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu năng lượng, chi phí bất quá là thực vật mà thôi. Triển lục nhìn thấy hiện tại Tony Stark, đang nhớ lại chính mình năm đó mới vừa gia nhập luồng điện thôi động cảnh giới thời điểm bộ dáng, người nói. Chờ ngươi có thể làm được lấy điện sinh tử, tiến hóa làm từ trường chuyển động cảnh giới thời gian, ngươi sẽ phát hiện, cái gọi là thượng đế, khoảng cách ngươi kỳ thật không có như vậy xa xôi. Ta đơn giản giới thiệu cho ngươi một chút từ trường chuyển động. Từ trường chuyển động vừa vào cửa là có thể khống chế điện từ lực. Ngũ thập trọng thiên hoàn toàn nắm giữ điện từ lực, bắt đầu khống chế dẫn lực. Thất thập ngũ trọng thiên hoàn toàn nắm giữ dẫn lực, bắt đầu khống chế mạnh mẽ hạch lực cùng yếu hạch lực. Một trăm trọng thiên hoàn toàn nắm giữ vũ trụ tứ đại lực cơ bản: điện từ lực, dẫn lực, mạnh mẽ hạch lực, yếu hạch lực. Nếu tiến một bước đột phá cực hạn, hoàn toàn lĩnh ngộ vũ trụ tứ đại lực cơ bản pháp tắc, có thể theo hủy diệt trùng trọng sinh. Hoàn toàn nắm trong tay vũ trụ tứ đại lực cơ bản pháp tắc. Đăng tiên, phong thần nắm trong tay sinh mệnh, nhân quả, vận mệnh, thời không, khai thiên sáng thế, hủy thiên diệt thế dễ dàng. Hoa nha. Tony lúc này là thật chấn kinh rồi, hoàn toàn nắm giữ vũ trụ tứ đại lực cơ bản. Này thật bất khả tư nghị. Trước mắt khoa học giới còn không ai có thể đem tứ đại lực cơ bản thống hợp lại. Có lẽ tương lai của ta có thể hoàn thành này hành động vĩ đại. Tony hưng phấn rất nhiều, lại phải ý mèo khen mèo dài đuôi. Ha ha, ngươi cao hứng quá sớm. Trung cực vô lượng khí công bởi vì công pháp nguyên nhân, hạn mức cao nhất bị kẹt chết ở ngũ thập trọng thiên, hoàn toàn không thể đột phá. Nếu ngươi muốn đạt tới 100 trọng thiên, vậy trước thử sửa chữa công pháp đi. Triển Lục vỗ Tony bà vai, chờ đợi đối với hắn nói, Tony ta xem trong ngươi, nếu như nói trên thế giới ai còn có thể đột phá Ngũ Thập Trọng Thiên công pháp hạn mức cao nhất, không hề nghi ngờ, nhất định là ngươi." Tony sững sờ, bình tĩnh lại, hỏi ngược lại, "Nếu công pháp hạn mức cao nhất là Ngũ Thập Trọng Thiên, làm sao ngươi sẽ biết 100 trọng thiên có thể thống hợp tứ đại lực cơ bản? Khó phải không là đoán? Vẫn là nói hữu lý luận suy luận." Triển Lục thở dài, nói, "Đương nhiên là bởi vì có người làm được điểm này, nhưng là không phải thông qua trung cực vô lượng khí công đạt tới. Số nhất là không có trung cực vô lượng khí công, nhưng lại là có từ trường chuyển động tương giả. Bất quá khi đó từ trường chuyển động tương giả. Trước hết Tiên thì là siêu năng lực giả, có thể khống điện hoặc khống tử, mà người thường thì vĩnh viễn là người thường, vĩnh viễn không thành được võ thần. Sau lại, ta phái tổ sư trung cực hòa thượng, lập chí cấp cho người thường khai thác ra một cái con đường cường giả, vì thế hắn thu thập rộng rãi bách gia chi trường, lại đang lúc ấy người thống trị thế giới địa ngục dưới sự trợ giúp, khổ luyện 50 năm, rốt cục sáng chế ra trung cực vô lượng khí công. Nhưng là bởi vì không phải trực tiếp thao tác điện từ lực, mà là thông qua khí công bắt trước, cho nên thủy trùng kém một tầng, hạn mức cao nhất thì là ngũ thập trọng thiên. Ở võ thần thế giới, trước đây thật lâu là có rất nhiều người có thể đạt tới cựu thập ngũ trọng thiên đã ngoài nhưng là theo thế giới bị hủy tinh cầu từ trường hỗn loạn muốn đạt tới ngũ thập trọng thiên đều phi thường khó khăn càng không nói muốn đột phá cực hạn Triển lục đem trung cấp hòa thượng chuyện xưa kể lại giảng giải một lần nhắc tới đoạn chuyện cũ này hắn thuận thức không thôi tony nghe được cũng là ngẩn người mê mẩn trung cực tổ sư thật là một giỏi lắm người hắn tâm nguyện chưa dứt liền từ ta tới kế thừa đi xem ta như thế nào đột phá cực hạn này đem trung cực vô lượng khí công đẩy tới 100 trọng thiên ha ha tốt có khí phách bất quá còn thiếu khuyết chút cường giả ngữ ngươi lúc này hẳn nên ở phía sau thêm chút ngựa khí từ chẳng hạn đến cường điệu chính mình kiên định ý chí thì như nó khẩu hồ cái phó nhai các loại cụ thể phương pháp sử dụng ngươi có thể hỏi Giá vịt. Triển Lục vui vẻ rất nhiều trêu chọc một chút Tony sau đó xoay người ra cửa Giá vịt. này đó từ làm như thế nào sử dụng thật có lỗi tiên Sinh ta nghĩ ta hẳn nên thăng cấp tiếng trung kho số liệu ta cũng không có ở kho số liệu trung tìm được này đó từ ngự phương pháp sử dụng ok ta trao quyền ngươi tiến hành kho số liệu thăng cấp sau đó tiến hành đồng bộ đổi mới Tony thấp giọng dặn dò xong nhiệm vụ về sau đi theo Triển Lục mặt sau cũng ra cửa. Mọi người đều tới đây một chút, ta có chuyện cần tuyên bố. Triển Lục đem hôm nay ở võ quán đệ tử cũng gọi tề, sau đó tuyên bố. Phía trước, các ngươi nhập môn thời điểm, ta sẽ nói qua. Các ngươi vẫn chỉ là đệ tử ký danh, trong 3 tháng luyện thành luồng điện thúc đẩy mới có thể trở thành đệ tử chính thức. Hiện nay người thứ nhất luyện thành luồng điện thôi động người đã xuất hiện, thì phải là Tony sở Hắn tự tay ý bảo Tony để cho hắn cho mọi người làm làm mẫu. Tony vươn tay ra, đắc ý huyền diệu đầu ngón tay khiêu động điện hoa lửa. Chúng đệ tử nhất thời một trận ố lên, mọi người đều biết. Tony sợ tắc là hàng thật giá thật cùng một loại nhân loại, không phải người biến chủng, cũng không phải siêu năng lực giả, nhưng hắn hiện tại thật sự luyện được siêu năng lực. Cho tới nay, rất nhiều tới nơi này người luyện võ đều là ôm thái độ muốn thử một chút đến học tập, dù sao lại không muốn tiền, nhưng là chân chính tin tưởng có thể thông qua luyện võ đến sinh ra siêu năng lực, cơ hội không có. Nếu không phải đang luyện tập khí công trong quá trình, quả thật có thể cảm nhận được thân thể được cường hóa, chỉ sợ này đó đệ tử ký danh đã sớm tất cả đều rút lui có trật tự. Nhưng ngay cả như vậy, như trước có rất nhiều người ba bữa được bữa cái, mỗi ngày rời khỏi võ quán người, cùng xin gia nhập võ quán người gần như giống nhau nhiều hiện tại triển lục đem Tony tạo lên một cái tấm gương, liền tương đương với cho toàn bộ có chí tập võ người đánh một tề cường tâm châm, kiên định bọn hắn học tập tín nhiệm. Hắn này võ quán đã muốn mở nửa năm, lại có thể một cái đạt tới luồng điện thôi động cảnh giới đều không có, trừ bỏ những người này lực ý chí thường thường ở ngoài, không thể không nói, bọn hắn nghiêm trọng khuyết thiếu tự tin, cũng là một một nguyên nhân trọng yếu. Nếu là ngay cả mình đều không tin mình có thể làm được loại chuyện này, lại làm sao có thể chờ đợi có kỳ tích xuất hiện đây? Triển lục thỏa mãn nhìn thấy dưới đài các đệ tử ánh mắt trở nên nóng bỏng, lại tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Tony sợ tặng thì là trung cực vô lượng phái đệ tử tranh thức cũng là đại sư huynh của các ngươi, sau khi ta không ở võ quán dưới tình huống, hết thể lấy đại sư huynh mệnh lệnh làm chuẩn. Tu luyện luồng điện thôi động cần bổ sung đại lượng thực vật, cho nên thuận tiện ta nói một chút đệ tử tránh thất phúc lợi, mỗi tháng trợ cấp 1 vạn đô la, mỗi tháng sơ phóng ra. Buồn tọa nếu là không ở, phải đi tìm các người đại sư huynh cần. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, lấy 3 tháng kỳ hạn, nếu là trong vòng 3 tháng, như trước không thể đạt tới luồng điện thôi động cảnh giới, giống nhau theo đệ tử ký danh biếm làm học viên, cho dù sau khi luyện thành luồng điện thôi động, cũng sẽ không lại nói thu làm đệ tử tránh thức. Trước kia không ai thành công đạt tới tiêu chuẩn, các ngươi nhàn hạ, ta sẽ không nói cái gì, nhưng là sau khi lại có lời biếng, liền theo quy định này xử phạt. Cơ hội cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể rất quý trọng. Nhưng trên thực tế, một khi bị biếm làm học viên, theo võ trong quán đuổi ra ngoài, đã không có từ trưởng chuyển động ra tốt hiệu quả, cũng mất đi hệ thống đối đệ tử ký danh ra thành tác dụng, muốn luyện nữa thành luồn điện thôi động, liền khá khó khăn. Quy một chương 25, từ trường nhang biến. Mới grim đại sư huynh Tony sở tạc thuận lợi thừa vị, phía dưới sư huynh đệ, tiểu sư muội cùng kêu lên hoan hô chúc mừng. Cậu nhà giàu cao hứng rất nhiều vung tay lên, để ăn mừng ta thành công luyện được siêu năng lực. Khuya hôm nay, đi nhà của ta khai phải đúng. Mọi người càng thêm vui vẻ, lập tức đã bị hắn đại sư huynh này cho đón mua. Nếu như bây giờ hắn vung cánh tay hô lên, muốn lật đổ triền lục trên mình vị, nói vậy tất cả mọi người sẽ quẳng ném hắn thiếu. Bất quá may mắn là, võ thần không muốn làm tuyển cử, nghĩ lên vị làm trưởng môn, được nắm tay đủ cứng mới được. Triền lục ở bên cạnh mỉm cười nhìn thấy, vẫn chưa ngăn cản, bởi vì Tony hàng này liền cái tính tình này, mấy ngày này hắn cũng đến mức ăn, thư giãn một tí, dĩ nhiên là sẽ đem càng nhiều là tinh lực phóng về việc tu hành mặt. Tony như tên trộm lại đây ôm triền lục bả vai Sư phụ yên tâm, ta buổi tối cho ngươi tìm hai cái siêu mẫu lại đây, nhất định khiến xin chào tốt vui lòng một chút. Ta tới nơi này nhiều ngày như vậy, còn không có gặp ngươi đi đùa rất qua, chung quy như vậy băng lên cũng không hay. Hắc hắc. Triển Lục liếc cái thằng hèn mọn này, liếc mắt một cái, chỉ biết hắn đang có ý đồ xấu, nhưng là đối với chuyện như thế này mà, Võ Thần chính là cường giả vô địch. Hai cái chính là không đủ, làm sao ngươi cũng muốn chuẩn bị 10 cái mới được. Ha ha. Không có vấn đề, đừng nói 10 cái, chính là 100 cái cũng không có vấn đề a. Tony tự cho làm lưu thành, lúc này gọi điện thoại cho ti công ty. Đến lúc đó tự nhiên có đại lượng siêu mẫu đưa tới cửa. Võ thần cũng không phải khổ tu giả, đại bộ phận võ thần dục vọng kỳ thật so với người bình thường càng cường liệt hơn, chẳng qua có thể làm cho võ thần thỏa mãn dục vọng gì đó cũng không nhiều. Đến buổi tối, Tony kêu một loạt xe sang lại đây, đem tất cả mọi người nhận được hắn bãi biển bên trong biệt thự, bắt đầu rồi cuồng hoan năm út xuất thể. Không thể không nói, này cho Tony phục vụ bạc tỷ công ty, phục vụ quả thật đúng chỗ, vô luận là rượu nguyên chất vẫn là mỹ nhân, đều là cao cấp nhất. Ở kinh bạo trong tiếng âm nhạc, tất cả mọi người bung ra, dùng sức tháo nước lên trong ngày thường tích góp được tới áp lực, sau đó lại bị cuồn thôi hóa thúc đẩy Horizon phân bố, sau đó tùy tiện tìm góc mà bắt đầu gặm. Mà Tony càng là đứa tinh nghịch, đứng ở trên đài, một tay nâng lên, đầu ngón tay điện quang nhẹ động, hô to. Sau khi, xin cứ gọi ta siêu năng giả, Tony sợ tặng. đám người dưới đài nhóm đi theo lớn tiếng thét chói tai, hoan hô. Một lần nữa, Tony càng hưng phấn, lại cố lấy khí công, áp bức lên trong cơ thể tế bào. Vậy một lần nữa, một đạo so với vừa rồi cái kia luồng điện hơi lớn một điểm điện xà xuất hiện, khi hắn trên tay chuyển động vài vòng, mới chậm rãi biến mất. người ở dưới đài tiếp tục hoan hô. Một lần nữa, một lần nữa, vậy một lần nữa. Lần này điện xà lớn hơn nữa, càng to một vòng. Triển lục ôm hai cái da trắng rung mạo xinh đẹp đôi chân dài, nhìn thấy trên đài tôn y, phi thường hài lòng. Hôm nay mới nhập môn, tốc độ tiến bộ lại nhanh như vậy, sau khi chuyên tâm một chút, khẳng định rất nhanh liền có thể tiến hóa thành từ trường chuyển động. Hơn nữa từ trường chuyển động lực lượng là biết ảnh hưởng thế giới từ trường, làm từ trường chuyển động cường giả đạt đến một cái điểm tới hạn về sau. Thế giới này, tự nhiên sẽ sinh ra người thứ hai, người thứ ba thậm chí càng nhiều là từ trường chuyển động cường giả Ở nơi này không có từ trường chuyển động lực lượng thế giới mà mẻo, triển lục liền tương đương với năm đó võ thần thế giới, người thứ nhất từ trường chuyển động cường giả Lam đạo thiên võ giống như tồn tại. Chỉ là sự tồn tại của hắn thân mình, liền gặp không tự chủ ô nhiễm địa cầu từ trường, mà theo hắn cảnh giới tăng lên, loại này ô nhiễm cũng sẽ mở rộng, cho đến đem loại này đối hoàn cảnh, đối thế giới ô nhiễm cùng mạnh mẽ tiêm khuyết tán đến cả vũ trụ. Từ trường chuyển động giống như là một loại đặc biệt tế bào ung thư, chỉ cần có viên thứ nhất tế bào ung thư tồn tại, sẽ có liên tục không ngừng từ trường điên xuất hiện. Triển lục thân mình cũng là từ trường điên lão, nhưng là hắn còn chưa đủ điên trừ bỏ cùng cường địch thời điểm chiến đấu có điểm nổi điên ngoại, Luca, càng giống là người thường. Bởi vì hắn là theo địa cầu xuyên qua đến võ thần thế giới. Tam quan đã muốn hình thành, tuy rằng cũng bị võ thần thế giới tam quan ô nhiễm qua, nhưng là so với việc cùng một loại võ thần thế giới sinh trưởng ở địa phương từ trường điên lão, hắn còn chưa đủ bản nhà. Võ thần thế giới từ trường điên lão là chân chính xem mạng người như cỏ rác, khai chiến phía trước, trước tàn sát cái thành nóng người, thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Đương nhiên, nay từ trường điên lão khuyết thiếu tăng cường chính là nhân vật chế hành, cũng là một một nguyên nhân trọng yếu. Thế giới này thủy quá sâu coi như đạt tới từ trường chuyển động 100 trọng thiên địa cấp sổ, chỉ sợ cũng cũng chỉ là đơn thể vũ trụ cấp phía trên đa nguyên vũ trụ cấp siêu đại vũ trụ cấp cùng toàn năng vũ trụ cấp còn hoàn toàn sở không được cánh cửa đâu liên riêng nói cầu nếu như không có cổ nhất tổ đình này như vậy phụ cấp bậc tồn tại đại nặng truyện lục tuyệt sẽ không như hiện tại như vậy hòa khí trên thực tế hắn và cả dồn chiến đấu đã đem địa cầu muốn làm phát nổ một lần nếu không phải cổ nhất thời gian đào lưu chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể chạy trốn tán loạn đến vũ trụ tam đại đế quốc đi la lụt cũng nhiều thua thiệt lúc này đây sự kiện sa la chắn cục bị kẹt lâu giờ đã cảnh cáo cho nên một cảm lại đến gây rối hắn nếu không lấy tính tình của hắn, nhẫn vài lần có lẽ có thể, nhưng cuối cùng nhất định sẽ bị xả lá chắn cục chọc giận, cùng liên bang chính phủ khai chiến. dù sao địa cầu không còn, hắn cũng có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, đi những tinh cầu khác làm theo xài được. cho nên nói, lấy chiến tranh cầu hòa bình, thì hòa bình tồn tại; lấy thỏa hiệp cầu hòa bình, thì hòa bình vong. bất quá cổ nhất ở trong đó vai trò nhân vật, nhưng triển lục có chút đoán không ra. cụ nhất có thể nhìn thấu thời gian, nhất định là biết, từ trường chuyển động cường giả tồn tại, sẽ đối với địa cầu cùng vũ trụ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, nhưng là thế nhưng hắn lại không có ngăn cản triển lục, cái này rất kỳ quái triển lục một tay một cái đại mỹ nữ, một bên hưởng thụ lấy các phục vụ một bên suy nghĩ trong trí nhớ còn sót lại cái kia chút mạn gạ cùng điện ảnh kịch trong nội dung đây là hắn xuất thân trong thế giới chuyện xưa sau lại xuyên qua đến võ thần thế giới nhiều năm đã sớm đem này đó chuyện xưa cấp quên mất không sai biệt lắm tuy rằng trở thành võ thần lúc sau đối trong đại nao trí nhớ lại lần nữa tìm trở về hơn phân nửa nhưng là niên đại lâu có chút trí nhớ tế bào cũng đã sự trao đổi chất đổi mới rớt căn bản không tìm về được hắn biết địa cầu tương đối là thù theo như mạn gạ trong đặt ra giống như địa cầu là ngũ đại thần minh đứng đầu vĩnh hằng dụng tâm bẩn biến thành là đa nguyên vũ trụ trục tâm nhưng là địa ảnh vĩnh hằng tộc kệ tơ mạn bên trong nói là địa cầu bên trong cất giấu một cái xệ lẹt sở tỳ ủ nhi đồng muốn dùng địa cầu làm phôi thai thông qua đại lượng sinh mệnh có trí tuệ năng lượng đến thai ngén đứa bé này lớn hơn dần như vậy vấn đề đến đây hiện tại này địa cầu là thuộc về người nào bát cũ cậu nhất lập trường lại là đứng ở chỗ nào nhân loại địa cầu vẫn là xệ lẹt sợ tỳ ủ từ trường chuyển động đối với địa cầu từ trường tạo thành ảnh hưởng có không cũng sẽ đối với địa cầu thân mình hoặc là bên trong xệ lẹt sợ trẻ con sinh ra ảnh hưởng loại ảnh hưởng này là tốt là xấu có lẽ Có cơ hội hẳn nên đi tâm trái đất đi dạo, làm rõ ràng nơi này đến tuột cùng là mạn gạ thế giới, vẫn là điện ảnh thế giới. Sự khác biệt này đem quyết định lực lượng thượng hạn cường độ lớn đến bao nhiêu. Quy một chương 26, tối sát võ thần. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chậm rãi mọc lên, thành thị cũng theo trong ngủ say dần dần sống lại. Làm kia nắng đầu tiên bắn vào khách phòng thời gian, Triển Lục liền tỉnh. Đêm qua hắn cũng đùa thực hải, võ thần tối chất thân thể, đã để hắn đã siêu việt nhân loại cực hạn, làm ra lại nói khoa trương sự tình cũng không người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Triển Lục đứng dậy tiến vào gian tắm rửa, Tony căn biệt thự này quả thật có đủ xa hoa hết thể hoàn toàn đều là dạ vịt đến thống nhất không chế chỉ cần thanh thống có thể đạt tới mọi yêu cầu hoàn toàn dẫn đầu thế giới này người thường khoa học kỹ thuật 20 năm sau khi đánh răng rửa mặt xong triển lục có chút vật tỉnh đem mặt ngoài thân thể hàm lượng nước sấy khô sau đó xuất môn đi vào biệt thự trong sân tiến hành lệ hành rèn luyện chờ hắn rèn luyện hơn một giờ lúc sau Tony bọn người mới lục tục rời giường tuy rằng tối hôm qua Tony cũng là cuồng hoan một đêm nhưng cùng lúc trước hắn mỗi lần cuồng hoan sau tinh bị lực tấn bất động lần này hắn như trước tinh lực tràn ngập sáng khoái tinh thần ha ha Tony cao hứng phấn chấn chạy đến dùng sức ôm triển lục hạ xuống sau đó Mi Phi sắc vũ mà nói, sư phụ, ngươi biết không, ta tối hôm qua, Triển Lục khinh thường liếc mắt nhìn hắn, khiển trách, không thấy qua việc đời gì đó. ngươi đi ta khách phòng nhìn xem, chỉ biết, ngươi còn chưa đủ bản nhà. Tony mặt cứng đờ, quay người chạy trở về trong biệt thự. sau một lát, lại ra tới Tony đã không có chút bừa bãi vẻ. sư phụ a, chúng ta công phu này nó đứng đắn sao? Triển Lục hừ lạnh một tiếng, nói, võ công một đạo vốn là sẽ cường hóa người tố chất thân thể. chúng ta môn công phu này càng là có thể để người ta theo trên căn bản chạm đến bản nguyên vũ trụ lực, chính là thế gian nhất đẳng thần công tuyệt kỹ. Hã lại bình thường võ công cũng có khả năng so sánh. Ngươi bây giờ tố chất thân thể cường hóa, chẳng qua là tối bé nhỏ không đáng kể mang vào biến hóa mà thôi. Theo tu hành từ từ xâm nhập, thân thể ngươi sẽ dần dần thay biến, thoát ly nhân loại phạm chủ. Hiện tại ngươi đã muốn có thể làm được đao phủ không thể gây tổn thương cho, nhưng đây chỉ là trụ cột. Theo ngươi cảnh giới dần dần cao, viên đạn, súng tháo, tiên lạ đều muốn không thể xúc phạm tới ngươi. Chờ ngươi đạt tới võ thần cảnh giới, đó là đầu đạn hạt nhân cũng giết không chết ngươi. Hoa Nga đầu đạn hạt nhân cũng giết bất tử. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tony kinh hô. Vì thật đầu đạn hạt nhân cũng ở trên tinh cầu có thể khoe khoang, tới trong thái không, chân không phía dưới, lực sát thương cũng chính là như vậy hồi sự, không gặp có bất kỳ một cái nào ngoại tinh phi thuyền ở trong không gian dùng đầu đạn hạt nhân phóng tháo hoa. Tony nghe vậy yên lặng gật đầu, hỏi, kia đến tụt cùng đạt đến cảnh giới gì, mới có thể xem như võ thần? Cựu trọng tiên đã ngoài cảnh giới, là có thể xưng là võ thần. Nay cái cấp bậc cường giả đã muốn có thể làm được bước đầu phần tử cấp số hạt thao tác, đây là cường giả nhập môn. Võ thần sinh mệnh lực ngạnh, có thể làm được kháng tiểu hình đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, tuy rằng cũng sẽ nguyên khí đại thường, nhưng lại sẽ không chết. Hơn nữa, Võ Thần có thể thông qua hấp thu thực vật sinh mệnh lực chữa thương, hấp thu cũng thay đổi máu động vật dịch cho mình bổ máu các loại thủ đoạn đến chữa thương. Hơn nữa, Võ Thần có thể phi hành, tuy rằng thực hao phí công lực, nhưng là thời khắc mấu chốt có thể phi hành thoát đi vụ nổ hạt nhân trung tâm, hoàn toàn không cần phải ngăn kháng đầu đạn hạt nhân. Dùng Võ Thần tốc độ, trừ phi bị vây ở đầu đạn hạt nhân trong lúc nổ tung, nếu không muốn chết cũng khó khăn. Rất tốt, ta tiếp theo giai đoạn cố gắng mục tiêu, liền định vì Võ Thần đi. Tony trong mắt thần thái phi dương. Rất tốt mục tiêu, ta xem cho ngươi. Tony, ngươi chính là một cái xuất sắc Võ Thần. Triệu Lục cười khích lệ hắn nhưng là rất nhanh, Triển Lục vừa muốn đem chính mình nói ra cho nuốt trở về. đúng vậy, bất quá, ở trước đó của ta Tiểu Mục Tiêu là trước tiên em lâu cắt tạp chí năm trước 12 tháng cọ vợ gơ đều lại nói kêu đến cùng nhau nghiên cứu một chút vượt qua thể lực của con người cực hạn ở nơi nào. Tony vỗ tay phát ra tiếng, xoay người trở về phòng. ha ha, xuất sắc võ thần, tối sắc võ thần còn tạm được. Triển Lục cũng biết khi hắn bị giết bá giáo làm người phía trước, hắn là thành thục không đứng dậy, càng không khả năng hồi tâm cùng tạm tự cùng nhau kiên định sống. bất quá võ thần sẽ không bởi vì loại chuyện này mà tinh lực tổn hao nhiều cho nên chuyển lục cũng không đi còn hắn trực tiếp thả người lọt vào trong tầng mây hướng trong biển rộng gian bay đi địa cầu là không là vĩnh hằng trái tim không tốt lắm phán đoán nhưng là địa cầu bên trong có không cất giấu một cái thiên thần tổ sẽ lẹt sờ tì ổ trẻ con cũng rất tốt tra xét mặc dù là trẻ con nhưng này trẻ con hình thể thật sự là lớn thái quá coi như hắn dấu ở địa cầu bên trong cũng nhất định sẽ không chỉ có quắp tại tâm trái đất bên trong nhất định khoảng cách vỏ quả đất không xa rất có thể ngay tại lòng đất trong cũng không biết là ở thượng lòng đất hay là đang dưới mạn bất quá này không sao lòng đất giày độ có hạn chỉ cần 2.900 km là có thể đạt đến gù đèn bảo mặt. chỉ cần dùng nhiều cái 10 ngày nửa tháng, luôn có thể thành công đánh xuyên qua lòng đất. nếu vẫn là không phát hiện, chẳng qua, liền càng tiến một bước, đem địa cầu đánh xuyên qua thử lại lần nữa. nếu này cũng không phát hiện, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh, địa cầu bên trong thật không có cái kia thiên thần tổ sẽ lẻ sợ tỳ ổ trẻ con. một cái một người lớn như vậy nhỏ lỗ thủng, đối với cả địa cầu mà nói, bé nhỏ không đáng kể, sẽ không bởi vậy sẽ đem địa cầu cho làm bạo phát, đến nỗi vì vậy mà đưa đến động đất. sóng thần chờ thiên hay, triệt lục là không thèm để ý chút nào. đây chính là đang chuẩn bị cứu vớt thế giới tử điểm nhi người làm sao sao? đến nỗi biết hay không bởi vậy chọc giận thiên thần tổ sẽ lẹt sợ tỷ ồ, nhường thiên thần tổ sẽ lẹt sợ tỷ ồ đến tìm hắn gây phiền phức. ha ha, chơi sập xuống, tự nhiên có điều lớn đã qua gánh vác, Cổ nhất cùng ồ đìn hai cái thiên phụ cấp đều còn sống đâu? không thừa dịp hiện tại đem viên này lôi thông bạo, khó phải không? chờ cổ nhất trốn mất, ồ đìn ngủ, sau đó chính mình lại đây kháng sao? đến nỗi đến lúc đó giữ tại vĩnh hằng tộc nghệ tơ mạn sẽ sẽ không xuất hiện ngăn cản chính mình, triệt lục cũng không để ý hoặc là nói hắn nước gì vĩnh hằng tộc nghệ tơ mạn xuất hiện đâu như vậy hắn liền tỉnh lên tra xét trực tiếp liền có thể xác định đây là điện ảnh kịch thế giới vĩnh hằng tộc kệ tơ mạn người chiến lược là không sai nhưng là cũng giới hạn trong tình cầu cấp tiêu chuẩn nhị thập ngũ trọng thiên lực lượng đối phó bọn hắn dư giả bất quá hắn phía trước cùng cả dồn tác chiến đem địa cầu đều muốn làm phát nổ cũng không còn thấy có vĩnh hằng tộc kệ tơ mạn người xuất hiện hơn phân nửa là không ở trên địa cầu nếu không người khác có lẽ sẽ không tiến đến ngăn cản nhưng là cái kia biết mình chân thực sứ mệnh giả siêu nhân chúng cậu cạ ly nhất định sẽ tới Nhìn từ góc độ này, địa cầu bên trong hẳn không có thiên thần tổ sẽ lẽ sợ ti ổ trẻ con tồn tại mới đúng. Hắn cũng không phải để ý người khác, bất quá cái kia tên là phả sở khoa học gia, năng lực rất có ý tứ, nếu như có thể đem hắn kéo vào trung cực vô lượng phái cùng Tony cùng nhau muốn làm nghiên cứu, mong rằng đối với cho đột phá công pháp bình cảnh sẽ phi thường có trợ giúp. Thiếu như vậy một cái trợ lực, cố gắng đáng tiếc. Quy một chương 27, sửa chữa địa cầu. Cho dù là đảo thành động, cũng là muốn chú ý sách lược phương pháp. Triển lục trực tiếp bay lên đến tầng bình lưu, quyết định phương hướng về sau, liền trực tiếp đem tốc độ thêm đến cực hạn, hướng mục tiêu địa chỉ bay đi. Đến nỗi này sẽ sẽ không cho Mỹ quốc quân đội mang đến quá nhiều, trời hẳn đánh giấm. Dù sao nước Mỹ máy bay căn bản đuổi không kịp chính mình, thậm chí khi bọn hắn điều động vệ tinh nhìn qua thời gian, bóng người của mình cũng bị mất. Hắn bay thẳng đến, đến Bắc Thái Bình Dương Tây bộ, tới gần đảo Guamajiana quần đảo Đông Phương, trên địa cầu sâu nhất dãy biển, dãy biển Majiana ở chỗ này. Nơi này đại bộ phận nước sâu ở 8000m trở lên, chỗ sâu nhất ở phỉ Y gì chà họ Hải Nguyên là 11034m, là địa cầu sâu nhất điểm. Đảo thành động là một tinh tế sống, lựa chọn từ nơi này đi xuống đi liền lập tức tiết kiệm gần 10 km, thậm chí nhiều hơn đất công tác nghiệp, cớ sao mà không làm đâu. Hắn không lo lắng chút nào lựa chọn địa chỉ không đúng, sẽ bỏ qua cái kia trẻ con, bởi vì cái kia trẻ con hình thể thật sự là quá lớn hơn rồi, căn bản cũng không khả năng bị bỏ qua. Cho tới bây giờ cũng chưa bị phát hiện, cũng chỉ có thể nói, này trẻ con thật là thành thật, liền ngủ cũng không mang xoay người. Lấy hắn cái kia hình thể, tùy tiện lúc ních thì phải là siêu cấp lớn động đất, đưa tới sống thần, núi lửa phun trào chờ sự tỉnh, đều là không cách nào tránh khỏi. Hắn tìm đúng vị trí đại khái, liền từ tầng bình lưu rơi thẳng xuống trên mặt biển chui ra một cái hang lớn, trực tiếp hướng ranh biển ở chỗ sâu trong mà đi. Cũng may nơi này so sánh hẻo lánh, phụ cận không có con thuyền, này hang lớn chỉ duy trì vài giây đồng hồ, đã bị nước biển trùng quanh nhầm mầm nổi. Triển Lục hiện tại đã là từ trường chuyển động nhị thập ngũ trọng thiên, vô luận là áp lực nước, vẫn là thiếu dưỡng khí, đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trong nước tốc độ siêu âm phi hành, lực cản xa so với ở trong không khí lớn, nhưng đối với Triển Lục mà nói, cũng không tính cái vấn đề lớn hơn gì. Hắn rất nhanh vuông góc lặn xuống, nơi đi qua, toàn bộ loại cá tất cả đều bị chấn thành thịt vụn. Khi hắn phía sau đã hình thành một cái màu đỏ nhạt tử vong thông đạo, một ít khíu giác bén nhạy trong biển kẻ săn mùi rất xa đã nghe tới mùi máu tanh, sôi nổi đi theo cái thông đạo này đi xuống dưới. Lúc mới bắt đầu còn có một chút sinh vật năng đi theo mùi máu tươi, theo triển lục lặn xuống, nhưng đạt tới nhất định chiều sâu lúc sau liền không có bất kỳ cái gì kẻ săn ngồi lại tiếp tục lặn xuống. Theo 1000m đến 4000m lớp nước tên là bán biển sâu tầng. Nơi này không cảm thấy được một chút ánh mặt trời, đen kịt một màu là một hắc ám thế giới. 4000m trở xuống là biển sâu tầng, nơi này liền càng thêm tối đen, nay chiều sâu đã muốn cơ hội là sinh mệnh cấm khu. Nơi này còn ngẫu nhiên có một chút sinh vật tồn tại, đại bộ phận đều có sáng lên khí quan, để giúp trợ chúng nó ở hắc ám không ánh sáng trong hoàn cảnh覓 thực và hành động, ánh mắt ngược lại đều thoái hóa. Nhưng là bởi vì nơi này không có ánh mặt trời, cực kỳ rất lạnh, áp lực nước lại siêu cao, coi như thực vật cũng khó mà ở trong này sinh tồn, làm cho thực vật thiếu hụt, sinh thái liên đã bị phá hủy. Cho nên sinh vật không hề lấy quần thể hình thức tồn tại, mà là thưa thất thân thể đang khắp nơi mang không mục đích tuần tiếu. Đến khi đó 6000m trở xuống, thì liền này đó thưa thất sinh vật đều biến mất, nơi này im lặng tĩnh mịch, không có sinh vật, không có âm thanh, thậm chí cả dao động đều không có, khiến người ta cảm thấy tựa hồ đi tới tử vong quốc độ. Tâm lý yếu đuối người chỉ sợ nháy mắt cũng sẽ bị nơi này u ám cắn nuốt nội điên. Triển lục tâm trí kiên nghị, không bị ảnh hưởng chút nào. Tuy rằng hắn hiện tại cũng nhìn không thấy, nghe không được, nhưng là này không sao cả, hắn chỉ cần cảm thụ được trọng lực, như vậy đủ rồi, cái này cũng không ảnh hưởng hắn lặn xuống. Đại khái dùng không đến một phút đồng hồ, hắn vung hạ xuống, một đầu đụng phải nào đó khối phía trên tảng đá, dùng đầu lâu của mình trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Hắn rút cuộc. Triển lục hai tay dùng sức chống hai bên mặt đất, đem đầu gối của mình theo dưới mặt đất giống bản cây cải củ giống nhau nhổ ra. Ước vận công đem phía trên bùn đều đánh bay. Sau đó mà bắt đầu của mình đào hang công tác. Hắn cũng sẽ không dùng hai tay thành chộp cái loại này một chút lấy. Kia được lấy tới khi nào a? Nơi này là dưới mặt biển 10 km địa phương, tùy tiện gây chuyện như thế nào, đều không cần lo lắng sẽ khiến cho sóng thần chẳng hạn, một ít dao động ở biển sâu tầng liền đều tiêu hóa sạch sẽ. Triển lục thúc dục cướp lên từ trường chuyển động nhị thập ngũ trọng thiên lực lượng, một cú đạp nặng nề, dẫm lên dưới chân trên mặt đất chỉ thấy mặt đất mạnh xuống phía dưới một hãm, mới vừa rồi bị hắn ném ra tới hình nửa vòng tròn hố to, trở nên càng lớn. Đồng thời, triển lục bóng người biến mất ở đáy biển, chỗ hắn ở xuất hiện một cái đen nhánh độc lớn. Đồng thời, tính mạch đáy biển đột nhiên bạo vang lên tiếng sấm nổ thông thường nổ, thông qua nước biển làm chất môi giới, rất xa rơi vào tay ngoài trăm dặm. Hơn nữa, loại này nổ liên tiếp, liên tục vang lên không ngừng. triển lục cũng không cần thay đổi vị trí địa phương, trực tiếp ngay tại chính mình sở tại cái kia cái trong động, không ngừng mà toàn lực xuống phía dưới dậm chân, mỗi một dưới chân đi, hắn đều có thể chìm xuống dưới cái vài thước. Tuy rằng hắn tận lực không chế được lực lượng xuống phía dưới chuyển, nhưng là khó tránh kình khí tiết ra ngoài, đối quanh người hoàn cảnh tạo thành nhất định ảnh hưởng. Chờ đón chính là, chính là hắn chố cái kia cái hố to, càng lúc càng lớn. Còn có đại lượng nước biển ở đòn nghiêm trọng phía dưới, bị rất nhanh hơi, đã trở thành hơi nước, hoặc là rất nhanh địa ly, phân giải thành khí hí dụ cùng dưỡng khí, đại lượng bọt khí theo hắn chỗ trong động sâu hướng ra phía ngoài phun mạnh. Này rất nhanh địa bộ quá trình sản sinh đại lượng nhiệt lượng, mà có độ ẩm kém, dĩ nhiên là sẽ sinh ra độ ẩm chuyển, cùng với chất lỏng lưu động. Nguyên bản nơi này là biển sâu, nước biển tốc độ chạy phi thường thông thả. Nhưng ở triển lục liên tục đào hang phía dưới, kinh lực tiết ra ngoài, quấy quanh thân hại vực dòng nước, mà dòng nước lại hướng ngoại chuyển đạo, lại kéo càng nhiều là dòng nước. Triển lục này không học thức ra hỏa, đem mình đào hang chuyện này hiểu rất đơn giản. Hắn chỉ nghĩ ý vị xuống phía dưới đào thành động sẽ tốt hơn, lấy thực lực của hắn bây giờ, lại không đủ để đem địa cầu đánh nát. Có thể có ảnh hưởng gì? Nhưng là hắn mỗi xuống phía dưới đánh một lần động, liền tương đương với toàn lực hướng mặt đất oanh kích một lần. Đại địa chịu đựng nổi công kích của hắn, nhưng lại sẽ đem năng lượng chuyển rời đến trong nước biển, nếu chính là vài lần công kích, lấy biển khơi năng lực chịu đựng, cũng không có vấn đề gì cả có thể dễ dàng tiêu hóa, nhưng là hắn liên tục không ngừng tiến hành anh kích, liên tiếp oanh kích mấy chục tiếng, không biết anh ra bao nhiêu cái đòn nghiêm trọng, những năng lượng này cũng sẽ không hư không tiêu thất, mà là sẽ tích lũy. Kết quả cuối cùng chính là, những năng lượng này đều bị hắn nước biển trung quanh sở hấp thu, sau đó lại từ hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Nếu gần như thế vấn đề cũng không có gì quá lớn, bởi vì đây là biển khơi ở chỗ sâu trong, đương năng lượng từ đáy biển rơi vào tay mặt biển thời gian, khẳng định đều suy giảm đến không còn hình dáng. Nhưng là vấn đề ở chỗ, nơi này là thế giới ma bẹo, mảnh này biển khơi là có thành thị tồn tại hơn nữa không xong chính là cách nơi này không xa quy một chương 28, ta là cha ngươi một đạo có sáng đâm phá hắc ở bên trong biển sâu đi qua đi lại liền như là dao nóng cắt bơ dễ dàng sắp chết tịch đáy biển quấy đến nấu nhừ theo sát phía sau một con thuyền có tưởng một chất thuyền buồng từ biển dương ở chỗ sâu trong chậm rãi xuất hiện nên thuyền mặc dù có tưởng nhưng tưởng diệp nhưng chưa huy động chân chính động lực lai nguyên ở mũi tàu đứng người nam nhân kia nam tử này tóc ngắn râu ngắn cái lỗ tai hơi nhọn mang theo thúy lục thai, đinh, mặc màu xanh biết quần đùi màu vàng chín hoa hoàng kim bao cổ tay hoàng kim băng đeo tay Cổ mang theo thật lớn chữ phiến trạng hoàng kim châu ngọc trang sức phẩm, che phủ kín gần nửa cái bộ ngực, trừ lần đó ra, toàn thân trên dưới không có nửa điểm quần áo, một bộ bán quả nam hình. Kỳ quái nhất chính là, mắt cá chân hắn mặt sau, lại có thể giải quá một đôi cánh nhỏ. Hắn đứng ở đầu thuyền, một tay giúp đỡ buồm, không gặp hắn làm cái gì, thuyền này tựu lấy một cái thực tốc độ nhanh về phía trước chạy tới, thật giống như thuyền sau nước biển tự động ở thôi động con thuyền đồng dạng. Nay phi thường không khoa học, dù sao đây chính là đáy biển 10 km, coi như cường đại nhất hải thú, đều không thể lặn xuống đến vị trí này. Cho dù là nhân loại tiên tiến nhất tàu ngầm cũng vô pháp ở chỗ này như thế tùy ý tung hành. nhưng này thực mà mẻo, bởi vì mũi tàu đứng cái kia cá nhân tiêu Nam Mô, Hải Vương Nam Mô. Triển lục ở đáy biển làm ra động tĩnh to lớn, rốt cục kinh động hắn. thân là đáy biển tri vương, hắn có nghĩa vụ giám sát tứ hải, chú ý có thể sinh ra các loại thiên tai, tránh vương quốc của mình bị thương tổn. tại đây vốn nên đáng chết tịch biển khơi chỗ sâu nhất, lại có thể dựng dụng ra mãnh liệt như vậy hải lưu, cũng làm cho hắn phi thường kinh hãi. không có người nào có thể so với hắn rõ ràng hơn. cái này cần bao nhiêu năng lượng kinh khủng, cho dù hắn thân là Hải Vương, có thể thao tác hải dương, muốn đạt tới hiệu quả như thế cũng không dễ dàng. Con thuyền hướng về hải lưu trung tâm bước vào, theo con thuyền sẽ qua, nguyên bản sóng biển mấy liệt, lại có thể trở nên phi thường phục tùng, lại đã khôi phục vốn có bình tĩnh. Con thuyền tốc độ đi tới cùng hải lưu không quan hệ, hoàn toàn quyết định bởi nạ mộ tâm ý. Sau một lát, nạ mộ rốt cục đi tới mục tiêu địa điểm, một cái siêu cấp hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là trời dáng vẫn thật sao? Nạ mộ có chút kinh nghi bất định, bởi vì cho dù là vẫn thạch, cũng vô pháp đột phá vạn mét hải dương đối đáy biển tạo thành như thế thương tổn. Đi vào hố sâu đích chính trung tâm, một cái ước chừng 3 mét to lỗ tròn xuất hiện ở đáy biển, lỗ tròn nội bích phi thường bóng loáng sáng bằng, tựa hồ là cực nóng nung khô qua đồng dạng, rõ ràng không phải tự nhiên kết quả, mà là nhân công tạo vật. Đây là có khách nhân đến a? Nạm mô tự lẩm bẩm. Hắn đi vào lỗ tròn phía trên, đem trên thuyền là không khoa học đèn tiểu quang hướng về lỗ tròn bên trong chiếu xạ mà đi, bên trong đen sì, liếc mắt một cái không nhìn thấy đáy, chỉ có thể nghe được nổ thật to tiếng động từ phía dưới truyền lên, thường thường còn có đại lượng bọn khí quần quật thoát ra. Hắn không biết phía dưới là ai, cũng không còn hứng thú biết. Làm đáy biển vô giả. Đây là địa bàn của hắn, không cùng hắn bắt chuyện qua, chính ở nhà hắn trong lung tung đào hang, điều này làm cho hắn cảm giác được tôn nghiêm của mình nhận lấy tổn hại. Đây là khiêu khích, trắng trận khiêu khích. Hắn tự tay nhẹ nhàng nhất chiêu, lỗ tròn nội nước biển liền đều trái với trọng lực đồng dạng, bay nhanh hướng về phía trước nhảy lên lên. Trong khoảng thời gian ngắn, lỗ tròn nội lại có thể biến thành một mảnh không có nước khu vực. Nặng mổ cổ tay một phen, ngón tay xuống phía dưới chỉ, lượng lớn nước biển lại ngưng tập hợp một chỗ, tốc độ cao hướng lỗ tròn nội gò mà đi. Triển lục ở dưới mặt đào thành động, cũng sớm đã đánh xuyên qua mỏ họ rỗ vì mặt, lướt qua giới hạn này lúc sau tâm trái đất mật độ trở nên càng lớn, cho hắn gia tăng rồi không ít khó khăn. Nạ mùa ở trước mặt chiếu xuống ngọn đèn, hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền chuyển không đến hắn nơi này, bởi vì hắn đánh cho động đã muôn quá sâu. hơn nữa đáy biển vốn là không có ánh sáng, cho nên hắn đã sớm đem ánh mắt đều đóng lại, chuyên tâm chú ý dưới chân lực lượng không chế. nhưng là quanh thân nước biển đột nhiên biến mất, hắn vẫn là có thể cảm nhận được, nhưng là hắn cũng không còn coi ra gì, mà là tiếp tục xuống phía dưới đào lấy. ai ngờ hắn không muốn tìm phiền thoái, phiền thoái lại chủ động tìm được trên đầu của hắn. làm ầm ầm xuống nén hải lưu đập ầm khi hắn trên đầu thời gian, là hắn biết mặt trên có người ở gây sự. Hắn một cú đạp nặng nề đạp lên mặt đất, sau đó nhất phi trùng thiên, dọc theo hắn mở ra tới giếng thẳng nhanh chóng nổi lên, liên tục không ngừng cao áp hải lưu, đập vào khi hắn trên thân thể, không chút nào không tạo được bất luận cái gì lực cản. Na Mộ ở trước mặt nghe phía dưới truyền đến rầm rầm nổ, chỉ biết dưới đất đá khách đã ra rồi. Hắn không chế được con thuyền nổi lên, tính toán đến trên biển cùng khách tới đối thoại. Đối với hắn mà nói, cái gọi là đối thoại thì là trước miệng pháo giáo huấn một lần, sau đó lại quyển cước giáo huấn một lần. Nhưng sự tình lại không thể như ước nguyện của hắn. Hắn mới vừa lên di động một bản ngắn, chợt nghe đến ầm vang một tiếng vang thật lớn chỗ động khẩu bọt nước văng khắp nơi, đại lượng bọ khí, hơi nước dâng lên, một bóng người đã muốn xuất hiện ở đáy biển. bóng người kia đối với hắn khen vươn tay, hắn chỉ cảm thấy được thân thể bị lực lượng nào đó trói buộc chặn, sau đó bị theo trên thuyền lôi xuống, dùng sức xuống phía dưới một quán, vây hạ xuống, hắn đã bị ngã lụt nào, trồng trọt ở tại đáy biển. tuy rằng cổ lực lượng này rất lớn, nhưng như trước còn không đả thương được nam mô. nam mô giận dữ, lấy tay trên mặt đất khẽ chống, đem mình rút ra, hắn cơ cúi đầu, giống chó xùm đầu mau đồng dạng, đem mặt trên lây dính nước bùn đều quăng bay đi, sau đó đối với trên thuyền vây tay một cái một con hoàng kim trường mâu liền từ trên thuyền phá không mà ra, bay thẳng đến tay hắn bên trên, nạt mổ vũ khí nơi tay, hướng triển lục chỉ, nước biển lập tức liền hưởng ứng hắn triệu hán, sôi nổi hướng triển lục thân thể để ép lại đây. Nay cổ nước biển lực lượng bằng bạc minh ngông, đó là sát ép cũng có thể chen trúc thành thiết phiến, nhưng là điểm ấy lực lượng đối triển lục không có chút ý nghĩa nào, liền massage cũng không bằng. thân thể của hắn run lên, sẽ đem quanh mình hải lưu đều làm vỡ nát, đã hình thành đại lượng hơi nước và khí. triển lục thân thể trước bay, ở sau người lôi ra một đạo thật dài màu trắng quy tích, lao thẳng tới nam Nạ Mộ đỉnh thương liền đâm, nhưng tốc độ của hắn thật sự là chậm kỳ cục. Triển Lục tay phải bắt lấy mũi thương, tay trái một quyền đã đem hắn đánh bay. Triển Lục tiện tay đem Hoàng Kim Thương quăng ra, đuổi theo nạ Mộ thì là một cước, sau đó hai cước, ba cước, giống như là đá bóng đồng dạng, đem nạ Mộ một đường đá lên mặt biển. Mà cả trong quá trình, Nạn Mộ thử qua phản kháng, nhưng hắn phản kháng ở Triển Lục xem ra cực kỳ yếu đuối, không có uy hiếp chút nào. Cái gọi là biển khơi là hải vương sân nhà, cũng chỉ có thể là đối với người bình thường có điểm sử dụng, đối với Triển Lục mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Bình tĩnh trên mặt biển, đung nhiên anh hạ xuống một đạo cao mấy chục mét sóng biển chống rông dựng lên, một đạo nhân ảnh từ biển sóng trung ném ra thật cao. ở giữa không trung, nạ mồ hai chân sau cánh nhỏ một chật vỗ, cuối cùng đem hắn bay ngược thân hình dừng lại. hắn vừa kinh vừa sợ, trôi nổi giữa không trung, nhìn thấy từ biển sóng trung giống như đi bộ nhàn nhã thông thường đi ra, lại giống như dọc theo bậc thang đồng dạng trống rông đi trên bầu trời đối thủ. người rốt cuộc là ai? ta là cha ngươi. Triển lục lệnh lùng nói. quy một chương 29, quyền đầu lớn có lý. nạ mồ nghe vậy giận dữ, chỉ một ngón tay, một đạo thật lớn sóng biển từ biển trên mặt chống rông dâng lên cao tới hơn trăm thước, lập ở dưới chân của hắn, giống như một cái phục tùng sung vật. Hắn lại hướng triển lục chỉ, thật lớn sóng thần lập tức liền hướng triển lục đè ép lại đây. Đồng thời hắn tự tay hướng trong biển xa xa nắm chặt, ta cắm ở đáy biển nơi nào đó hoàng kim thương một trận run dậy lúc sau, giống như tên rời cung, ở trong nước biển họa xuất một đạo tinh miện sợi chỉ trắng, hướng hắn bay tới. Sóng thần là thiên hai, lực sát thương thật lớn, nhưng là đó là đối thật lớn vật thể càng hữu hiệu, mà đối mặt đơn thể công kích, tích tụ năng lượng liền tương đối có hạn. Hắn không chế tốc độ cao dòng nước, tốc độ lại không đủ nhanh. Xa, xa không đạt được thủy đao cắt cây số mỗi dây tốc độ chạy, lực sát thương thực bình thường. Phần lớn thời gian, hắn đều được cầm trong tay Hoàng Kim Thương tiến lên tận chiến, bằng vào chính mình cường tráng khí lực đến tiến hành hữu hiệu sát thương. Đặc biệt là, hắn còn không có cách nào đem thủy biến thành cố thể thủy hoặc ngưng tụ thành băng. Hơn nữa như vậy Tiểu Liên Phòng Ngự cũng không có tác dụng gì. Triển lục đối với cái này loại thị giác hiệu quả lớn xa hơn hiệu quả thực tế công kích không thèm để ý chút nào. Chờ sóng thần trước mắt lúc sau, hắn theo tay vung lên quyền sẽ đem trước mặt khối kia nước biển cho hơi rớt. Mà trừ bỏ đang đối mặt hắn khối kia nước biển ở ngoài, ngoài hắn ra sóng biển. Theo hắn bên cạnh người gặp thoáng qua, nặng nghề mà rơi trên mặt biển, kích thích vô dụng ba đảo, hoàn toàn đem năng lượng đều lãng phí hết, không có phát ra nổi chút tác dụng. Chuyển lục đi lên lại là một cước, nạ bổ căn bản là theo không kịp tốc độ của hắn, chỉ có thể theo bản năng dùng cánh tay đi chán, sau đó lại bị một cước đã bay. Dưới mặt biển, bay đến một nửa hoàng kim thương, đành phải nửa đường chuyển hướng, một lần nữa gia tốc, sau đó lại chuyển hướng, lại nói chuyển hướng. Đủ rồi, ta là hải vương, biển khơi vương giả, tạ lỗi cạn chủ nhân. Nhân loại, ngươi là cùng với đáy biển vương quốc khai chiến sao? Namo rốt cục chịu không nổi, bắt đầu phóng miệng tháo, dùng cùng nhân loại phát động chiến tranh đến áp chế Triển Lục. Đánh cho chính là ngươi. Triển Lục hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không phản ứng đến hắn, như trước một cước đón một cước đoán đi xuống. Triển Lục hiện tại rất không thích, bởi vì Namo diện mạo, vừa nhìn thì là trung mỹ người, lại tự xưng tạ lọ cản chủ nhân, mà không phải Atlantis chủ nhân. Cái này rất rõ ràng nói cho Triển Lục, thế giới này là điện ảnh kịch thế giới, mà không phải mạn gạ thế giới. Mọi người đều biết, mạn vừa cùng giờ cờ cho nhau trong lúc đó. Hôm nay ngươi đạo văn ta, ngày mai ta chép tập ngươi, điều này sẽ đưa đến hai nhà mạn gạ trong công ty rất nhiều nhân vật đều rất tương tự, không cẩn thận liền dễ dàng làm hỗn. Tỷ như giờ cờ thủy hành hiệp hạ sủa cùng mã và hải vương nam mô, không thể nói hai người thiết lập nhân vật, hình tượng hoàn toàn nhất trí, nhưng là nói có một cái tám chín thành giống, là không có bất cứ vấn đề gì. Điều này sẽ đưa đến điện ảnh thời đại cục diện khó xử. Ai trước đánh ra đến nhất bộ làm cho người ta ảnh hưởng khắc sâu điện ảnh, phía sau đám mê điện ảnh liền gặp đem sau quay chủ kịch tập cùng phía trước tiến hành so sánh, sau đó điên cuồng chảo phung kẻ đến sau đạo văn. Thủy hành hiệp là tiên chủ, hơn nữa phim này chụp cũng không tệ lắm, vì thế rất nhiều phim mã và cùng giờ cờ mê điện ảnh liền thường thường sẽ mơ hồ, đem thủy hành hiệp trở thành hải vương đến xem. Có thể suy nghĩ là biết, nếu mà vẹo lại nói chụp một cái nguyên bản Atlantis chi vương nạ mổ đi ra, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không tốt lắm. Vô luận là vì mạ vẹo vũ trụ suy nghĩ, vẫn là nói là vẽ xem phim phòng lo lắng, mạ vẹo đem nạ mồ nhân vật này cho sửa lại. Bản mới, hắc báo 2, bên trong, lần đầu gặt hái nạ mồ, không còn là Atlantis chi vương, mà thành cái gì Tạ Lọ Cạn chi vương. Nay Tạ Lọ Cạn Lai nguyên ở Trung Mỹ ạt tẹt văn hóa, ở ạt tẹt văn minh Tạ Lọ Cạn là mưa thần sở thống trị đáy biển thành thị. Cho nên Triển Lục vừa nhìn thấy nạ mồ trung mỹ người diện mạo, vừa nghe hắn tự sừng tạ lò cản đứng đầu, chỉ biết đây là điện ảnh kịch thế giới. Nói cách khác, trên mặt đất sắc trong nơi nào đó, quả thật nằm một cái thiên thần tổ sẽ lẽ sở tễ ổ trẻ con. Điều này làm cho tâm tình của hắn phi thường không tốt, cho nên lấy này nạ mồ tát gì cũng không thể tránh được. Nạ mồ người kia vốn là cái không nói lý lẽ, cho nên mới phải vừa thấy mặt liền đối Triển Lục độc thủ, nhưng vấn đề ở chỗ làm không nói lý lẽ gặp được lại càng không phân rõ phải trái, cuối cùng định đoạt chỉ có thể là nắm tay. Quyền đấu lớn thì có đạo lý. Nguyên bản Na nghĩ đến dùng chiến tranh đến tiến hành áp chế có thể tạo được hiệu quả, ít nhất cũng cho hắn một cái đánh pháo miệng, cơ hội không phải. Nhưng mà Triển Lục loại người này, tuy rằng không phải cùng một loại từ trường điên lão, nhưng là cũng cho tới bây giờ không đem người mạng để ở trong lòng qua. Hắn không có đạo đức, liền không thể bị đạo đức sợ bắt quóc. Không thể không nói, nạm mộ này Hải Vương, thân thể thật đúng là rắn chắc, chân cảm tốt lắm. Triển Lục liên kích hắn trên dưới 100 trần, cũng chỉ bất quá để cho hắn nói ra điểm vết mà thôi, không có chút nào rơi dụng ý tứ. Đương nhiên, cái đó và Triển Lục không có sử dụng quá mạnh mẽ từ trường lực lượng cũng có quan hệ, dù sao một khi từ trường lực lượng sử dụng quá độ, Triển Lục cũng dễ dàng tiến vào điên lão trạng thái cùng tính đại phát phía dưới, không chuẩn sẽ đem nã mồ đá tới chết. Loại này cá linh tinh, đá lên chơi đùa là được, không đáng dùng quá mạnh mẽ lực lượng. Hắn đã nã mồ trong chốc lát, thư giãn một chút tâm tình, đem ở dưới nước đào hàng, Thời gian dài sử dụng nhị thập ngũ trọng thiên lực lượng tạo thành cuồng nhiệt đại não tỉnh táo lại. Cuối cùng một cước, đem dâng bóng đá, ma đá bay vào biển, sau đó xoay người bay mất. Xác nhận là điện ảnh kịch thế giới về sau, động đã không có cần phải tiếp tục đi xuống nào Hiện tại hắn muốn cân nhắc mấu chốt ở chỗ, cụ nhất đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Từ trường chuyển động mặc dù biết dị hóa tinh cầu từ trường, nhưng là không nghe nói cái đồ chơi này sẽ nạo thai à? Hoặc là là muốn cho từ trường chuyển động đem cái kia thiên thần tổ sẽ lẹt sở thì ổ thai nhi cho dị hóa dụng. Sau đó nhường thiên thần tổ sẽ lẹt sở thì ổ trẻ con sinh ra lúc sau liền biến thành một cái từ trường điên lão. Mà mẹ nó một cái thiên thần tổ sẽ lẹt sở thì ổ từ trường điên lão, đây chẳng phải là vừa ra đời còn kém không có bao nhiêu cái cựu thập ngũ trọng thiên. Dạng này từ trường điên lão ai chống nổi? Nguyên bản thiên thần tổ sẽ lẹt sờ thì ổ thì là duy trì vũ trụ cân bằng tồn tại, xem mạng người như cỏ rác hơn nữa từ trường điên lao tính cách sẽ không phải vừa xuất thế liền biến thành diện thế giả, như vậy cổ nhất ở trong đó lại là muốn muốn làm những thứ gì đây? đây đối với bản thân nàng hoặc là cả vũ trụ hẳn nên đều không có lợi mới đúng. hơn nữa vì cái gì lần trước địa cầu bạo chết thời gian, không cái đồ chơi này đi ra, này vĩnh hằng tộc kệ tơ mạng người cũng cũng chưa bằng dáng. triển lục càng nghĩ càng không rõ, không rõ liền hỏi, không cần phải mình ở nơi này vẫn bỏ. hắn bay trở về lụy ốc lúc sau, đi thẳng tới màn hạ tờ tặng bờ lạch phố, ốc thánh điện ở chỗ này, ở ngã tư đường phụ cận hẻm tối hạ xuống, triển lục đi tới. Nga tư đường chi bên trên ngựa xe như nước, nhưng lại hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có gì 177 a số. Hắn mở cái chán thiên nhãn, lập tức, tại trong hư không ẩn giấu Thánh điện môn hộ, liền hoàn toàn hiện lộ ở triển lục trước mặt. Đẩy ra cổ kính Thánh điện đại môn, triển lục cất bước đi vào, một cái hoa kiểu bản tử đang ở cánh cửa một chỗ khác chờ hắn. Chí tôn pháp sư đã đợi ngươi đã lâu rồi, mời tới bên này. Quy một chương 30, mình làm mình chịu. Sách báo quản lý viên lão Vương đưa tay tìm cái vây, một đạo cửa không gian truyền tống xuất hiện ở trước mắt, cánh cửa bên kia, cổ nhất chính đoan ngồi ở bàn trà lúc sau, ngâm chén hướng triển lục ý bảo: Triệu Lục đối với Lão Vương gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó bước vào thông qua truyền tống môn. Truyền tống môn đóng cửa về sau, Lão Vương vừa muốn xoay người rời đi, một thanh âm từ phía sau truyền đến. "Vương, vậy là ai? Mới đệ từ sao?" "Không, là Chí Tôn pháp sư khách nhân." Lão Vương quay đầu, nhìn thấy bước chậm đi tới Casilat. "Khách nhân nha." Casilat lập tức liền đối với lần này mất đi hứng thú. "Casilat, ngươi gần nhất mượn đọc rất nhiều về hắc ám chiều không gian sách vở, lấy ngươi bây giờ trình độ ma pháp, tận lực hay là không cần quá mê mội hắc ám lực lượng cho thỏa đáng. Vítkani bạch ma pháp đã đầy đủ chúng ta sử dụng." Cảm tạ nhắc nhở của ngươi, Vương, ta biết mình đang làm cái gì." Cansi lát không yên lòng đáp. Vương thở dài, không tốt lại tiếp tục khuyên bảo đi, dù sao, có thể trở thành pháp sư người, cơ bản đều là mục tiêu minh xác, biết mình vì sao mà học tập ma pháp. Bên kia, Triển Lục nhìn thấy Cổ Nhất lúc sau, chắp tay thi lễ, Cổ Nhất điểm đầu hoàn lễ, mời hắn ngồi xuống. Triển Lục chán ghét câu đấu người, cho nên sau khi ngồi xuống, liền trực tiếp đem ý đồ đến làm rõ. Cổ Nhất gật gật đầu, cho hắn đem nước trà rót, sau đó cười hỏi, "Ngươi đối với thiên thần tổ sẽ lẹt sợ thì ổ hiểu rõ, có bao nhiêu?" Hiểu rõ không nhiều lắm, chỉ biết là Bọn họ là trong vũ trụ bất hủ thần tộc, khổ người rất lớn, trên người bọc lấy, ôm lấy, vây lấy giáp trụ, thường xuyên đến hướng cho vũ trụ trong lúc đó, tiến hành sinh hóa thực nghiệm. Nhân loại thì là vật thí nghiệm một trong. Triển Lục cũng không giấu giếm là người dị giới, hơn nữa hắn cũng biết, Cổ Nhất có thể theo thời gian trưởng hà bên trong, chứng kiến chính mình đi vào địa cầu cái kia một khắc, cho nên biểu lộ ra chính mình đối thiên thần tổ sẽ lẹt sở thì ô nhất định hiểu biết, cũng không vấn đề. Cổ Nhất thường thường ở bên trong dòng sông thời gian ngầm, hay cùng nghiệm nét thiếu niên internet đồng dạng, ở bên trong xem các loại hiện trường trực tiếp, đối với người dị giới, thế giới song song người, người tương lai chẳng hạn cũng đã nhìn quen không trách, người có thể cũng không rõ ràng, thiên thần tổ sẽ lẹ sở tỷ ổ thân mình là quy tắc hóa thân, bọn hắn từ nhỏ thì là có chứa sứ mệnh. Cho nên, thường thường một cái thiên thần tổ sẽ lẹ sở tỷ ổ vừa ra đời, dĩ nhiên là có tên cùng danh hiệu, hắn lúc sau làm những chuyện như vậy, cũng đều là chịu phần này sứ mệnh ảnh hưởng. Phần này sứ mệnh không để cho sửa đổi, nếu không, Cổ Nhất nói được nửa câu, đem chén trà trong tay giơ lên, hướng triển Lục ý bảo một chút, sau đó đem nước trà rửa qua. Triệt Lục hiểu ý, hỏi dò, nếu không, thiên thần tổ sẽ lẻ sợ tỷ ổ liền gặp phái người đến đem cái này chết đi sứ mệnh thai nhi cho xử lý. Cụ nhất phẩm chất hấp trà, khẽ gật đầu. Không sai. Từ trường chuyển động sẽ ô nhiễm viên tinh cầu này, cũng tương tự ô nhiễm này thai nhi, làm cho thai nhi dậy thì dị dạng, mà dạng dựng dục ra tới nhi đồng, không phải thiên thần tổ sẽ lẹt sờ ổ cần. Cho nên, làm trẻ con sắp lúc xuất thế, tới được thiên thần tổ sẽ lẹt sở tợi ổ nếu phát hiện đứa bé này biến lý dị, sẽ có thật lớn có thể, trực tiếp để cho hắn chết từ trong trứng nước. Này không quá giống điện ảnh kịch trong đặt ra, ngược lại càng giống là mạn gạo bên trong, hoặc là đây là hỗn hợp thế giới. Triển Lục Yên lặng gật đầu, này đến là một không sai phương pháp, là ngươi trong tương lai nhìn qua. Ta quả thật thấy được khả năng này, nhưng tương lai như thế nào phát triển, đến tận cùng sẽ như thế nào, còn cần chính ngươi đi sáng tạo. Cổ Nhất cười nói, nhưng là ta làm như vậy, sẽ không đắc tội thiên thần tổ sẽ lẹt sờ tỷ ẩu sao? Triển Lục do dự hỏi han, ngươi lại không biết địa cầu bên trong có cái gì, cũng không có ai nói qua cho ngươi, ngươi chẳng qua là thôi động trên địa cầu xuất hiện đại lượng từ trường chuyển động võ giả mà thôi. Cổ Nhất lườm hắn một cái, hơi hờn nói, Triển Lục lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai like hôm nay chính mình đến nhầm, chính mình không nên tới. Nếu như mình hết thảy đều chẳng hay biết gì, hoặc là cùng Cổ Nhất có ăn ý, làm bộ như cái gì cũng không biết. Sau đó Thiên Thần Tổ sẽ lẽ sợ tỷ ổ làm quy tắc hóa thân, sẽ không không có lý do đến tìm phiền toái cho mình. Nhưng hắn chính mình không nghĩ hiểu được trong đó có thiếu, đã chạy tới tìm Cổ Nhất hỏi, kết quả chính là hai người đều gánh vác liên quan. Khu Hắn vội ho một tiếng, cảm giác cố gắng ngượng ngùng, ngượng ngùng tạ lôi nói, cho trí Tôn pháp sư thêm phiền toái. Kỳ thật ta là không cái gọi là, trẻ con dậy thì hoàn thành còn cần nhiều năm. Cổ Nhất bên môi nhếch lên, cười như không cười nhìn thấy triển lục. Mà mẹ nó, ta như thế nào quên, Cổ Nhất mấy năm tiếp theo liền ngất chạy mất, đem trí Tôn pháp sư vị trí ném cho độc tỏ Sở Chấn không ngờ như thế, đến cuối cùng có hại xui xẻo, chỉ một mình ta thôi. Triển Lục trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy Cổ Nhất. Cổ Nhất cười uống trà, cũng không nói lời nào. Ta con mẹ nó thì là thiếu. Ta hạt nắm lấy Cổ Nhất này, lão âm bức nghĩ như thế nào để làm chi? Ta cư nhiên còn xòe hồ hồ chạy tới đáy biển đảo thành đậu. Nói không chừng này lão âm bức vừa muốn đem chính mình sẽ xuống thủy, nhưng tương lai mình đang đối kháng với thiên thần tổ sẽ lẹt sợ tợi ổ mặt trên ra một phần lực. Ta cư nhiên còn đưa tới cửa, tìm Cổ Nhất hỏi cho ra nhé. Thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết biêu a. Triển Lục không nói hai lời, đứng dậy phổi mông một cái cáo tử. Rốt cuộc không tới nơi này, Cổ Nhất cười vì hắn mở tốc hành võ quán truyền thống môn, đem hắn tặng trở về. Triển Lục buồn bực trở lại võ quán, bắt đầu nắm chắc đào tạo các đệ tử. Cho dù là trẻ con thiên thần tổ sẽ lẹ sợ thì ổ cũng không phải hắn có thể đối phó. Cho dù hắn có thể đạt tới trung cực vô lượng khí công cảnh giới tối cao, đạt tới từ trường chuyển động ngũ thập trọng thiên cũng chưa chắc chính là cái trẻ con đối thủ. Vạn nhất này trẻ con lại là cái từ trường điên lão, vậy thì cả con mẹ nó không đùa. Thật sự không được, liền AI nhận tức sợ, nhường này trẻ con thuận lợi dáng sinh tính cầu. Đến nỗi quá trình này sẽ chết nhiều ít người địa cầu, ha ha. Không nghe nói qua nha, nhân loại là địa cầu con rán, giá hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu xanh. Lại như cùng vẻ này trong thành phố giao hẹn, một cha lúc sau lại có một cha. Đến nỗi này vĩnh hằng tộc nghệ tơ mạn chuyện tình, hắn cũng lời hỏi, yêu gì gì, quan lão tử đành dám. Hắn mấy ngày nay không trở về, không có bên cạnh hắn từ trường gia tốc, các đệ tử tốc độ tu luyện đại chịu ảnh hưởng. Hắn lần này vừa về đến, lập tức thì có rất nhiều đệ tử lại đây thỉnh giáo vấn đề, hắn đang cho các đệ tử giải thích. Ngoài cửa xe thể thao chói thay tiếng thắng xe vang lên, sau đó Tony kêu cả lơ phất phơ thanh âm của lại đang bên trong võ quán văng lên. Ha ha. Sư phụ, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy tiêu sái? Tại sao không cứ gọi ta một tiếng? Theo một trận đại sư Vinh Vân An tiếng động, Tony cẩn nhà đi đến, Triển Lục liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục tiến hành giảng giải, không để ý tới hắn. Nhưng là Tony lại cười hì hì lại gần, nói: Sư phụ, ta cho ngươi xem điểm thứ tốt. Hắn tùy tay lôi kéo, một đạo lam quang sáng lên. Mà mẹ nó, làm sao có thể? Các đệ tử tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được. Quy một chương 31, vì càng mạnh mẽ. Triển Lục lần này cũng liền cách nhau mới mấy ngày thời gian, dựa theo bình thường mà nói, không có hắn từ trường gia tốc. Tất cả mọi người tiến độ tu luyện, ít sẽ có cái gì tiến độ. Nhưng là Tony tùy tay lôi kéo, lại có thể lôi ra một cái thật dài hồ quang điện, khi hắn hai tay trong lúc đó tự do toát ra. Triển Lục đắp mắt một xem xét, chỉ biết, nơi giống như điện xả thông thường hồ quang điện trừ một vần vân, này so với mấy ngày trước hắn mới nhập môn thì cái kia tiểu con jun không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hắn vừa nhìn Tony bộ kia đắc ý diện mạo, một bộ muốn khoe ra bộ dạng, liền lập tức minh bạc rồi. Ngươi dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn đối công pháp tiến hành ra tốc sao? Tony kinh ngạc nhìn Triển Lục liếc mắt một cái, mới đắc ý nói, đúng vậy, ta chỉ bất quá dùng một ngày thời gian liền lắp ráp ra một cái tu hành máy gia tốc, sau đó ngươi cũng thấy đấy, kết quả này có bao nhiêu lớn. Quả nhiên, ta là thiên tài. Không sai, chứng thật là thiên tài, nhanh như vậy liền nắm giữ trung cực vô lượng khí công tu hành tinh túy, hơn nữa đem máy gia tốc đều muốn làm đi ra. Triển lục đối đáp ý Tony vui lòng ca ngợi, nhưng thân là sư phụ, nên có nhắc nhở cũng là không thể hoặc thiếu. Tony, máy gia tốc tuy tốt, nhưng ngươi nhất định phải hiểu rõ, tu luyện trung tâm ở chỗ ý chí. Ý chí đủ mạnh mới có thể đem luồng điện thôi động chuyển hóa thành từ trường chuyển động. Hơn nữa, ta ở nhập môn ngày đầu tiên đã nói với các ngươi Dùng khoa học phương pháp, tu luyện tiến bộ có thể rất nhanh, nhưng là quá trình này, ý chí của ngươi vẫn chưa được đến rèn luyện. Như vậy cảnh giới của ngươi cũng chẳng qua là lục bình không dễ thôi. Một khi cùng với các võ thần đối chiến, rất có thể sẽ bị ngược gió lật bàn. Hắn nói còn thật sự, nhưng Tony lại không chút phật lòng, hắn tùy ý quát tay, nói: Ta lại không hơn chiến trường, cái gì lật bàn không trở mình, đều không quan hệ với ta. Ta là ai nha? Ta là Tony Stark, ước vạn phù ông, Stark tập đoàn lão bản, thiên tài khoa học gia. Chiến tranh tự nhiên có quân đội đi phụ trách, không tới phiên của ta. Nhìn thấy Tony một bộ chiến tranh không liên quan gì đến ta đích biểu tình, Triển Lục cũng chỉ cười cười, không nói gì. Hiện tại Tony còn là một hoa hoa công tử, the lay không có trải qua tâm linh xúc động, muốn cho hắn gánh vác lên anh hùng trách nhiệm, đi cứu vớt thế giới, còn không bằng giết hắn lại càng dễ điểm đâu. Vậy ngươi nếu lại không cần lên chiến trường, lại không tốt võ, để làm chi còn muốn luyện này? Tony bỗng nhiên sắc mặt trở nên đáng hình, như tên trộm ôm triển Lục bả vai, "Sư phụ, ngươi lời nói này, nam nhân ai còn không muốn càng mạnh mẽ một chút? Chỉ cần xem hắn mi phi sắc vũ bộ dạng, chỉ biết hắn này mạnh mẽ nhất định không đứng đắn." Triển Lục lườm hắn một cái, tức giận nói vì loại chuyện này mà lưỡi vó ngươi nên tính là người thứ nhất chứ nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Tony Temi lộng nhãn mà nói ta tại xã hội thượng lưu giúp ngươi đánh cái sống quảng cáo rất nhanh ngươi nơi này sẽ xuất hiện đại lượng thằng giàu có đến lúc đó nơi này liền gặp biến thành thượng lưu xã hội tụ hội nơi. Hừ giống như ngươi vậy thật là tốt sắc võ thần một cái là đủ rồi nhiều hơn nữa ra mấy ta đây môn phái liền đều đi theo trở nên không đứng đắn. Triển Lục hừ lạnh một tiếng không để ý hắn hoang luôn sảo nữ được a nghĩ đến có thể nhưng là quy củ của ta ngươi cũng biết sẽ không tiếng trung không thu đây Tony lời nói bị kiềm hãm, hắn thật đúng là quên chuyện này, nhưng hắn lập tức liền nghĩ đến biện pháp, kia đã khiến cho bọn họ dùng ta đây loại máy phiên dịch tốt lắm, chính bọn nó chế tác lắp ráp ta không ý kiến, nhưng là mua người khác không được, triển lục trực tiếp cử tuyển của người máy phiên dịch là người trí tuệ kết tinh, là người học tập đặc hữu phương thức, những người khác nếu cũng có thể bằng tự thân trí tuệ làm được điểm này, ta cũng cho phép đây là bọn hắn đường tắt, nhưng là trong chuyện này không bao gồm tiêu tiền phương thức này, không cần cứng nhắc như vậy nha, nơi này là núi ốc, là thế giới trung tâm, nơi này coi tiền như rác vẫn là rất có quyền lực, tuy rằng không kịp nổi ta. Tony cố gắng khuyên bảo hắn, ta không cầu bọn hắn, Triển Lục cũng không nung chiều bọn này kẻ có tiền ta xấu, đồng dạng, hắn cũng không thấy được đám người kia có thể bước vào từ trường chuyển động cảnh giới, đối với chính mình có bất kỳ trợ lực tác dụng. Tony bĩu môi, nhún vai, được rồi, kia thực tiết đối, ngươi bỏ lỡ một cái dung nhập thượng lưu xã hội cơ hội, thu hồi của ngươi ngạo mạn đi. Tony, nếu ngươi không thể nhìn rách ra cùng, ngươi vĩnh viễn sẽ bị ngoại giới hư danh cho buộc, vĩnh viễn không cách nào bước vào từ trường chuyển động trung cực cảnh giới. Triển Lục vỗ Tony bà vai, nhìn chăm ánh mắt của hắn nói, Tony, ta đối kỳ vọng của ngươi phi thường thâm Ta hy vọng ngươi có thể đánh vỡ trung cực vô lượng khí công ngũ thập trọng thiên công pháp hạn mức cao nhất. Đừng khiến ta thất vọng, Tony. Nếu không, ngươi liền vô dụng. Tony trầm mặc một chút, sau đó tập quán tính bắt đầu chống tránh. Ha ha, sư phụ, đừng làm được buồn nôn như vậy, ngươi lại không phải là cái gì đại mỹ nữ, đừng như vậy thâm tình mà nhìn xem ta. Ngươi có biết của ta, ta là thiên tài, chính là ngũ thập trọng thiên mà tôi, xem ta như thế nào bắt nó biến thành 500 trọng thiên. Ngươi có phần tự tin này là tốt rồi, bất quá, đầu tiên, ngươi còn phải vượt qua nhất trọng thiên ngưỡng cửa này mới được. Đừng hồ suy đại khí một trận sau đó kẹt chết ở luồng điện thôi động cảnh giới bên trên. Triển Lục không có hào ý cười. nếu nếu nói vậy, ta nhưng là vì ngươi chuẩn bị thứ năm nói. cái gì nói? Tony máy phiên dịch rõ ràng phiên dịch không được loại này từ ngữ. ngươi chỉ trông vào phiên dịch là để ý giải không được, vẫn là tự học tiếng trung đi thôi. Triển Lục đem Tony vứt qua một bên, tiếp tục cho một đám đệ tử nhóm tiến hành yếu điểm giảng giải. dù sao, có thể giống Tony loại này giảng giải mấy lần có thể thông hiểu đạo lý người ít hơn. đại bộ phận người ở quá trình tu luyện bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều cũng sinh ra một ít nghi hoặc. cái này nhìn ra sư thừa tầm quan trọng. Có chiến lục người danh sư này chỉ điểm, chẳng những có thể giải quyết các đệ tử vấn đề, còn có thể mạnh như thác đổ, nghĩa rộng mà ra, vì bọn họ tương lai tu hành mở rộng con đường, không biết rơi chậm lại nhiều ít học tập khó khăn. Những đệ tử này đã bị Tony tấm gương khích lệ tác dụng ảnh hưởng, càng thêm dụng tâm cố gắng, hơn nữa từ trường ra tốc tác dụng, nói vậy trong 3 tháng, hẳn là sẽ ra lại mấy bước vào luồng điện thôi động cảnh giới đệ tử. Hắn đang làm chính sự, Tony lại đã đi tới quấy nhiễu hắn. "Sư phụ, buổi tối có một cái party, mọi người sẽ cùng nhau mở ra tâm một cái đi." Chiến Lục nhìn thoáng qua tâm tư phủ động một đám đệ tử nhóm, bất mãn chừng mắt Tony, khiển trách: làm sao mát mẹ ngươi liền nhanh đi làm sao ở, đừng quấy rầy giáo ta học. Loại này giải trí hoạt động ngẫu nhiên đến một hai lần cũng thôi, đừng đầy trong đầu đều là ý dịch. Sau đó lại cảnh cáo những người khác nói, các ngươi đừng nhìn Tony có thể làm như vậy, liền nghĩ đến đám các ngươi cũng có thể. Các ngươi nhất định phải hiểu rõ, các ngươi là bất động. Hắn có thể nhanh như vậy bước vào luồng điện thôi động cảnh giới, không có nghĩa là các ngươi là có thể trong ba tháng cũng bước qua ngưỡng cửa này. của ta trước chính là nói được rất rõ ràng, nếu ba người các ngươi giữa tháng không thể bước vào cảnh giới này, đời này đều sẽ không trở thành đệ tử chính thức. Một trong đám đệ tử. Có nghe lọt được, có ở mặt ngoài vâng vâng xứng phải, nhưng rõ ràng không để trong lòng. Người hiện đại đều rất có tự tin, cảm thấy được người khác có thể làm được, chính mình cũng được, nhưng không biết rất nhiều thứ, trời sinh cũng đã quyết định. Bất quá sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, triển lục chỉ cần kết thúc lão sư nghĩa vụ sẽ tốt hơn, cụ thể tương lai lộ như thế nào đi, không ai có thể thay bọn hắn làm quyết định. Quy 1 chương 32, Nhị sư Minh. Mấy ngày kế tiếp, Tony ở nhà vội vàng dùng hắn tự chế tu luyện máy gia tốc tăng lên tự thân tố chất thân thể, làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ, cũng không đến gây rối đệ tử khác. Triển lục cũng vui vẻ được im lặng vài ngày, an tâm cho các đệ tử giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Phía trước bởi vì Tony chuyển tình, có không ít mỹ nữ lại đây bài sư, vì thế cũng không có thiếu người ở chung quanh bắt đầu học tập tiếng Trung. Hiện tại Tony không đến, vì thế này đó học bổ túc tiếng Trung mỹ nữ, cùng với bởi vì mỹ nữ tiến đến mà bị câu dẫn tới được hoa hoa công tử, tợ boy, nhóm, tự nhiên cũng tan. Nhưng này chút xây dựng tiếng Trung trường luyện thi người cũng không có vì vậy liên quan trương đại cát mà là theo dõi mới người thuê nhà. Lần này người thuê nhà đều là chút thượng lưu xã hội thằng giàu có, bởi vì sợ tác động nhiên biến mạnh mẽ giống quảng cáo mà bị hấp dẫn lại đây, nhưng bởi vì tiếng Trung không quá quan, không thể thuận lợi bài sư. Ở trải qua cũng rủ dỗ, uy hiếp, bị ném đi ra ngoài đợi, Tony từng hưởng thụ trôi qua toàn bộ phần món ăn lúc sau, tiểu bộ phân người rốt cuộc quyết định vẫn là thành thành thật thật học tập tiếng Trung, sau đó lại đến bài sư. Đám người kia chính là chút tiếng Trung trường luyện thi mục tiêu đối tượng, hơn nữa đám người kia đều là thằng giàu có, hoàn toàn từ đầu luôn luôn không thiếu tiền, không giống trước kia còn là tiểu ban dàn bài, hiện tại trực tiếp liền là một đối một, một mình ra giáo, lợi tức không biết cao bao nhiêu mà một phần các người không muốn học tiếng Trung, vì thế mà bắt đầu đánh lên các loại mưu ma trước quỷ đến đây. Tỷ như nói lý ra thuê đệ tử tiến hành ra giáo giảng bài, hoặc là phái người lén lén lẻn vào để máy nghe trộm chẳng hạn. Triển lục cũng lời lần lượt cha này đó máy nghe trộm các loại gì đó, rõ ràng liền mỗi ngày sáng sớm rời giường luyện công thời điểm, dùng 10 vạn vốn luồng điện ở trong sân rửa sạch một lần, hoặc là dùng từ trường chuyển động năng lực cho trong viện đến một hồi năng lượng cao em ở, thuận tiện nhường các đệ tử chính mắt gần quan sát hạ xuống, kiên định bọn hắn rèn luyện ý chí cùng tin tưởng. Mà những đệ tử kia ra giáo, tại không có triển lục từ trường ra tốc dưới tình huống, nếu bọn hắn có thể luyện thành luồng điện tôi động, kia tất nhiên là thiên phú kỳ tài, Triển Lục sẽ không để ý thu nhiều một cái đệ tử. Nhưng tiết lộ công pháp người đệ tử kia nha, ha ha, xem hắn có thể hay không đột phá từ trường chuyển động đi. Triển Lục an tâm vài ngày sau, Tony hàng này lại tới nữa, ha ha, sư phụ, nhìn xem ta đây luồn điện thế nào. Tony hai tay nắm kéo quần quần lôi long, giống xiếc ảo thuật động dạng, ở trước mặt mọi người đáp ý. Ra mỏi, phía trước Triển Lục lừa dối có hiệu quả, Tony lại có thể đi học tiếng Trung, lần này hắn không mang máy phiên dịch, mà là trực tiếp dùng cứng rắn tiếng Trung đến cùng người trao đổi các đệ tử sôi nổi tối lui, dùng sợ hãi cùng nóng bỏng ánh mắt nhìn thấy Tony giống đuôi nghịch đồ chơi đồng dạng, loay hoay kia thô to như thùng nước lôi điện. thứ này ít nhất có mười vạn vần theo nó ở Tony quanh người lau lột, mọi người rõ ràng có thể ngửi được một cỗ không khí bị đục lỗ điện ly sau mùi cháy khét nói. đại sư minh, ngươi vẫn là chú ý một chút, chúng ta chính là thân thể phàm thai, vạn không nghĩ qua là đụng tới trong tay ngươi tên kia, khẳng định liền trực tiếp biến cháy thán. một vị đệ tử lẫn mất rất xa, hướng hắn đoán hận nói, a, được rồi, là ta thiếu lo lắng. Tony mất hướng cực kỳ, tiện tay đem lôi long hướng triển lục ném đi vốn là không nên trở mong các ngươi bọn này người thường có thể lý giải thiên tài thế giới. Triển Lục một tay lấy lôi long bắt diệt, cười nói: Tony, ngươi cảnh giới bây giờ có, nhưng lại không cùng chi xứng đôi chiêu thức, cho nên ngươi lực khống chế mới kém như vậy. Chỗ này của ta có không ít võ công chiêu thức, chỉ cần ngươi luyện thành, sẽ không lo lắng sẽ không khống chế được thương tổn được người khác. Thậm chí, ngươi có thể chính xác khống chế nhường luồng điện giết chết một người mà không thương tổn hắn người bên cạnh may may. Coi như hết, ta ai cũng không giết, đối với ngươi này võ công gì chiêu thức, càng lan nửa điểm hứng thú đều không có. Tony cười biến luốt luốt trong tay kính dâm, nói ta chỉ cần kéo dài biến mạnh mẽ sẽ tốt hơn. Nói xong, hắn còn hướng về phía Triển Lục hơi chớp mắt phải. Triển Lục không còn gì để nói, đối này lao sắc một lượng lớn cũng thật sự là không có biện pháp. Hắn không muốn học, cũng không thể buộc hắn học không phải. Cũng may sẽ không chiêu thức cũng không ảnh hưởng cảnh giới tiến bộ. Dứt khoát trước hết từ nào đó hắn đi, đợi cho hắn đột phá từ trường chuyển động cảnh giới thời gian nói sau. Lấy hắn luồng điện thôi động 10 vạn vun cảnh giới mà nói, cho dù là đạn đạo cũng đều giết không chết hắn, thật không cần lo lắng an toàn của hắn vấn đề. Tuy ngươi vậy, hy vọng ngươi có thể cả đời như vậy nhàn nhã đi xuống con cô a, người sau khi không có chuyện gì đừng tới chỗ của ta đắc ý, ảnh hưởng nghiêm trọng giáo ta học giảng bài. Triển Lục ghét bỏ vung tay lên, đem Tony mất ra ngoài cửa. Tony ở ngoài cửa thân thể uốn lẹo, vững vàng rơi xuống đất, sau đó lại thản nhiên đi trở về. Agar, này phát tay liền đem người ta ra bên ngoài, là làm sao làm được? Đây là từ trường chuyển động lực lượng sao? Nếu thể hội một chút sao? Triển Lục liếc mắt nhìn liếc mắt hắn xuống, không, đương nhiên không. Tony lập tức tỏ vẻ cự tuyệt, ta sẽ làm rõ ràng, điện sinh từ mà thôi, không có gì hơn thì là khép kín mạch tôi chính là gần nhất tước hội tương đối nhiều tương đối bận rộn tạm thời không rảnh mà thôi vậy ngươi không đi cua ngươi nữ nhân chạy nơi này tới làm gì qua vài ngày ta muốn xuất ngoại một chuyến có điểm tập đoàn sinh ý phải xử lý không có cách trong tập đoàn quá nhiều chuyện không ly khai ta thực hâm mộ các ngươi có thể cả ngày như vậy nhàn nhã Tony vợ xéo sau đó đưa tới một mảng lớn nước Argenti ánh mắt nga tài kiến thuận buồn xuôi gió tối nay trở về Triển lục lại vung tay lên càng làm hàng này cho ném ra ngoài Tony bay trên trời trong miệng hô to ta sợ các ngươi sẽ nghi ta cho nên đặc biệt tới chào hỏi hắn lại vặn eo vững vàng rơi xuống đất sau đó lớn tiếng đối với bên trong cánh cửa hô chờ ta trở lại về sau ta sẽ tổ chức một cái cỡ lớn đi đến lúc đó mọi người đều lại đây chơi hô xong lúc sau hắn tự đủ bọn hắn nhất định sẽ rất chờ mong của ta trở về ta đây liền ở bên ngoài chơi nhiều vài ngày Tony này gậy quấy phân heo đi rồi lúc sau những đệ tử khác thiếu quấy nhớ nguyên tự nhiên luyện công càng thêm rụng tâm vài ngày sau đông nhiên một cái người da trắng thiếu niên dơ cao lên tay trái hoan hô lên ta thành công xem luật ta thành công quanh thân mọi người thấy ngón tay hắn tiêm nhảy động hồ quang điện tuy giản loãng nhưng hết sức rõ ràng một đám người cũng đi theo hoan hô lên, bởi vì hiện tại thời gian 3 tháng mới chỉ bất quá đã qua một nửa, liền lại có người thành công. Thiếu niên này chẳng qua là cái học sinh trung học, cũng không phải Tony sở tặng cái loại này thiên tài, không đạo lý hắn có thể làm được, người khác lại không được. Thiếu niên này thành công, đối tất cả mọi người là một loại đang hướng tích lệ, quả thực đại biểu cho hy vọng ánh rạng đông, chỉ dẫn lên mọi người anh dũng đi tới. Triển Lục nghe tiếng sau khi ra ngoài, thấy được bị mọi người chúng tinh phụng nguyện thông thường vây quanh ở bên trong thiếu niên. tốt lắm, người trẻ tuổi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đệ tử chính thức, tất cả mọi người nhị sư minh. Nói cho mọi người. Ngươi tên là gì?" Thiếu niên kia hưng phấn không thôi, dùng lắp bắp tiếng chúng nói: "Peter tiên sinh, ta gọi là Peter là trung thành trung học đệ tử." Quy 1 chương 33, hạ tỷ phẫn nộ. "Peter đó không phải là sở phải đỡ man sao?" Triển Lục nhìn kỹ hai mắt thiếu niên này, chỉ cảm thấy hắn bình thường, thì là cái bình thường trung học tiểu tử, vẻ mặt bên trong còn mang theo điểm khẩn trường, tuyệt không như là cái siêu anh hùng, hiển nhiên còn không có đạt được mạng của hắn định chi hôn. "Tốt lắm, Peter." "Biểu hiện của ngươi phi thường lớn, theo ta vào đi, ta đã nói với ngươi một chút từ trường chuyển động một sự tình." Thiên sinh, ta có thể hỏi một chuyện không? Đi tơ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Đương nhiên có thể, ngươi muốn hỏi cái gì?" "Đây, ta nghe nói trở thành đệ tử chính thức về sau, mỗi tháng có một vạn đô la trợ cấp, là thế này phải không?" "Đương nhiên, ngươi cần dùng gấp tiền sao?" "Thật cũng không là cần dùng gấp tiền. Chẳng qua, phụ mẫu ta cũng không ở tại, ta ở nhờ ở vốn chú trong nhà. Tuy rằng, vốn chú cùng gì may đối với ta đều tốt lắm, nhưng ta nghĩ lời ít tiền trợ cấp một chút ra dụng. Hơn nữa, sau khi ta học đại học, cũng cần rất nhiều tiền." "Kỳ thật, kỳ thật." Peter cả năm mà nói, ta chính là nghe nói nơi này trở thành đệ tử tránh thức lúc sau có trợ cấp phát cho nên mới đặc biệt học tiếng trung lại đây bài sư sau lại phát hiện đại sư minh là sở tạc tiên sinh cho nên sẽ không bỏ được đi hắn sợ triển lục hiểu lầm lại vội vàng giải thích nói kỳ thật ta cũng vậy đại sư minh mới tới hắn là cơ giới công trình học phía trên thiên tài hắn toàn bộ luận văn ta đều xem qua ha ha yên tâm đi nhi đồng triển lục ở Peter trên vai vỗ, người mỗi tháng trợ cấp một vạn đô la đầu tháng phóng ra cũng đủ ngươi hàng ngày chi phí mặt khác đại học học phí cũng không cần lo lắng có thể cho đại sư minh của ngươi cho vay ngươi Không phát ra hơi thở cho vay, Thế nào? Rất cảm tạng, thiên sinh. Ti tơ vui sướng ngây ngất. Ngươi phải gọi sư phụ ta. Được rồi, sư phụ. Triển lục trên người cũng không còn tiền gì, bất quá không sao, hắn có thể đi địa ngục phòng bếp mượn một chút. Hắn mang theo Ti tơ trở lại chính điện, sau đó lại thứ hướng tổ sư thi lễ, ở tổ sư bài vị phía trước, lại cường điệu môn phái môn quy, sau đó mới chính thức thu Ti nhập môn. Lúc sau, hắn đem cùng Tony giới thiệu qua từ trường chuyển động trở tương quan nội dung, đều nói cho Ti Tuy rằng luồng điện thôi động đạt tới trình độ nhất định về sau, người có thiên phú, dĩ nhiên là có thể đem luồng điện thôi động đẩy mạnh đến từ trường chuyển động cách giới. Nhưng là có vi sư chỉ điểm, có thể cho ngươi tạm thời đi rất nhiều đường vòng. Đại sư minh của ngươi kia hàng sẽ không kiên nhẫn nghe vi sư giảng bài, luôn là cân nhắc hắn những cái kia khoa học kỹ thuật phụ trợ trang bị. Ở điểm này, ngươi có thể tuyệt đối đừng học hắn. Khoa học kỹ thuật trang bị chỉ có thể dùng làm phụ trợ, mà không thể cho rằng căn bản. Người căn bản thì là cỗ thân thể này, ngươi phải nhớ kỹ. Vâng, ta hiểu được. Tiểu chi chu thì là so với lao sắc một lượng lớn đang yêu, nhường triển lục hết sức có truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc niềm vui. Di không có tôn y cái loại này bật học trang bị, cho nên luồng điện thôi động cảnh giới tiến bộ khẳng định không nhanh như vậy, cho nên triển lục đem tiến vào luồng điện thôi động lúc sau kế tiếp nên như thế nào tiến bộ? Có nào chú ý hàng mục, Rõ ràng giành mạch giảng giải cho Peter nghe, mà Peter cũng là cái nhận chân đệ tử tốt, chẳng những cẩn thận nghe, còn dùng tâm làm bút ký. Cái này nhường triển lục càng thêm cảm thấy vui mừng, dạy liền càng thêm dụng tâm. Một cái dụng tâm giáo, một cái dụng tâm học, trong bất chi bất giác trời liền đã tối. Triển lục có chút thỏa ước mong nguyện. Nhìn thấy Đồng Dạng đắm chìm trong học tập trong Hải Dương không thể tự kiềm chế Peter, hắn trong lòng hơi động, nói: "Peter, bằng không ngươi sau khi liền ngụ ở đến võ quán chúng đi, ở từ trường ra tốc phía dưới, mỗi ngày tu hành, tốc độ tiến bộ sẽ nhanh hơn." Peter cũng có chút tâm động, nhưng là hắn do dự một chút, cự tuyệt nói: "Vốn chú cùng gì may nhất định sẽ lo lắng ta, vẫn là chờ ta lên đại học lúc sau rồi nói sau." Vấn đề này đơn giản, quay đầu lại nhường đại sư huynh của ngươi đi thúc thúc của ngươi trong nhà một chuyến, bằng cái kia Trương Tư bản ra gương mặt, nói vậy thúc thúc của ngươi hội trợn hắn cái mặt núi. Nếu nói như vậy, cũng quá tốt lắm. Dieter ngượng ngùng tao liếu tao cái gái, nói, hắn thật sự là quá thiên tài rồi, quả thực là sợ có người tuổi trẻ thật tượng, ta cũng muốn sau khi có thể giống cái kia dạng. Giống cái kia dạng? Háo sắc sao? Triển Lục ở bên cạnh từ từ địa đạo, "Ê, về điểm này, cho dù Dieter là Tony miến, cũng không cách nào tám." Hai người lên nhau, cười lên ha ha. Đem Dieter tặng sau khi ra cửa, Triển Lục lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại vừa mới truyền được, đối diện liền truyền đến một trận thật lớn âm nhạc tiếng động, hiển nhiên, Tony thằng nhãi này lại đang vật tỉ mặt trên pha trộn. Ha ha. Sư phụ, lúc này mới vài ngày không thấy, có phải hay không đã bắt đầu nghĩ tới ta sao?" Tony miệng như trước nghèo như vậy. "Vâng, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ta lại cho ngươi thu cái nhị sư đệ, mau nhường người đưa tiền, chờ cho hắn phát trợ cấp đâu." Triển Lục sau khi nói xong, sẽ đem cúp điện thoại. Điện thoại bên kia Tony nhìn thấy rơi dụng điện thoại, đối trong lòng mỹ nữ bĩu môi, nơi này tín hiệu thật kém, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Hắn đem trong lòng mỹ nữ tùy tay đẩy, liền vung ra một bên, sau đó xuất môn gọi điện thoại cho Hạ tỷ, nhường Hạ tỷ đi, đi cho võ quán đưa tiền. Hạ tỷ đối Triển Lục ấn tượng cũng không quá tốt nhưng là hắn cũng nhìn thấy Tony thông qua luyện võ về sau thật sự sản sinh siêu năng lực hơn nữa tố chất thân thể cũng trên phạm vi lớn tăng trưởng cho nên cũng là cố gắng mắt thèm. hắn cũng cố gắng bái sư học nghệ nhưng là hắn tiếng trung không quá quan trước mắt đang cố gắng học bổ túc tiếng trung trung nhận được Tony điện thoại lúc sau hắn trước cho về bận gọi điện thoại sau đó đến trong ngân hàng lấy một cái dương tiền lái xe tới đến võ quán đến nỗi đều buổi tối hắn vì cái gì có thể theo trong ngân hàng vào tay tiền cái kia chỉ có thể nói ngân hàng phục vụ phi thường đúng chỗ ít nhất đối với sở tạc tiền sinh xưa nay đã như vậy triển lục mở cửa về sau thấy được trước cửa cười nịnh Hạp Tỷ, cùng với trong tay hắn ba ly tây phục, giới hệ Tony tiêu chán. Hạ Tỷ cổ họng cụ cụ dùng tiếng trung bộ dáng như vậy, nhưng triển lục hoàn toàn từ đầu luôn luôn không phản ứng đến hắn. cái này lại không phải là cái gì trọng yếu nhân vật, liên phối hợp diễn đều là miễn cưỡng. hắn sau khi có thể thành tựu từ trường chuyển động khả năng cơ hồ là linh, hoàn toàn không để ý đến giá trị. hắn tự tay tiếp nhận tiền dương, phất phất tay, ý bảo hạ Tỷ có thể đi rồi. sau đó xoay người, quan môn, vào nhà. phút. Hạ tý nhìn thấy trước mặt cửa lớn đóng chặt, kinh ngạc sau một lúc lâu, tức giận mắng một câu, xoay người giận bất bình rời đi làm Tony sợ tạc bảo tiêu kim lái xe ở lũy ốc thượng lưu xã hội trong vòng luận cẩn ai dám không để cho hắn hạ tỷ vài phần mặt mũi kết quả hiện tại một cái không quyền không thế quỷ nghèo lại có thể liền dám đối với hắn như vậy coi như không nhìn thấy điều này làm cho hắn hết sức là không thích hiện tại triển lục có Tony che chở đương nhiên không thể động đến hắn nhưng là hắn thấy Tony sớm muộn cũng sẽ đem triển lục đổ nơi đó đều học qua đến lúc đó triển lục liền vô dụng đến lúc đó khẳng định vẫn là hắn hạ tỷ cùng Tony quan hệ thân mật hơn luôn luôn trả thù lại cơ hội quy một chương 34 đại sư huynh đến đâu nhi đều dễ dùng. Di Tơ mấy ngày này quả thật phi thường làm dịu, ban ngày đi học, buổi tối ta túc ở võ quán luyện công, một bên bài vợ và bài tập tiến bộ, một bên tố chất thân thể bay nhanh tăng lên. Hắn nguyên bản phi thường phong phanh hình thể, cũng dần dần hướng kẻ cơ bắp phương hướng phát triển. Bất thình lình dậy thì, nhường vốn chú cùng gì may đều cao hướng phi thường. Đến nỗi chờ đón chính là thực vật nhu cầu tăng nhiều, cũng bởi vì võ quán tiền trợ cấp mà trở nên không còn là vấn đề. Biệt Di Tơ biến hoa kinh đến, không chỉ có là bạn cờ vợ chồng, Di bạn học cùng lớp cũng đều giật mình cung nhỏ. Ngắn ngủ 12 tuần thời gian. Dieter thân hình cũng đã ý theo dáng dấp, so với trước kia giá đồ giống nhau thân hình không biết cường tráng bao nhiêu. Ha <cười> ha, Dieter, ngươi là ở tập thể hình sao? Ở đâu ra tập thể hình quán, hiệu quả không tệ. Bạn tử nẹt mê tít mắt mà nhìn xem Tơ trên cánh tay đã muốn hơi có quy mô cơ thịt, đưa tay ở trước mặt nhéo nhéo. Hoa Nga, có thể không chỉ chừng này. Dieter dù sao còn chính là một học sinh trung học, cũng có ở tiểu đồng bọn trước mặt khoe ra tâm lý. Ngươi xem tốt lắm. Dieter thần thần bí bí vươn tay, đem năm ngón tay tách ra, sau đó thúc dục luồng điện, chỉ thấy một cái cỡ nhỏ điện xả khi hắn giữa ngón tay toát ra phập phồng còn có điện hoa lửa phát ra rất nhỏ đùng tiếng động hắn hiện tại hoàn toàn có thể phóng một cái loại cực lớn lôi long đi ra nhưng là đây là ở trong phòng học thật sự không có phương tiện khiến cho quá lớn nhưng ngay cả như vậy cũng đem nẹt cho kinh tới trời ạ Titor ngươi là người biến chủng nẹt là thất thanh lên tiếng lập tức đem chu vi ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây không dĩ nhiên không phải ta không phải người biến chủng Titor sợ hãi nhanh chóng khẩn trương đối với bạn học chúng quanh nhóm tiến hành giải thích người biến chủng ở xã hội loài người trung thanh danh không tốt lắm cơ hồ là mỗi người kêu đánh nơi trốn kỳ thị Titor cũng không muốn bị vườn trường bắt nạt Có thể người thường là không thể nào có siêu năng lực. Nét trong mắt cũng đã tràn ngập sợ hãi, thân thể vội vàng lui về phía sau, quanh thân đồng học cũng đều hướng bốn phía phát ra, Peter quanh thân lập tức tựa ra phát hiện ra một mảng lớn khu vực không người. Người biến chủng mới vừa thời điểm thức tỉnh, năng lực khống chế độ chiến lệnh, thường thường sẽ không khống chế được tạo thành ngoại ý muốn, lúc này là dễ dàng nhất đối người bên cạnh tạo thành tương tồn. Nhìn thấy quanh thân các học sinh cần trường, sợ hãi đích biểu tình, Peter nhanh chóng giải thích nói, ta là ở võ quản luyện võ, này siêu năng lực là võ công sau khi luyện thành đạt hưu. Người đang ở đây nói dối, Peter Trong ban nữ học bá gần sở tạ sĩ không chút do dự bắt đầu tiến hành phổ cập khoa học, hết thảy siêu năng lực nguyên ở gen, người thường gen thì không cách nào làm cho người ta có được siêu năng lực. Trước mắt đã biết có được siêu năng lực đích nhân loại, trừ đi khoa học ngoài ý muốn tạo thành ở ngoài, không ngoài dự tính, toàn bộ đều là người biến chủng. Không, gần, ta trước kia cũng nghĩ như vậy, nhưng là ta chứng thật là ở võ quán luyện tập trung cực vô lượng khí công mới đã lấy được siêu năng lực, chẳng những là siêu năng lực, thân sắc của ta cũng nhận được cực lớn cường hóa. Dieter nhìn mình thầm mến cô gái, bắt đầu lắp bắp giải thích, nhưng là tiết nuôi vâng, hắn giải thích xong về sau, mọi người cách hắn xa hơn. Dieter, ngươi cái này càng giống là người biến chủng. Trước mắt trừ bỏ giống cả Penn ca cái loại này khoa học thực nghiệm siêu cấp chiến sĩ ngoại, toàn bộ khoa học ngoại ý muốn tạo thành siêu năng lực giả, ở không dùng siêu năng lực thì tố chất thân thể đều cùng người thường không có khác nhau. Chỉ có người biến chủng mới có thể sau khi thức tỉnh, tố chất thân thể biên độ lớn tăng lên. Gần tạm dừng một chút về sau, lại bổ sung, thậm chí bình thường người biến chủng, tố chất thân thể cũng sẽ không có cái gì thay đổi, chỉ có số ít người biến chủng mới có thể làm đến đã có siêu năng lực, lại tăng lên tố chất thân thể. Không đúng, không phải như thế. Tư thấy trong ngộng của mình tình nhân như vậy không chút khách khí, vô cùng thương tâm. Vội vàng phía dưới, hắn chỉ tiện đem đại sư huynh rời ra ngoài làm tâm một. Đúng, võ quán đại sư huynh là sở tạc tiên sinh, Tony sở tạc. Hắn cũng giống như ta, chúng ta đều đạt được luồng điện thôi động cảnh giới, hắn cũng có thể thao tác luồng điện, tố chất thân thể cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Các ngươi trung quy sẽ không nghĩ đến sở tạc tiên sinh là người biến chúng đi. Tuy rằng đại sư huynh này không phải hậu tử, nhưng là chỉ cần rời ra ngoài như trước dễ dùng, so với mặt muối trái cây đều dễ dùng. Mọi người nghe nói Tony sở tạc cũng là cái dạng này, lập tức thái độ liền dao động không chừng ngươi là nói thật chứ? gần hoài nghi hỏi, bị trong ngộm của mình tình nhân nghi ngờ, nhường Tito bị thương rất nặng. đương nhiên là thật sự, phía trước trong tin tức có đưa tin qua, sở tạc tiên sinh cũng đi võ quán bái sư học nghệ tới. Tony tin tức mới truyền bá khắp nơi đều là, trong ban hơn phân nửa mọi người từng nghe nói, chính là tin tức mới không phải nói, hắn là đi tán gái sao? Được rồi, khi ta chưa nói, Tito thở phào một cái, rốt cục nhường mọi người tin. Không khí dịu đi xuống, nhưng là trường học lại bị kinh động, Tito bị bảo vệ chị An thỉnh tới văn phòng. Cùn Sơn hiệu trưởng phi thường thấu tình cả lý, ở kể lại hiểu qua tình huống của hắn lúc sau, phóng hắn đi trở về, hơn nữa đưa ra, tính toán buổi tối muốn tới vốn chú trong nhà tiến hành đi thăm hỏi các gia đình, hiểu thêm một bậc tình huống thực tế. Đối với cái này điểm, Peter cũng không phải lo lắng, hắn đã cùng chú thím đều nói qua, hai người rất cho đại sư vinh mặt mũi, đối với Peter có thể cùng đại phú ông Tony sở tắc đáp lên quan hệ, cảm thấy phi thường vui mừng. Cùn Sơn nhường Peter sau khi rời khỏi, lập tức cho nghỉ cô gọi điện thoại, đem tình huống bên này vừa nói. Nico, chiến lục người ngoài hành tinh này làm việc rất không kiêng nệ gì, lại có thể đem nguy hiểm như vậy năng lực nơi nơi truyền bá phía trước Tony chuyện tình coi như xong nhưng bây giờ Liên Nhi Đồng cũng có thể học tập nếu năng lực này bị người xấu chiếm được nhất định sẽ mang đến đại phiền toái chúng ta không thể không làm gì vậy ngươi muốn làm cái gì đi cô lạnh lùng hỏi tìm hắn nói chuyện đưa hắn đưa vào xì ẹn quản khống bên trong nếu hắn không chịu đây vậy liền dùng vũ lực để cho hắn khuất phục Cùng sân liên nửa điểm do dự đều không có lời kia nói như đinh đóng cột. đi cô thở dài xì không khí thì là cái dạng này làm đại gia làm đã thói quen luôn cảm giác mình hắc hát hoa kỹ vô số vũ lực đệ nhất thiên hạ đối hết thể người cùng sự đều nghiêm trọng khuyết thiếu kính sợ cảm giác Đây là liên tục vài chục năm thiên hạ vô địch dưỡng thành tự tin, hoặc là nói làm liên tục vài chục năm ít ngồi đáy giếng sau tạo thành hậu quả xấu. Nếu không phải cả Dồn đã nói với lúc trước hắn chuyện cũ, hắn cũng không tưởng tượng nổi, triển lục lại có thể có thể mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Càng không khả năng biết, trên đời này cư nhiên còn có chí tôn pháp sư loại này kinh khủng tồn tại. So sánh với những cái này nguy hiểm nhân vật, CN si trước kia làm hết thấy, kỳ thật đều chẳng qua là một ít hoa nhi trò chơi thôi. Nico trở nên đau đầu, đối với Advent trở thành lập càng ngày càng nóng cắt. Cụn sẩn, ngươi có thể an bài một người đi vào chấp hành trường kỳ ẩn nút nhiệm vụ, cùng chiến lục tiến hành giao hảo. Nhưng là, tuyệt đối tuyệt đối không được đánh các bọn họ môn phái truyền thừa. Mặt khác, triển Lục là một siêu cấp siêu cấp nguy hiểm nhân vật, tuyệt đối tuyệt đối không thể vận dụng vũ lực. Hiểu chưa?" Nhi cổ ngữ khí rất nặng, nhưng Củn Sẩn lập tức minh bạch rồi việc này tính nghiêm trọng. "Ta hiểu được." Củn Sẩn sau khi để điện thoại xuống, cẩn thận nghĩ nửa ngày, quyết định tự mình tiến đến gặp qua vị này người ngoài hành tinh lúc sau, làm tiếp quyết đoán. Quy 1 chương 35, Xiển Tân Nam Vùng. "Sư phụ, vị này chính là Trung Thành Trung học Củn Sẩn hiệu trưởng." "Hiệu trưởng, vị này chính là sư phụ ta, Triển Lục." Peter có quắp đứng ở triển lục trước mặt, vì hắn bên người nam nhân mong muốn giới thiệu. "Ngươi tốt, Triển tiên sinh, rất hân hạnh được bên người. Cùn sần tiếng Trung tốt lắm, phi thường lưu loát. "Ta cũng rất hân hạnh được bên ngươi, Cùn sần hiệu trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Cùn sần cười cười, nghĩ đến triển lục là lời nói khiếm tốn, nhưng không biết hắn mạ vào tân thủ thôn trưởng thôn đại danh đỉnh đỉnh, người xuyên việc không ai không biết, không người không hay. "Triển tiên sinh, phía trước Peter mang về nhà trong một vạn đô la, nói là võ quán tiền trợ cấp. Hơn nữa Peter còn đem đến võ quán bên này ngủ ở, điều này làm cho cờ vợ chồng phi thường lo lắng, cho nên xin hãy lý giải một chút trưởng bồi đối với văn bối quan tâm cùn sân vẹt mặt tươi cười phi thường có thân hòa lực cùng người nói chuyện làm cho người ta như một xuân phong không có cảm giác khó chịu chút nào hắn ngắn ngủn nói mấy câu hơn nữa xin lỗi tính tươi cười cùng ánh mắt chân thành nếu không phải triển lục sớm biết rằng hắn nói không chừng thật sự tin nay bỏ qua là trứng ướp đen đối với võ quán bên này lo lắng lại khiến người ta lại đây thẩm thấu hạ xuống bất quá cơ hội tìm được quả thật tốt lắm nhân vật thân phận cũng đáng được điều tra không có bất luận cái gì bại lộ làm gì hắn gặp cúp bước Kỳ thật loại tình huống này triển lục sớm có sở liệu, đặc biệt là Tony đã chạy tới làm đại sư minh lúc sau. Tony phụ thân của hội sở tạc là gì người sáng lập một trong, cho nên Tony cuộc sống kỳ thật luôn luôn ở gì theo dõi dưới. Trước kia Tony trừ bỏ tiền cùng tri thức ở ngoài, không có gì giá trị, cho nên có thể luôn luôn tự do bên ngoài. Thế nhưng khi hắn và triển lục này một tên gia hỏa khủng bố hôn đến một khối thời gian, tính chất lại bất đồng. Đặc biệt là Tony nhập môn, sản sinh siêu năng lực, còn làm trung cực vô lượng phái đại sư minh, này giá trị đã muốn không cần ý rộng màn thấp. Cho nên nói vậy trừ bỏ phái củng sấn lại đây ở ngoài. Tony bên kia nói vậy cũng không thiếu được xì ẻn gây rối. Chẳng qua lấy triển lục đối Tony kia hàng hiểu rõ, tên kia tự cao tự đại, muốn tiếp cận hắn thậm chí mượn sức hắn, nhất định phải tìm được một cái thích hợp cơ hội tài thành. Nếu không rất có thể sẽ phát ra nổi trái lại hiệu quả. Lúc đầu cơ hội là Tony thân chúng kịch độc, sắp chết, mà xì trong tay có hai vật di vật, có thể giải cứu Tony. Nhưng là hiện tại Tony muốn ở trên người hắn tìm cơ hội cũng không dễ dàng. đương nhiên, ta hiểu mặt cờ vợ chồng lo lắng, quay đầu lại ta sẽ cho Tony đi mặt cờ tiên sinh trong nhà đi một chuyến, đánh mất bọn họ Triệt lục không có vạch trần cùn sần ý tứ, nếu không chứng ngức đen nói không chừng còn có thể phái ai tới, hắn lời cùng bọn này lao âm mức lục đục với nhau. Đặc biệt là ở cổ nhất nơi đó ăn thua thiệt ngầm lúc sau, hắn tin tưởng, tuy rằng theo từ trường chuyển động cảnh giới tăng lên, sự thông minh của hắn tăng, so so với đại đa số người địa cầu đều càng thiên tài, đã gặp qua là không quên được, hoặc bất kỳ vật gì đều dễ dàng. Nhưng là, tình thương như trước vẫn là cái kia điều dạng, cho nên hắn đã muốn không có ý định dùng nhược điểm của mình cùng bọn này lao âm ép kiên cường so sánh, chuyện nhỏ không thèm để ý, chuyện lớn trực tiếp bạo lực đẩy ngang. Hắn này từ trường điên lão tuy rằng không quá chính tông, không làm được động một tí độ thành diện quốc chiến tình, nhưng là hắn cũng không phải nhân từ nương tay hàng người, nên lúc giết người tuyệt đối sẽ không lưu tình. Chỉ cần khống chế tốc độ, chớ chọc đến cổ nhất, vấn đề gì đều không có. Đến nơi nói Odin, hắn kỳ thật đều muốn đụ chút. Cổ nhất là pháp sư, cùng nàng đánh thức mực, chỉ biết bị vui đùa chơi, không có tiến bộ có thể. Mà Odin là chiến sĩ, ngay mặt cứng đối cứng, hắn vẫn rất có hứng thú. Tuy rằng khẳng định đánh không thắng, nhưng hành hạ người mới có ý gì a? Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua chiến đấu, đặt tới từ trường chuyển động ngũ thập trọng thiên cảnh giới. Tony Cùn sân lòng dạ dạ dối nghi hoặc hỏi han, là Tony sợ hắn bây giờ là ta phái đại sư mình. Nga, thì ra là thế, ta trước kia chính là ở tin tức mới thượng thấy được. Sợ ta tiền sinh giống như có đang luyện võ, nguyên lai like hay là tại nơi này. Cùn sân một bộ tỉnh ngộ bộ dạng, nếu nói như vậy, ta đây cũng không sao nhưng lo lắng. Ta sau khi trở về, sẽ hướng ạt cờ vợ chồng giải thích rõ ràng, làm cho bọn họ có thể yên tâm lại. Vậy đa tạ Cùn sân hiệu trưởng. Cùn sân đứng dậy cáo tử, triển lục tiến hắn môn. Chơi đi tới cửa, Cùn sân mới đứng lại, làm ra một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi Triển Lục cũng không chủ động hỏi hắn, cứ như vậy cười nhìn thấy hắn biểu diễn, cuối cùng vẫn là Cùn Sần chủ động nói ra. Triển Tiên Sinh, người nơi này toàn bộ đệ tử đều có tiền trợ cấp nhưng cầm sao? Chuẩn xác mà nói, là nhập môn đệ tử mới có thể. Nói cách khác, cần trong 3 tháng đạt tới luồng điện thôi động cảnh giới đích nhân tài được. Cùn Sần hơi cười xấu hổ, hỏi: Ta có một cái cháu ngoại gái, trước mắt đang ở học đại học, nàng nghĩ tại nghiệp dư thời gian kiếm chút sinh hoạt phí, không biết? Đương nhiên có thể, chỗ này của ta hiểu giáo vô loại, chỉ cần nàng có thể trong 3 tháng nhập môn, mỗi tháng thì có một vạn đô la tiền trợ cấp nhưng cầm. Bất quá nàng nhất định biết tiếng trung mới được, sẽ không tiếng chung, chỗ này của ta không thu, vậy thì tốt quá. Cùn sân như chút được gánh nặng, ta quay đầu lại khiến cho nàng lại đây bài sư. Cười nhìn lên cùn sần xe đi xa, Triển Lục mới quay đầu lại, mang theo ti Tơ trở lại võ quán, tiếp tục huấn luyện thường ngày. Trứng ướp đen rốt cục vẫn không kiềm chế được, lại phải người lại đây nằm vùng, không biết rằng lần này là ai. Lần trước Mai khẳng định đã bị bỏ quên, lần này đây, Khó phải không là Đạt Sĩ? Nữ tính, hoa tiểu, Nam vùng đã biết Lý Chính thích hợp a. bất quá theo thời gian mà tính, sau đó Đạt Sĩ. Hắn nên còn gọi sợ cái y, đang ở dị xỉn tại bên trong làm tự do hacker. Hắn tùy ý nghĩ một chút, sẽ đem việc này ném đến sau đầu, mấy người tới, tự nhiên cũng biết là ai. Dạy Peter là phi thường chuyện vui sướng. Dạy một cái thông minh thiên tài đồ đệ, so với dạy một cái đồ đần đồ đệ thân nhau không biết bao nhiêu. Hơn nữa Peter lại phi thường biết lễ phép, tôn kính sư trưởng, tiêu chuẩn nhà người ta như đồng. Một ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, buổi tối, hắn đem Peter ngủ lại ở võ quán trong, sau khi ăn xong còn có thể tiếp tục lại nói chỉ điểm hắn tu hành. Tại loại này một trọi một châm chích phụ đạo dưới tình huống, Peter tiến bộ thần tốc, tuy rằng còn không kịp nổi Tony cái loại này bật tốc độ, nhưng là không đến một tuần thời gian, cũng đã đem luồng điện thôi động cảnh giới đẩy mạnh đến một vạn vốn. Đây là ở Peter ban ngày cần phải đi trường học đi học dưới tình huống, sở đạt tới trình độ. Nếu Peter nghỉ, kia tốc độ tu luyện còn có thể càng tiến một bước nhanh hơn. Hôm nay sáng sớm, hai người sáng sớm luyện công buổi sáng lúc sau, ở bên đường ăn xong bữa phong phú điểm tâm sáng, ở lúc trở lại, nhìn thấy một cái xa lạ tóc vàng cô gái xinh đẹp đứng ở võ quán trước cửa. Mỹ nữ này thân cao một thước bảy mấy, tinh xảo tướng mạo, mái tóc dài màu vàng óng rắn người cân xứng khỏe đẹp, một đôi con mắt màu xanh lam, giống như trong suốt ao hồ, trong veo chung lại có vài phần sâu thẳm. nàng một thân hưu canh cách ăn mặc nhưng là mẩy sự nghiệp tiến như trước cao cao nổi lên, dưới quần bò cứng rất tròn kiều đùn, hai chân vòm dài, đang không giờ khác nào không tại hướng ra phía ngoài tản ra hormone hương vị. Này tướng mạo vóc người này phi thường phù hợp tây phương thẩm mỹ quan, chỉ nhìn đi tơ trực câu câu ánh mắt, cùng với bên trong võ quán sớm đến luyện công các đệ tử thường thường nhìn lén qua tới bộ dáng, chỉ biết mỹ nữ này bị lực lớn đến bao nhiêu. triệt lục nhìn liền muốn cười, CN đây là tính toán đổi dùng sát dụ sao? không sai, ta thích. Quy mô chương 36, Tony bị tập kích. "Triển tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là cùng sần chó ngoại gái, ta gọi là Sạ Dụng Catter." Không sai, tiếng Trung tuy rằng không quá thuần thục, nhưng hàng ngày trao đổi không thành vấn đề, hơn phân nửa là huấn luyện mấy tháng. "Tốt lắm, vào đi, sau khi ngươi có thể gọi ta sư phụ, bất quá chính là tạm thời đệ tử ký danh, chỉ có trong 3 tháng nhập môn lúc sau, mới có tư cách chính thức thành vị đệ tử của ta." Triển Lục mang theo Sạ Dụng bịn sợ vào cửa, trước mang nàng đến chính điện, ở tổ sư trước bài vị gắt cổng quy giới thiệu một lần, xác nhận nàng nguyện ý tuân thủ về sau, mang nàng bái tổ sư, chính thức trở thành đệ tử ký danh sau đó thì là truyền thụ trung cực vô lượng khí công. bất quá hắn xem đi tơ xôn sao bộ dạng, rõ ràng sẽ đem công việc này giao cho đi tơ. dù thế nào đi nữa hắn là môn phái nhị sư mình, cũng có nghĩa vụ chỉ điểm sư đệ mỗi nhóm học tập. mà truyền thụ khóa quá trình, bản thân liền là đối tự thân sở học trải vớt sợi quá trình tiêu hóa, thường thường có thể ở người khác hỏi bên trong, phát hiện tự thân đối tri thức nắm giữ một vài sơ hở, là có nhờ sự giúp đỡ tu luyện. đi đúng là thấy sắc quyến nghĩa niên kỷ, đương nhiên mừng rỡ ở sư muội trước mặt biểu hiện tốt một chút. Nguyên bản hắn vẫn là thầm mến cùng lớp nữ học bá gần, nhưng là phía trước gần hành động để cho hắn phi thường tương tâm, mà lúc này có một cái sư muội để cho hắn hóa giải một chút thầm mến thất bại thống khổ, cũng không còn cái gì không tốt. Đến nỗi nói người sư muội này so với hắn lớn tuổi mấy tuổi, đây coi là vấn đề gì? Tục nữ nói, nữ đại tam ôm mạch vàng, nữ đại tam thập tặng giang sơn, nữ đại tam thiên vị liệt tiên ban. Tuy rằng Peter không biết thâm ảo như vậy đạo lý, nhưng lại hiểu được ở cái tình trước mặt, tuổi không là vấn đề. Triệt Lục nhìn thấy Peter Tung Tăng ở nữ đặc công trước mặt vụng về bảo, không có chút nào nhắc nhở hắn ý tứ. Loại chuyện này, hai bên trái nhà tình nguyện người khác làm liếm cậu, liếm đến cuối cùng, hai bàn tay trắng, nhưng là làm một tương lai siêu anh hùng, không chuẩn liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có đâu. Hơn nữa hắn cũng không dám chắc nữ đặc công mục tiêu đến tận cùng là ẩn nút, vẫn là sát trụ, vừa lúc nhường ti tơ đi lên trước thử xuống. Nếu nữ đặc công mục đích là sát trụ, vậy khẳng định mục tiêu không phải là đi tơ loại này bao đầu tiểu tử, trứng ướp đen tên kia, hai ba câu nói là có thể đem ti tơ cho lừa dối qua, không đáng lãng phí một cái cấp cao nữ đặc công. Cho nên, nếu như là ẩn nút cũng thôi, làm phổ thông đệ tử mà đối đãi là đủ. Nếu như là sát trụ, ha ha, triển lục hảo tâm như vậy người, như thế nào bỏ được mời nàng không hoàn thành nhiệm vụ đây? Hát gì? Tony xoa nhẹ cái mũi, này sa mạc khí hậu thật sự là khô hạn, làm cho người ta hết sức không thể đứng. Cùng xe các chiến sĩ nhìn thấy trước mặt hắn bày đặt thùng băng cùng với bên trong bình rượu, còn có hắn trong tay cầm thêm đá hít sắc mặt quỷ dị. Lúc này đoàn xe đang ở Afghanistan tăng sa mạc quốc lộ bên trong chạy, một đường ngâng lên các bụi, đánh vào cửa kính xe bên trên, bùm bùm vang. Hai bên đường, tầm mắt đạt tới chỗ, không một bóng người, ngẫu nhiên đoàn xe bên cạnh gặp đến giải rác người chăn cừu. Vội vàng thưa thất bảy dê đang tìm kiếm lên nhường bảy dê no bụng cỏ khô. Tony cởi xe thiết giáp ở bên trong, mà chiếc xe trước sau cũng đều là võ trang đầy đủ xe thiết giáp. ở đối đoàn xe tiến hành vũ trang bảo hộ. Cụ thể bảo hộ chính là ai, tất cả mọi người rõ ràng. Ước vạn phú ông vẫn rất có khí chàng, đặc biệt là hắn tại xe bọc thép trong nghe tình bà âm nhạc, uống thêm đá tiểu thủy thời gian. Hắn cái gì cũng không cần nói, dĩ nhiên là nhường toàn bộ binh lính cảm thấy giai cấp trên lệnh. Tony cũng không thích kẹt ngắt như vậy, ở bên trái rời xa hắn chỗ ngồi chiến sĩ để nở thứ nhìn lén hắn lúc sau, hắn chủ động nói điều cười nói. Như thế nào cảm giác giống như cần áp ta đi tòa án quân sự? Cái này không thể được, ta đã làm sai điều gì? Sẽ không phải là trưởng quan của các ngươi cần dừng lại xe sẽ đem ta cho băng, cho nên không cho phép các ngươi tiết lộ chuyện cơ mật cho ta phải không? Ha ha, người hồ bàn, hỏi ngươi đây? Hắn hỏi cái tia cái nhiều lần nhìn lén binh lính của hắn. Chúng ta có thể nói chuyện cùng ngươi, thiên sinh. Người lính kia đành phải mở miệng trả lời, nhưng rõ ràng vẻ mặt khẩn trương. Minh mặt rồi, là các ngươi không muốn nói chuyện với ta. Tony kính dâm sau ánh mắt lật một chút, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không, là ngài hù đến bọn hắn phía trước nữ giá xử viên ra tiếng hòa giải, trời ạ, lại là nữ nhân. Tony bị làm giật mình, nhưng hắn lập tức rất có phong độ thân sĩ giải thích, thật có lỗi, ta không nên nói như vậy. nhưng là này không cũng đều là làm lính sao? Ta nghĩ đến ngươi là một binh lính, ta là một cái phi công. nữ giá xử viên liếc về phía sau một cái, tiếp lời nói, nga, thân ngươi đoạn cũng thực không tồi, ta đều không chế không nổi mà nhìn chăm chăm vào ngươi xem. Tony lại bắt đầu miệng ba hoa, như ta vậy bình thường sao? này xem cả người trong xe đều bị cho cười. quả nhiên, một ít cấp thấp sắp chuyện chuyện cười, có thể gần hơn người lạ khoảng cách. Hàng trước tay lái phụ cũng đánh bạo quay đầu lại hỏi nói: "Tiên sinh, ta muốn hỏi cái vấn đề." "Hỏi đi." "Nghe nói, ngươi cùng lầu các tạp chí 12 tháng của gơ đều ngủ qua, phải không?" Tony nhấp khẩu rượu, đem kính dâng hai xuống, đáp ý cười nói: "Đó là một tốt vấn đề, bộ phận nói đúng. Tháng 3 cỏ vở gơ cùng ta Nhật trình an bài có xung đột, bất quá may mắn là tháng 12 cỏ vở gơ là đời xong bạc thai. Mặt khác, ta một đoạn thời gian trước, đem các nàng 13 cá nhân lại bảo trở về, cùng đi cái 14V." Mọi người cười vang, "Một VSC 13." Bọn hắn dùng bị gì ánh mắt đánh giá Tony hình thể. Tuy rằng Tony ở luồng điện tôi động mặt trên tiến bộ thần tốc, nhưng tiến bộ của hắn là dựa vào khoa học kỹ thuật gia tốc, tiến bộ quá nhanh, khí công đối với thân thể cải tạo còn chưa hoàn thành, cho nên hắn hình thể cũng không có rất to lớn. Ha ha, đây là cái gì ánh mắt? Ta nói cho các ngươi biết, ta một người giết được các nàng 13 người bị đánh tơi bởi. Được rồi, ngươi thật lợi hại. Những người khác hùa theo nở nụ cười, rõ ràng cho thấy không tin. Ta biết các ngươi sẽ không tin tưởng. Trên thực tế, một tháng trước ta khẳng định cũng không tin tưởng có người có thể làm được điều ấy, chính mình càng là làm không được, nhưng là hiện tại ta, một chọi 13, không có vấn đề gì cả. Tony đặt chén rượu xuống, liền định cho trung cực vô lượng phái lại nói đánh cho sống quảng cáo, nhưng phía trước chiếc kia xe thiết giáp đột nhiên vung hạ xuống, bị tạt bay. Nữ lái xe vội vàng dừng ngay, chuẩn bị phản kích, nhưng đã muộn. Tony chỉ cảm thấy cả người chấn động, bị liền xe cùng nhau ném ra đến liệu không trùng. Bất quá hắn thường thường bị triển lục ném đến ném đi, sớm đã thành thói quen, thậm chí còn có dư lực đưa tay giữ chặt ở giữa không trùng quay của nữ lái xe. Đến nỗi hai vị khác nam chiến sĩ, hắn chỉ có thể nói xin lỗi, dù sao hắn chỉ có một hai tay, vừa lúc một tay lôi eo, một tay ôm chân, thật sự là không dư thừa tay đi kéo người khác. Theo xe thiết giáp trên mặt đất lộn mấy vòng, ở Tony cùng nữ lái xe tiếp xúc thân mật vài lần về sau, xe thiết giáp rốt cục cũng dừng lại. Quy 1 chương 37, từ trường chuyển động. Tony một cước đem xe cánh cửa đã bay, sau đó một tay ôm nữ lái xe từ bên trong đi ra, bên ngoài đã muốn tiếng súng đột độn, loạn thành một đống. Hắn quay đầu lại muốn đem bị đâm cho đầu rơi máu chảy mấy người khác lôi ra, nhưng chợt nghe đến nữ kia lái xe hét lên một tiếng, "Không!" Tony vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một cái đạn đạo trước mặt bay tới. Tâm hắn run lên, theo bản năng đem nữ lái xe bỏ ra, điên cuồng áp bức lên trong cơ thể tế bào, chỉ hai tay hướng ra phía ngoài đẩy. Sau đó hắn chỉ thấy kia đạn đạo bỗng nhiên định ở tại trước người hắn chừng một mét địa phương, không động đậy. Đây là từ trường chuyển động. Kỳ thật chỉ bằng lúc trước hắn luồng điện thôi động 30 vạn quân cảnh giới, trước mắt đạn đạo đều không đả thương được hắn, nhưng là hắn căn bản không biết mình hiện tại mạnh bao nhiêu, hắn mạnh mẽ đều dùng tại một nơi khác. Hơn nữa, không giống với hắn đối với luồng điện thôi động uy lực chưa hiểu rõ hết, hắn đối với vũ khí nóng uy lực là phi thường rõ ràng, cho nên hắn chưa bao giờ cho rằng nhân loại thân thể có thể đối kháng đạn đạo. Ở vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là thật sự coi chính mình cần ngựa rồi. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố ở thời khắc sinh tử đi rồi một vòng, tiềm năng của hắn nháy mắt liền bạo phát đi ra, bay thẳng nhảy thức tiến bộ, vừa mới vượt qua từ trường chuyển động cánh cửa. hắn ngơ ngác nhìn trước mắt viên này đạn đạo, mặt trên rõ ràng viết, sở tạc công nghiệp chế tạo, lại là chính mình tạo nên đạn đạo, đánh vào trên đầu của mình. điều này thật sự là rất. hắn gây người một lúc cơ vu, đạn đạo nổ tung, vang một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích bốn phía, đem bên cạnh cắt đuổi thổi chúng mãn thiên phi vũ, nhưng là thổi tới Tony trên thân, liền thoáng như gió thu quất vào mặt, nửa điểm thương tổn cũng không có. thậm chí Tony còn có rảnh rỗi rỗi danh chiếu cố tốt bên cạnh cách đó không xa nữ lái xe cùng với sau lưng hai cái binh sĩ. Phía trước nện vào Tony trên một cái kia khỏa nhà mình sinh ra đạn đạo, đối Tony tâm hồn tạo thành đập vào, hơn xa với thân thể, hắn lần đầu tiên xem kỹ chính mình qua lại hành động, lần đầu tiên nghĩ lại vũ khí nghiên cứu và phát triển đến tột cùng có không làm thế giới mang đến hòa bình. Nhưng thực hiện nhiên, hiện tại trường hợp không thích hợp hắn tiến hành nghĩ lại, ở đạo đạn đập vào phía dưới, còn lại xe thiết giáp thượng binh lính đã muốn toàn quân bị diệt, phục binh vào lên. Tony hít sâu một hơi, vung tay lên, một cái lôi long xuất hiện ở trong bàn tay hắn, hắn tùy tay về phía trước đây. này lôi long thẳng hướng nhập đầy khắp núi đồi sông lên trong đám người. Loại này lôi long, ở hiện tại Tony trong mắt có hoa không quả, thuần túy đẹp, không có gì quá lớn lực sát thương, nhưng là đối mặt thân thể phạm thai phần tử khủng bố nhóm, này lôi long lực sát thương như trước vô cùng kinh khủng, dính sẽ chết. Phần tử khủng bố thét chói thay lấy, tức giận mắng, sau đó rơi lên trong tay A cờ, nhắm ngay Tony tiến hành tín ngư bắn, hàng trăm đầu đạn giống như hạt mưa bắt mặt mà đến. Bất quá Tony liền đạn đạo còn không sợ, cũng chỉ là bình thường súng tự động, hắn tùy tay huy động, ở trước mặt bố trí một mảnh từ trường, tuy rằng hắn vừa bước vào từ trường chuyển động cảnh giới cũng hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không học qua trung cực vô lượng phái võ công của chiêu thức nhưng là bản thân hắn đối vật lý học phi thường tinh thông, đối với từ trường nắm trong tay cũng hiểu rõ vô cùng, cho nên thao tác lên từ trường, cứ xe nhẹ đi đường quen, phi thường dễ dàng. Tránh ở phía sau hắn mấy binh sĩ, cũng chỉ nhìn thấy Tony giương tay lên, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện rầm rạp đầu viên đạn, toàn bộ công kích đều không thể lướt qua cái kia ẩn hình phòng tuyến, đi vào Tony bên người. Ở ba người trợn mắt há hốc mồm là lúc, Tony lại khoát tay chặn lại, đem từ trường phương hướng xoay, sau đó toàn bộ đầu viên đạn lại đường cũ trở về, này xung phong mà đến phần tử cùng bố nhóm trên người toát ra nhiều điểm huyết hoa, đương trưởng ngã nhào xuống đất, vẫn không nút đích, chỉ thoáng một cái, trên trăm tên phần tử khủng bố lập tức gục xuống rồi hơn phân nửa, còn lại cái kia chút phần tử khủng bố đều sợ hãi, bỏ lại vũ khí quay đầu bỏ chạy. Tony cũng không phải là bị đánh không hoàn thủ người, ngón tay hắn kinh vạch, trên mặt đất bởi vì bạo phá mà rơi dụng các loại mảnh nhỏ lập tức tùy theo hiện lên, sau đó chống rông xoay tròn, gia tốc, lúc sau bắn nhanh ra như điện, đem toàn bộ chạy trốn phần tử khủng bố hai chân đục lỗ. Tony thỏa mãn nhìn nhìn đầy đất nhân, quay đầu đối phía sau nghẹn họng nhìn chân chối ba người cười nói, hiện tại các ngươi còn hoài nghi? Ta có thể một chọi 13 sao? Nga, trời ơi, đừng nói, một chọi 13, coi như ngươi nói ngươi có thể một chọi 3 thật, ta cũng tin tưởng. Nữ lái xe hai mắt sáng lên, gắt gao che bộ ngực mình, cảm giác nơi đó trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Này 30 người bên trong có ngươi sao? Phi công nữ sĩ. Tony ngả ngớn nhíu như mày. Ta đương nhiên không để ý là một cái trong đó, nhưng là trưởng quan của ta khẳng định thực để ý. Nữ lái xe tiếp nối nói. Tony nhìn thấy trên chiến trường khắp nơi đều là liệt hỏa cùng tử thi, cũng thở dài một hơi, không tiếp tục tiếp tục liên Tại xe bọc thép bị tập kích thời gian, nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ nhóm liền gọi căn cứ quân sự. Bên kia lúc này liền phái máy bay chiến đấu lại đây trợ giúp. Tony sở tạc bị tập kích cũng không là tiểu sự tình. Vạn nhất Tony thực chết ở chỗ này, sở tạc tập đoàn bên kia cũng không phải là dễ nói chuyện. Không lấy xuống mấy người phụ trách ngũ không nhả ra đại lượng lợi ích là không thể nào thỏa mãn đỉ ạ lao hổ ly kia. Là máy bay chiến đấu quan sát viên báo cho bộ chỉ huy. Tony sở tạc an toàn không việc gì thời gian, trong bộ chỉ huy lập tức tiếng hoan hô vang thành một mệnh. Đến nỗi tùy xe chiến sĩ còn thừa lại mấy, không ai hỏi đến làm lính dù hàng không xuống dưới lúc sau mới phát hiện tình huống hiện trường xa so với bọn hắn trong tương tượng càng tốt hơn nhưng là cũng càng thêm phức tạp. Toàn bộ kẻ tập kích, toàn quân bị diệt, đại bộ phận đương trường tự tử, còn có một phần nhỏ hai chân bị đục lỗ, tê liệt trên mặt đất. Tiêu Diên Diên gì liền chạy trốn cũng không thể. Đây quả thực là đưa tới cửa chiến công nhưng là vấn đề đến đây ai vậy làm? Tại vì hiện trường còn sót lại ba vị kẻ sống sót làm cấp cứu lúc sau các lính dù kinh ngạc theo bọn hắn trong miệng biết được người khởi sướng lại là đang bị mọi người bảo hộ ở, ở giữa thoải mái nhàn nhã hút xì gà đại phú ông Tony sơ Hắn làm như vậy đến. Ai biết? Có lẽ là loại nào đó kiểu mới công nghệ cao vũ khí. Người cũng biết, đây chính là Tony Stark, hắn làm ra cái gì vậy đến cũng không kỳ quái. Bước vào điện từ chuyển động cảnh giới lúc sau, Tony phát hiện thân thể của mình tinh chất vốn có lại tiến một bước chiếm được cường hóa, đã muốn không thể dùng đầu óc đơn giản thanh tỉnh, hai thính mắt tinh để hình dung. Hắn hiện tại hai mắt so với ống nhòm thấy còn xa, cái lỗ thai so với nghe chỗ máy móc cũng không chút thua kém, là trọng yếu hơn vâng. Có lối suy nghĩ tốc độ cực nhanh, rất nhiều trước kia nhiều hắn học thuật vấn đề khó khăn, hiện tại lại có thể giải quyết dễ dàng. Phía trước hắn đang luồng điện thôi động cảnh giới thời gian. Kỳ thật cũng có cảm giác tương tự, nhưng là hắn bạn thân liền là thiên tài, cho nên cảm giác còn không rõ lộ, nhưng bây giờ bước vào điện tử chuyển động cảnh giới lúc sau, hắn mới ý thức tới, từ trường thao tác đến tột cùng ý vị như thế nào. Đây là tiến hóa. Hắn tự mình lẩm bẩm. Quy 1 chương 38, mê tích mắt quân đội. Máy bay trực thăng Vũ Trang rốt cục san san đến chậm, không đợi máy bay trực thăng dừng hẳn, luật Thượng Tá liền vội vã không nhịn nổi từ phía trên nhảy xuống tới, bước nhanh đi đến Tony trước mặt, quan sát tỉ mỉ một phen, tiến lên một tay lấy hắn ôm lấy. Cảm ơn trời đất, ngươi không có việc gì, nếu không ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Tony cũng phản thủ bế hắn hạ xuống, cười nói, "Luật, trên thế giới này có thể giết ta người còn không tồn tại, ta nhưng là Tony Stark." Luật thượng tá liếc mắt, "Đúng vậy, tự đại Tony Stark." Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn thấy thi thể đầy đất, cùng với đã bị thu thập tạm giam bọn tù binh, Liễu Lôi nói, "Đây đều là ngươi làm ra tới. Ngươi đây là lại phát minh vũ khí gì? Không phải vũ khí, là võ công." "Võ công?" "Nga, được rồi Tony, đùa giỡn ta rất khỏe chơi sao?" Lỗ ở trên bả vai hắn đập một quyền, hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không tin. "Tony vai, ta biết này thực khó có thể tin, nhưng là" sự thật thì là như thế, hắn vuông tay, một cái lôi xả khi hắn đầu ngón tay du tẩu, hai người kiên sóng vai đứng, lộn rất rõ ràng chứng kiến, Tony trên tay không có mang bất luận cái gì trang bị, nhưng là cái kêu hồ quang điện liền trống rông xuất hiện, hoặc là nói được chuẩn xác hơn chút, là từ Tony đầu ngón tay xuất hiện, nga, thượng đế a, ngươi là người biến chúng sao? lộn nhãn cầu đều phải trừng ra ngoài, dĩ nhiên không phải, Tony nắm chặt quyền, đem lôi xả bóc tát, vậy ngươi đối tự mình tiến hành cơ thể người cải tạo, lộn một bộ xem người điên ánh mắt nhìn thấy hắn, làm sao có thể, ta tuyệt đối là hàng nguyên nguyên tiện. Có lẽ vẫn là, cụ thể chỉ sợ phải chờ ta trở về đo lường một chút của mình ZNA tài năng biết. Tony kỳ thật đối với chính mình loại tình huống này cũng hoàn toàn không biết, hắn cũng rất hoài nghi, là không phải là của mình ZNA đã xảy ra thay đổi, đã không còn là nhân loại. Dù sao, hắn còn không có nghe nói, có cái nào nhân loại có thể giống hắn như vậy, đương nhiên, hắn người ngoài hành tinh sư phụ ngoại trừ. Nhưng hắn trong lời nói nhường lột hiểu lầm. Nga, đáng chết, ngươi sẽ không sợ đem mình ZNA làm cho bằng sao? Theo ta được biết, hội buồn tập đoàn một mực tiến hành siêu cấp chiến sĩ huyết thanh nghiên cứu, đầu nhập vào tuyệt bút nhân lực cùng tiền tài Nhưng là không có bất kỳ cái gì thành quả, toàn bộ tài nguyên đều trôi theo dòng nước. Ta đã nói rồi, ta không phải cải tạo chính mình gen mới như vậy, mà là tu luyện loại nào đó võ công, Nô, no, có lẽ này còn tính là võ công đi. Luyện võ công nếu đều có thể luyện thành siêu cấp chiến sĩ, sẽ không cả bèn Ameji ca sự tình gì. Lột khinh bị nhìn hắn một cái, cho là hắn lấy cơ không hề trình độ. Cho nên nói, ta hiện tại cũng hoài nghi cái đồ chơi này đến tuột cũng có tính không là võ công, dù sao thật sự là quá thần kỳ. Lột xem Tony rằng này, không giống như là đang nói xạo, thật là luyện công luyện công ra được. Tony mang theo một bộ đau răng đích biểu tình gật gật đầu. "Thí." Lột hít vào một hơi. "Thứ này có yêu cầu gì không?" "Yêu cầu? Hẳn là lực ý chí đi, lực ý chí càng mạnh, tu luyện lại càng dễ dàng." "Chỉ đơn giản như vậy? Cánh cửa thấp như vậy sao?" "Chỉ đơn giản như vậy, cánh cửa chính là chỗ này sao thấp?" Lột mừng rỡ, "Đây là trời sinh làm quân nhân chuẩn bị a." "Nga, đúng, còn có một cái cửa khác hạng." Tony đột nhiên nhớ tới. "Cái gì? Được trong hội văn, nếu không sư phụ ta không thu." "Thiên trung." nay cũng đơn giản, quân đội người nhiều như vậy." luôn có thể lựa đi ra một đống phù hợp điều kiện, thật sự không được, còn có thể tiến hành tập thể huấn luyện. Quay lại ta sẽ cho bộ quốc phòng đề nghị, mời ngươi sư phụ lại đây làm giáo quan. Giáo quan, thích, đừng có nằm nở. Tony cười lạnh một tiếng, sư phụ ta tính tình thối luôn luôn, ngươi muốn học, lấy được chỗ của hắn bái sư, hơn nữa cần tuân thủ hắn môn quy mới được. Lột nhủ như mày, nói, bộ quốc phòng mời cũng vô dụng. Tony biểu môi, nói, hắn liền mặt mũi của ta cũng không cho, bộ quốc phòng tính là thứ gì? đây. Tony, tự đại là loại bệnh, cần phải trị. Hắn lấy ra vệ tinh điện thoại bắt đầu cho căn cứ bên kia hội báo đồng thời bọn lính cũng theo đám kia tù binh trong miệng biết được bọn hắn ha hổ vị trí quyết định muốn tiến hành quét sạch Tony ngươi yên tâm này đó dám can đảm đối với ngươi tên độc thủ quân đội một cái đều sẽ không bỏ qua bộ tộc của bọn hắn đều cũng đã bị rửa sạch Tony trên trán mang theo vài phần ưu buồn mỉm cười nói ta không cần này bộ tộc ta chỉ để ý bọn họ là như thế nào đem sở tắc công nghiệp tập đoàn đạo đạo thu vào trong tay thì tại sao lấy ta đạo đạo đến ném bom ta lời một chút lập tức nói chuyện này quân đội sẽ truy xét đi xuống nhất định sẽ cho ngươi một quả giá thỏa mãn Quân đội như thế nào tiêu diệt phần tử khủng bố cũng không cần Tony tự mình tiến đến, hắn và luận cỡ máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp về tới căn cứ. Ở ứng phó xong quân đội cao tầng an nhủi lúc sau, hắn liền lên tàu quân cơ bay thẳng trở về Mỹ Âu. Máy bay hạ xuống, hắn vừa ra cửa khoang liền gặp được Di A cùng tẹm tợ lo lắng chờ ở trên bãi đáp máy bay. Di bước nhanh tới, đưa tay bắt lấy bờ vai của hắn, nhìn kỹ một lúc sau mới đem hắn dùng sức ôm vào trong ngực. Tony, ngươi có thể dọa hỏng ta, sau khi cũng không thể như vậy. Tony trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cái ôm này luôn luôn giống vụ thân giống nhau chiếu cố trưởng bối của mình. Thật có lỗi cho ngươi lo lắng, nhưng là sau khi ngươi đều không cần lo lắng, trên thế giới này, trừ bỏ đầu đạn hạt nhân ở ngoài, chỉ sợ không vũ khí gì có thể tổn thương đến ta. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Địa chừng hai mắt, vừa định lại nói trách cứ vài câu, kết quả đã bị trước mắt đột nhiên bốc lên làm quang cho sợ ngây người. Tony lui ra phía sau hai bước, ở trước mặt hắn, giống chơi siếc ảo thuật đồng dạng, đem lôi long rất khoe ra một phen, sau đó, giống một cái chờ đợi khích lệ nhi đồng đồng dạng, nhìn thấy đi ạ. Tony thao tác luồng điện truyện tình, dường như là biết đến, nhưng là đi ạ là không rõ ràng lắm. Thoáng một cái đem ạ cho kinh chủ, hắn run rẩy lui về phía sau hai bước, từ trong lòng ngực lấy ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn nhét vào miệng. Tony sợ trái tim của hắn xảy ra vấn đề, vội vàng đem luồng điện tắt, đi lên đỡ lấy hắn, giải thích nói, đừng lo lắng, ạ, ta không phải người biến chủng, cũng không phải dùng gen kỹ thuật cải tạo thân thể, ta đây chẳng qua là luyện thành trung cực vô lượng khí công lúc sau bị thêm vào sinh ra năng lực mà thôi. Ta hiện tại không chỉ có thể thao tác luồng điện, còn có thể thao tác từ trường, hơn nữa lần này bị tập kích, ta mới phát hiện tố chất thân thể của ta lại có thể mạnh mẽ là không như lời, ít nhất đạn đạo chẳng hạn, đã muốn không tổn thương được ta. Đi Á lại hít vào một hơi, trái tim càng thêm chịu không nổi. Quay lại, chúng ta tìm một chỗ, kể lại đo lường một chút của ta các hạng chỉ tiêu, ta cảm thấy ta có cần phải nhận thức lại một chút cửa này khí công. Nga, đúng, còn phải đo lường một chút của ta giờ nữa à, cũng không biết có phải hay không là đã xảy ra thay đổi. Quy một chương 39, Võ thần. Hải, sư phụ, đã lâu không gặp, có nhớ hay không ta a. Tony người còn không có tiến vào, khinh bạc thanh âm cũng đã nhẹ nhàng tiến vào. Các sư muội tốt, các người yêu nhất đại sư huynh lại đã trở lại. Gì, nơi này có một người mới sư muội. Tony hai mắt tỏa sáng bước chân xây dịch tiểu đi tới xạ rồng vịnh sở trước mặt bắt đầu phong độ nhẹ nhàng tự giới thiệu mình sư muội xin chào ta là đại sư minh của ngươi tony sờ ta nếu ngươi đang ở đây tu hành bên trong có vấn đề gì tùy thời hoang nên tiến đến tìm ta chúng ta để điện thoại đi Xạ rồng từ lúc trong hồ sơ gặp qua này hoa hoa công tử tạ lay boy, biết hắn là mặt hàng gì lập tức mỉm cười từ chối nói ta có vấn đề sẽ đi tìm nhị sư minh sẽ không phiền vãi đại sư minh không phiền thoái là mỹ nữ phục vụ sao có thể nói phiền vãi đây tony đối mặt mỹ nữ thời gian Độ dày ra mặt từ trước đến nay là không có hạn mức cao nhất, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản liền buông tha, hắn còn muốn lại nói liêu vài câu. Đông nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cảm giác quen thuộc lại tới nữa. Bất quá lần này hắn có thể không dễ dàng như vậy bị văng ra, Tony từ trường chuyển động lực lượng vừa chuyển, thân thể giữa không trung lộn mèo, sau đó vững vàng rơi xuống đất. "Gì? Người bước vào từ trường chuyển động cảnh giới?" Chuyện Lục đối với lần này phi thường kinh hỉ. Tuy rằng hắn biết Tony là một thiên tài, bước vào từ trường chuyển động cảnh giới là chuyện sớm hay muộn, nhưng là tiến cảnh lại có thể lại nhanh như vậy, khiến cho hắn giật mình. Thậm chí, ở hơi giật mình hắn thậm chí có vài phần đen tí. Nhớ năm đó, hắn đang võ thần cái loại này từ trường dày đặc thế giới, cũng cần trăm học khổ luyện gần 10 năm, thậm chí nhiều lần sinh tử lúc sau, mới vừa rồi bước vào từ trường chuyển động cảnh giới. Mà bây giờ Tony tùy tùy tiện tiện, liền như chơi đùa, liền đạp phá ngưỡng cửa này, quả nhiên không hổ là thế giới mạ vẹo một trong những nhân vật chính a. Triển Lục ngây người một lúc trong lúc đó, Tony một trận cười xấu xa, cổ tay khẽ đảo, từ trường chuyển động lực lượng liền đã rơi vào Triển Lục trên thân, sau đó dụng lực một hiên, muốn em hắn cũng băng bay ra đi. Nhưng là Tony phát lực vài lần, Triển Lục không chút sức mẹ. Gì? Làm sao lại không có hiệu quả? Tony trợn tròn mắt, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh sả rồng, ở trên mặt hắn một chút dừng lại, lập tức liền thay đổi một cái nam đệ tử, sau đó tay vừa lộn, sẽ đem người nam kia đệ tử cho ném ra ngoài. Người nam kia đệ tử kinh hô một tiếng, không có chút nào sức phản kháng, đã bị ném đến ngoài cửa, sau đó gập khiếng lại đi trở về, dùng ngũ gán ánh mắt nhìn thấy Tony. Đại sư huynh, ngươi cái này quá mức ga, rất trọng sắc khinh hiếu. Tony mặt cũng chưa đỏ một chút, hơi vung tay, đem một ném chìa khóa xe đến nam kia đệ tử trong lòng. Cửa chiếc xe thể thao kia tặng ngươi. Cảm ơn đại sư huynh. Nam tiêu đệ tử chân cũng không qua, như bay chạy ra ngoài. Triển Lục cười hiếp mắt mà nhìn mình đắc ý ái đồ, "Chỉ điểm, ngươi vừa rồi sở dĩ nhấc bất động ta, đương nhiên là bởi vì ta từ trường chuyển động cảnh giới, đối với từ trường thao tác năng lực từ từ đều so với ngươi còn mạnh hơn. Tuy rằng có thể cường độ thượng không bằng ngươi, nhưng là đột nhiên tập kích phía dưới, như thế nào cũng có thể cho ngươi nhúc nhích một chút mới đúng." Tony tỏ vẻ phi thường không phục, "Ha ha, ta Cửu Kinh Sa chàng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, lực lượng ngươi rơi xuống đến trên người của ta, đã bị ta phát hiện." Ngươi bây giờ hẳn là cũng đã biết, từ trường chuyển động cảnh giới, người tốc độ phản ứng có thể mau tới trình độ nào? Cảnh giới kém nhau quá lớn, căn bản cũng không có thể tồn tại cái gì đột nhiên tập kích tình huống. Tony giật mình, hắn hiện tại chẳng qua là mới vừa vào từ trường chuyển động cánh cửa, nhưng là tốc độ phản ứng đã muốn so với một vài tiểu hình máy tính nhanh hơn. Có thể suy nghĩ là biết, đến càng cảnh giới cao thâm lúc sau, có lối suy nghĩ tốc độ cùng tốc độ phản ứng sẽ có bao nhiêu khoa trương. Hơn nữa, ta còn sẽ rất nhiều từ trường chuyển động cảnh giới võ kỹ, so với loại người như ngươi thô sử dụng phương thức, không biết mạnh bao nhiêu. Đối với loại thuyết pháp này. Tony đã có thể không vui nghe xong. Thô. ta đây chính là thông qua khoa học tính toán trôi qua, là tôi chính xác từ trường phương pháp sử dụng. Ta hiện tại hoàn toàn có thể ngăn địch cho ngoài ngàn mét. À, ngoài ngàn mét. Từ trường điên lão phương thức chiến đấu, từ trước đến nay đều là chém giết gần người, quên quên đến thịt, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bừng bừng, sinh mệnh lực cao độ ngưng tụ phía dưới, mới có thể lâm trận thắng trước, bay nhanh vượt qua cảnh giới cấp bậc, cân chiến mới là chiến đấu tinh túy. hoa vậy cũng rất thô lỗ, tuyệt không tao nhã, đó là dã man nhân phương thức tác chiến. Người thông minh đương nhiên dùng người thông minh phương pháp chiến đấu. Tony bĩu môi, phi thường sú thí mà nói. Cự ly xa phương thức chiến đấu mới có thể tinh chuẩn, hiệu suất cao, tràn ngập khoa học kỹ thuật hàm lượng. Đương nhiên, với ngươi cái thất học giải thích không rõ ràng lắm những thứ này, Triển Lục lập tức bị hắn cho có chút tức giận. Vi sư là thất học? Ha ha, Tony, mặc dù đang ở khoa học phương diện này, Vi sư khẳng định cũng không như ngươi vậy tinh thông, nhưng là lại còn nói Vi sư là thất học, ngươi cũng quá coi thường Vi sư chứ? Tới tới tới, Vi sư cùng ngươi luận bàn hạ xuống, cho ngươi nhận thức một chút thất học lợi hại. Tony biến sắc, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Không, ta là khoa học gia, không phải chiến sĩ kiên quyết không hơn chiến trường, tiên tâm, vi sư cũng không khi dễ ngươi, cũng chỉ dùng từ trường chuyển động nhất trọng thiên lực lượng đến cùng ngươi luận bàn, triển lục đi vào thế giới này về sau sẽ thấy không có cùng từ trường chuyển động võ giả động thủ một lần, có điểm nửa tay. đương nhiên, cái đó và Tony miệng thiếu không có bất cứ quan hệ nào. Tony bắt đầu ánh mắt dao động, nhìn trái phải mà nói còn lại, ta là hòa bình chủ nghĩa giả, ta nhiệt tâm hòa bình, phản đối chiến tranh. võ công chỉ dùng để đến cường thân kiện thể, không phải dùng để đả đả sát sát. của ta chiến trường, cho tới bây giờ cũng chỉ là ở một địa phương khác. thích, xem đem ngươi cho sợ. Liền bộ dạng như vậy, làm như thế nào võ thần nha? Làm võ thần có cái gì tốt? Ta muốn làm nhà tư bản lớn, đại phú ông, hoa hoa công tử, the lay boy. Võ thần loại chuyện này, vẫn là giao cho nhị sư đệ để làm đi. Tony bắt đầu chơi xấu. Triển Lục hận này không tranh đất nhìn Tony liếc mắt một cái, gian dạy nói, ngươi cái gì kia nhà tư bản a, phú ông a các loại, đều là chút ngoại tại hư danh, không có chút ý nghĩa nào. Của cải có thể biến mất, nhưng là cảnh giới võ đạo một khi đã tới, vĩnh viễn không lui chuyển. Đem ngươi mất đi này ngoại tại quần sáng lúc sau, ngươi hiện hưu hết thảy đều muốn quên ngươi mà đi, chỉ riêng cảnh giới võ đạo không biết phía trước triển lục đã nói với Tony cái gì là võ thần lập tức càng làm võ thần bình phán tiêu chuẩn cho quanh thân mọi người nói một lần hơn nữa ân cần dạy bảo nhưng các đệ tử nhận rõ chân thực nhìn thấu vô căn cứ đừng đem quyền thế danh lợi này đó hời hợt để ở trong lòng chỉ có có thể ở chuỗi sinh vật thượng về phía trước leo lên võ thần con đường mới là chính đủ. lần này lời vừa nói ra mọi người ở đây đều sôi nổi hít vào khí lạnh, nhưng trên thực tế tin tưởng hắn trong lời nói người chỉ sợ cũng chỉ có Tony một cái những người khác liền luồng điện thôi động cảnh giới cũng chưa đạt tới căn bản là không có cách tưởng tượng từ trường chuyển động đến tuột cùng mạnh bao nhiêu càng không biết võ thần cấp bậc có thể có nhiều khoa trương nhưng là Tony đã đạt đến từ trường chuyển động cảnh giới, tự mình thể nghiệm qua cái loại này trong vạn quân mở vô song cảm giác, đối triển lục theo như lời nói mới tránh thức tin tưởng. quy một chương 40, không khoa học từ trường chuyển động. Tony mặc dù đối với lực lượng của võ thần cũng không phải thường kinh hải, nhưng nhận thua là không thể nào nhận thua, cho dù chết, miệng đều được là cứng rắn. chính là cựu trọng thiên mà thôi, ta nhưng lấy dùng khoa học phương thức giải quyết nó. ta là khoa học gia, ta là muốn làm nghiên cứu khoa học, ta kiên quyết không hơn chiến trường. càng khỏi nói còn muốn đi lên đánh cận chiến, rất không tao nhã. tao nhã. chờ người khác nắm tay đệm vào trên đầu ngươi thời gian ta xem làm sao người tao nhã. Triển Lục châm chọc mà nhìn xem hắn, có câu tiếng trung nói thế nào, chơi sắp xuống, tự nhiên có một cái cao đỉnh lấy. Tony nói xong, hướng Triển Lục bên người vừa đứng. Tony thân cao cũng có 1 mét 85 không tính là thấp, nhưng là đứng ở gần cao 2 mét Triển Lục bên người, như trước có vẻ sinh sắn lanh lợi. Hơn nữa cảnh giới của hắn là bực thật có được, tố chất thân thể còn không có cải tạo hoàn thành, cho nên chỉ có thể coi là người thường trong tráng hắn, nhưng là còn hơn giống như đã cẩm thạch điêu khắc ra tới Triển Lục, liền có vẻ vô cùng có nhoan. Tuy rằng Tony ở Áp sở tăng đi một lượn, nhưng cũng không có gặp cái gì suy sụp, chỉ có thể coi là bị hoảng sợ, cho nên tinh thần giác ngộ liền còn lâu mới có được nguyên lai like uy dũng mãnh cao như vậy. Hiện tại Tony, như trước vẫn là cái kia hoa hoa công tử, the lay boy, mà không phải ý man. Trông đậy vào người này có cứu vớt thế giới giác ngộ, vậy thật sự là xem trọng hắn. Tốt, ta nhớ ngủ ở ngươi những lời này, chờ có cơ hội, ta xem ngươi như thế nào làm lựa chọn. Triển lục cười như không cười nhìn thấy Tony, để cho hắn không khỏi sợ run cả người, luôn cảm giác giống như chính mình dựng lên cái gì đồng dạng. Hắn vội vàng kiếm cớ trốn đi. Ta hẹn mỹ nữ làm kiểm tra sức khỏe, quay đầu lại tài kiến. Sau khi nói xong, hắn sám xin chạy. Trở lại biệt thự về sau, hắn đem sang quy phục tùy tay ném một cái, cầm chai bia, liền vào phòng thí nghiệm. "David, gene A kiểm tra đo lường kết quả đã ra rồi sao?" "Gene A kiểm tra đo lường kết quả đã muốn đã ra rồi, cùng nguyên nguyên bản tiêu bản gen xứng đôi độ 100%. Chúc mừng ngươi, tiên sinh, ngươi như trước vẫn là nhân loại." Tony như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi, nhưng lập tức lại cảm thấy kỳ quái. "Làm sao lại giống nhau đây? Phổ thông nhân loại thật sự có thể làm được ta loại trình độ này sao?" Hắn chừa một ngón tay, thao túng thùng dụng cụ đồ vật bên trong bay tới mổ đi. Căn cứ máy móc kiểm tra đo lường, người đang ở đây sử dụng siêu năng lực thời gian, bên người quả thật sẽ sinh ra loại nào đó tăng cường từ trường, cùng với bởi vậy sinh ra vô hình lực trường. Căn cứ mô hình phân tích, bộ phận này năng lượng lai nguyên ở trong cơ thể người, nhưng là cụ thể như thế nào sinh ra, do trong cơ thể nào khí quan phụ trách thao tác đợi, còn cần kỹ lượng hơn số liệu tài năng phán đoán. Lai nguyên ở tế bào. Trung cực vô lượng khí công là thông qua lực ý chí mạnh mẽ khống chế tế bào tiến hành ma sát, sinh ra điện sinh học, sau đó để cao điện áp, lung điện, lại nói lấy điện sinh tử đem năng lượng chuyển hóa thành tư lực tiến tới đạt tới từ trường chuyển động cảnh giới. Tony cao mày, hiển nhiên đối nguyên lý này phi thường khó có thể lý giải được công nhận. Nguyên lý là như vậy cái nguyên lý, nhưng là cái đó và ta đã qua sở học sinh vật học tri thức hoàn toàn xung đột ta đặc biệt là trong đó còn có rất nhiều thứ chỉ dùng để khoa học khó để giải thích. Tỷ như cao như vậy đích điện áp, luân điện người đã sớm nên biến thành cháy xém, nhưng là trên thực tế luân điện ở trong cơ thể ta tự do lưu động phi thường phức tùng hơn nữa chẳng những không có đối với ta tạo thành thương tổn, còn mạnh hơn hóa thân xác của ta. Vì cái gì? Tony bĩu môi nói. Sư phụ ta có thể chỉ án chiếu công pháp tới tu luyện sẽ tốt hơn, hắn là thất học nha. Nhưng là nếu như ta nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này, ta bởi tối ngủ cũng không kiên định. Tiên sinh, lời nói của ngươi tựa hồ ngươi mạo phạm môn phái môn quy điều thứ nhất, kỳ khi sư diệt tổ, để ý sư phụ ngươi lại đây thanh lý môn hộ." Dạ Vịt nhắc nhở nói. "Ha ha, ta như vậy đệ tử ưu tú, hắn như thế nào bỏ được." Tony không cho là đúng, thuận miệng kể lại nói. "Được rồi, kỳ thật ta là muốn chỉ đùa một chút, nhưng đợi hồ không buồn cười." Dạ Vịt trong âm có vài phần bất đắc dĩ cảm giác. "Ê, Dạ vịt của ngươi hài hước mỗ đủ lệ có lẽ hẳn nên trang bị thêm đông văn hóa tây phương sai biệt tính nội dung. Thuận tiện, đem của ta giờ nờ a kiểm tra đo lường kết quả, phát một phần cho đi a chú. Ngày hôm qua hắn cái biểu tình kia, rõ ràng cho thấy sợ hãi. Bưu kiện đã phát sóng thành công. Cái này cũng rất bình thường, dù sao ngươi đang ở đây căn cứ quân sự bên kia đo lường ra tới chỉ tiêu thật sự rất khoa trương. Ngươi bây giờ công kích, phòng ngự năng lực đã muốn viễn siêu cả bên America cái loại này siêu cấp chiến sĩ. Cho dù là người biến chủng bên trong, cũng có rất ít người năng lực có thể cùng ngươi đánh đồng. Bất quá ít nhất sau khi để hạ chú không cần lại nói lo lắng an toàn của ta vấn đề người địa cầu đã muốn không giết chết được ta. Sau khi xin gọi ta siêu nhân, nga không siêu nhân chỉ là nghèo phóng viên, còn phải lại hơn nữa bận màn mới được. Tony đặc ý nói, cần ta sau khi gọi ngươi vượt qua biên sao? Thiên sinh. Tony thần tình không nói gì, thở dài nói, Dạ Vin đưa cho ngươi hài hước mộ đủ lệ lại đổi mới xuống. Được rồi, đang ở đổi mới chung. thuận tiện nói một câu, có khách tới thăm tiền đến, xem giấy chứng nhận là một gã đến từ quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục chính phủ quan viên. Chính phủ quan viên, Còn làm một chưa từng nghe qua ngành, nhất định là đến tống tiền, không thấy. Sau khi như làm nghèo cũng được mà chó cũng được, trực tiếp cự tuyệt dụng sẽ tốt hơn, không cần tới hỏi ta. Được rồi, thiên sinh, đã cự tuyệt phỏng vấn. Vì giờ Văn đang đã bị công kích. Đối phương vào được. Dạ Vịt bỗng nhiên quay xong, đồng thời trong biệt thự nguồn điện chập đứt. Tony nhướng mày, đứng dậy ra phòng thí nghiệm, định cho người xâm nhập điểm nhan sắc nhìn xem. Hắn hiện tại đã là vượt qua biên, hoàn toàn không cần phổ thông nhân loại công kích, kết quả chính là hắn trở nên càng thêm tự đại đi vào phòng khách, một cái độc nhãn đen nam tử đầu chọc đang ngồi ở trên ghế salon, một thân áo gió, toàn thân tràn ngập ngạo mạn hư vị, khí phách mười phần. nhìn thấy Tony tiến vào, Nico vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Tony chỉ một ngón tay, hắn chỉ cảm thấy được thân thể bị một cố lực trưởng trói buộc chặt. hắn vội vàng mở miệng ngăn cản, chờ một chút, trước đường độc thủ. nhưng đã quá muộn, Tony nhất câu ngón tay, hắn liền đánh vỡ cửa sổ, bay ra ngoài. chẳng thể trách sư phụ ta rất hỉ hoan làm như thế, như vậy ném người quả nhiên từ thích. Tony núi ngồi xuống trên ghế salon, nhìn thấy nổi giận đùng đùng lại dết trở về hất con đầu. Nico cũng rất buồn bực, hắn rõ ràng chuẩn bị tốt rồi khắc chế từ trường cùng điện trường cỡ nhỏ trang bị, định cho Tony một hạ mạ huy, nhưng ai biết những trang bị này đối mặt từ trường chuyển động năng lực, lại có thể không có tác dụng gì. Này rất không khoa học. Không có cách, nếu lớn tiếng dọa người thất bại, mặt sau cũng chỉ có thể đến mềm. Tony, ta là cổ Fuji, cùng phụ thân người hợp là bằng hữu. Nga, phải không? Ta nhưng không nghe nói qua hắn còn người nữa như vậy một người bạn. Các người phải có hơn 30 năm không gặp mặt chứ. Tony châm trọng địa đạo. Quy một chương 41, Nam đoàn xuất đạo. Từ hôm sau khi chết, Nico liền không còn lại xuất hiện ở Tony trước mặt, nhiều nhất chính là làm cho người ta giám thị chú ý hắn. Nói không khách khí điểm, nguyên nhân căn bản chính là khi đó Tony không có giới trị lợi dụng, là một người bình thường. Tony chỉ có khoa học kỹ thuật mặt trên, còn có chút dùng, nhưng ở siêu phàm lĩnh vực tác dụng có hạn. Đặc biệt là làm sỉ ẹn chiếm được người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật lúc sau, tự liên Tony sau cùng một chút giá trị thặng dư đều không dùng. Cho nên Tony căn bản cũng không nhận thức Nico, cũng không tin tưởng hắn là cha mình bạn bè. Làm vua đặc công, một vị lao ở mức, bị cô mặt cũng chưa đỏ một chút, tiếp tục nói phía trước ngươi một mực là một người bình thường, cho nên chúng ta cũng không có cái giày sinh hoạt của ngươi. Nhưng là hiện tại ngươi đã muốn bước chân vào siêu phàm khu vực, cần thiết cho ngươi biết hạ xuống, che giấu ở cái thế giới này sau lưng một ít chân tướng. Nguyên bản trong phim ảnh, Tony trực tiếp cự tuyệt cổ, là bởi vì hắn căn bản không tin tưởng Nicole. Nhưng là hiện tại Tony đã tại mộng trung kiến thức qua dìm nước vội ô cảnh tượng, cũng từ sư phụ truyền lục trong miệng biết có có thể làm cho thời gian đảo lưu trí tôn pháp sư, thậm chí tụ liên chính hắn đều tu luyện thành siêu biên. Cho nên hắn đối với thế giới này sau lưng tồn tại siêu phàm thế giới vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Mà chút tình báo tương quan, khẳng định không phải ở trên internet có thể dễ dàng tìm thấy được gì đó. Hiện tại có một người biết chuyện đưa tới cửa, cái kia khỏa thiên tài giống như lại náo chỉ nhẹ nhàng vừa chuyện, liền minh bạch. Cho nên, các người tên tinh thông cục thì là phụ trách quản lý siêu phạm công việc ngành. Chuẩn xác mà nói, CN một phần của Liên hợp quốc thế giới hội đồng bảo an, UNSC, không về liên bang quản hạt. Chúng ta ở toàn thế giới có quyền chấp pháp, ở các nơi trên thế giới rất nhiều nơi cũng đều có phân bộ. Nga, vẫn là thế giới tính tổ chức. Tony bỗng nhiên lời nói xoay chuyển hỏi, kia kinh phí ai tới ra? Nữ cô mặc dù biết Tony từ trước đến nay không đáng tin cậy, nhưng lại như trước bị hắn khiêu thoát phương thức tư duy cho kinh tới. Ta với ngươi đang nói ẹn bức cách cao bao nhiêu, đến đây có nhiều hơn, bao nhiêu có mặt bài, kết quả ngươi hỏi ta người nào chịu trách nhiệm bỏ tiền. đây một bộ phận đến từ chính ngũ đại thành viên thường trực nước, một bộ khác phận thì do ẹn tự tài trợ. Tự tài trợ, minh bạch rồi. Loại này ngành tự tài trợ kinh phí tình huống ở Mỹ quốc phi thường thông thường, tỷ như kia thường thường dùng máy bay công vụ làm chút buôn lậu các loại sinh lý, quân đội cũng thường thường do nước ngoài hướng quốc nội vận chuyển chút phân a bằng các loại đích nưu thổ đặc sản chẳng hạn, Tony đối này đó là hết sức quen thuộc. Đừng hiểu lầm, chúng ta có đứng đắn con đường đến kiếm kinh phí, dù sao trên đời này tối đến tiền sinh ý đều biến thành hợp pháp. Cho nên, ngươi hôm nay một mình xâm nhập trụ sở của ta thì là muốn mượn sức ta. Bất quá ta có chút bận tâm, các ngươi chả không nổi của ta tiền lương. Tony, ngươi có thể không rõ ràng lắm, phụ thân ngươi hộ sở ta, hắn cũng là C& người sáng lập một trong. Cái gì? Phụ thân ta là các ngươi của người sáng lập một trong? Hắn cũng là siêu năng lực giả. Tony lúc này kinh tới. Không, hắn tuy rằng không phải siêu năng lực giả, nhưng là hắn rất nhiều hắc khoa kỹ, ở lúc ấy tỷ chủ năng lực càng hữu dụng, hắn có lẽ cùng ngươi để cả qua, hắn và cạm bèn Amazika là bằng hữu. Trên thực tế, lúc hắn khi bạn bè cũng không chỉ cạm bèn ca một người, nhưng hắn sau khi chết, trừ bỏ đi à ở ngoài, ta không bất kỳ một cái nào bằng hữu của hắn, hơn 30 năm đến đều là như thế. Một cho tới hôm nay mới thôi, bởi vì ngươi đột nhiên xuất hiện. Tony bĩu môi, lấy tay làm một cái từ dưới đất xuất hiện động tác. Thật có lỗi, Tony, nhưng là mời ngươi lý giải, siêu phàm thế giới vô cùng nguy hiểm, chúng ta cũng không muốn cho ngươi bị dính liễu vào. Loại chuyện hoang đường này nỉ cổ há mồm thì đến, liền do dự cũng không biết. Trên mặt diễn cảm càng là muốn bao nhiêu chân thành thì có nhiều chân thành. Tony hướng trên ghế salon khẽ nghiêng. Được rồi, chuyện quá khứ đã lâu không đi nói nó. Dù sao không có các ngươi ta cũng vậy như vậy đã tới. Hơn nữa sống rất tốt. Nói nói ngươi hôm nay ý đồ đến đi. Siện tận sức cho giữ gìn địa cầu an toàn, thủ hộ địa cầu không bị người ngoài hành tinh xâm lược. Ngưng ngưng nương. Tony đưa tay cắt đứt nỉ cổ thao thao bất tuyệt, không nhịn được nói. Ngươi liền trực tiếp nói, ngươi tìm mục đích của ta là tốt rồi. Ta đối với các ngươi cái kia vĩ đại tổ chức không có bất kỳ cái gì hứng thú. Địa cầu cần ngươi, Tony." Nico đành phải đơn giản rõ ràng nắm điểm chính, thẳng vào chính đề. "A nga, thực là không tồi thuyết pháp, làm cho người ta nghe xong liền nhiệt huyết sôi trào." Tony lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, một bộ cá vạt mới hình. "Tony, địa cầu cho tới bây giờ sẽ không an toàn, vẫn ở bị ngoài hành tinh người mơ ước. Ta báo cáo." Tony lại cắt đứt Nico, đem tay trái dơ lên cao cao. "Ta báo cáo chỉ nạ tại trung cực vô lượng quán có một cái người ngoài hành tinh, các ngươi nhanh đi bắt hắn cho bắt." Nico mu đế, mặt nhất thời liền cứng lại rồi. Trong lòng hắn thầm mắng, nếu như có thể bắt, còn đến phiên ngươi tới báo cáo sao? Tony, ta không có sẽ nói với ngươi cười. Ta cũng không có nói cho ngươi cười. Ta cam đoan với ngươi, cái kia triển lục tuyệt đối là người ngoài hành tinh, không phải người biến chủng. Đi thôi, lên đi, nhường ta xem các ngươi cái tổ chức kia thực lực như thế nào. Tony nghiền ngẫm mà nhìn xem Nico. Nico hít sâu một hơi. Tony, triển lục truyền tình, Siện đã sớm biết, cũng luôn luôn đang chú ý hắn. Nhưng là trước mắt hắn không có trái với pháp luật tương quan, cho nên chúng ta không thể tùy tiện vây bắt hắn. Vậy hắn gia nhập các ngươi Siện sao? Cũng không có. Thì phải là làm sư phụ ta đại đệ tử. Ta đương nhiên cần cùng sư phụ bảo trì nhất trí lập trường, không thể tùy tiện gia nhập cái gì chó và mèo tổ chức. Tony, ngươi đối với dấu ở dưới thế giới thế giới chân thật, chẳng lẽ sẽ không tò mò sao? Ngươi sẽ không nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều thế giới chân tướng sao? Nico tiếp tục thuyết phục, chỉ cần ngươi gia nhập Siren, nội bộ của chúng ta kho số liệu sẽ đối với ngươi bùng ra quyền hạn, ngươi có thể hiểu biết đến này Trần Phong ở sương mù lịch sử bên trong chân tướng. Tony chẹp chẹp miệng, rõ ràng có chút tâm động, nói đến kho số liệu, ngươi là như thế nào đột phá Dạ Viễn Dạ nguyên ở Harvard lúc đầu còn ra, mà Harvard ở nguyên lai like cấu tứ tất cả chuyện này thời gian liên dự để lại quyền hạn con ngựa, mà ta vừa mới theo chỗ của hắn chiếm được một phần. thật sự, thật sự. Tony yên lặng nhìn chăm chăm hắn trong chốc lát, cuối cùng là bỏ quên. Ta không có thói quen làm công cuộc sống, ta trời sinh thì là nhà tư bản. Hắn từ chối nói. được rồi, ta cũng không còn trông cậy vào cho ngươi đến 9 giờ tới 5 giờ về, nhưng là ngươi có thể tới làm cố vấn. Ta tính toán thành lập một cái toàn bộ do siêu anh hùng xây dựng đoàn thể, đặc biệt hợp tác phối hợp giải quyết một ít thế giới tính trọng đại nguy cơ. Nghe muốn lên chiến trường, ta là nhân viên văn phòng, chỉ biết cung cấp hậu cần trợ giúp, không thành vấn đề trước tiên đem người lừa dối tiến vào nói sau sau khi luôn luôn biện pháp mềm hóa hắn được rồi ra mọi ta cũng muốn nam đoàn xuất đạo quy một chương 42, lục bàn tử ha ha Chuyện lục đang ở cho các đệ tử giảng bài đông nhiên xa xa nghe được một trận tiếng cùng thiếu sau đó chỉ thấy một cái sắt thép giáp trụ bay tới trôi nổi ở võ quán trên không sau đó mặt nạ mở ra lộ ra bên trong tony gương mặt sư phụ võ thần cũng không có gì khó khăn à ngươi xem ta chỉ dùng vài tuần thời gian thì đến được truyện lục tức giận nói tony không phải nói bay đến bầu trời thì là võ thần Ngươi chơi một cái phá thiết vỏ bọc, liền giảm mạo võ thần, muốn người chết ta sao? Không không không, sư phụ, ta cái khôi giáp này chính là không có phi hành công năng, hoàn toàn là dựa vào từ trường chuyển động đến phi hành nha. Triển Lục cẩn thận một cảm ứng, phát hiện, lại có thể thật là từ trường chuyển động. Thô sơ giản lược phòng trường, Tony hiện tại từ trường chuyển động cảnh giới, hẳn nên đã đạt đến thập trọng thiên trình độ. Khổng hồ, này rất mẹ nó vô nghĩa chứ? Ngươi làm sao làm được? Đây là khoa học kỹ thuật lực lượng a. Tony cười ha ha, hàng rơi xuống đất. Hắn bỏ đi bọc thép, từ bên trong đi ra, sau đó Triển Lục liền phát hiện. Trên người hắn từ trường chuyển động cảnh giới lại rất xuống, biến trở về lúc đầu tầng thứ nhất. Triển lục tỉnh ngộ, nguyên lai like ngươi là dựa vào bọc kép mới có thể phát huy cảnh giới cao hơn lực lượng. Này có quan hệ gì đây? Không ảnh hưởng sử dụng hiệu quả. Tony cười hì hì nói, muốn đột phá từ trường chuyển động ngũ thập trọng thiên cảnh giới cực hạn, chỉ cần mặc ta vào này, bọc kép sẽ tốt hơn, lập tức dây biến 60 trọng thiên. Triển lục lập tức sẽ không hứng thú. Người đây là hàng giả. Tuy rằng phát huy lực lượng là không khác biệt, nhưng là vấn đề ở chỗ, phần này cảnh giới không phải chính ngươi, không thể đối thân thể của ngươi tiến hành cường hóa. Kết quả cuối cùng chính là Lực công kích của ngươi đạt được tương đối cao cảnh giới, nhưng là lực phòng ngự nhưng lại xa xa theo không kịp. Đồng dạng, nên cảnh giới dị năng cũng vô pháp tự do sử dụng a. Này, Tony sờ sờ cảm, hiện tại bọc thép vẫn còn tương đối thô, ta còn có thể chậm rãi tiến hành sửa chữa, mấy vấn đề này, sau khi nhất định đều có thể giải quyết. Hắn phi thường tự tin, mà triển lục cũng không tốt tùy tiện nhất định hắn nhất định làm không được. Bởi vì ở mạng vũ trong thế giới, Tony kỹ thuật là bất hắc, tài năng ở một cái pha núi trong động làm bằng tay gõ đi ra thế hệ đầu tiên sắt thép chiến ý, thậm chí mảnh gãa bên trong, hắn cả thiên thần lắp ráp ráp đều làm ra đến đây nói không chừng thật có thể giải quyết mấy vấn đề này. Triển Lục nghĩ một chút, quyết định hay là đang hắn nơi này thử một lần. Vì thế khích lệ nói, được rồi, Tony, ngươi cái này cũng vẫn có thể xem là một loại giải quyết vấn đề phương pháp. Ta không biết ngươi có thể thành công hay không, bất quá ta hy vọng ngươi có thể thật sự làm được. Tony càng thêm đắc ý, nhưng Triển Lục cũng thử xem hiệu quả. Triển Lục nghĩ một chút, cũng thật tò mò, thứ này có phải thật vậy hay không như vậy hữu hiệu, vì thế cứ dựa theo Tony chỉ điểm, thử tiến hành rồi mặc, sau đó phát hiện quần áo nhỏ này sắt thép chiến giáp còn không phải sau lại nã nổ chiến giáp, đều là cố định lại hình thái. Hoàn toàn là dựa theo Tony thân thể chế tạo riêng, mà triển lục so với Tony cao tăng lên không ít, căn bản là không xuyên vào được. Tony ngượng ngùng nói: "Quay lại ta đặc biệt sư phụ ngươi tạo ra một món đồ. Chiến giáp này kỳ thật không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, không có vũ khí, cũng không có phi hành động lực trang bị, bên trong đường dẫn toàn bộ đều là vì tăng cường từ trường chuẩn bị. Chiến giáp này chẳng những có thể ở bình thường đề cao người ở bên trong từ trường chuyển động cảnh giới, còn có thể giúp người tiến hành tu luyện, tu luyện nhanh hơn tiến độ, cho nên ta đặt tên là cường từ chiến giáp. Đối với luyện thành từ trường chuyển động người, thứ này là bà bối." Nhưng đối với sẽ không từ trường chuyển động người mà nói, liền hoàn toàn vô dụng, không đáng một đồng. Hai người đang ở nói chuyện phiếm, đột nhiên theo trong thành truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, theo võ quán vị trí này theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo thật lớn cột khói phóng lên cao, thông thiên truyền địa, lập tức tựa hồ nghe đã có dày đặt súng pháo tiếng động vang lên. Có đệ tử chạy đến đại sảnh khu nghỉ ngơi, đem tivi mở ra, điều đến bản địa tin tức mới, liền gặp được trong màn hình tivi, một cái khổng lồ người khổng lồ xanh đang cầm lấy một chiếc xe ở tùy ý thật giống như ném đồ chơi dạng hướng về xa xa một chiếc máy bay trực thăng suy đi, kia máy bay trực thăng khẩn cấp cất cao né tránh. Nhưng như trước bị quẹt tới đôi cánh, khói đen bốc lên, xoay tròn lấy rơi xuống. Ở màn ảnh xa xa, đang có đại đội quân xa, tạ đối quái vật kia tiến hành bao vây tiêu trừ, nhưng này chút súng pháo các loại vũ khí nóng, đánh vào người khổng lồ xanh trên người, không đến nơi lên trốn, chỉ biết phát ra nỗi chọc giận tác dụng của hắn. Người khổng lồ xanh vũ lực, cung điểm nộ khí thành số biến đổi tương ứng, càng phẫn nộ, càng cường đại. Hắn bị trước mắt rồi bỏ cho làm tiền, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hơi hơi không ngợi, quỳ gối một cái cú sốc, nhảy đến giữa không trung, sau đó đối với tạ trận địa liền đặt ngông ngồi xuống. Vâng hạ xuống dưới chân hắn tạ lập tức liền bẹp, có ô ô hít tương theo trong khe hẹp xung ra, mà hắn điểm rơi quanh thân liền liền như là động đất, một trận khí lãng quần cuộn nổi lên, đem chu vi tạ đều cho ném đi. quân đội sĩ khí lập tức liền hỏng mất, một đám binh sĩ bỏ lại vũ khí, chạy trối chết. người khổng lồ xanh tùy tay tại bên người nắm lên một chiếc tạ, hai tay giơ lên, đối với chạy trốn đám người muốn ném đã qua, nhưng là điện quang trận lóe, một cái trọng quyền đánh vào trên mặt của hắn, đưa hắn liền người mang tạ đánh vào bên cạnh trong đại lâu. mà phóng viên thực trách nhiệm, kia màn ảnh trực tiếp gần hơn, đối với bóng người này thì là một chút chợp vỗ, mà bên trong võ quán người nhìn thấy lúc sau cũng đi theo một trận hoan hô, nhị sư minh. Là nhị sư minh. Người này đúng là ở phụ cận trải qua Peter Parker. Hắn lần này cứu người là Lâm Thời này lòng tham, không có chuyện trước chuẩn bị chiến ý chẳng hạn, cho nên cả khuôn mặt liền rõ ràng hiện ra ở trước máy truyền hình trước mặt mọi người. Nhưng là hắn hiện tại cũng không tâm tư quan tâm lộ dấu giếm mặt vấn đề, bởi vì người khổng lồ xanh lại xông lên. Người khổng lồ xanh không hề trí tuệ, đánh nhau toàn bằng bản năng, duy nhất sở dựa thì là nhìn không tới hạn mức cao nhất lực lượng. Hắn một tiếng chu lên, đi lên thì là vào đầu mặt quyền, bao cắt lớn nắm tay thẳng phủ xuống. Đi tơ thúc dục cốc lên khí công, Áp bức đứng dậy thượng tế bảo. Luồng điện tôi động, mười vạn vun. Một cỗ luồng điện ở trong cơ thể hắn rất nhanh chạy xuôi mà ra, đem thân thể hắn bao trùm, nhường cả người hắn từ xa nhìn lại, tựa như là một cái hình người như chấp giận. Hắn tay phải vận khởi trung cực hóa lửa quyết, đem một quyền này lực lượng khổng lồ đều chuyển hóa đến bàn chân, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang thật lớn, dưới chân hắn đường xi si mang liền ra nẹt như võng, lấy hắn làm trung tâm hạ xuống thành một cái hố sâu to lớn. Đồng thời, tay phải hắn sử xuất trung cực vô tận trường, trung điệp một trường đánh vào người khổng lồ xanh trước ngực. Người khổng lồ xanh một tiếng kêu đau bị một trưởng này trùng điệp bay mở lại đụng vào trong đại lâu. bất quá này người khổng lồ xanh thực khảm đánh bừng tỉnh vô sự thông thường theo trong phế khư bỏ lên đi ra cất cái đầu sau đó lại thứ hét lớn một tiếng lại một lần đập ra. đi tơ lại lập lại chiêu cũ định đem lực lượng tháo bỏ xuống nhưng là vừa mới tiếp xúc liền thầm tiêu không xong. lần này hút lực lượng lại có thể so trước đó lớn gấp đôi còn không chỉ lấy ti tơ trước mắt tu vi võ đạo hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không phòng được. anh hạ xuống lần này đến phiên tơ bị đánh bay như là đổ xuống sông xuống biển đồng dạng theo phố dài cái kia một đầu. Liên tục đụng ngã lăn hơn 10 chiếc xe, bay đến phố dài này một đầu, vừa lúc dừng ở ra phía trước chỗ không xa. T Tơ tố chất thân thể tuy rằng đã trải qua luồng điện thôi động cảnh giới cường hóa, nhưng là dù sao thời gian còn thiếu, cảnh giới còn thấp, hoàn toàn không chịu nổi loại trình độ này công kích. Ở trước máy truyền hình đám người, thanh thanh sở sở chứng kiến, Dieter một búng máu cuồn phún mà ra, đem trên người đồng phục đều nhuộm đỏ. Quy một chương 43, như thế nào cứu người? Trước máy truyền hình Tony biến sắc, vô ý thức liền mặc vào chiến giáp, nhưng là thế, nhưng hắn lại bị triển lục một phát bắt được. Ngươi không hảo hảo ở trong này xem của vui, đi nơi nào a? Peter một chết, được nhanh đi cứu hắn. Peter là Tony miến, tuy rằng bọn hắn gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng lại Tơ đối với hắn sùng bái, Triển lộ không bỏ sót, hết sức thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Cho nên quan hệ của hai người trung động phi thường hòa hợp. Hiện tại mắt thấy đến hắn tiểu Phan Hâm mộ gặp phải nguy hiểm, hắn phản ứng đầu tiên thì là bay qua cứu người. Ha ha, người nào đó không phải đã nói nha, kiên quyết không hơn chiến trường Triển Lục hài hước nhìn thấy Tony. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, ngươi nhanh đi cứu người à, ngươi bay đi nhanh, cái kia người khổng lồ xanh cũng khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Không đi Triển Lục quả quyết tự tuyệt. Ngươi đang ở đây lấy Peter Tơ mạng theo ta đấu khí sao? Tony sẽ lo lắng, lớn tiếng đối với Triển Lục rùng rinh. Triển Lục lại không chút nào tức giận, cười ha hà nói: Ha ha, không sai, có điểm đại dáng vẻ của sư Minh, biết cần chiếu cố sư đệ. Bất quá, Tony a, ngươi phải đối sư đệ của mình có điểm tin tưởng mới được. Á. Ai nói cái kia người khổng lồ xanh có thể đánh thắng được Peter. Tơ? Tony sững sờ, quay đầu nhìn về phía TV, chỉ thấy cái kia màu xanh biết to còn đang đem Peter Tơ đè xuống đất, loạn quân đánh xuống, đánh cho kia máu tươi chảy lênh láng, đều nhanh biến thành cái huyết hồ lô. Đây là ngươi nói đánh thắng được? Trung cực vô lượng khí công thật là lợi hại, nhưng làm Peter hiện tại chỉ có luồng điện thôi động cảnh giới, hơn nữa mới 10 vạn vô đặc mà thôi, điều này cũng làm cho một người bình thường điện cao thế tiêu chuẩn. Cái kia người khổng lồ xanh nếu dễ dàng đối phó như thế, quân đội sẽ không ăn thiệt thòi lớn như thế. Triển lục thở dài, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép khiến trách, Tony a Tony, ta bình thường trên lớp nói cho ngươi gì đó, ngươi hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không để trong lòng a. Các ngươi tất cả mọi người nghe kỹ, ta lặp lại lần nữa. Chúng ta bộ công pháp này trung tâm ở chỗ ý chí, mà thời khắc sinh tử, người tinh khí thần cao độ ngưng tụ, tiềm năng sẽ nháy mắt bạo phát đi ra. Một cuộc chiến sinh tử, thường thường có thể làm cho người ta cảnh giới vọt đạo một bước lên trời, đạt tới bay vọt về chất. Ti Tơ tuy rằng bị đánh, nhưng là cũng không hôn mê, hơn nữa các ngươi xem hắn chung quanh mặt đất, kia không ngừng ra lệnh hạ xuống tình huống, thuyết minh hắn một mực dùng trung cực hóa lượng quyết giảm bất lực. Nếu hắn hiện tại người thực thanh tỉnh, vậy thì có ngược gió lật bàn cơ hội. Ta đối kỳ vọng của hắn rất cao, hy vọng hắn hôm nay có thể vừa mới đạp phá cửa hạm, tiến vào từ trường chuyển động cảnh giới. Ở trên lục trụ đô mấy câu nói đó trong lúc đó, chỉ thấy Ti thượng Ti Tơ bỗng nhiên một tiếng hét lên. Cái phó nhai, ngươi đánh đủ rồi chưa a? Một cú mạnh mẽ luồng điện theo Tơ trong thân thể tuôn trào ra, phóng lên cao, trực tiếp đem hụt vọt cái té nã. Titơ tử dưới đất nhảy lên một cái, đầy mặt và đầu cổ đều là máu tươi, nhưng trong hai mắt đã có màu trắng xanh trợn lạt mạ dâng lên mà ra. Luồng điện thôi động, 30 vật vẩn. Trung cực đế hoàn chân. Cho ta bại a. Chết phó nhai. Đối với Tony loại này tên giảo hoạt, Titơ là tốt rồi lừa dối nhiều, hơn nữa hắn tiếng Trung còn học không lâu sau, còn không quá quen thuộc, cho nên cường giả ngữ cái gì, thật sự là quá tốt giáo huấn. Ở chiến lục có tâm lửa rối dưới tình huống, Cường giả ngữ bị Peter trở thành tiếng trung thường dùng ngữ khí tử, bị hắn học cái 10 đủ 10. Hút phía trước cùng đập Peter một chút, tức giận đã muốn tiêu tán câu ít, hiện tại đối mặt bạo loại Peter, hoàn toàn không thể chống đỡ được, bị Peter một cước quanh mở sòng trường đó đỡ, trùng điệp đá vào mặt bên trên. Hút giống con bóng cao su đồng dạng, bị một cước đạp bay, đục vào bên cạnh trong đại lâu. Nay đại lâu liên tục nhiều lần bị đòn nghiêm trọng, chịu trọng lực cây trụ đã muốn dạn nước được không sai bị lắm, lúc này lung lay sắp đổ, hướng một bên lật ngã tới. Trong đại lâu, vốn là còn có đại lượng dân đi làm, chuyện khi trước phát sinh quá đột ngột phía dưới mấy tầng người đến được đến chạy thoát nhưng là mặt trên tầng trên người liền đều bị vây khốn hiện tại đại lầu sụp đổ trong lầu lập tức liền một mảnh thứ khóc. hụt hụt trôi đi đi xuống tức giận lại một lần nữa dâng lên hắn khẽ vươn tay theo bên cạnh đem một cây chịu trọng lực trụ thì cho ban xuống xách ở trong tay tựa như sách đầu gô đồng dạng lại vào lên trung cực vô tận trưởng đi thơ cũng mang theo đầy người lôi điện cuốn tới cùng hụt ngay mặt đập vào đến cùng nhau hai người đụng nhau sinh ra sóng xung kích hướng bốn phía đánh tới đem bên cạnh trên đường bị ném quên xe hơi đều cuốn bay kia hiện trường đóng phim phóng viên cũng có chút chịu không được. Kiên ca ra lui về phía sau lên ra bên ngoài chuyện, nhưng như trước trách nhiệm là không chịu buông tha cho này ngàn năm một thửa màn ảnh, Liên hướng công việc này thái độ, không để cho cái vĩ đại công nhân đều có lỗi với hắn về điểm này tiền lương, mà bọn họ chiến đấu kịch liệt, càng làm cho đã muốn sắp cùng cách vách đại lầu hôn môi cao úc trên tuyết thêm sương, mắt thấy tình huống hiện trường muốn giống quân bài đố nô đồng dạng này đại lầu áp sập này đại lầu, sau đó lầu một đón lầu một, đem này trong thành phố phồn hoa học phị sẽ đàn biến thành một đống đống hoang tàn, kia đại lầu phải ngã. Tony nhìn thấy bên cạnh Triển Lục, Nga phải ngã. Triển Lục gật gật đầu. Ngươi không qua cứu một chút sao? Ở trong đó một tòa lâu chính là có ít nhất mấy nghìn người, nếu lo lắng mặt sau phản ứng dây chuyển tạo thành thương tổn, ngươi bây giờ đã qua, mới có thể cứu mấy vài người. Vậy ngươi vì cái gì không đi? Chuyện lục mắt liếc thấy Tôn Nghi, ta nghĩ đã qua cứu, nhưng là, ta hoàn toàn không biết nên như thế nào ngăn cản kia đống đại lầu sụp đổ. Trải qua ta cùng Dạ Vịt tính toán, ta hiện tại từ trường lực lượng không đủ để đem kia đại lầu phu chính, cho dù là mặc vào chiến giáp cũng không được. Chúng ta duy nhất có thể làm thì là dùng hết tốc độ nhanh đem người theo trong lầu mang đi ra. Phóng đôi khu vực an toàn, nhưng là lâu chẳng mấy chốc sẽ sụp, điểm ấy thời gian, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể cứu mấy chục người. Tony thần sắc có chút tối tăm, hiển nhiên, hắn bản tính vẫn là tôn trọng sinh mệnh, cùng triển lục loại này xem mạng người như có giá cho phép từ trường điên lao không giống mới. Nhưng là ngươi có thể đem kia tòa nhà nổ nát. Ngươi xem, chỉ cần đem tòa nhà này nổ nát, phía sau này lâu liền đều an toàn. Triển lục cho hắn ra cái tốt chủ ý. Cái gì chú ý ngu ngốc? Tony không còn gì để nói, ta là hỏi ngươi cứu người phương pháp, không phải giết người phương pháp. chờ lâu này sụp đổ, xuất hiện phản ứng dây chuyền. Tất cả mọi người chết, ngươi bây giờ đem lầu này đổ nát, người phía sau phải cứu, ngươi có làm hay không à? Ngươi xem, giết một người, cứu một vạn người chuyện tình, ngươi có làm hay không? Nếu đem một người ra tăng đến 10 người, 100 người, 1000 người, 9000 người, ngươi còn có làm hay không? Hoặc là chúng ta nói được đơn giản điểm, nếu hai người sắp chết, giết một người có thể cứu tên còn lại, loại chuyện này, ngươi có làm hay không? Triển Lục đầy cõi lòng ác ý mà nhìn xem Tony. Loại này khảo tra nhân tính vấn đề, không có tiêu chuẩn đáp án, Triển Lục cũng không trông cậy vào Tony có thể đáp đi ra. Hắn hiện tại đem vấn đề này ném đi ra. Liên Tôn Tú muốn nhìn Tony chuyện cười. Hắn biết Tony làm không được loại chuyện này, toàn bộ siêu anh hùng đều làm không được. Bọn hắn mãi mãi cũng muốn lưỡng toàn kỳ Mỹ, vừa không giết người, lại muốn cứu người, sau đó thành công đương nhiên được, nhưng là nếu là thất bại, chỉ biết kéo tất cả mọi người cùng chết. Tựa như ứng đối thảm nô đồ đồng dạng, rõ ràng chỉ cần hủy diệt một viên bảo thạch sẽ tốt hơn, nhưng là bọn hắn không. Kỳ thật triển lục thật là không quen nhìn những cái được gọi là siêu anh hùng, nhưng thật ra cùng thảm nô mới có thể cho tới cùng đi. Quy một chương 44, VS Dieter. Tony trầm mặc một chút, không nói gì, đứng dậy bay mất. Sau đó mọi người rất nhanh liền ở trong máy truyền hình thấy được bay tới bay lui ở trong đại lâu ra bên ngoài cứu người Tony, camera cũng cho vị này mới xuất hiện siêu anh hùng mấy gần cảnh mặt ảnh, nhưng là Tony mang theo mặt nạ, mặt sau đến tột cùng cất giấu chính là ai cũng không còn người biết. rất nhanh, màn ảnh lại rời về trung tâm chiến trường, chiến đấu rũ phát lửa nóng. Hút. im tiếng a, cho ta bại đi. luồng điện thôi động, 40 ngươi vẩn trung cực đế hoàng chân. Hút lực lượng theo phẫn nộ mà không ngừng tăng lên, mà Peter tiến vào trạng thái chiến đấu lúc sau cũng tiến bộ thần tốc, hai lực lượng cá nhân đều tự không ngừng tăng lên đi xuống. Trong chốc lát ngươi áp đảo ta, trong chốc lát ta áp đảo ngươi, lặp đi lặp lại, đem mảnh này quảng trường để lại lần nữa đánh một lần. Bọn hắn đánh cho hứng khởi, nhưng là quanh thân này đó lâu chính là nhịn không được. Hiện tại phản ứng dây chuyền đã muốn đã xảy ra, ba tòa nhà lớn liền lại với nhau, đang hướng tòa thứ tư đại lầu ngã xuống, mà chiến đấu kịch liệt đang ở gia tốc quá trình này. Tony rốt cục xác định, nếu không giải quyết phía dưới tên đại gia họ kia, sẽ không biện pháp an tâm cứu người. Hắn lao xuống, lớn tiếng kêu lên, Peter, không thể ở trong này tiếp tục đánh rơi xuống, nếu không các ngươi sẽ đem cả quảng trường đều hủy diệt. Đem hắn dẫn tới ngoài thành đi. Tito đánh thẳng hướng khởi, nghe nói Tony thanh âm của, mới tỉnh táo lại hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Hắn một học sinh trung học, nơi nào thấy qua loại chàng diện này, lập tức liền ngây dại. Trên chiến trường, thế nào rung chút thất thần, lúc này đã bị hụt trùng điệp một quyền đánh vào ngực, lúc này bị đánh bay ra ngoài, lại đụng vào một tòa trong đại lâu. Hụt xài bước nhảy vào trong lầu, bám đuôi đuổi giết, nhưng lần này Tito không hề cùng hắn cứng đối cứng, mà là đứng dậy bỏ chạy, dọc theo đường phố rộng rãi, hóa thân địa quang, trực tiếp hướng ngoài thành chạy tới. Hụt, hụt tức giận chưa tiêu làm sao có thể phóng hắn chạy trốn? Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát mà đuổi theo. Mà ruột thần đỡ tuần bên kia nhận được tin tức về sau cũng lập tức hạ lệnh nhường mang theo có đạo đạn máy bay chiến đấu chuẩn bị cất cánh tùy thời đối người khổng lồ xanh phát động công kích. Phía trước ở trong thành bọn hắn không thể sử dụng đạn đạo, thế cho nên tổn thất nặng nề. Nhưng là ra khỏi thành hắn tin chắc không có giờ gì cổ đạn đạo không giải quyết được vấn đề. Sở tặc công nghiệp tập đoàn sản phẩm chính là chỗ này sao đáng giá tín nhiệm? Đi tơ chạy nhanh hụt chui gấp hai người một trước một sau rất nhanh thì ra thành rồi đi tới vùng ngoại ô. Đi tìm khối chống chạy địa phương. Ngừng lại, chuẩn bị cùng Hộ tiếp tục khai chiến, nhưng là này dừng lại hắn mới phát hiện, hắn có chút thoáng váng đầu hoa mắt, võ môn phát khô, đây rõ ràng là mất máu rất nhiều tạo thành kết quả. Nếu như là phía trước Chiến ý say xưa thời gian, hắn tiếp tục đánh, dựa vào lần lượt bột phá, đem tự thân sinh mệnh lực đều kích phát ra, có thể cực lớn để cao tạo huyết hiệu suất, để cho hắn cùng Hộ tiếp tục đánh, mà không sẽ nửa đường đột tử. Chính là ở giữa này vừa dừng tay, xôi trào Chiến ý chậm rãi hạ xuống, sao động tế bào cũng đã bình tức phía trước bị thương, cũng có chút áp chế không nổi, nhưng bây giờ một đã muốn đuổi theo, đại địch trước mặt, hắn muốn nghỉ ngơi đều khó có khả năng mắt thấy hụt lại vào lên, hắn chỉ có cắn chặt răng, tiếp tục thúc dục cấp khởi công lực, liều mạng áp bức lên trong cơ thể tế bào. Luồng điện thôi động, 50 vạn vần. Trung cực hóa lượng quyết, cho ta hóa. Ở trong ngầm ầm ầm nổ vang, hắn dốt cục đứng vững hụt một đấm này, đem toàn bộ lực lượng đều ngã vào bên trong lòng đất, nhường hiện trường xuất hiện một cái hố trời. Nhưng hắn lập tức liền biết mình làm sai lựa chọn. Nếu hắn vừa rồi lựa chọn cùng hụt đối binh, nói không chừng có thể làm cho mình chiến ý lại sôi trào lên, nhưng là hắn theo bản năng lựa chọn hóa giải công kích. Này trên phương diện chiến thuật đúng vậy, nhưng là tại chiến hơi thượng cũng làm to. Tuy rằng công kích bị hóa giải mất, nhưng thân thể thừa nhận áp lực không chút nào không nhỏ, hắn chỉ cảm thấy được ngực nặng nghề, đầu ngất đi, xem người đều có chút bóng chồng. luân điện thuốc đẩy hồi khí cũng là cực nhanh, chỉ cần để cho hắn chậm một hơi, hắn là có thể áp chế dị trạng, gây dựng lại thế công. nhưng địch nhân lại sẽ không cho hắn chậm một hơi cơ hội, hụt nhảy lên thật cao, một cú đạp nặng nghề hướng hắn đạp. tử vong bóng ma bao phủ tới Di Tơ trong lòng, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong cách hắn gần như thế, tự liên phía trước bị hụt đệ xuống đất một chút của đầu thời gian, đều không có loại cảm giác này. Di chỉ cảm thấy trong đầu giống như có một sợi dây chặt đứt, hắn hai mắt sung huyết, đầu góc trống rỗng liều mạng thuốc dục cốc lên lực lượng trong cơ thể, khẩu hồ. Muốn bại ta, ngươi còn chưa đủ bản a. Ta hôm nay muốn nghịch tiên cho ngươi xem nha. ở từ nơi sâu xa, đi tựa hồ cảm giác được cái gì, mà hắn cũng thành công bắt lấy tới kia tia cơ hội. đi tơ bên ngoài cơ thể cuốn quanh lấy luồng điện đống nhiên toàn bộ hướng vào phía trong co duỗi lại, xâm nhập vào trong thân thể hắn, bên ngoài thân một tia luồng điện cũng chưa còn lại. Từ trường chuyển động nhất trọng tiên, tôi mù. đi chết đi. một cỗ tiểu hình ma cô vân trống rỗng đứng đứng, bay thẳng đến chân trời. xa xa theo tới xe thiết giáp đội, bị này năng lượng kinh khủng cho sợ ngây người xuôi nổi dừng xe, không còn dám đi phía trước dựa. phía trước bọn hắn cùng hụt chiến đấu, đều là chút bình thường bộ binh vũ khí, cấp bậc cao nhất cũng chính là tạ đạn xuyên thép hoặc là súng phóng lựu các loại gì đó, cho nên áp căn bản không hề bức bách ra hụt thực lực thượng hạng. Quân đội phía trước thực tự tin, cho rằng đạn đạo có thể giải quyết hụt, nhưng là hiện tại hụt cùng đi tơ chiến đấu đã muốn chứng minh rồi, hai người bọn họ thì là nhân hình hải đạn, đạn đạo nhất định là giết không chết bọn họ. Rốt thần đỡ tôn sắc mặt phi thường có coi, đối loại này cảm giác vô lực ghét đến cực điểm, nhưng cùng lúc hắn với loại này siêu việt bình thường lực lượng càng thêm si mê. Marco vân chậm rãi tán đi. Dỗ Sở thông qua ống nhỏ tinh tường chứng kiến, hiện trường hai cái quái vật lại có thể đều hoàn hảo đứng tại chỗ, lại có thể một cái chết đều không có. Bất quá rất nhanh, chỉ thấy học sinh kia bộ dáng nhân loại tại chỗ lung lay nhoáng lên một cái, gục trên mặt đất, không lúc nhấc được. Dỗ Thần đỡ Tuân Quân rỡ, lập tức hạ lệnh, "Nhanh, đem cái kia quái vật ra xanh biết cho ta dẫn đi, phái một đội người đã qua, đem cái kia nhân hình quái vật cho ta bắt sống trở về, ta muốn dùng hắn làm mới nhất thử nghiệm." Tay súng máy lập tức hướng một phát động công kích, đồng thời xe thiết giáp vận tải tay súng máy hướng một phương hướng khác bỏ chạy, hy vọng đem hụt dẫn đi. Nhưng là hiện tại hụt mới vừa bị Titer ngoan đánh một trận, lửa giận đúng là tăng cao thời điểm, nặng đạn súng máy rơi ở trên người hắn, căn bản không quan hệ đau khổ. Đừng nói kéo từ hận, thì là muốn cho hụt ngẩng đầu nhìn bọn hắn liếc mắt một cái đều khó khăn. Mà hụt không đi, đội thứ hai người hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không dám đã qua. Hụt, hụt ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, sau đó đột nhiên cao cao nhảy lên, ở giữa không trung, nhắm ngay trên mặt đất chạy đến Titer, liền trùng điệp đập xuống. Quy một chương 45, dạy dỗ người khổng lồ xanh. Hụt trùng điệp rơi xuống thân hình, ở nửa đường đã bị một cước cho đập bay, trùng hợp chính là hắn hạ xuống địa điểm Trùng hợp là rốt thần đỡ tôn đoàn xe vị trí, đáng chết, mau phân tán ra, phân công nhau lui lại, tổ thứ hai lưu lại cản phía sau. Như máy bay chiến đấu cất cánh, phóng ra đạn đạo. Rốt thần đỡ tôn dù sao cũng là cựu tinh sa tràng tướng quân, tuy hoảng bất loạn, một bên chỉ huy lui lại, một bên tự động tuyên bố lên tiến công mệnh lệnh. Hút lần này trong một cước này, so trước đó đi tơ đánh cho này đều nặng, quả thực đau thấu tim gan, cho nên hắn hiện tại lửa giận cũng là trước này chưa có cao. Hút, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đưa tay bắt lấy một chiếc xe thiết giáp, giống ném bão lính đồng dạng, đối với một người rút lui đoàn xe liền quan tới ở không nứt lời giữa tiếng kêu gào thê thảm, có hai chiếc xe bị cùng nhau đánh lật ra, lực lượng khổng lồ chen bể bình xăng, bình xăng nổ mạnh lại dẫn đốt đạn, đạn dược, đạn dược tuấn bạo càng làm các loại mảnh đạn hướng bốn phía phiêu tán rơi rụng, cái này lại cho phía trước may mắn không chết người tạo thành lần thứ hai thương tổn. Này mấy vòng liên hoàn sát thương lúc sau, này ba chiếc xe thiết giáp bên trên sẽ không có nửa người chữ hàng, nhưng hiển nhiên hụt còn không có nguôi giận, hắn một cái cú sốc, lại đuổi theo một chiếc tạ, lấy tay mang theo tạ ung tháo, đem tạ cho vung mạnh lên, hướng về phía một người đoàn xe liền đã đánh qua bất quá bởi vì lúc trước người thứ nhất đoàn xe chậm trễ, đội xe này đi hơi chút hơi xa một chút, hắn này ta ở đoàn xe mặt sau rơi xuống đất, trên mặt đất đạn nhảy một cái về sau, về phía trước quay cuồng, chỉ đụng ngã một chiếc xe thiết giáp, nhưng lại không có tối bạo. Bên trong xe binh lính bị va chạm chấn đắt thất điên bắt đảo, cũng không biết có phải hay không là còn sống. Hốt còn muốn tiếp tục truy kích, nhưng là máy bay chiến đấu tới, xa xa, máy bay chiến đấu liền đối với hột bắn đạn đạo, ở chỉ đạo hệ thống không chế, đạn đạo chính xác trúng mục tiêu một thân hình. Hụt. Hột đau một tiếng. Đưa tay trên mặt đất lại bắt lại một chiếc xe thiết giáp hải cốt, hướng về máy bay chiến đấu quẳng ném đi, nhưng là máy bay chiến đấu cũng sớm đã bay vụt bay mất. Điều này làm cho hụt càng thêm phẫn nộ. Nhưng là trải qua như vậy một chấm trễ, đoàn xe quân đội đã chạy xa. Hụt đưa mắt nhìn quanh, kết quả phát hiện, vừa rồi đem hắn đánh đau cái tên kia, hiện tại đang bị một cái nam tử tiến hành túi cấp cứu chắc. Chỉ cần có người để cho hắn phát tiết là tốt rồi, hắn là không cần đối phương là ai. Hụt hắn hét lớn một tiếng, sải bước hướng đối phương phóng đi. Trì Lục vừa mới cho Peter làm đơn giản cầm máu, sau đó đem khí công đưa vào trong cơ thể hắn, vận công giúp hắn chữa thương. Di Tơ thương thế quả thật không nhẹ, nhiều chỗ khung xương nứt xương, đại lượng không chút máu. Nhưng là này đó tổn thương đối với từ trường chuyển động cấp bậc chính là võ giả mà nói, không tính vết thương chí mệnh. Hắn chỉ phải làm hạ cấp cứu, đừng làm cho hắn chết ngay bây giờ. Tiếp xuống, Di Tơ chính mình là có thể vận công thông thả chữa thương. Đương nhiên, nếu tặng bệnh viện bổ máu kịch liệt cứu khẳng định liền nhanh hơn. Hắn mắt nhìn đi nhanh lặp lại hụt, cũng có tâm thử xem, này hụt cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng là trước mắt Di Tơ thương thế mới vừa ổn định lại, thật sự là không thích hợp lại nói đã bị chiến đấu dư ba đập vào, không có cách, đành phải đánh nhanh thắng nhanh. Từ trường chuyển động. Nhị thập ngũ trọng thiên. Hắn thúc dục lực lượng của chính mình cực hạn, sau đó cước đạp trung cực chiến bộ, nháy mắt đi vào hụt phía sau, nhắm ngay hụt của sống trùng điểm một quyền. Hắn quyền này ý đặc biệt đem toàn bộ lực lượng đều kiểm chế, không có hướng ra phía ngoài khuếch tán, cho nên sinh ra sóng xung kích phi thường nhỏ, nhưng lực lượng càng tập trung, lực sát thương lại càng mạnh mẽ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hụt của sống theo tiếng mà đức. Sự thật chứng minh, hụt cũng không phải lực phòng ngự mát, chỉ cần lực lượng cũng đủ mạnh, là có thể một kích đem đánh bại. Hụt, hụt gào lên thế thảm, phu phu một chút té ngã trên đất, dãy dụa đường này, không đứng dậy được bất quá nhìn thấy một sau lưng rãy rủa cơ thị triển lục có thể biết, hụt đang ở tự lành bên trong, một đánh này đánh không chết hắn. bất quá triển lục cũng không có đánh chết một ý tứ, hắn một cước giấm nát hụt lưng bên trên, lạnh giọng nói, rụt về lại, nhường bằng nở tiến sĩ đi ra. hụt hụt thần tình cương quyết, trong mắt lửa giận hận không thể đem triển lục cho đốt sạch sẽ. ha ha, không nhớ lâu phải không? vậy thì tốt, ra hôm nay liền dạy dỗ dạy dỗ ngươi. triển lục nhắm ngay hụt sắp khép lại của sống, lại là một cú đạp nặng nghề. giang giác một tiếng, hụt của sống lại chặn Đức đã có kinh nghiệm không? không có phải không? kia ta tiếp tục. Triển Lục liên tục đạp gãy một cổ sống vài chục lần về sau, hụt rốt cục sợ. Trên mặt hắn cương quyết tiêu thất, chỉ còn lại ủy ủy khuất khuất. Hụt là có trí tuệ, nhưng là chỉ giới hạn ở tiểu hài tử trình độ. Đối với hùng hải tử, người theo chân bọn họ giảng đạo lý không phải không đi, nhưng là thấy hiệu quá chậm, phương pháp đơn giản nhất thì là làm cho bọn họ nếm thử mang sao thịt lợi hại, bọn hắn dĩ nhiên là sẽ trở nên ngoan ngoãn. Theo hụt trên người màu xanh biết dần dần cởi ra, thân hình cũng dần dần đi theo thu nhỏ lại, cuối cùng xuất hiện, thì là một cái lỗ nam. Triển Lục đưa tay đem áo khoác ném cho bằng nửa, sau đó xoay người mang theo tì tê bay mất chờ một chút, ngươi làm sao làm được? ngươi có thể giúp một chút ta sao? băng nở tiến sĩ trên mặt đất phất tay gọi, nhưng là triển lục liền đầu cũng không quay lại. sở dĩ đánh thức băng nở tiến sĩ là để cho hắn nhận rõ là ai cứu hắn, triển lục cũng không làm anh hùng vô danh chuyện tình. băng nở tiến sĩ cũng là the thảm vẹn chờ trong trọng yếu nhân vật, vẫn là khoa học gia, để cho hắn cùng tony làm sư huynh đệ, cộng đồng nghiên cứu như thế nào đánh vỡ trung cực vô lượng khí công cực hạn cũng là rất tốt sự tình. nhưng là triển lục cũng sẽ không đi cơ cầu, thượng cột không phải mua bán bằng nợ tiến sĩ nếu như muốn học được như thế nào không chế tâm tình của mình có cái gì là so với trung cực vô lượng khí công muốn hảo chỉ cần hắn không muốn trung kỳ đã bị hụt cái nhiêu như vậy hắn bỏ chạy không khởi triển lục bàn tay tâm triển lục mang theo đi tơ đi tới bệnh viện bởi vì hôm nay một hồi đại chiến nguyên nhân hiện tại bên trong bệnh viện khắp nơi đều là thương hỏa một giường khó cầu bất quá này không làm khó được triển lục hắn cho tony gọi điện thoại sau đó viện trưởng liền mang theo người tung tăng đã chạy tới nên đón bỏ bất dụng không cần thiết vô nghĩa lúc sau đi đã bị ưu tiên đưa vào kiểm tra thất sau đó bổ máu truyền dịch Nam viện một điều lòng chuyện gì đều không cần quan tâm. quả nhiên, đại sư huynh tuy rằng không phải hầu tử, nhưng là ở đâu đều dễ dùng. triển lục làm việc vẫn là thực ổn thỏa. hắn đem đi tơ đưa vào bệnh viện lúc sau, thì cho Ben Parker gọi điện thoại. đi hôm nay cùng người khổng lồ xanh một hồi đại chiến, ở trong tivi bị thẳng phát ra ngoài. Parker vợ chồng tự nhiên cũng đều thấy được. sau lại người khổng lồ xanh bị đi tơ dẫn đi, làm cho trực tiếp gián đoạn, đến tiếp sau tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Parker vợ chồng hai người đang âm thầm làm nhà mình cháu trai lo lắng, nhận được triển lục điện thoại lúc sau, liền nhanh chóng đi ô tô chạy tới bệnh viện. chờ hai người tới bệnh viện lúc sau. Triển Lục sẽ đem chăm sóc đi tơ công tác mất cho bọn họ. Dù sao đối với Triển Lục mà nói, điểm ấy vết thương nhỏ, lại không chết được, ở tại chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng trở về cho những đệ tử kia lại nói đánh một chút máu gà, tranh thủ sớm lại nói làm ra mấy nhập môn đệ tử đi ra. Quy một chương 46, lôi thần đi tơ. Cờ. Triển Lục trở lại võ quán về sau, ở trong này các đệ tử hiếm thấy đều không có đi, mà là ở chỗ này chờ chờ đợi kết quả. Nhìn thấy Triển Lục trở về, mọi người sôi nổi xung tới. Sư phụ, nhị sư huynh thế nào? Đánh thắng sao? Chỉ có thể nói là không có thua. Về phần hắn bản nhân, hiện tại bệnh viện nằm viện, các ngươi có rảnh rỗi có thể đi thăm hắn xuống. Triển Lục đem Peter nằm viện số phòng bệnh nói cho mọi người, đến nội ai nguyện ý đi, vậy toàn bằng tự nguyện. Bất quá có như vậy một cái siêu anh hùng sư huynh, hơn phân nửa tất cả mọi người sẽ nguyện ý đã qua trả hạ mặt. Nhị sư minh lại có thể lợi hại như vậy sao? Trước kia xem hắn một bộ xấu hổ bộ dáng, một chút cũng nhìn không ra. Nghe nói Nhị sư minh chỉ luyện tập mới hơn một tháng liền nhập môn, này tiến bộ cũng quá nhanh. Mọi người kĩ kĩ cha cha nói chuyện không ngừng, đối tiến bộ như vậy thần tốc sôi nổi tỏ vẻ ước ao tị. Đương nhiên, thụ nhất khiếp sợ Kỳ thật vẫn là xạ rộng đến sở, nàng thở nhỏ thụ hấn, không biết ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội mới trở thành hiện nay bộ dạng, bị sì ẹn thu làm thủ hạ. Tuy rằng nàng không phải ngạo mọi người, nhưng là nàng từ trước đến nay thực tự tin, tuyệt đối là trẻ tuổi một thế hệ bên trong người nổi bật, vô luận là trí tuệ, nghị lực, tri thức kỹ năng các phương diện đều tự nhận sẽ không kém hơn người. Nhưng là hiện giờ chứng kiến một người bình thường học sinh trung học, học võ mấy tháng về sau lại có thể liền biến thành cả bẹn Amazika cấp bậc chính là tiểu siêu nhân, điều này làm cho nàng hết sức là không cân bằng, thậm chí sản sinh chính mình 10 năm trước đều nội nhập đường rẽ cảm giác. Nàng nguyên bản chỉ cho là nhiệm vụ lần này là một nằm vùng điều tra nhiệm vụ, nhưng bây giờ mới phát hiện, đây rõ ràng là một cái phúc lợi nhiệm vụ. Nàng do dự một chút, lấy dung khí nói, sư phụ, ta nghĩ đem đến võ quán đến ngủ ở, có thể chứ? Triển Lục cũng không có hướng mọi người giàu diếm, bên cạnh hắn từ trường có thể ra tốc tu luyện tác dụng, cho nên mọi người cũng đều biết, chẳng qua mọi người trong ngày thường còn phải làm việc, cuộc sống, cho nên toàn bộ ngày ngâm mình ở võ quán người cơ hồ không có. Triển Lục nhìn sà rồng liếc mắt một cái, quả quyết tự tuyệt, không được, chỉ có sau khi nhập môn đệ tử chính thức mới có tư cách vào ở võ quán hay nói giỡn, nếu ngươi nếu muốn xác dụ Vi sư, vì không cho ngươi nhiệm vụ thất bại, nói không chừng Vi sư liền thiện tâm đáp ứng, rồi, nhưng nhìn ngươi này ánh mắt, rõ ràng là muốn bạch chơi từ trường tiến hành tu hành, vậy Vi sư đương nhiên cần giải quyết việc chung, xả rồng hết cái mềm cái đinh, đành phải cáo từ rời đi, ra cửa lúc sau, nàng lập tức cho nàng cậu cùng sẩn hiệu trưởng gọi điện thoại, thỉnh cậu ở gần sát nhau võ quán địa phương thuê một cái phòng ở. Từ trường thứ này, theo khoảng cách mà suy giảm, cho nên trong nội viện không được, liền nằm viện bên ngoài, nhiều ít sẽ có chút hiệu quả ma của nàng cậu củn sần hiệu trưởng, hiện giờ đang ở bệnh viện trong phòng bệnh, tham của mình đệ tử tốt Dieter. -tơ. Dieter -tơ hiện giờ chính là phi thường hỏa, hiện tại trong tivi một mực lặp lại truyền bá phía trước hắn đầy người máu tươi, như trước cùng người khổng lồ xanh chiến đấu hăng hái màn ảnh. Ở quân đội bất lực, toàn quân bị diệt ngay miệng, một vị anh hùng hành không xuất thế, xoay chuyển tình thế cho đã thật, đỡ lầu cao sắp đổ, cả người đắm chìm trong sấm chớp bên trong, lực kháng người khổng lồ xanh uy hiếp, cho dù là bị đánh, cả người đẫm máu, như trước nửa bước không lùi, từ chiến rốt cuộc. Cuối cùng, cũng là dựa vào vị này anh hùng tồn tại, mới đem kinh khủng người khổng lồ xanh cho dẫn đi. Đây là cái gì tinh tiết? Đây quả thực là phim Hollywood, a. chân chuỗi chủ nghĩa anh hùng cá nhân a. Đặc biệt là vị này anh hùng thân phận cũng bị tra xét đi ra, là trung thành trung học một vị đệ tử. Thật giống như siêu nhân ở sở mồn hữu trung học đọc sách đồng dạng, Dieter Parker cờ ở trung thành trung học đọc sách cũng không hề tật xấu a. Tin tức này ở trong tin tức một chuyên gia, lập tức toàn bộ đẹp tuyệt đại đa số học sinh trung học đều bị Dieter cho vây phấn. Thậm chí còn, các truyền thông vẫn còn vì Dieter Parker cờ lấy danh hiệu, lôi thần, lôi thần Dieter Parker, cờ, nghe liền đủ khóc. Đến nỗi một vị ở đại lầu cùng ngã tư đường trong lúc đó lặp lại qua lại cứu người sắt lá người thì đã trở thành lôi thần trong chuyện xưa, nhân tiện nhắc tới Tiểu Tùy Tùng. Loại này khác biệt đánh ngộ, nhường Tony phi thường ghét, nhưng ai bảo hắn không mặt mày dạng dỡ tới. Hơn nữa, một người mặc giáp sắt lá nhân hòa cả người lôi điện quấn quanh lôi thần, người nào đạt hiệu càng tốt hơn, càng đục lỗ cầu, lưu lượng rất cao. Này còn phải hỏi sao? Chờ Tony phối hợp lấy tiêu phòng đội viên làm xong chuyện cứu người lúc sau, sáng sớm đều đen. Tony đành phải đi về nghỉ trước, ngày kế lại đi thăm Peter. Kết quả ngày hôm sau, hắn vừa đến bệnh viện, liền phát hiện nơi này đã bị các phóng viên ba tầng trong ba tầng ngoài cho bao vây lại. Nếu hắn không phải Tony Stark. Hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền vào không được. Bất quá bệnh viện các biện pháp an ninh chỉ có thể bảo vệ tốt một ít báo nhỏ xã tầm lưới đứng, nhưng là đối với này tạm chí lớn mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. đương nhiên, đối với Tony loại này nhà tư bản lớn cũng đồng dạng vô dụng. Tony thuận lợi tiến vào bệnh viện, đi vào chuyên vì khách quý chuẩn bị vip phòng bệnh. Vì bệnh nhân khỏe mạnh nghĩ tầng lầu này xưa nay đều tương đối chống trải, hoàn cảnh phi thường thành tĩnh, nhưng là hôm nay loại này thành tĩnh bị đánh vỡ. Trong hành lang xếp đầy các đại ký giả truyền thông, camera trang bị bảy trăm đấy, khắp nơi đều là nhìn thấy Tony xuất hiện. Rồi danh nhàm chán các phóng viên tựa như người được mùi cá mập, rất nhanh dâng lên, mồm năm miệng mười hỏi. Sợ tác tiên sinh, ngươi cũng ở nơi đây làm việc sao? Bệnh gì? Sợ tác tiên sinh, ngươi phải tính bệnh sao? Nghiêm Trọng Không, Sợ tác tiên sinh, ngươi phải ép sao? Ngươi còn có thể sống bao lâu? Đám người kia càng hỏi càng thái quá, bất quá Tony đối phó bọn hắn cũng sớm đã cơi xe nhẹ đi đường quen, hắn khoát khoát tay chỉ, cảnh cáo nói, muốn tin tức mới có thể liên lạc sở tác tập đoàn tin tức mới quan, nói là nói, giống nhau bị tiện. Hiện tại, IDA đem lộ tránh ra. Ở Mỹ quốc luật sư Hàm Cảnh cáo, cùng nước nào đó bất đồng. Mỹ quốc lên tòa án là phi thường phí chuyện tiền bạc, thường thường thua trận quan tòa người, không phải là bởi vì trừng cơ vô cùng xác thực, mà là bởi vì quan tòa kéo lâu lắm làm cho phá sản mà thanh toán không nổi luật sư phí. Không có tiền sẽ không tốt luật sư, không tốt luật sư liền không thắng được kiện tụng, lên tòa án thua phải đi vào an cơm tủ. Giống Tony loại này cậu nhà giàu, hàng năm nuôi đại lượng luật sư đoàn, nói tặng ai đi vào sẽ đưa ai đi vào. Trong ngày thường báo điểm bắt quái chẳng hạn, Tony khẳng định không cần, nhưng là Phàm là hắn không muốn nhìn thấy đồ vật, tuyệt đối sẽ không ở truyền thông thượng xuất hiện. Tới phòng bệnh, Peter đang tiếp thụ, nhật báo bù lệ, siêu Lần này phòng vấn tòa báo phi thường coi trọng, cho nên tổng biên tập Dỗ Na rẽm sẵn tự mình tiến đến. Hắn chứng kiến Tony tiến vào, cũng không phải thường kinh ngạc, đứng dậy nói: "Thực khiến ta giật mình, lại có thể tài năng ở nơi này gặp lại ngươi." Không đợi Tony châm biếm lại, lanh mồm lanh Miệng Dieter sẽ đem Tony góp gác cho sốc. Sợ tắc tiên sinh là ta ở võ quán đại sư mình, cũng là ngày hôm qua không ngừng đang cứu người dị Quy một chương 47, không cho phép báo cáo đồ vật. Hoa Nga, nguyên lai like cái kia sát lá người chính là ngươi." Na kinh ngạc nói. "Không sai, chính là ta." Tony bày ra một bộ dáng vẻ đắc ý chờ nghe rô nạ đối với hắn khai tạo, quả nhiên dấu ở mặt nạ lúc sau, như cái con chuột đồng dạng, lén lút làm sự tình, là của ngươi phong cách làm việc. Tony sắc mặt cứng đờ, phản kháng nói, sợ tác làm việc cho tới bây giờ quang minh chính đại, chính là tránh ở sau lưng buôn vũ khí cho thế giới thứ ba quốc gia, ở toàn thế giới nhắc lên chiến tranh. Rô nạ châm trọng địa đạo, chúng ta không phải chiến tranh con buôn, chúng ta là tại vì hòa bình mà cố gắng, toàn thế giới có vô số người bởi vì vũ khí của chúng ta mà miễn ở gặp thương tổn. Tony nói được đúng lý hợp tình, cũng có vô số người bởi vì vũ khí của các ngươi mà cửa nát nhà tan sống lang thang, dỗ nạ đối chọi gay gắt, một bước cũng không được, bởi vì sở tạc tại hòa bình thượng kiệt suất cống hiến, ta còn từng thu được hòa bình huy hiệu. Tony đem lúc trước tùy tay cầm về về sau, sớm không biết rằng ném đến nơi nào phá cúp lấy ra nữa nói sự tình. đúng vậy à, chẳng những ngươi phải qua hòa bình huy hiệu, ngay cả khởi động chiến tranh tổng thống nước mỹ đều được qua. Tiểu liên hải nở cùng một số liên nghị cũng đều qua được nobel hòa bình thượng đâu. kia bang bình thường người luôn là có thể trọng tân định nghĩa hòa bình cái từ này. kỳ thật tại trải qua áp giờ tăng một chuyện về sau, Tony trong lòng cũng hoài nghi tới vũ khí của mình đến cùng là đúng hay không giữ gìn hòa bình công cụ, nhưng là không có trải qua trong sơn động nguy cơ sinh tử, hắn đối với chuyện này cảm xúc không khác sâu như vậy. Sau khi trở về, bởi vì sự tình nhiều lắm, cho nên dần dần liền đem chuyện này lại phao cho sau đầu. Hiện tại Zona càng làm hắn đau đớn. Bất quá hắn là Tony, cho dù chết, miệng đều là cứng rắn. Hòa bình cần vũ lực duy trì, cũng không đủ vũ lực, hòa bình thì là không chung lâu cát. Tựa như ngày hôm qua người khổng lồ xanh, nếu quân đội vũ lực có thể càng mạnh hơn một chút, liền hoàn toàn không cần Peter này bình dân đến vì dân chúng chiến đấu hăng hái. Nói Peter Dỗ mới nhớ tới nhân vật chính của hôm nay, nhanh chóng quay đầu lại tại lối. "Peter, ngươi là một cái anh hùng, ngươi nên được đến anh hùng nên có dũng ngộ, hoa tươi, vô tay, vinh dự. Nhật báo bổ lệ sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi, chúng ta như thế nào ngươi vĩnh viễn hậu thuẫn." "Ê, cảm ơn ngươi khích lệ, Dỗ tổng biên tập, kỳ thật ta không nghĩ tới làm anh hùng." Peter ngại ngùng sờ sờ đầu, ngượng ngùng nở nụ cười, bất quá hắn hiện tại đã muốn gần giống, gần thành, gần bằng kẻ cơ bắp, loại này diễn xuất ít nhiều có chút không khỏe. đem Tony vứt qua một bên không hề phản ứng, "Tạ hồi nguyên vị, tiếp tục tiến hành phỏng vấn." Ngươi là một cái người dũng cảm, ngươi dám cho đứng ra đối mặt cái kia quái vật to lớn, cho dù máu tươi của phún, vẫn không có lui về phía sau. Không cần hoài nghi, Titor, ngươi chính là anh hùng. Kỳ thật, ta ban đầu cũng không còn muốn quản nhàn sự, chẳng qua ta làm xạ rộng tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, bị cái kia to con nhấc lên khí lãng cho cuốn đi. Cho nên, lúc ấy ta đầu óc nóng lên, liền nhảy ra ngoài. Nguyên lai là sức mạnh của ái tình sao? Dỗ nạ sau khi nghe xong, đối Titor cũng có hảo cảm, hắn nhìn ra được, Titor là một cái hảo hãi tử. Có lẽ ban đầu Của ngươi ước nguyện ban đầu không phải cứu người, nhưng hành vi của ngươi khách quan thượng ngăn trở con quái vật kia thương tổn càng nhiều là người. Hơn nữa sau lại đối mặt cường địch, ngươi cũng không có lùi bước, mà là kiên trì tiến hành rồi chống cự. Tì tơ lúng túng hơn, hắn xoa nhẹ cái mũi, cười khổ nói: "Trung cực vô lượng khí công có thể sẽ ảnh hưởng đại não của con người, làm cho người ta trở nên hiếu chiến. Ta lúc ấy vừa đánh nhau, chiến ý sôi trào, phi thường cùng nhiệt, hoàn toàn quên chiến đấu ngoại trừ sự tỉnh. Lúc ấy ta đẩy trong đầu nghĩ thì là đem địch nhân đánh bại. Đó là cảnh giới của ngươi không đến, ngươi xem ta luôn luôn lênh tính như vậy, không có chút nào hiếu chiến ý tứ." Tony ở bên cạnh có thụ vắng vẻ, trong lòng hết sức không thăng bằng, vì thế ngắt lời nói lên nói mát: "Chờ ngươi đạt tới từ trường chuyển động cảnh giới lúc sau, hẳn là có thể không chế tâm tình của mình." Tony hơi khoe ra nói: "Đây, giống như ta đã đạt tới từ trường chuyển động cảnh giới." Peter nói xong, chĩa một ngón tay, điều khiển cái chén ở trên bàn bay tới bay lui, lại có thể thật là từ trường chuyển động. Tony kinh hô nói: nguyên Lai like đánh nhau thật đúng là có thể rất nhanh thăng cấp, sư phụ nói là thật sao?" Sư phụ nói đương nhiên là thật sự, ngươi lúc đó chẳng phải ở áp phanis sở tăng trong chiến đấu thăng cấp sao? "Đây, xem như thế đi." Tony đương nhiên ngượng ngùng nói, mình là bị nhà mình đạn đạo bị dọa cho phát sợ, nghĩ đến hẳn phải chết, sau đó dưới tình thế cấp bách thăng cấp. Thật có lôi cắt đứt hạ xuống, nghe các ngươi trong lời nói ý tứ, các ngươi siêu năng lực là thông qua học tập lấy được, mà không phải loại nào đó gen biến dị, hoặc là thực nghiệm tạo thành." Dỗ nạ kinh ngạc hỏi. Tony ngạo kiều quay đầu sang chỗ khác, không muốn phản ứng đến hắn, mà Peter thì khéo léo trả lời vấn đề của hắn. "Quả thật là như vậy, chúng ta đều là trung cực vô lượng phái đệ tử tranh thức, nhập môn lúc sau là có thể thao tác điện. Đây không phải siêu năng lực, mà là loại nào đó khí công." "Nga, thượng đế a." Hắn quay đầu nhìn về phía Tony, loại người này cũng có thể. Tony khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng như chiếc khoe ra ở trên tay kéo ra khỏi một cái điện xà, lấy tay vút vút. Zola trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, nhường Tony tâm tình sáng khoái khôn xiết. Đây là khiếp sợ thế giới phát hiện. Zola bỗng nhiên ý thức được, này tin tức mới xa so với cái gì lôi thần càng thêm dao động người tâm. Nhiều người thường vượt qua phạm nhân giới hạn, nắm trong tay vượt qua sức mạnh tự nhiên, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện tình. Mà xem như tin tức này tuyên bố người, hắn Zola cũng phải vì vậy mà đi theo danh lưu sử sách. Cái gì tu lì tở thường. Đối với hắn mà nói đều là dễ như trở bàn tay, không chỉ hắn đều cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất công cái chủng loại kia. Mà Nhật báo Vũ Lệ cũng sẽ tại dưới sự lãnh đạo của hắn, áp đảo hết thảy còn lại lại báo, trở thành thế giới nổi tiếng nhất báo chí. Bất quá, rất nhanh, hắn ra vọng liền tan biến, bị vừa mới tiến tới Hắc Quang Đầu một cái bóp chết. FBI Hắc Quang Đầu xuất ra một quyển giấy chứng nhận, ở zona trước mặt ngoáng lên một cái, "Gem tổng biên tập, thật đáng tiếc thông chi ngươi, bởi vì một vài an toàn quốc gia vấn đề, của ngươi đưa tin có bộ phận nội dung cần cắt giảm." Tony mắt lạnh nhìn dùng FBI giấy chứng nhận ở nơi này giả danh lừa bịp chứng đen nhưng là cũng không có vạch trần hắn. Hắn không thích trứng nước đen, nhưng là đáng ghét hơn miệng thối tổng biên tập. Ngươi không thể như vậy, chúng ta có lời luận tự do. Johanna lớn tiếng kháng nghị. Nico hoàn toàn từ đầu luôn luôn không cùng hắn lãng phí nước miếng, trực tiếp xuất ra một cái điện thoại di động, đưa cho hắn. Lão bản của ngươi đang online, ngươi cùng hắn kháng nghị đi. Johanna nhận lấy điện thoại, cùng bên kia lớn tiếng rùm en, nhưng là kết quả cuối cùng, không hề nghi ngờ, tòa báo lao bản thắng lợi. Hắn hầm hừ mà đem di động trả lại cho Nicole. Các ngươi đây là đang phạm tội, đây là trái pháp luật. Nico căn bản không để ý hắn, nhật báo bủn đệ có thể đưa tin lôi thần cũng có thể đưa tin ý dơm an, nhưng là về trung cực vô lượng khí công chuyện tình, nửa chữ đều không cho nói quy một chương 48, đại lừa dối nhị cổ fuji đem hầm hừ dẻm sẩn tổng biên tập đội đi lúc sau trứng ướt đen quay đầu mắt nhìn tony làm sao ngươi còn ở nơi này ta đang đợi ngươi cảm tạ ta không có vạch trần của ngươi thân phận giả tony như mày nói ta đây cảm ơn ngươi ta đây là thật thân phận tương tự thân phận chân thật ta còn có thể có hơn chủ nghề nghiệp gì đều có nhị cô một chút mặt đỏ ý tứ đều không có ánh mắt sáng mà nhìn chầm chầm vào tony tựa hồ muốn dùng ánh mắt nhường tony tránh lui Bất quá Tony độ dày da mặt so với Nicky cổ cũng không nhường chút nào, hắn trông giống như là dính trên ghế đồng dạng, không chút sức mẻ. Cho nên, ngươi bây giờ là tính toán lại nói lừa dối tiểu sư đệ của ta cũng gia nhập của ngươi nam đoàn. Các ngươi sư huynh đệ cùng nhau học tập, làm việc với nhau, chuyện thật tốt. Không, cái này một chút cũng không tốt. Peter vẫn còn con ít, hắn còn không có tốt nghiệp trung học, để ý ta báo cáo ngươi sử dụng lao động trẻ em. Vậy ngươi cũng phải trước tìm được chúng ta ngành ở nơi nào, nếu không tòa án cũng không phương phát lệnh truyền Ta hiểu rồi. Mắt thấy đuổi không đi Tony, Nicky đành phải ở ngay trước mặt hắn bắt đầu lừa dối Peter. Nhưng vấn đề là, hiện tại Peter cũng không phải sợ Spider-Man, cũng không còn nhận qua năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn độc hại. Peter hiện tại thầm nghĩ giống một người bình thường đồng dạng, đọc sách, yêu đương, công tác, kết hôn, sau đó hạnh phúc vui sướng sống hết đời. Từ góc độ này mà nói, hắn và cờ lạc kèn vẫn là thực tương tự chính là. Nico lãng phí không ít nước miếng, cuối cùng mới khiến cho Peter đáp ứng giống thần tượng của hắn sở tạc tiên sinh đồng dạng, làm kiêm chức cố vấn. Nico thỏa mãn bỏ đi, hắn không chỉ có lại vì hắn hạ trở kéo một cái tăng cường tay đấm, còn từ nơi này cái tay đấm trong miệng biết được một tin tốt. Tí đang theo đuổi sư muội của hắn xạ rộng vĩnh sơ, hơn nữa là bởi vì lễ vật bị hủy mới giận mà chiến đấu. Đây chính là ở số 13 đặc công nơi đó không có được tình báo. Nàng vì cái gì không có đăng báo đây? Là bởi vì cảm thấy được sự tình quá nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Hay là bởi vì nàng động tâm. Nị cô thích có ràng buộc đặc công, điều này đại biểu lên có nhiều điểm có thể lợi dụng, cũng tiện nắm trong tay. Manh mối này đáng giá chú ý, nị cô quyết định nhường cùng thần quan tâm kỹ càng một chút hắn cháu ngoại gái. đương nhiên, đây vẫn chỉ là làm việc nhỏ, chuyện trọng yếu nhất là ngăn cản quân đội bên kia phạm ngu xuẩn phía trước người khổng lồ xanh chuyển tình nhường quân đội có thụ chỉ trích phụ trách việc này ruột thần đỡ tôn cũng chịu được nhiều hơn áp lực nhưng là đột nhiên hoành không xuất thế lôi thần Peter Parker, nhường tình huống có có thể xoay chuyển nếu không phải hiện tại đang muốn hủy bỏ nghĩa vụ binh chế độ chỉ sợ ruột thần đỡ tôn sẽ đích thân chạy đến bên trong bệnh viện mạnh mẽ thu Peter nhập ngũ nhưng ngay cả như vậy quân đội đối với Dieter năng lực cũng không phải thường mệt ít mắt đồng dạng Peter Parker cờ cùng tony sở tắc quan hệ cùng thời với bọn họ sau tồn tại người dị giới chiến lục cũng đều nổi lên mặt nước. Kỳ thật quân đội phía trước ở Áp Phanis sở tăng liền gặp được Tony năng lực, nhưng lúc ấy đối thủ có yếu, đều là một đám phần tử khủng bố, dựa vào binh lính bình thường cùng vũ khí nóng, quân đội có thể lật ngang, cho nên ngược lại không thể hiện được đến nhỏ nhi mạnh bao nhiêu. Cho nên đang lo lắng đến Tony thân phận, cùng với quan hệ giữa người với người internet lúc sau, quân đội tạm thời gác lại đối triển lục cực kỳ võ quán ngấp ngẽ. Nhưng làm Dieter này lôi thần xuất hiện, nhường quân đội lòng tham lam rốt cuộc kềm nén không được. Dieter tư liệu phi thường rõ ràng, tùy tiện tra một cái liền biết. Một người bình thường học sinh trung học, cũng bởi vì tập luyện trung cực vô lượng khí công, sau đó ở mấy tháng về sau có thể cùng người khổng lồ xanh, cái loại này kinh khủng quái vật vung tay, tuy rằng cuối cùng đánh thua, nhưng lại như trước cũng đủ mắt sáng. Vì thế, trải qua một đám tướng quân họp thảo luận lúc sau, quyết định đem triển lục này người dị giới đưa vào bọn họ quản không trong phạm vi. Đây là CN không thể cho phép sự tình, chẳng những CN không cho phép. Sa La chắn Cục cũng không cho phép. Phía trước thời gian đảo lưu chuyện tình, Nhi cổ không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng không có ở lại hồ sơ bản ghi chép bên trong, cho nên Sa La chắn Cục chỉ biết là nhỉ cổ không cho phép tùy ý đi trêu chọc chiến lục người này, nhưng là cũng không biết người này có chỗ nào là tụ nhưng là lần này Peter vừa xuất hiện, thật to tổ chức nhỏ nhỏ, cơ hội đều cũng đối Peter tiến hành điều tra, mà Peter vậy đơn giản là không có thể lại nói đơn giản lý lịch, lập tức sẽ đem triển lục cho bạo lộ ra. la chắn cục lúc này liền thông qua tỷ ở sở quản lý cho Si En ra lệnh, này triển lục nên về Si En toàn bộ. Nị cô có nỗi khổ không nói được, hắn không có cách nào khác hướng tỷ ở sở giải thích, này triển lục là một không dễ treo chọc đau đầu. Hơn nữa tình huống hiện tại, cho dù CN En không động thủ, quân đội cùng này tổ chức của hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho nên vì phòng ngừa triển lục đại khai sát giới. Hắn cũng nhất định phải đem Triển Lục đưa vào xiềng danh nghĩa, dù chỉ là trên danh nghĩa. Ít nhất, ở đạt được đối kháng Triển Lục năng lực phía trước, hắn nhất định làm như vậy. Chí Tôn Pháp sư Nụy Thánh Điện, vị trí hắn luôn cho rằng, nhưng là thủy Trung tìm không đến. Ở quanh thân an bài cả mạ giật tựa như không hề có tác dụng đồng dạng, một bóng người đều không có đập tới. Hắn đương nhiên không biết, các pháp sư đi đường đều là dùng cửa không gian, căn bản không đi cửa chính cùng ngã tư đường, nhiều hơn nữa cả mạ giặt cũng vô dụng. Chư vị tướng quân, các ngươi hẳn nên cũng biết CN trước quyền phạm vi, đề cập đến người ngoài hành tinh công việc, toàn bộ đều do chúng ta xiềng đến phụ trách. Nico đối mặt cuộn video điện thoại một chỗ khác một đám tướng quân bắt đầu hồ suy đại khí căn cứ ta vừa rồi chia các vị tư liệu các vị hẳn nên đều rõ ràng triển lục người này người dị giới cùng hắn võ quán vẫn luôn là ở sì theo dõi dưới hơn nữa đắc lực cho sì ẹn cố gắng công tác nên danh người dị giới đối với địa cầu cũng không ác ý bất quá đang ngồi tướng quân đều là kẻ già đời sao lại bị hắn nói ba sạo liền hù dọa Nico ngươi nên biết người này năng lực đối với liên bang trọng yếu bậc nào ta nói không khách khí điểm lớn như vậy bánh ngọt các ngươi một nhà ăn không vô bất quá nghỉ cổ đối với lần này cũng đã sớm chuẩn bị hắn cũng là lao chính khách. Đối với ứng đối ra sao chính khách, hắn vẫn là rất rõ ràng. Đương nhiên, trên thực tế, CN cũng không còn tính toán độc chiếm. CN cho phép các vị cùng với sau lương tổ chức, cử binh lính đi trước võ quán bái sư học nghệ. CN hứa hẹn sẽ không ở trong quá trình này thiết trí bất luận cái gì và cản, chỉ cần triển lục nguyện ý truyền thụ võ công, ai cũng có thể học tập. Bất quá lo lắng đến triển lục tinh lực có hạn, đệ tử nhiều lắm sẽ ảnh hưởng dạy học hiệu quả, cho nên từng tổ chức giới hạn một người, và lại cần trước tiên ở CN báo cáo chuẩn bị. Các tướng quân còn không biết triển lục bên người có tu hành ra tốc hiệu quả, cho nên ngược lại không cảm thấy điều kiện này có vấn đề gì. Võ công nha, học đến đây, lại nói mặt khác truyền bá đến cả trong quân đội không là tốt rồi sao? Mà nhĩ cổ thì lợi dụng tin tức không đối xứng, đem các tướng quân cho lừa dối một trận. Về phần bọn hắn một mình ngoại truyện võ công, trái với môn quy chuyển tình. Nói vậy tại không có triển lục từ trường ra tốt dưới tình huống, vài năm cũng chưa chắc có thể có một cái nhập môn. Đợi cho tin tức tiết lộ, như thế nào cũng muốn vài năm lúc sau, đến lúc đó, có lẽ sỉ ên tìm đến chế hành triển lục phương pháp. Thật sự không được, ngay tại triển lục lúc động thủ, ngăn chặn những tướng quân này, giúp đỡ triển lục thanh lý môn hộ là được. Quy một chương 49 nhị sư huynh Đào hoa. Di Tơ bặt cờ nhất chiến thành danh, quả thực thì là cái sống quảng cáo. Hiện hữu đệ tử luyện tập càng thêm khắc khổ không nói, còn mang đến một đợt mới bãi sư triều. Đây là đang lần trước Tony nhắc lên người mẫu bãi sư triều lúc sau đệ tử bãi sư triều. Vốn nên nên chả có một ba chiến sĩ bãi sư triều, nhưng là lo lắng đến trong quân đội trong hội văn nhân tuyển đại bộ phận là hoa kiểu, không phù hợp tướng lãnh quân đội nhóm mong muốn. Cho nên bọn hắn đặc biệt lại tìm chính mình tin được tâm phúc, trong tiến hành văn cường hóa huấn luyện, sau đó mới có thể phái người lại đây. Di sau khi xuất viện, cùng ngày sẽ đem gần nửa cái trường học đệ tử đều kéo tới, người nọ đầu chen trình độ, liền võ quán đều chứa không nổi bất quá thông qua tiếng trung cửa hải này lọt lúc sau còn lại chỉ có chút ít tiểu miêu hai bà con rất nhiều tự giác cùng Ti tơ quan hệ không tệ đồng học vây quanh Ti tơ không chịu đi hy vọng có thể thông qua đi tơ tiến hành quyên giúp đỡ học để đạt được gia nhập võ quán cơ hội nhưng là trên một điểm này mặt đi tơ cũng bất lực cuối cùng hắn vẫn là ra khỏi vạn năng đại sư Huynh đi ra sơ tắc tiên sinh cũng là học được tiếng trung lúc sau mới thành công bài sư về điểm này các ngươi luôn không khả năng so với hắn còn có tiền quả nhiên vừa nhắc tới sơ tắc toàn bộ đệ tử liền đều héo rơi vào đường cùng đành phải hậm hực rời đi quả nhiên đại sư minh tuy rằng không phải hậu tử nhưng là ở đâu đều dễ dùng. Bàn tử nẹt đáng thương giữ chặt ti tờ tay, tiếp tục cầu mãi. Ha ha, huynh đệ, chúng ta chính là bạn bè tới, ngươi thật sự không thể với ngươi sư phụ châm trước một chút. Nô, no, nẹt kỳ thật ta cũng thật tò mò tới, ngươi rõ ràng là cái người hoa, vì cái gì sẽ không giảng tiếng chung đây. Đó là một tốt vấn đề, ta rõ ràng là cái người hoa, vì cái gì sẽ không giảng tiếng chung đây. Nẹt chớp chớp ánh mắt, nói, ta trước kia học tiếng trung vô dụng à, người chung quanh đều chỉ nói tiếng anh. Trong kia văn hiện tại hữu dụng, nhưng là ngươi không biết. Này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý nếu ngươi bình thường không chuẩn bị sẵn sàng, cho dù cơ hội rơi xuống trước mắt ngươi, ngươi cũng bắt không được. Di thơ cho bạn tốt tới một chén nùng canh gà, sau đó tiến hắn rời đi. đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đàm tiếng Trung mà biến sắc. tỉ như nữ học bá gần sở taxi si. gì? Ngươi trường nào thì học tiếng Trung. Di thơ nhìn thấy cùng xã rồng dùng tiếng Trung trò chuyện sôi ngất trời gần, tò mò hỏi. Nô, no. gần nghiêng đầu cẩn thận nghĩ một chút, nói, mấy tháng trước, ta nhìn thấy bạn năm tên thứ hai ở cẩm vốn tiếng Trung học tập sổ tay cố gắng, cho nên đã nghĩ cũng khiêu chiến một chút chính mình. Kết quả ngươi thấy, ta lúc ấy yếu kỳ, ngươi vì sao phải học tập tiếng Trung? bất quá bây giờ ta biết lôi thần các hạ gần điêu cười nói ti tơ mặt đỏ lên ngại ngùng gãi gãi đầu hắn ngượng ngùng tự nói với mình trước nữ thần chính mình nhưng thật ra là vì một ít vạn đô la tiền trợ cấp tới gần không hổ là đại hội nhân gia xuất thân nhưng thật ra so với hắn hào phóng nhiều tự nhiên hào phóng về phía hắn vương tay ra sau khi chúng ta liền đều phải ở chỗ này học tập dựa theo đông phương pi củ ta phải gọi ngươi một tiếng nhị sư huynh đúng không ách đúng đích tiểu sư muội ti tơ đỏ mặt đưa tay cầm tiểu sư muội mềm mại tay nhỏ bé tuy rằng vừa chạm vào cung phân nhưng làp đi tơ đầu ngón tay như trước cảm nhận được rõ ràng gần trên tay độ ấm cùng với da thịt trắng mịn non mềm cảm giác hắn không khỏi trà sát đầu ngón tay gần không có chú ý tới điểm này nhưng là bên cạnh kinh nghiệm huấn luyện xạ dồng lại thấy rất rõ ràng kỳ thật ngươi có thể nhiều nắm trong chốc lát nói vậy gần sẽ không để ý đúng không xạ dồng ngoài miệng treo đùa lên Peter, tơ đồng thời hướng gần chớp chớp mắt phải gần lập tức hiểu được ý nhìn thoáng qua mặt đỏ tới mang hai Peter, tơ hai cái mỹ nữ liền che miệng nở nụ cười thanh âm giống như ngân linh thông thường thanh thúy. gần đương nhiên là không ghét Peter tơ nếu không cũng sẽ không chú ý tới hắn tự học tiếng trung càng sẽ không chủ động đi học một môn có thể không dùng được ngoại ngữ. làm một gã đặc công, xa dòng thở nhỏ nhận trong khi huấn luyện, liền chính là như là nhiệm vụ tối thượng, nguyện trung thành liên bang, cứu vớt dân chúng các loại tẩy não. nàng cũng bởi vậy đối có tinh thần trọng nghĩa siêu anh hùng tràn ngập hảo cảm, nếu không, tương lai nàng cũng sẽ không yêu có thể làm ra ra của nàng cảm đến America mê gì mà Peter ở lúc trước chiến đấu bên trong, đã muốn dùng hành động chứng minh rồi, hắn là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, anh dụng không sợ siêu anh hùng. quả nhiên, nhị sư minh tuy rằng không phải heo, nhưng là đào hoa từ trước đến nay không sai. Ti Tơ bị hai người tiếng cười biến thành thiếu chút nữa xã hội tính tử vong, mặt đỏ tía hai rằng có ở nơi này, muốn giải thích cùng giải thích, lại không biết nên nói cái gì. Triển Lục hợp thời vì hắn giải vây, tốt lắm, toàn bộ lưu lại con người mới, theo ta đến chính điện đến bái tổ sư, lúc sau các ngươi là có thể làm ba tháng đệ tử ký danh. Sau ba tháng, rồi quyết định các ngươi là chính thức nhập môn, vẫn bị giáng chức làm học viên. Ti Tơ như được đại xá, nhanh chóng đi theo Triển Lục phía sau, chạy chậm đến tiến nhập chính điện. Gần cung thu liệm đôi cười phát tay hướng xạ rồng cáo biệt về sau, cũng đi theo mặt sau đi vào, như cũng là quy củ cũ giảng giải sư môn lai lịch, giới thiệu môn quy, báo cho đệ tử đợi, sau đó mọi người cùng nhau túi người chào, bái kiến tổ sư, kết thúc buổi lễ. Sau đó giảng giải công pháp vòng này lễ, triển lục liền trực tiếp giao cho Peter. Nguyên bản đây cũng là đại sư huynh chức trách cùng nghĩa vụ, nhưng là trung cực vô lượng phái đại sư huynh là một không đáng tin cậy mặt hàng, cho nên chỉ có thể nhường nhị sư huynh trên đỉnh. Trải qua lúc đầu khẩn trương cùng bối rối lúc sau, Peter chậm rãi tiến nhập trạng thái, dần dần đem cái này đợi sư giảng bài công tác làm được y theo giáo dấp. Cho nên nói, rất nhiều công tác, đối kinh nghiệm làm việc thiệt tình không có gì rất nhiều người yêu cầu, chỉ cần nhiều đến vài lần hơn nữa dụng tâm một chút nhất định có thể vượt làm càng tốt. bất quá đại bộ phận người căn bản không có cơ hội này thôi. Cùng thuốc khóa này sinh cần kinh nghiệm làm việc cũng không phải chỉ có một hai nhà công ty ở sở đều có. Triển lục nhìn thấy y tơ thành thạo giải đáp lên con người mới nghi vấn trong lòng vui mừng dị thường có một loại chơi dưỡng thành trò chơi cảm giác thành kiểu. đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu trong mấy ngày kế tiếp đến bãi xưa càng ngày càng nhiều. hơn nữa nhóm người này đều đến có chuẩn bị đều là hiểu được tiếng trung về phần bọn hắn sau lương đến tụt cùng đại biểu ai là cái gì thế lực thám tử triển lục hoàn toàn từ đầu luôn luôn không thèm để ý. Nhập môn thì là bản phái đệ tử, thủ bản phái môn quy. Không nhập môn được thì phải là tuổi mục một cái, không hề uy hiếp, muốn như thế nào cũng đều theo bọn hắn. Hắn nghĩ trái lại rất đẹp, nhưng là thế sự há có thể hết như nhân ý. Ngày nào, một đám đệ tử lại tại diễn võ trường thượng tập thể luyện tập khí công. Bởi vì từ trường ảnh hưởng vấn đề, cho nên tập thể luyện tập hiệu quả có thể so với một mình luyện tập hiệu quả càng tốt hơn. Triển lục ngồi trong chúng nhân, thường thường gạch một vị đệ tử thở rối loạn, thần suất sai lầm rồi chờ vấn đề nhỏ. Nhưng đột nhiên, một vị đệ tử đột nhiên thở thô trọng, lập tức, thân thể của hắn khung xương một trận răng rắc loạn hưởng sau đó đại lượng màu xám lông chim theo các vị trí cơ thể trào ra, một trận gió xoay ở bên cạnh hắn vần quanh dựng lên, hơn nữa xoay tròn càng lúc càng nhanh, biên giới càng ngày càng sắc. Ha ha, tỉnh táo lại, nâng thần tinh khí, điều hòa thở. Triển Lục vận công trầm giọng quát khẽ, đem sắp lâm vào cuồng loạn đệ tử bình tĩnh. Hắn vội vàng kiềm chế tâm thần, điều hòa thở. Theo hắn tỉnh táo lại về sau, gió xoay cũng dần dần chậm lại. Một lát sau, gió ngừng. đệ tử kia mở to mắt, chờ đợi hỏi han, sư phụ, có phải hay không ta cũng nhập môn sao? Triển Lục nhìn thấy hắn cả người lông chim, cười khổ nói, không, ngươi không phải nhập môn mà là trong cơ thể biến trùng gen thức tỉnh rồi. Quy một chương 50, giáo sư ít mời. Tùy ý ngồi đi, chỗ này của ta không quy củ nhiều như vậy." Triển Lục đưa tay chỉ bên cạnh chỗ ngồi, hướng một bên nơm nớp lo sợ Di Mị Dương ý bảo. Di Mị Dương thì là mới vừa thức tỉnh người biến trùng, hắn không phải trung thành trung học đệ tử, mà là chi nạ tạo nào đó thương hội nhi đồng, ở nào đó công lập trung học đọc sách. Hắn là Lý Tiểu Long miến, công phu mê, cho nên võ quán nhất thành lập, hắn liền gia nhập tiến bảo, đến bây giờ cũng có mấy tháng. Vốn là hắn là thuộc về hùng hài tử cái chủng loại kia thiếu niên, thành tích cũng không tốt tương lai rất có thể sẽ gia nhập người hoa hắc bang kiếm cơm nhưng bây giờ hắn đang chân tay luống cuống mà nhìn mình trên người lông chim muốn ngồi hạ lại sợ sẽ áp hỏng rồi lông chim quên đi ngươi vẫn là đứng đi ta cũng không biết ngươi ngồi xuống sẽ sẽ không ảnh hưởng lông chim Jimmy như chút được cái nặng đứng tại chỗ thấp thỏm nhìn thấy triển lục chớ khẩn trương ta đối với người biến chủng không có kỳ thị cũng không phải người biến dị ngươi cũng biết ta không phải người của thế giới này cũng không thấy được người biến chủng có nguy hiểm gì cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta hội thương tổn ngươi ta ơn sứ phụ Dĩ mỹ tâm tình khẩn trương hòa dịu một chút, nhưng lại như trước phi thường không yên, ta làm sao lại đột nhiên thức tỉnh người biến chủ gen? Đối với cái này một chút, ta cũng không làm rõ ràng được. Bất quá, trên nguyên tắc nói, bất kỳ người nào cũng có thể thức tỉnh người biến chủ gen. Rất nhiều người không phải là không có người biến chủ gen, mà là bọn họ ít gen trình nhận tính, nhận được một ít thật lớn kích thích thời điểm, thì có thể đem ẩn tính gen chuyển hóa thành lộ tính, tiến tới thức tỉnh. Năng lực của ngươi là cái gì? Điều kiện rõ sao? Triển Lục cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người biến chủng, cũng thật tò mò. Đây, hẳn là đi Di Mị vung tay, một luồng gió nhẹ xuất hiện ở trên tay hắn, hắn hơi vung tay, kia gió rồi đột nhiên hóa thành lưỡi dao sắc bén bắn ra, ở bên cạnh trên bàn cắt ra một đạo dấu vết mờ mờ. Không sai, mới vừa thức tỉnh có thể thao tác năng lực, mặc dù bây giờ còn yếu một chút, vốn dĩ sao hẳn nên có thể thông qua khoa học rèn luyện trở nên mạnh mẽ. Triển Lục khen ngợi gật đầu, ta cũng không biết sao lại thế này, ta cảm giác thao tác gió này cố gắng đơn giản, so với luyện tập trùng cực vô lượng khí công dễ dàng nhiều. Đây là tự nhiên, không phong là của ngươi người biến trùng năng lực, đây là tiên thiên năng lực, là cắm dễ ngươi trong rèn tựa như ngư nhân biết bơi, chim chóc biết bay lượn đồng dạng mà ta phái khí công còn lại là hậu thiên tu luyện được đến, đương nhiên khó khăn cần cao hơn một chút. nghe được triển lục nói lên chim chóc biết bay lượn, diễm mỹ cũng thịch lên hắn mang theo lông chim cánh tay, trở về trạng thái cũ nhảy nhót vài cái, nhưng là cuối cùng nội chí ngừng lại, chán nản nói, ra mỏi, ta đây thân lông chim không có tác dụng gì, không thể phi. loài chim bay được, hẳn là cùng chúng nó ánh sáng xương cốt khá liên quan, hơn nữa ngươi cũng không có cánh. bất quá ngươi cũng không cần đủ rũ, chỉ cần ngươi có thể tiến vào từ trường chuyển động trọng thiên cảnh giới cũng là có thể bay địch. truyền lục căn đuổi. đây, ta còn có thể ở võ quán trong tiếp tục học tập sao? Jimmy kinh ngạc nói. Đương nhiên, ngươi còn chưa tới ta trước thứ trọng tân thành lập 3 tháng kỳ hạn đâu. Hay là nói, ngươi tính toán chuyển nhà rời đi nơi này, không có ý định tiếp tục sao? Không, dĩ nhiên không phải, ta không có ý định chuyển nhà, ta cũng muốn tiếp tục ở đây trong học tập tiếp, nếu như có thể hoàn thành khảo hạch, trở thành chính thức nhập môn đệ tử, vậy thì càng tốt hơn. Ta chỉ là lo lắng. Hắn muốn nói lại thôi. Ở bên ngoài ta không còn được, nhưng là ở của ta võ quán trong phạm vi, không cho phép kỳ thị trùng tộc, người biến trùng kỳ thị cũng không được. Jimmy mừng rỡ. Ta ơn Sư Phụ. Ta trước tặng ngươi về nhà đi, cha mẹ ngươi bọn hắn còn không biết ngươi tình huống hiện tại, ngươi nghĩ kỹ như thế nào đối mặt bọn hắn sao? Ta, ta không biết. Jimmy tôi cười lại trở nên cứng cứng. Nếu cha mẹ ngươi không thể nào tiếp thu được tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi không ngại đến võ quán, ta sẽ an bài cho ngươi nơi thích hợp. Triển lục không tin cái gì hổ giữ không ăn thịt con các loại, tuy rằng quả thật có rất nhiều cha mẹ nguyện ý vì nhi đồng trả giá hết thảy, nhưng là đồng dạng, cũng có rất nhiều cha mẹ vì tư lợi, căn bản không đem nhi đồng coi ra gì. Mỹ quốc hàng năm bị vứt bỏ nhi đồng thì có mấy chục vạn có gần 1000 vạn nhi đồng không có phụ thân, đại đa số nhi đồng đều là sau khi kích tình kết quả, coi như cha mẹ đều đủ, cũng chưa chắc liền đều yêu con của mình. Toàn thế giới cha mẹ đều là không cần khảo chứng là có thể sinh con, đây là kinh khủng bực nào một việc. Triển Lục cũng không rõ ràng gì mị cha mẹ là loại người nào, nhưng mà vợ người biến chủng tương quan mạng ga đặt ra mặt trên, thì có cha mẹ bởi vì người biến chủng nhi đồng mà phản bội, vứt bỏ, bán đứng nhi đồng tương quan tình tiết. Cho nên, lấy việc hướng hư hỏng phương hướng nghĩ, là không có sai lầm. Đến lúc sau gì mị ổn định vấn đề, cũng rất dễ giải quyết. Nếu gì mị tài năng ở 3 tháng kỳ hạn nội nhập môn, dĩ nhiên là ở tại võ quán trong, nếu không thể, liền ném cho giáo sư ít dù sao lão nhân này có một đống lớn nhi đồng ở đuôi, cũng không kém này một cái. Hắn còn phải đối với lần này ngỏ ý cảm ơn mới được. Bất quá ngày hôm sau, làm triển lục chứng kiến gì mị cùng cha mẹ đang tiến đến thời gian, chỉ biết gì mị thực may mắn, cha mẹ hắn không phải cái loại này mà vượt tiêu chuẩn cha mẹ. Tuy rằng bọn hắn như trước đối người biến chủng có chút sợ hãi, nhưng là loại này sợ hãi vẫn chưa vượt qua bọn hắn đối con mình yêu. Bọn hắn việc này là tiến đến ngỏ ý cảm ơn, hiển nhiên là gì mị đem triển lục đối lời hắn nói nói cho cha mẹ. Dương tiên sinh vợ chồng lần này thì đến là chân chính nhận rồi triển lục làm gì mị sư phụ, mà không chỉ là nguyên lai like một cái võ quán giáo sư. Bọn hắn chẳng những miệng tỏ vẻ cảm tạ, còn mang đến lê bái sư, hy vọng có thể nhường gì mị chính thức bái triển lục vi sư. Cái loại này ba gõ chín bái, có thể cho triển lục phụng dưỡng người già chăm sóc người thân trước lúc lâm trung truyền thống quan hệ thời trò. Bất quá bọn hắn nghĩ trái lại rất đẹp, triển lục cũng không phải là cái gì người đều thu, cho nên triển lục minh sắc tỏ vẻ của mình thu đồ đệ tiêu chuẩn. Nếu dì mị tài năng ở kỳ hạn nội nhập môn, thì là khả tạo chi tài, hắn liền nguyện ý thu về môn hạ. Nếu làm không được, vậy hết thể gặp mặt nói chuyện. Dương Tiên Sinh vợ chồng thấy hắn thái độ kiên quyết, cũng không có cưỡng cầu nữa, chính là hy vọng Triển Lục có thể yêu cầu nghiêm khắc Dì nên đánh liền đánh, cần mắng cứ mắng. Thậm chí vì đánh mất Triển Lục nghi ngờ, Dương Tiên Sinh còn làm chàng viết một phần trao quyền thư cùng miễn trách tuyên bố đi ra. Triển Lục đối với lần này dở khóc dở cười, bất quá cũng quả thật cảm nhận được hai người thành ý. Chờ đưa đi Dương Tiên Sinh vợ chồng lúc sau, Triển Lục mang theo Dì Mị đi vào trong viện, trước mọi người hướng mọi người biểu lộ thái độ của mình, cấm bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì hình thức đối Dì tiến hành kỳ thị, nếu không giống nhau từ bỏ một tưởng. đương nhiên. Hắn cũng không cờ ngờ uổng lở gạch người khác tiếp tục lưu lại nơi này, không muốn lưu lại có thể tự hành rời đi. Kỳ thật đối người biến chủng cảm thấy chán ghét người có lẽ rất nhiều, nhưng là thực cùng người biến chủng bất cộng đái thiên người, thường thường đều là người nhà bị người biến chủng làm hại trôi qua, người thường cho dù không thích người biến chủng cũng sẽ không vì ảnh hưởng này đến tiền đồ của mình cùng tương lai. Một hồi phong ba nhỏ như vậy trừ khử, nhưng là vài ngày sau hắn liền nhận được một phong thư mời, là khoản là chát lơ xạ vì hệ. Quy một chương 51, ta nơi đó thật không muốn đổ bỏ đi, thật vân hạnh gặp ngươi, Triện Tiên Sinh. Ta nghĩ đến ngươi biết lái xe, giáo sư ít ngồi ở xe lăn. Dojin gợ dị phụ giúp, ở ít ngoài học viện mặt cửa lớn nên đón Triển Lục đến, phía sau hai bên đứng Silon, Jin gợ sở tỏm ba vị ít trên cảnh. Lão đầu tử tuy rằng lứa tuổi, nhưng rất có thư hương khí chất, tướng mạo lại đoan trang nho nhã, thoạt nhìn cũng rất có thân hòa lực. Hắn là thiên tài, các loại học vấn đều thực tinh thông, đương nhiên cũng chính là tiếng Trung. Nếu không phải người hỏi đầu, khẳng định cũng có mị lực. Lái xe quá chậm, lãng phí thời gian. Triển Lục chậm rãi từ trên trời rất xuống. Đến nỗi phi hành đưa tới người thường nhìn chăm chú, nhân viên khủng hoảng chẳng hạn, Triển Lục hoàn toàn không cần. Quan lão tử đánh giám Sao có thể bởi vì lo lắng hù đến các người, liền lãng phí thời gian của mình đây. Hơn nữa, siêu anh thời đại đã đến đến đây, mọi người đều trước tối quân đi. Thật hân hạnh gặp ngươi, giáo sư Ít triển lục cười gật đầu ôn an. Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, Triển tiên sinh. Mời vào trong nói chuyện đi. Giáo sư Ít cười ôn hòa, nhưng chứng kiến hắn không kiêng dè gì như thế sử dụng siêu phàm lực lượng, trong lòng không khỏi đối tiếp xuống nói chuyện, sản sinh một tia bất an bóng mà. Mấy người vào học viện, Triển lục cùng giáo sư Ít xe lăn sóng vai mà đi, những người khác theo ở phía sau. Hiện tại hẳn là ở nghỉ giữa khóa thời gian, rất nhiều tướng mạo khác nhau người biến trùng nhi đồng đang khắp nơi chạy băng băng, chơi đùa, cùng ngoại giới trường học không có gì khác nhau. Nếu bỏ qua bọn hắn thường xuyên dùng siêu năng lực thủ đoạn đội tới cho chơi làm cản, như vậy đây là một người bình thường trường học. Đối hoàn cảnh nơi này, Triển tiên sinh cảm giác như thế nào? Giáo sư ít nghiêm túc trưng cầu Triển Lục cách nhìn, muốn càng hiểu thêm một bậc hắn đối người biến chủng cách nhìn. Man hòa bình, cùng ngoại giới trường học thoạt nhìn không có khác biệt quá lớn. Chẳng qua nói vậy các ngươi nơi này không có thường gặp vườn trường bắt nạn chẳng hạn. Xem như người biến chủng thế ngoại đạo nguyên đi. Triển Lục tùy ý nói. Tuy rằng Triển Lục không thích Giáo sư ít thỏa hiệp chủ nghĩa tư tưởng, nhưng là làm người biến chủng hai đại cự đầu một trong, Giáo sư ít mị lực cá nhân là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là hắn rõ ràng có được lấy có thể nháy mắt giết chết toàn thế giới toàn bộ người thường lực lượng, lại nghiêm khắc tự hạn chế, không chịu làm dụng, thậm chí cả độc tâm loại này tiểu năng lực sẽ không thường sử dụng. Phần này năng lực tự kiểm chế, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Ít nhất Triển Lục tự nhận nếu hắn có được phần này năng lực, tuyệt đối sẽ không bày đặt không cần đương nhiên Giáo sư ít không dùng năng lực trong chuyện này có thể vẫn tồn tại rất nhiều loại nhân tố, tỉ như có thể kiên kỵ những cường giả khác tỷ như vì hướng người thường tỏ vẻ của mình hòa bình quân hướng, tỷ như cho rằng vũ khí hạt nhân giống nhau huyền mà không phát các loại. Triển lục kỳ thật ở từ trường chuyển động thập trọng thiên thời gian là có thể đọc tâm, nhưng hắn cũng chưa từng dùng tới. Không phải đối với chính mình tự hạn chế, tôn trọng đường suy tư của người chẳng hạn, mà là lợi dùng. Chỉ có để ý người khác ý tưởng người mới có thể muốn biết ý nghĩ của người khác. Giống triển lục loại này vì tư lợi gia hỏa, chưa bao giờ để ý người khác suy nghĩ gì. Hắn làm sự tình chỉ bằng chính mình tâm ý, nếu tâm tình tốt, không chuẩn thì là cái đại thiên nhân, nếu tâm tình không tốt, cho tới người của hắn đành phải tự nhận không hay ho. Theo trình độ nào đó nói, hắn là cái tuyệt đối tư tưởng lít kỳ người, chỉ nguyện tất thiên hạ phụ một thân, tuyệt sẽ không bạt một mau lấy lợi thiên hạ. Cùng hắn giảng đạo lý, hoặc là dùng lít lợi, hoặc là dùng năm đấm. Nhưng thực hiện nhiên, giáo sư ít không biết điều này. Hai người ở phía trước nói chuyện tiếng, mặt sau Jin Gờ Dị thấp giọng cho không hiểu tiếng trung hai người khác tiến hành phiên dịch. Rất nhanh, tới phòng khách, mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Jin Gờ Dị cho mọi người ngâm vào nước dân trà. Sau đó giáo sư ít mới cười đối triển lục tỏ rõ dụng ý. Triển tiên Sinh, năng lực của ta tương đối là thù, có thể ở chỗ rất xa, liền phát hiện đã có mới người biến chủng tức tỉnh mấy ngày trước, ta đã nhận ra một đứa bé ít gen được thắp sáng, cho nên cũng làm người ta hướng cái hướng kia đã điều tra hạ xuống. Sau đó tìm được rồi Dị Mị Dương, hắn có thể sợ hù đến chuyện lục này người dị dưới, cho nên nói thật sự khó hiểu. Nhưng năng lực của hắn, chuyện lục cũng sớm đã rõ ràng, cũng biết hắn là cái lao người tốt. Có câu tên là, quân tử có thể lấn chi lấy phương. Nói cách khác, không cần sợ hắn, ngươi không treo chọc hắn, hắn thì cũng không chủ động đến tìm ngươi gây chuyện. Dị Mị Dương bây giờ là của ta đệ tử ký danh, hắn 3 tháng khảo hạch kỳ còn chưa tới, nếu đến kỳ hắn không thông qua lời nói, ngươi có thể lại đây mang đi hắn, ta không ý kiến. Triển Lục không cùng hắn vòng vo, trực tiếp biểu lộ thái độ. Triển Tiên Sinh chớn nên hiểu lầm. Giáo sư ít như trước cười ôn hòa. Ta không có muốn dẫn đi gì mị dương ý tứ. Sa Vi Hệ Thiên Tài thiếu niên học viện mục đích thành lập, là muốn cho này chịu đủ kỳ thị cùng lăng lục bọn nhỏ, có thể có một hạnh phúc thơ hấu, có thể có một phương nhật đất. Nhưng kỳ thật nếu như có thể nhường người biến chủng nhi đồng cùng người thường nhi đồng cùng nhau, bình thường đọc sách đến trường, mà không bị đến lăng lục, kia mới là tốt nhất sự tình. Ta gặp được quý võ quán đối người biến chủng không có kỳ thị, điều này làm cho ta phi thường cảm động cũng hy vọng trên thế giới này có thể xuất hiện càng nhiều giống triển tiên sinh sáng suốt như vậy nhân sĩ giáo sư ít ở xe lăn hơi hơi xoay người hướng triển lục tỏ vẻ kinh ý nhưng mà triển lục lại không để mình bị đẩy vòng vòng nay cùng khai sáng không khai sáng không sao hắn bây giờ là của ta đệ tử ký danh ta tự nhiên muốn che chở hắn nhưng là nếu hắn khảo hạch không thông qua bị biếm thành học viên cái chết đó của hắn sống sẽ không liên quan gì ta giáo sư ít biến sắc hiện nhiên lời nói này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn mà nghe xong cầm phiên dịch về sau hai người khác cũng đều phi thường bất mãn Bất quá triển lục mày may không thèm để ý ý nghĩ của bọn hắn, tiếp tục nói: "Cho nên, ngươi không ngại chờ hắn khảo hạch kỳ chấm dứt, rồi quyết định có không đưa hắn ở lại bên trong võ quán." "Không, nói như vậy không chính xác, hẳn là, nếu hắn khảo hạch kỳ tới, như trước không nhập môn, ngươi nhất định đưa hắn mang đi. Ta nơi đó cũng không phải là đồ bỏ đi vượi ve chai, cái gì vậy cũng có thể hướng nơi đó buộc. Ngươi?" Giáo sư ít còn không nói gì, bên cạnh xịt lọc đã muốn nổi giận, mất đi dương tiên sinh vợ chồng như vậy tín nhiệm ngươi, nói ngươi nhiều như vậy lời hay, kết quả ngươi liền đối đãi bọn hắn như vậy như tự. Cầm khó xử nhìn giáo sư ít liếc mắt một cái, không biết là có hay không nên phiên dịch. Sidlock đã muốn mất hứng, thúc dục cầm chạy nhanh phiên dịch, cầm chỉ bảo thụ không có ngắt cản, liền bình thường tiến hành phiên dịch. Triển Lục nghiêng qua này tuổi mục liếc mắt một cái, cười lạnh nói: "Vậy ngươi có biết hay không, ta đây lời nói, lúc trước đối gì Mỹ Dương Hòa cha mẹ hắn đều nói qua. Chẳng qua, tựa hồ bọn hắn ngược lại đã cho ta là ở dạng chuyện cười, cho rằng đây là sư phụ đối đồ đệ nghiêm khắc giáo dục một bộ phận. Thật giống như có chút sư phụ sẽ mắng đồ đệ, ngươi này phải trả luyện sẽ không, ta sẽ cắt đứt chân chó của ngươi đồng dạng." Nhưng vấn đề ở chỗ, Nai Đồ Đệ đã muốn chính thức bái sư, đặt tới quan hệ thời trò, cho nên sư phụ sẽ không thật sự cắt đứt đồ đệ chân. Nhưng là ta nơi đó. Triển Lục thật sâu nhìn xịt lọc liếc mắt một cái, là thật không muốn đồ bỏ đi. Quy 1 chương 52, bắt đầu một nhiệm vụ mà không có tăng. Nghe xong phiên dịch xịt lộc giận tí mặt, muốn lấy mắt kiếm xuống, cho Triển Lục điểm nhan sắc nhìn xem. Giáo sư ít nhanh chóng đưa tay ngăn trở xịt lộc, sau đó hướng Triển Lục tạ lỗi nói, thật có lỗi, Triển tiên sinh, sợ cốt quá để ý hại tự kia, mọi người nhiều một chút hiểu và bỏ qua sự lỗ mãng của hắn. Ta cũng không có ý kiến gì, dù thế nào đi nữa hắn dù thế nào lỗ mãng cũng đối với ta không có bất kỳ cái gì tôi tổn. Triển Lục cười lạnh nói, bất quá như vậy một cái mặt hàng làm ít chiến cảnh đội trưởng, cuối cùng chỉ biết đem ít chiến cảnh dẫn vào hủy diệt. Triển Lục cũng không phải là nói lung tung. ở giáo sư ít chết đi lúc sau, vì đối kháng này phản đối người biến chủng cực đoan tổ chức, xích lọc lại có thể dùng vũ trang huấn luyện đệ tử, nhường đệ tử ra chiến trường tác chiến. cũng chính là loại này cùng lúc đầu hòa bình lý niệm bất đồng thực hiện, để cho hắn cùng họ vợ dìng đám người nghiêm trọng xung đột, cũng cuối cùng làm cọc chiến cảnh phân tách hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không hiểu được, nếu cần vận dụng vũ lực, giáo sư ít chẳng lẽ liền không làm được sao? Hoặc là nói rõ một chút, nếu ít chiến cảnh cũng vận dụng vũ lực, vậy bọn họ cùng mạng nệ tổ huynh đại hội có cái gì khác nhau chứ? Triển lục lời này cầm lại không muốn phiên dịch, nàng rất rõ ràng nhà mình bạn trai tính cách, tự nhận là ít chiến cảnh tương lai lãnh tụ, cho rằng ít chiến cảnh nhất định sẽ khi hắn dẫn dắt phía dưới, làm người biến chủng khai thác ra một cái hòa bình con đường. Lời này nếu phiên dịch đã qua, nhất định sẽ chọc giận Sơ Cốt, trở nên gây gắt mâu thuẫn. Hắn nói cái gì? Sịt lọt ép hỏi, cầm không có phiên dịch, mà là không vui lối triển lục nói. Sơ công tác có hiệu quả rõ ràng, ít chiến cảnh khi hắn xuất lĩnh, gọn gàng ngăn nắp. Toàn bộ nhiệm vụ đều chiếm được trọn vẹn hoàn thành, Triển Tiên Sinh, ngươi hẳn nên hướng sở có giải thích. Nga, tốt, ta đây khen hắn lý trí mà u trọng, kiên định mà ôn hòa, ánh mắt lâu dài, là một cực tốt lãnh tụ. Triển Lục không chút để ý địa đạo. Hắn này kể lại thái độ, nhường cầm trước mặt sắc cũng không dễ xem, mà Sict Lọc tuy rằng nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng là bạn gái đích biểu tình hắn vẫn là nhìn hiểu. Sict Lộc lập tức đã bị làm phát bực, không nói hai lời, lấy mắt kiếm xuống, liền đối Triển Lục phát khởi công kích. Mau dừng tay. Giáo sư ít nhanh chóng lên tiếng ngăn cản, nhưng đã muốn không còn kịp rồi. Màu đỏ kia đánh vào Triển Lục ngữ. Triển Lục liền trốn cũng chưa trốn, ngược lại cười nhạo nói, thế nào, ngươi đang cho ta gãi ngứa sao? Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền tiêu thất, nháy mắt xuất hiện ở xịt Lọc trước mặt, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Sị Lọc chỉ cảm thấy một cố đại lực vào tới, bị tại chỗ đánh bay ra ngoài. ở vang ầm ầm không nứt lời nổ bên trong, Sị Lọc tựa như một cái bão lính đồng dạng, liên tục xuyên thấu vài lần tường, mà hai mắt của hắn kia theo hắn quay cuồng, nơi nơi loạn dạng, không biết cắt nát bao nhiêu thứ. Hắn nhanh chóng hai mắt nhắm lại, phòng ngừa năng lượng kia lại nói xúc phạm tới bọn nhỏ. Cuối cùng, đánh tới sân thể dục trên khóm hoa về sau này cổ lực quyền mặt trên mang tới năng lượng mới tiêu hóa sạch sẽ, thân thể hắn mới ngừng lại được. rơi xuống đất xịt lọc máu tươi cuồn phún ngực nhiều chỗ gãy xương, tại chỗ từ chối nửa này cũng không còn đứng lên. trên thao trường bọn nhỏ đều sợ ngây người, lập tức một đứa bé tiêu to lên, có địch nhân sầm lấn Chạy mau, bọn nhỏ lập tức liền vỡ tổ đồng dạng, chạy tứ phía. một ít thể trắng bọn nhỏ vì chạy trốn, đã muốn hoàng hốt chạy bừa, bản năng đem trước người nhỏ yếu nhi đồng đẩy ngã bước qua thân thể của bọn hắn, hướng bên trong dàn phòng phóng đi. mà này được tôn sùng thật nhi đồng, rất nhiều thì là ngồi dưới đất, lên tiếng lớn. bết bát hơn chính là. Theo ba động tâm tình, rất nhiều nhi đồng năng lực lại không kiểm soát, các loại năng lực nơi nơi loạn xuất, càng cho hiện trường gia tăng rồi không ít hỗn loạn. Giáo sư Ít mặc dù đang ở trong phòng, nhưng là phía ngoài mọi chuyện hắn đều xem phi thường rõ ràng, hắn nhanh chóng ra tiếng làm yên lòng bọn nhỏ. Không có kẻ thù bên ngoài, bọn nhỏ đừng hoang mang, chỉ là một sai lầm nhỏ, tỉnh táo lại. Hắn bên này làm yên lòng nhi đồng, sẽ không pháp ngăn cản còn lại Ít chiến cảnh đối triển lục phát động công kích. Xì lọc tuy rằng người chẳng ra gì, nhưng hắn là Jin Gò bạn trai, cho nên hắn bị đánh bay, người đầu tiên xuất thủ đúng là Jin Gò Jin gì là Phượng Hoàng Lực Túc Chủ, nếu nàng có thể tự do sử dụng Phượng Hoàng Lực, Triển Lục tự nhiên hiện tại sẽ ngoan ngoãn không chọc giận nàng, nhưng là nàng khống chế không rứt Phượng Hoàng Lực. Dưới tình huống như vậy, Jin gì liền chỉ có thể coi là một người bình thường nghiệp lực cao thủ thôi. Jin gì khe vươn tay, Triển Lục cũng cảm giác được trên người mình như là túi chứa nhật một tầng vật nặng, đến nỗi sinh ra ảnh hưởng nha. Liên tương đương với nhiều thấu hai kiện quần áo. Sau đó tay nàng chỉ nhất câu, nguyên bản ngã lật ghế dựa, phía trên thép liền như là bánh quay treo, chuyển động, theo Triển Lục dưới chân hướng trên đùi quấn quanh mà đến. Đồng thời, sờ tòm cũng xuất thủ. Nàng hướng về phía trước khẽ vươn tay, trong thiên không thành lập tức liền mây đen dày đặc, chuyện chuyển âm, hơn nữa tầng mây dần dần dày, bên trong mơ hồ có lôi bạo sinh ra. Ha ha, đây là định dùng lôi đình để đối phó ta sao? Triển Lục cười nhạo, ngươi có biết hay không hiện tại liên bang nóng bỏng nhất lôi thần là ta Đồ Đệ à? Triển Lục vừa cất bước, phiù đi tới Jin Gở trước mặt. Cái gọi là thép, cũng không còn bệ sĩ tuyên chắc chắn đi nơi nào, lúc này Đức Thành từng khúc, đối với hắn không có tạo thành chút trở ngại, trên người niệm lực trọng áp càng là không hề có tác dụng. Jin Gở niệm lực bừng bừng, về phía trước phun một cái, định đem Triển Lục đẩy ra, kéo dài khoảng cách nhưng là triển lục dựng thẳng lên ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ, tựa như đập nát thủy tinh đồng dạng, đem chạm mặt tới niệm lực tường đập bể. Ser vội vàng việt thủ, một đạo sét trống rỗng xuất hiện ở triển lục phía trên, đập âm ầm ở trên người hắn, sau đó đã bị hắn cho hấp thu. Triển lục vung lên trưởng, Jin Gigi liền theo bạn trai nàng cùng nhau nằm út sấp một bên hộp máu đã đi. Sau đó bước sau đó trần, thì là Ser Ton. Triển lục không có tiếp tục đổi giết, mà là lại trở về chỗ cũ ngồi xuống. Hay nói giỡn, hắn muốn dám đuổi giết, giáo sư ít liền dám động thủ với hắn trước mắt hắn còn không biết ứng đối như thế nào giáo sư ít tâm linh công kích cho nên một vừa hai phải là tốt rồi giáo sư ít thấy hắn thu tay lại hơn nữa xịt lọc đám ba người tuy rằng đều gây mấy cái xương nhưng là thương thế cũng không chí mạng thuyết minh triển lục xuống tay là có phân tức vì thế cũng đã bỏ qua xuất thủ ý niệm trong đầu hắn chuyên tâm khai thông các trước tỉnh táo lại bay về ký túc xá nghỉ ngơi đồng thời an bài học viên một ít lớn tuổi học viên đi cứu trị bị thương xịt lọc đám ba người triển lục ngồi ở tại chỗ tự đủ thực hẳn nên nhường tony tới xem một chút đây là đường xa trước nghiệp bị gần người sau kết cục còn tao nhã hừ hắn chậm rãi uống trà một lát sau giáo sư ít cuối cùng đem công việc giải quyết xong sau đó cười khổ hướng triển lục giải thích triển tiên sinh ta muốn làm vừa rồi sở cốt bọn họ liều lĩnh xin lỗi ngươi triển lục cười lạnh nói bắt đầu một nhiệm vụ mà không có xe tăng đây là ít chiến cảnh tiêu chuẩn ta nói xịt lọc là một phế vật nửa điểm đều nói không sai chứ quy một chương 53, giáp mặt đủ khoét nền tảng giáo sư ít hoàn toàn không biết lời này làm như thế nào đón quả thật nếu có họ vợ gìn loại này cận chiến chiến sĩ ở tuy rằng cuối cùng thắng bại không có bất kỳ thay đổi nào nhưng ít ra sẽ không thua được khó coi như vậy họ vợ gìn tuy rằng lực công kích kém cỏi nhưng là lực phòng ngự hoặc là nói sinh mệnh lực rất mạnh, triển lục cũng không xác định liền nhất định có thể giết chết hắn. Nếu triển lục không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian, biện pháp tốt nhất thì là đem hắn trước văng ra, sau đó cắt xếp sau trực tiếp phi long kỵ mặt trước tiêu diệt đường xa. Kỳ thật giáo sư ít trong lòng đối ý chiến cảnh khẳng định cũng là không hài lòng lắm, dù sao lý niệm của hắn thì là thiên hướng về thông qua hòa bình thủ đoạn đến giải quyết vấn đề, thông qua đối thoại đến bình tức tranh luận. Nhưng hết lần này tới lần khác thủ hạ của hắn tuy rằng cũng đồng ý lý niệm của hắn, nhưng luôn là động một chút lại muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Chẳng qua hắn không có lựa chọn khác. Dưới tay hắn cứ như vậy một số người, trong đó hơn phân nửa cũng đều là chút nhi đồng, bây giờ là đang đứng ở thời kỳ giáp hạt trạng thái, ít nhất phải đợi lát nữa một ít năm, chờ hiện tại sẽ ản đồng lứa lớn lên lúc sau, mới có nhiều người hơn tuyển khả dụng. Triển tiên Sinh, xin tin tưởng, chúng ta ban đầu cũng không có cùng người động võ tính toán, sơ cốt là quá quan tâm hải tử kia, cho nên mới có chút thất thố. Giáo sư ít chân thành hướng về Triển Lục giải thích, là quá quan tâm, vẫn là đã thói quen. Triển Lục cười lạnh nói, nhân loại đều quen thuộc cho dùng chính mình am hiểu nhất phương thức đến giải quyết vấn đề, người am hiểu với người giao lưu. Cho nên ngươi nguyện ý theo ta ngồi ở chỗ này đối thoại, mà những thủ hạ của ngươi, không một cái am hiểu thuyết phục người khác. Bọn hắn nam hiểu hơn, là võ, từ góc độ này mà nói, bọn hắn càng thích hợp đi mạn nễ tổ bên kia. Nhắc tới lao bằng hữu của hắn, rất rõ ràng giáo sư ít cảm xúc có chút dao động, nhưng tâm tình của hắn năng lực khống chế tốt lắm, chỉ có trong nháy mắt, nếu không phải Triển Lục luôn luôn cẩn thận quan sát đến, đều chưa hắn phát hiện. Có chút năng lực là trời sinh, mà có chút năng lực là có thể hậu thiên học tập. Ta tin tưởng sở cốt bọn họ đều là vui với học tập, chỉ cần lý niệm của chúng ta nhất trí, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ thói quen cho dùng đối thoại phương thức đến hòa bình giải quyết vấn đề được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi, dù sao không có quan hệ gì với ta. Triển Lục nhún nhuyễn vai, hỏi, ngươi tìm ta lại đây, sẽ không chỉ là muốn đối với ta ngỏ ý cảm ơn à? vậy chỉ cần cần một chiếc điện thoại là tốt rồi. đây, nguyên bản, ta nghĩ đến ngươi cố ý thu nhận và giúp đỡ gì Mị, cho nên tính toán cùng ngươi tâm sự, mời ngươi chú ý một chút Diêm mì lớn hơn dần, tránh hắn đang quá trình lớn lên bên trong, sinh ra sai lầm tư tưởng, nhưng là hiện tại xem ra, giáo sư ít nói được thực khó hiểu, nói cái gì chú ý lớn dần, sai lầm gì tư tưởng, nhưng Triển Lục lập tức liền nghe rõ, nga, ta hiểu được. Ngươi là lo lắng, nếu gì mỹ không đến ngươi bên này, mà là tại ta bên kia học tập, tương lai sẽ bị mạn nệ tổ huynh đệ hội bên kia hấp thu đã qua. Về điểm ấy, ta không làm cam đoan, cũng không để ý cho dù hắn cuối cùng thông qua khảo hạch, trở thành của ta nhập môn đệ tử, như trước có thể gia nhập các ngươi ít chiến cảnh hoặc là mạn nệ tổ huynh đệ hội. Giáo sư ít đối với triển lục loại thái độ này phi thường bất mãn, cái đó và hắn dạy học lý niệm hoàn toàn xung đột. Triển Tiên Sinh, theo ta được biết, người Phương Đông chú ý một ngày vi sư, chúng thân là cha, hắn không nhập môn, ngươi liền không dành để ý, ta đây là lý giải, nhưng là ngươi đã thu hắn làm đồ đệ. Sao có thể cứ như vậy chẳng quan tâm đây? Trong mắt của ta, làm lão sư không chỉ có muốn truyền thụ đệ tử tri thức kỹ năng, là trọng yếu hơn là nuôi dưỡng cái đệ tử đạo đức phẩm hạnh. Lão sư phải làm là đệ tử ngọn đèn chỉ đường, chỉ dẫn lên đệ tử dọc theo phương hướng chính xác đi trước mới đúng. Triển Lục cười hắc hắc, phi thường không cho là đúng. Cái cái gì mới là chính xác đây? Ai tới định nghĩa chính xác? Lão sư sao? Giáo sư ít lặng đi một chút, sau đó trầm ngâm nói, ý của ngươi là nói, ta dùng con đường của mình hạ định các tương lai. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Ý của ta là, trên thế giới này chưa từng có cái gì đúng sai. Ngươi là đúng đích, mãn nghệ tổ cũng là đúng đích. Đồng dạng, ngươi là sai, mãn nghệ tổ cũng là sai lầm. Triển Lục cười hắc hát hắc, hát, răng trắng như tuyết lộ ra ngoài môi, tản ra nhẹ nhẹ lanh ý. Khác biệt không có gì hơn một chút, được làm vua thua làm giặc thôi. Giáo sư ít cho mày, hiển nhiên phát hiện hắn và Triển Lục con đường hoàn toàn bất đồng. Ta không đồng ý của ngươi cách nói, cân nhắc cùng đánh giá anh hùng tiêu chuẩn rất nhiều. tỉ như chính ta, đúng sai, thiện ác, tốt xấu, thành bại trở chút. Thành bại không phải cân nhắc đúng sai tiêu chuẩn, càng chưa nói tới là duy nhất tiêu chuẩn. Triển Lục nhíu môi, nói, ta không phải đang cùng ngươi biện luận. Ta chỉ nói là ra cái nhìn của ta mà thôi. Tựa như ngươi vĩnh viễn không cách nào thuyết phục mạng Nệ Tổ đồng dạng, ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào thuyết phục ta. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, tam quan đã sớm xác định. Ngươi muốn cho Nhi đồng giáo huấn cùng ngươi tam quan nhất trí quan điểm, này là quyền tự do của ngươi. Nhưng là trong mắt của ta, ngươi đây là ở tẩy não, ta sẽ không đi tẩy não đệ tử của ta. Hắn con đường tương lai lựa chọn như thế nào, tự nhiên do chính hắn đi quyết định. Tốt cũng là hắn lựa chọn, kém cũng là hắn lựa chọn. Ta chỉ cần bảo đảm chắc chắn hắn ở trong quá trình này sẽ không chết, sẽ tốt hơn. Đến nỗi vì vậy mà nếm quá khổ Tao trôi qua tội, ha ha, người trẻ tuổi chịu chút đau khổ tính là gì? Qua lại trải qua sẽ đắp nạn hắn tam quan, vui sướng cũng thế, thống khổ cũng thế, đều là nhân sinh trải qua. Ta là sư phụ, không phải bảo mẫu, không nghĩa vụ cam đoan hắn cả đời khoái khoái lạc lạc. Thế giới này rất thần kỳ, cái gì thời gian đảo lưu, người chết sống lại đều có thể làm được. Muốn thay đổi quá khứ sai lầm, vậy cố gắng trở nên mạnh mẽ, sau đó đi tìm thay đổi phương pháp tốt lắm. Chỉ cần đủ mạnh, mọi chuyện đều cũng có biện pháp. Này so với ta trước kia chỗ cái trùng loại kia, hết thề sai lầm đều không thể sửa đổi hỗn thế giới, còn tươi đẹp hơn gấp một vạn lần a. Giáo sư ít dùng ánh mắt thương hại nhìn thấy Triển Lục, thở dài nói: Ta không biết ngươi thế giới cũng là cái dạng gì, cũng vô pháp đối nổi thống khổ của ngươi cảm động lây. Nhưng là hiện tại ngươi đã muốn đến nơi này, thế giới đã muốn thay đổi, ngươi cũng tới thay đổi thời gian. Thu hồi ngươi kia ánh mắt thương hại đi, thật làm cho người nổi giận a. Triển Lục phẩy tay áo dựng lên, không có chuyện, ta sẽ cáo tử. Chờ gì mỹ khảo hạch kỳ qua, bàn lại đến tiếp sau chuyện tình đi. Đi vào cửa lớn, Triển Lục dừng bước, quay đầu về xa xa khu ký túc xá, âm thầm mật công, đem thanh em đưa đến mỗi một đệ tử trong hai. Bọn nhỏ, nếu các ngươi có người nào muốn đạt được lực lượng cường đại. Có thể đến Lũy Ốc Trì Nạ tập trung cực vô lượng quán tới tìm ta, có lẽ 3 tháng lúc sau, ngươi là có thể hành hung thể của các ngươi. Sau khi nói xong, hắn đứng dậy thẳng vào tầng mây, bay mất. Đây mới là hắn mục đích của chuyến này, nếu không thẳng nhãi này vô lợi không dậy sớm, hắn và người biến trùng lại không có giao tập, không có việc gì chạy nơi này tới làm gì. Quy 1 chương 54, Lũy Ốc lại bị dìm nước. Người biến trùng bên trong, đại bộ phận đều là chút cắn bã, nhưng là như trước vẫn là có không ít người tố chức không tệ, nếu như có thể thông qua 3 tháng khảo sát, thành công nhập môn, sau khi nhất định có thể trở thành môn phái lực lượng trung tiên. Nếu vận khí tốt, có thể đem này có chưa chủ phối hợp diễn quần sáng người biến chủng cho thu nạp vào, vậy thì càng lớn. Thông qua khoa học kỹ thuật đột phá trung cực vô lượng khí công cực hạ, chính là trong đó một con đường, nhưng là cũng không nhất định liền không nên ở trên ngọn cây này treo cổ. Người biến chủng năng lực, dị nhân năng lực cũng có thể lo lắng, phàm là có trợ giúp triển lục đạt tới mục đích là, hắn cũng có thể thử nhìn một chút. Đến nỗi triển lục vừa lên đến liền khiêu khích xì lọt, đem ít chiến cảnh ba người đều hành hung một trận, này bản chất là tú cơ thịt, đánh quảng cáo, hấp dẫn những hài tử kia bên trong, đối vũ lực có nóng bỏng nhu cầu người. Đến đánh thảy của bọn họ liệu sẽ làm cho bọn họ sinh ra đỉ ý đối với hắn bất mãn. Nay cùng Nhật theo đuổi lực lượng như đồng, chỉ biết vì vậy mà điên cuồng sùng bài hắn, chắc là sẽ không sinh ra bất mãn. Mà này sinh ra bất mãn như đồng, cũng nhất định là cùng ít chiến cảnh tình cảm thâm hậu, hoặc là nói rõ lý lẽ nhớ nhung người ở gần, những người này không phải triển lục thực nghiệm mục tiêu. Đến nỗi những hải tử này sau 3 tháng không có khảo hoạch thông qua làm sao bây giờ? Không sao, có thể quay đầu bán cho lão vạn, theo cái kêu biên lại nói hao một đợt đầu người lại đây. Giống người lừa cái loại này, tương lai có thể đi theo mạng nghệ tổ chạy trốn, hiện tại trước tiên ở hắn nơi này qua bắt tay cũng không có vấn đề gì à. Triển lục sau khi rời khỏi, giáo sư ít thở dài một hơi, khống chế xe lăn xuất môn, đã qua thăm bị thương ba người đã đi. Người khác hắn ngược lại không quá lo lắng, chỉ riêng lo lắng Jin gọi gì bên kia, vạn nhất cầm một cái tâm tình chập chập, đem Hắc Phượng Hoàng đem thả đi ra, tiêu chính là chuyện lớn văn kiện. ít học viện mặc dù không có chữa khỏi năng lực người biến chủng, nhưng là hắc hoa ký cũng không ít, cho nên ba người thường thế đã muốn cơ bản đều khống chế được, đang ở nằm trên giường tu dưỡng. nhìn thấy giáo sư ít sau khi đi vào, ba người dây lấy ngồi xuống, hướng giáo sư vấn an. giáo sư ít không để ý xì lòm, hỏi trước một chút Jin gọi gì. Cầm, ngươi bây giờ cảm xúc thế nào? Cầm đương nhiên hiểu được giáo sư ý tứ, đối với hắn gật gật đầu, nói, yên tâm đi giáo sư, vừa rồi ba động một chút, nhưng là ta đúng lúc khôi phục tâm tình, đã muốn không có việc gì. Giáo sư ít khống chế được xe lăn đứng ở ba người trước mặt, nói, chúng ta đối phát triển tình báo là hoàn toàn sai lầm. Chuyện không phải của ta trước nghĩ đến, có thể đối với nhân loại cùng người biến chủng đối xử bình đẳng, mà là hắn đối với nhân loại cùng người biến chủng đồng dạng lạnh lùng. Hắn không cần nhân loại, cũng không để ý người biến chủng, hắn thậm chí không kính sợ sinh mệnh. Theo trong lời nói của hắn, ta có thể nghe ra được Hắn đối với tánh mạng của người khác không thèm quan tâm. Hắn không là bằng hữu của chúng ta." Sidlock bưng rỡ, lúc này kêu lên, "Giáo sư, ta liền biết hắn không phải người tốt. Chúng ta hẳn nên đem dì Mị mang về, không thể để cho hắn ở lại cái kia võ quán trong, cùng cái tên kia sống chung một chỗ, hai tử kia nhất định sẽ đi lên sai lầm con đường." Về điểm này, giáo sư ít lại lộ vẻ do dự, cuối cùng, hắn lắc lắc đầu, nói, "Tình huống cụ thể như thế nào, ta còn cần nhìn nhìn lại." Sidlock nóng nảy, "Giáo sư, còn có gì cần lo lắng, thời gian đợi đến càng lâu, Dị Mị cùng quan hệ của hắn lại càng chặt chẽ." "Scott, ngươi chú ý tới sao?" Jimmy thời điểm thức tỉnh, đối cảnh vật chung quanh tạo thành thương tổn phi thường nhỏ. Sidlop ngưng mi nghĩ kỹ, mà giáo sư ít thì tiếp tục nói, không chỉ có như thế, phía trước các ngươi đi gặp Jimmy thời gian, hắn đối với năng lực nắm trong tay, cũng không phải thường tình thế, hoàn toàn không giống như là cái mới vừa thức tỉnh nhi đồng. Có lẽ là thiên phú của hắn tương đối khá. Sợ Storm trần chờ nói, "Không, thiên phú dù cho, cũng không thể có thể lập tức trở nên khoa trương như vậy, giống như là chim chóc không có khả năng vừa ra đời tiểu biết bay đột dạng." Giáo sư ít lắc lắc đầu, "Ta Hoàng nghi, phát triển cái loại này khí công, là có lợi cho người biến chủng thao tác năng lực." Điều này sao có thể? Hắn cũng không phải người biến chủng. Mấy người đều cảm giác có chút khó có thể tin. Tuy rằng hắn không phải người biến chủng, nhưng là khí công vốn là muốn tiến hành điều tiết tâm linh, hơn nữa hắn khí công còn có thể sinh ra siêu năng lực, nói vậy cũng có năng lượng không chế rèn luyện nội dung. Cho nên, nếu một cá nhân đối với tâm linh cùng thân thể đều có nhất định năng lực tự kiểm chế, như vậy là không cũng có thể có trợ giúp thao tác người biến chủng năng lực đây. Ta cảm thấy phi thường có thể. Giáo sư ít nhìn mấy người liếc mắt một cái, tiếp tục nói: "Thậm chí còn, ta còn có một hoài nghi, hắn khí công Có phải hay không sẽ hoạt hóa thân thể con người trung ẩn giấu người biến chủng gen, nhường ít gen biến thành lộ tính? Này xem, ba người càng thêm giật mình, bọn hắn nhìn thấy trầm tư giáo sư ít, cảm giác phi thường khó có thể tin. Giáo sư, ngươi này nói cũng quá khoa trương chúng ta phía trước thử qua rất nhiều phương pháp, đều không thể đối ít gen tạo thành ảnh hưởng. Chúng ta phía trước dùng phương pháp đều là khoa học thủ đoạn, nhưng là khí công thứ này, chúng ta đều không hiểu, cũng đều chưa từng thử qua. Cầm giật mình nhìn thấy giáo sư, hỏi, giáo sư, ngươi nên sẽ không tính toán đúng vậy, ta định đem một ít năng lực khống chế phi thường trên lệnh đệ tử đưa đến chỗ của hắn bái sư học nghệ. bất quá ta cũng lo lắng những hải tử này ở nơi này không khống chế được, tạo thành lớn vô cùng ảnh hưởng trái chiều, cái này cần phải có người ở bên kia chiếu cố nhi đồng. giáo sư sau khi nói xong, nhìn thấy sở tổng nói, vốn là cầm là nhân tuyển tốt nhất, nhưng là tình trạng của nàng phi thường không ổn định, không thể rời đi ít học viện. mà sở có hôm nay lại cùng triển trung đụng được phi thường không thoải mái, cho nên, họ Di Dô, tất cả chuyện này chỉ có thể nhờ ngươi. tuy rằng ngươi hôm nay cũng cùng hắn đã xảy ra xung đột, nhưng chúng ta chỉ cần đem tình huống nói rõ nói vậy hắn sẽ không đợi vậy liền cự tuyệt ngươi đi trước. sợ tòm gật đầu nói, ta hiểu được, giáo sư, ta sẽ chiếu cố tốt bọn nhỏ. nhưng là, ta sẽ không tiếng trung, hơn nữa, nhân loại quan phương thái độ nên ứng đối như thế nào? quan phương chuyện bên kia, liền từ để ta giải quyết đi. ta vẫn còn có chút nhân mạch có thể lợi dụng một chút. đến nội tiếng trung, từ giờ trở đi, cầm hội dạy cho ngươi. đồng dạng, trong học viện trang bị thêm tiếng trung lịch dạy học, toàn bộ đệ tử đều phải học tập. sợ tòm do dự một chút, hỏi, giáo sư, không thể mời hắn đến ít học viện làm ghế khách giảng viên sao? giáo sư ít lắc đầu nói, họ dồ. Ngươi không hiểu Đông Phương quan hệ thầy trò, đó là cùng Tây Phương lão sư cùng đệ tử bất đồng một loại truyền thừa quan hệ, cẩn thân mật hơn hơn nhiều. Đông Phương rất nhiều bí thuật, nếu không phải chính thức thầy trò, chắc là sẽ không truyền thụ đi xuống. Ngươi cùng bọn nhỏ nói một chút, nói vì cường hóa học tập, lại phái bọn hắn từng nhóm đến núi ốc tiến hành kỳ hạn 3 tháng cường hóa huấn luyện. Của ta trước nghe chuyện nói qua, cho dù trở thành thầy trò, hắn sẽ không để ý đồ đệ của mình gia nhập ít chiến cảnh, này đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt. Được rồi, ta hiểu được. Trần Lục rời đi ít học viện về sau, bay thẳng núi ốc, kết quả còn chưa tới chỗ liền xa xa chứng kiến, lũy ốc nơi này sóng thần ngập trời, phô thiên cái địa, trực tiếp theo trên biển, hướng lũy ốc bên trong thành rót mở vào, lũy ốc lại một lần bị im. Triển Lục cái này phi thường kinh ngạc, lần trước lũy ốc bị im là hắn cùng cả dồn đánh nhau quá mức kịch liệt, mới khơi dậy sóng thần. Như vậy lần này lại là bởi vì sao đây? Khó phải không Tony cùng đi tơ hai người làm sao? Quy một chương 55, mươi lăm, nạn đột kích. Triển Lục nhìn xa phương xa, chỉ thấy này sóng thần phô thiên cái địa mà đến, giống như núi cao đẩy thẳng lại đây, đụng vào trên bờ lúc sau, cái đấy bị nhà cao tầng ngăn lại, tựa như trời nghiêng, thẳng nện xuống. Kia sóng biển động một tí hơn mấy trăm ngàn thước, từ biển khu bờ sông thượng vừa ngã xuống, kia đầu sóng có thể thẳng nện vào vùng ngoại thành, lại nói dựa vào quán tính dọc theo con đường thẳng hướng hướng trong thành phố. Cũng có quá phận, kia cao mấy trăm thước sóng biển, lại có thể trực tiếp ở đã muốn khuynh đảo xuống dưới trong nước biển, lại lần nữa dựng đứng, hướng về trong thành phố thẳng hướng mà đi. Đây rõ ràng không phải thiên tai, mà là có người ở âm thầm thao tác. Triển lục trôi nổi ở giữa không trung, ngưng thần nhìn, nhìn thấy sóng biển bên trong, mơ hồ hình như có bóng ma ở trong đó xuyên qua lặp đi lập lại, nhân thân đuôi cá, rõ ràng thì là thủy tộc. Không cần hỏi, đây là Na Mô trở về trả thù phía trước triển lục ở dưới nước đào thành động bị nạ mồ đánh một cái lúc hắn khi tâm tình không tốt sau khi ra ngoài liền trả thủ tính đá nạ mồ hơn trăm chân sau lại hắn đem sự tình suy nghĩ cẩn thận phải đi tìm cổ nhất đến nỗi nạ mồ hắn đã sớm quên bén đã đi nhưng là thiên đường có đường hắn không đi địa ngục không cửa hắn từ trước đến nay còn ném nạ mồ lại có thể dẫn dắt đại quân giết trở lại đến báo thủ. ở thế giới mạ veo bên trong nạ mồ nhân vật này là thuộc về cái loại này không thể đối đãi mặt hàng hắn là người biến chủng chân sau cánh nhỏ là của hắn biến chủng khí quan có thể cho hắn phi hành trên không trung hắn làm sự tình tinh khiết xem tâm tình khi thì là siêu anh hùng, khi thì là siêu cấp nhân vật phản diện, cùng rất nhiều the hạ vẹn chờ anh hùng đều hợp tác qua, cũng cùng rất nhiều the hạ vẹn chờ anh hùng đều vì địch qua. Nếu không phải nội dung vợ cần, chỉ sợ sớm đã bị làm thành cô cá. Này nạ mồ quả nhiên là không đầu óc ca. Nguyên bản lúc hắn ngày cũng không phải là triển lục đối thủ, khó phải không vài ngày không thấy, hắn liền bạo chồng không thành. Triển lục đang định xuống nước đem nạ mồ cho tùy tay giết chết, liền gặp được một đạo hồng quang theo trong thành phố bay ra, nhìn cơ giáp ngoại bảnh bao màu đỏ đồ trang, chỉ biết đây là Tony Stark. Ra mỏi, vài ngày không thấy, hắn đem cơ giáp lại thăng cấp một lần. Một khi đã như vậy, Triển Lục cũng đã bỏ qua xuống nước động vo ý niệm trong đầu. Sư phó có việc, đệ tử gánh cực khổ, khiến cho Tony này hòa bình chủ nghĩa giả biết một chút về chiến đấu là cái dạng gì thật là tốt, nói không chừng hắn còn có thể tiếp tục thăng cái hai cấp. Lúc này, một đạo điện quang cũng theo trong thành phố bắn nhanh ra như điện, rõ ràng thì là Peter. Hắn hiện tại chỉ có từ trường chuyển động nhất trong tiên, còn không biết phi hành, chỉ có thể dùng chạy. Khi thật đạt tới từ trường chuyển động cảnh giới lúc sau, Peter hoàn toàn có thể đem điện quang ẩn nấp đến ở trong thân thể, nhiều năng lượng sẽ không chút nào tiết ra ngoài, nhưng là hắn cố tình học hắn đại sư huynh Bạch Bao tính cách cố ý đem điện quang dị ra, mục đích đúng là một cái đẹp. Theo như Tony, đó chính là lôi thần bên người không có lôi điện, y như lời sao? Triển Lục đối với lần này không cho là đúng, nhưng đi tơn là Tony tiểu fan hâm mộ, đối Tony trong lời nói rất tán thành, vì thế vẫn cái dạng này. Người trẻ tuổi không bị xã hội đòn hiểm vài lần, đi học sẽ không có bài học, mà hôm nay thì là học đủ thời gian. Triển Lục giao thân xác lại đi thượng rút hạ xuống, đi tới tầng bình lưu, nhìn chằm chằm phía dưới hai cái đồ đệ, chỉ thấy hai người lẫn nhau trao đổi những thứ gì, sau đó phân công nhau đâm xuống thủy. Triển Lục kiên nhẫn nhìn một lát, chỉ thấy dưới biển nơi nào đó đông nhiên nước biển hướng về phía trước mạnh một trống đã hình thành một đoàn thật lớn viên cầu chỉ tục liêu sau một lát mới vừa rồi lại lần nữa trở xuống mặt nước mà ở xa xa hướng trung tâm chợ lặn lội cái kia nói sóng lớn thì mất đi duy trì lực lượng ầm ầm suy sụp sụp xuống đem chu vi bao phủ thành một mảnh bưng biển xem bộ dáng là đánh không biết rằng là ai trước tìm được nam Mộ. dưới mặt biển liền như là sôi trào lên sóng lớn từng cỗ từng cỗ bị hai người chiến đấu dư ba kích thích sau đó lại một lớp sóng một lớp sóng nhằm phía bờ biển ngày đó triển lục cùng cả dồn thời điểm chiến đấu đã muốn đạt tới từ trường chuyển động cửu trọng thiên cảnh giới so với hiện tại hai người mạnh hơn nhiều nhưng này Nam Mộ chính là Hải Vương có điều khiển biển khơi quyền năng cho nên lần chiến đấu này kích thích sóng biển so với ngày đó cũng không kém cỏi chút nào Đông Dương bọt sóng một quyền một đạo lôi quan vọt ra khỏi mặt nước dẫm phải mặt biển hướng bờ biển chạy thoát lại đây đó lấy mặt biển mạnh hướng về phía trước một trống sau đó Tony cũng phá suốt mặt biển bay đến giữa không trung nếu đơn thuần luận chính diện đối chiến Tito cùng Tony cũng chưa chắc liền gặp thua bởi hắn nhưng là hơn nữa sân nhà ưu thế liền thiên thoại Nam Mộ có thể dưới nước thở Tito cùng Tony đều không được Vừa rồi Peter ở dưới nước cùng Nã Mộ đánh bừa mấy chiều, giữa khí tiêu hao quá lớn, đành phải hoảng hốt chạy thoát đi lên. Đến nỗi Tony, thằng này là đường xa chiến sĩ, ở dưới nước thao tác từ trường đến khống chế dòng nước đối Nã Mộ tiến hành công kích, hiệu quả là linh. Sau lại hắn lại đổi dùng lực trường hạn chế Nã Mộ động tác, ít nhiều có chút tác dụng, nhưng ở trong nước, dòng nước có thể thôi động Nã Mộ hành động, căn bản không cần Nã Mộ dùng sức. Thử vài lần lúc sau, phía trước đỉnh lấy Peter lui lại, vì không bị gần người, hắn cũng chỉ đánh từ biển dưới mặt bay ra. xa xa. Trách nhiệm đài truyền hình máy bay trực thăng đã muốn xuất hiện ở giữa không trung, đem cả mạ giật gắt gao nhắm ngay bên này khung cảnh chiến đấu. Tốc độ này, so với quân đội đều nhanh. Một người máy bay trực thăng vũ trang, bên trong ngồi đồ tây đen, rất có thể là sĩ an quan sát viên. Mà sóng biển tiếp tục kéo lên cao, càng ngày càng cao, sau đó một cái nam xuất hiện ở sóng biển đỉnh phong vị trí. Hắn cơ vũ khí trong tay, hô to, chính là chỗ này cái lực lượng. Hỗn đàn. Đáng giận trên mặt đất người, các ngươi nhất định cho các ngươi hành động trả giá thật nhiều. Nạp chỉ một ngón tay, dưới chân sóng biển gào thét lên chạy phía trước Dieter mà đến. Rất rõ ràng. Hắn đã muốn đã nhận ra, Peter dùng để cùng hắn đối bính lực lượng, cùng ngày đó triển lục đánh lực lượng của hắn giống hệt. Peter vốn là muốn chạy đến trên mờ, nhưng là nã mổ nơi đi qua, khắp nơi đều là nước biển, hắn căn bản không có chỗ đặt chân, chỉ có thể đứng ở trên mặt nước. mắt thấy nã mổ từ biển phía dưới lên đây, sự tin tưởng của hắn cũng nhiều hơn không ít. Lúc này lại cố lấy từ trường chuyển động nhất trọng thiên lực lượng, đối với nã mổ vào tới, mà bầu trời Tony thì lập lại chiêu cũ, ở nã mổ bên người cấu trúc lực trường, trói buộc hành động của hắn. Nã mổ dùng sức thoáng dây dùa, không tránh ra khỏi. Tony hiện tại thân mặc nhị đại mạnh mẽ từ chiến giáp đem cảnh giới của hắn tăng lên tới 15 trong ngày, này trói buộc lực lượng đã muốn mạnh phi thường, bằng chính hắn trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng dễ được mở. Tony vung tay lên, đem hắn hướng trời cao kéo tới, nhưng Nạp Mộ kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, gầm lên giận dữ, phía dưới sóng biển ầm ầm nhảy lên lên, đem hắn nuốt xuống. Chờ sóng biển hạ xuống xong, Nạp Mộ cũng đi theo tiêu thất, đi tới một quyền vồ hụt, liền đem tảng lớn sóng biển đánh chúng dập nát. Nạp Mộ ăn này thua thiệt lúc sau, cũng đã có kinh nghiệm, liền trực tiếp chìm vào đáy biển, ở dưới biển tới lui tuần tra, thúc dục sóng biển hướng trên bờ đánh tới, bản nhân thì không bao giờ. nữa đã ra rồi. Quy một chương 56 Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Quân đội không quân bộ đội san san đến chậm, nhưng như trước lấy dưới nước nạ mổ không có biện pháp. Theo sóng biển càng không ngừng hướng trung tâm trợ đẩy mạnh, trong thành phố mực nước càng ngày càng cao, mà nạ mổ sân nhà ưu thế cũng càng lúc càng lớn. Trong thành phố cái kia có chút lớn lao nhóm, cũng sớm đã ở sự tình phát sinh trước tiên, ngồi phi cơ trực thăng riêng đều chạy mất, nhưng bảo đắc liêu hòa thượng, sản nghiệp của bọn hắn còn ở nơi này. Đặt đến khu vực an toàn các đại nhân vật ở xác nhận an toàn lúc sau, cũng đều nhớ tới nhà mình tài sản, vì thế đều ngồi không yên, sôi nổi gọi điện thoại cho chính phủ tăng cường nhân sĩ tạo áp lực, yêu cầu nhanh chóng giải quyết việc này. Nhưng dưới mặt nước gì đó, máy bay tạ đều là vô dụng, đành phải lại tìm đến đối phó dị thường công việc nhân sĩ chuyên nghiệp, vì thế đen chứng mặt lại xuất hiện. Nico đi vào hiện trường lúc sau, trước tiên đem Tony cùng Dieter kêu lại đây, yêu cầu bọn hắn dẫn dắt một đội sĩ én đặc công xuống nước tiến hành tác chiến, nhưng bị hai người trăm miệng một lời cự tuyệt. Hiện tại Tony cùng Dieter, hai người đều không có siêu anh hùng giấc nộ, cứu người chẳng hạn, là đã bị thân mình đạo đức quan nhớ nhung ảnh hưởng, nhưng là làm cho bọn họ vì làm anh hùng liền dâng ra cái mạng của mình, vậy vẫn làm miễn đi. Tiên tiên là điều thủy ngư, ngươi hẳn nên tìm chút ngư dân đến đem hắn vớt lên, mà không phải cho chúng ta xuống biển làm việc. Tony, này dính đến lụy oan hàng chục triệu tính mạng con người, tài sản an toàn. Tony cũng không ăn hắn một bộ này, trực tiếp ngắt lời hắn, nói, cho nên mau nhường thu thuế cái kia nhóm người lại đây làm mũi câu, chỉ cần đem cá câu đi lên, ta sẽ đem hắn làm thành đâm thân cho ngươi ăn. Tony, hắn vừa rồi đã muốn thua thiệt qua, sẽ không dễ dàng mắc yêu, chúng ta chỉ có thể mạo hiểm đi xuống giải quyết hắn. Không phải chúng ta, chúng ta vừa rồi đã muốn đi xuống qua. Sự thật chứng minh, ở dưới nước chúng ta đánh không lại hắn. Hai người các ngươi đều là siêu anh hùng, lôi thần cùng ý dòng man các ngươi đánh không thắng, còn có ai có thể đánh được thắng? Tony cùng tơ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong miệng một lời nói, sư phụ ta có thể. Nị cô mặt càng thêm đen, hắn đương nhiên biết Triển Lục khẳng định có thể, nhưng vấn đề là, hắn lo lắng Triển Lục lại nói làm ra cái đại sự gì văn kiện đi ra. Hiện tại Nị ốc chuyện bên này đã muốn đủ sức đầu mẹ chán, nếu Triển Lục lại nói làm ra chút gì đó càng quá chuyện tình, chỉ sợ Nị cô muốn điên rồi. Hắn cẩn thận nghĩ một chút, cảm thấy được lần này con nên không lại nói làm ra địa cầu nổ mạnh loại đại sự này văn kiện, chẳng qua, khiến cho Triển Lục sẽ tìm một lần cái kia chí tôn pháp sư, lại nói thời gian đạo lưu một lần chứ sao? Được rồi, vậy cho Triển Tiên sinh gọi điện thoại đi. Ok, Gavin, chuyển được sư phụ ta điện thoại. Triển Lục ở trên trời đứng, đem hết thể thấy rất rõ ràng. Đông Nhiên nhận được Tony điện thoại, lập tức chỉ biết hắn đang có ý đồ gì. Nhưng là hôm nay việc này vốn là mang vào có học bù tính chất, hắn sao có thể lúc này kết cục muốn làm phá hoại đây? Vì thế, hắn đem điện thoại giơ máy, suy nghĩ một chút, càng làm di động tắt điện thoại. Phía dưới vài người liếc nhìn nhau, đều rất rõ ràng điều này đại biểu lên cái gì. Tony hai tay một đám, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, bây giờ là nhường những đại nhân vật kia đến nghĩ biện pháp thời gian, như kêu một ít dưới nước người biến chủng chẳng hạn, đến giúp đỡ giải quyết vấn đề. Tony, ngươi có biết này là chuyện không thể nào. Được rồi, ta quả thật biết, điều đó không có khả năng. Tony nhún nhún vai, ta đồng dạng biết, muốn cho chúng ta xuống nước cũng đồng dạng không có khả năng. Nico cẩn thận nghĩ một chút, hỏi, các ngươi sở dĩ không muốn xuống nước là bởi vì dưỡng khí vấn đề sao? Nếu là như vậy, ta có biện pháp giải quyết. Tony quay đầu nhìn về phía Peter, hắn là đường xa, Peter mới là xuống nước chủ lực. Peter nghĩ một chút, nói, nếu như có thể giải quyết dưỡng khí vấn đề, ta nghĩ ta có thể xuống nước thử xem. Nhưng mang theo bình dưỡng khí là vô dụng, dòng nước tựa hồ một mực đối phó với ta. Ta thực lo lắng dòng nước sẽ đem của ta dưỡng khí quả rút. Tốt, ta làm cho người ta chuẩn bị dưỡng khí trang bị. Ngươi yên tâm, đây là ngoại tinh hắc khoa kỹ, cắn lấy miệng là được, tuyệt đối có thể giải quyết dưới nước thở vấn đề. Ni cố lập tức phân phó người mang đồ vật lại đây, rất nhanh. Tony cùng đi tơ mượn tới cái gọi là dưỡng khí trang bị, như là một cái bán thể diện cái lồng giống nhau gì đó, ở khẩu bộ vị trí có một giống đúng vũ cao su giống nhau gồ lên. Vang a, có điểm giống ta tối hôm qua hôm qua gì đó, bất quá bên trong này không có lãi. Tony tập quán tính miệng tiện, vật này có thể duy trì một giờ, các ngươi có thể ở trên người mang nhiều mấy đã dùng. Nếu không thể đánh chết cái tên kia, đem hắn đuổi đi, trước tiên đem lũ ốc trong thành phố Hồng Thủy hủy bỏ lúc sau, lo lắng nữa đến tiếp sau vấn đề. Tony cùng Dieter mang theo dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, lại hướng phía dưới biển đã đi, đến nỗi nỉ cổ cử sĩ En Công, tất bị hai người cự tuyệt. Bọn hắn cùng ná mổ giao thủ qua, biết nạ mồ lực sát thương có bao nhiêu khoa trường, bọn này đặc công đi xuống về sau, không được tác dụng không nói, không chuẩn còn có thể cản trở. Dieter đi ở phía trước, cố lấy luồn điện, chiếu sáng lên đáy biển hắc đồng thời cũng là dùng để làm mồi dụ, dụ dỗ mộ mắc câu. Mà Tony thì xa xa truy ở phía sau, tùy thời chuẩn bị tiến hành trợ rút. Bọn hắn lần trước xuống biển còn không có rõ ràng như vậy, lần này là có thể rõ ràng cảm giác được, biển khơi ở bài xích bọn hắn, đè xuống thân thể của bọn họ, trở ngại lấy bọn họ đi tới. Nguyên bản trên đất bằng lực lượng, ở trong này ngay cả đám bán đều không phát huy ra được. Theo khoảng cách kéo dài, từ trường lực lượng đã ở bị tầng tầng cắt giảm, làm cho Tony đành phải đem cùng đi tơ khoảng cách gần hơn, nếu không cách càng xa, hiệu quả càng kém. Lãnh mỗi lần này tựa hồ là quyết tâm cần cầu thả rốt cuộc, hắn đang này biển rộng mênh mông bên trong, tìm địa phương vừa trốn, ai cũng tìm không thấy hắn. Bất quá hắn còn muốn đối lục địa phát động tấn kích, cho nên không thể cách nơi này quá xa. Hơn nữa, hắn đi biển bắt hải sản thượng lục loại chuyện này, tựa hồ không phải một mình hắn có thể điều khiển được, mà là có rất nhiều giống như người vừa lại giống như cá chính là thủ hạ ở hiệp trợ hắn làm việc. Cho nên, hai người mà bắt đầu đối với những người này cá tiến hành căn quét. Những người cá này cũng đều là tăng cường chiến sĩ, nhưng là đối mặt siêu anh hùng, hoàn toàn không phải là đối thủ, dễ dàng đã bị Peter chém giết một con. Sau đó liền xảy ra vấn đề. Peter theo chưa từng giết người, này là lần đầu tiên kiến huyết. Ngư nhân mặc dù có cái đuôi, nhưng là tướng mạo cùng người cơ hồ không có khác biệt. Nhưng mà này còn không giống như là trên đất bằng máu hướng nơi nào đó một tiên liền xong việc, trong biển huyết dịch sẽ theo nước biển nhân mở, sau đó đánh đỉnh đầu mặt liền hướng người lửa gạt lại đây. nhìn thấy tình hình như thế, tí tơ đại não nháy mắt trống giống, tay chân lạnh lẽo, tứ chi du lên, cơ hồ tê liệt trên mặt đất không thể động đậy. phía sau Tony phát hiện tình huống không đúng, nhanh chóng tới đó đứng, sau đó đã nghĩ mang theo tí tơ nổi lên rồi đi. nhưng là nã mổ kỳ thật một mực bọn hắn vụ cận tuần tiêu, tìm cơ hội, thấy tình cảnh này, làm sao có thể buông tha cho? lúc này liền nắm lấy vũ khí, vô thanh vô tức từ phía sau đánh tới.